Quy 1 chương 108, Tào Chân lui giữ Tả Dụ Quan. Chương 108, Tào Chân lui giữ Tả Dụ Quan. Trương Dừng nói, đã như vậy, sao không nhân màn đêm công chi hoặc có thể đánh hạ? Triệu Vân nói, người kiệt sức, ngựa hết hơi, manh công vô ích. Dừng một chút lại nói, và lại ta ngày mai muốn dụng binh tại Tào Chân chỗ, Tào Chân đóng trại, bản vị tại lồi ra sở tại, bất lợi cho chiến, nhưng nhân một thân ngựa đông đảo, vì vậy ta cũng không biết làm thế nào. Đêm nay Tào Chân phái nhân mã đi chi viện bắt trại sau, Tào Chân doanh trại khuyết điểm tất nhiên hiện hiện, đêm nay bóng đêm tối tăm, vì vậy khó coi địa thế ưu chờ ngày mai bình minh Tào Chân tất nhiên kinh sợ tỉnh ngộ. "Cố mà tối nay sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai năm canh nấu cơm, Bình Minh liền đi tập kích Tào Chân, không thể cho hắn bổ cứu cơ hội." Trương Dực nghe vậy nói, "Thượng quân diệu toán, ta không chờ được nữa." Triệu Vân nghe vậy, khiêm tố nói, "Này không phải một mình ta chim ưu, thực là đặng bá miêu cùng ta cùng thiết kế này." Ngày kế canh năm, Triệu Vân để mọi người ăn no nê sau, liền lãnh binh đột kích Tào Chân doanh trại. Lúc này Tào Chân vừa nãy thức tỉnh, một vòng quan sát chúng tướng sĩ tình huống, Đồng nhiên kinh sợ tỉnh nói, "Không được, Tả mất hộ vệ, có thể thủ vững, thành nghi mau lui." Hiện tại Tào Chân truyền lệnh nổ trại lùi về sau, Triệu Vân vừa vận lĩnh quân tiến tới. Đại quân lấy Triệu Vân làm phòng, hung hãn giết vào Tào trại, gặp người liền chém, gặp người liền, liền giết, Tào quân tả hữu mất hộ quân, không kịp chỉnh quân phản kích, nhất thời đại hội. Triệu Vân tại Tào doanh chi chúng tạ xuống hữu đột, huyện vào chỗ không người. Tào Chân thấy Triệu Vân tự mặt đông đánh tới, người trong nhà mã binh bại như núi, không thể giữ lại, vội vã quay ngựa vọng phía tây mà chạy. Triệu Vân thấy lính binh sát, tàu Chân liền một chút Mắt thấy Triệu Vân liền phải đuổi tới, là hốt, liền bỏ ngựa mà đi, lúc này mới may mắn thoát được tính mạng. Triệu Vân thấy Tào chân đạo tẩu không đang truy đuổi, Lãnh binh đường nhỏ hướng về xanh biết cơ cửa ải mà đi. Đặng Chi đêm qua liền đến Triệu Vân gửi thư, biết tất cả thuận lợi, lúc này Lãnh binh xung kích Tào quân cửa ải. Hai quân chính công phòng trung gian, Tào quân cửa ải thủ tướng Đồng Phong chợt nghe đến báo nói, cửa ải sau bốn, năm đường khúc lửa, không biết nơi nào binh đến. Đồng Phong nghe vậy cả kinh, vội vàng lãnh binh tới đón. Ký mợ chỗ, sớm thấy Triệu Vân. Đồng Phong sợ hãi dị thường, vội vã quay ngựa mà chạy. Nhưng mà Triệu Vân thấy Đồng Phong quân mà đến, sớm thúc đến chiến, vừa quay đầu lại phải đi, liền bị Triệu Vân một thương đâm chết ở dưới ngựa. Sau đó Đặng Chi cùng Triệu Vân cùng lấy cửa ải, hai gặp gỡ cùng. Một bên khác, Tào Chân thoát được tính mạng sau, liền vọng Tào Quân bắt chạy mà đi, Tiết Tắc thấy Tào thật dáng dấp như thế, giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi Dương Cớ: "Tào Chân đem sự tình tỉ mỉ muốn nói với hắn sau, nhân tiện nói, Triệu Vân nếu đã thắng, tất nhiên muốn tới lấy này chạy, quân ta thất bại, sĩ khí hệ bại suy sụp, trước tiên tránh né mũi nhọn, chờ quân địch khí suy sau, sẽ cùng hình hành đấu không mượn." Tiết nói: "Thượng nói có lý. Tuân trên có một cửa, tên là Quan, này quan, nam có thể ngước nhìn thái bạch tuyết động, bắc có thể nhìn xuống quan trung bình nguyên." Khâm bị mị mà mang vị thủy, không tây xuyên mà khóa con trùng. Nói thông ba tục, tiếp tây kinh, quả thật binh gia yếu địa, đủ để chú đóng. Tào chân nghe vậy, luyện một chút sương thiện. Liên liên vừa chỉ quân, vừa làm người thu nạp bại binh, sau đó hướng về thủ tản dục quan. Đang hướng về Tào quân bắt trại mà đi Triệu Vân cùng Đặng Trì, nghe được điện báo, Triệu Vân đối Đặng Trì nói, tản dục quan dễ thủ khó công, quân ta binh ít, vì vậy nơi không phải là người ta dụng binh địa phương. Không bằng rượi vào bá Miu trước kế, Tập sau. Bá miêu nghĩ như thế nào? Đặng Trì nói, hiểm đạo tuy hiểm, không bằng tà dục quan khó khăn lấy, kế này có thể được. Chỉ là tướng quân cần nhiều hơn bảo trọng mới là. Triệu Vân thấy Đặng Chi cũng không có dị nghị, liền lưu chương dực cùng Đặng Chi ở chỗ này, đánh hắn cờ hiệu, làm phục binh. Có lệnh người tuần tiểu đạo đi cả ngày lẫn đêm truyền tin tại Trần Thương đạo thượng nguy diên, muốn hắn hơn nữa phối hợp. Tất cả sắp xếp xong xuôi sau, Triệu Vân liền tự linh tinh binh 5000 người, tuần hiểm đạo mà bắc, trên đường đi, nội núi khai sơn, gặp sông Bắc Cầu, lộ trình, càng được rồi nửa vừa nãy ra đạo, đi tới nhập vị thủy Khẩu. Một bên khác, Chu sau, hỏi việc nơi này từ Chu cái đem trước sau sự tình từng cái kể ra, sau đó tổng kết đến, chúng ta quan sát được, nơi đây Bạch Tính cùng với dân dân đều ở tích cực hiệp trợ Quan Vũ. Quan Vũ sĩ khí rất là dồi dào, mà bản huyện cư dân, đồng loạt động thủ chi viện Quan Vũ quân, liền phụ nữ, nhi đồng cũng dọn cơm ấm canh cho rằng Quan Vũ cô lương. Cho nên đang cùng Quan Vũ tác chiến thời kỳ, quân ta hướng đi lúc nào cũng bị cản kẽ tiết lộ cho Quan Vũ quân. Mà đối với quân ta, Bạch Tính cùng Sơn dân tất cả đều thờ ơ, vì vậy quân ta thì đối Quan Vũ quân tình báo hoàn toàn không rõ. Ngoài ra, quân địch hành động biến đổi thất thường, thường thường tại một chỗ chỉ trụ mấy ngày tức tiến hành rời đi. Tại gồ ghề dãy núi khu vực, du kích hành vi phi thường linh hoạt, lại thường cố ý giết quân ta sĩ, cho rằng Dương Đông kích Tây mưu kế. Cùng này ngược lại, quân ta hành động bởi dùng ngựa thồ, bánh gỗ vận hành lý quân nhu, so với nhẹ như viên hầu quan vũ quân đến có vẻ vô cùng lốc. Bởi vậy, mặc cho quân ta làm sao liệu mình truy kích cũng khó có thể đạt được đại thành quả. Ta mới có bộ đội, thường thường không ngờ bị hung hãn kẻ địch bao vây tập kích mà rơi vào khẩu chiến. Theo Chu Cái êm hay nói, tao trương là càng nghe càng sợ, liền hỏi, "Bách tính bất quá là các khẩu tính mạng mà thôi, làm sao sẽ như thế trợ giúp quân ngũ?" Chu cái liền đem thám tính đến Quan Vũ trước dạm phới má, phân đất rộm sự tình cùng Tào Trương nói rồi, sau đó nói, Quan Vũ còn tới nơi hướng Bạch Tính Kinh Dương, một khi nam dương lại vào chúng ta tay, thuế má tựa như dĩ vãng đồng dạng, vì vậy Bạch Tính dồn dập sợ hãi mà trợ Quan Vũ. Tào Trương nghe vậy, lặng lẽ không nói. Ngay kế, Tào Trương lính đại quân chia làm hai đường phân công nhau cản quét bảo điểm Nam Bắc. Cùng lúc đó, Quan Vũ bộ đội ngày đem đi gấp, vượt núi băng mèo, trong đó tìm tòi ngựa thập đi ở trước nhất. Khi bọn họ thâm nhập đến đầu ngựa Sơn Đông Nam, nam nơi, vừa đồn Liên lợi dụng lúc kẻ địch chưa triền khai, tiên hạ thủ vi cường, một trận đột nhiên xuất hiện đại kích, đem địch tiêu diệt, bắt sống bao quát quân địch đồn trưởng ở bên trong 21 tên tù binh. Người nữ dù sao cũng hơn vẹn vẹn sẽ báo động nơi nào có binh hắc ứng mang đến tình báo tỉ mỉ nhiều lắm, thông qua thẩm vấn, quan vũ quân rất nhanh nắm giữ kẻ địch binh lực an bài tình huống, tranh thủ chủ động. Quan Vũ nghe được tin tức, vội vàng lãnh binh vọng đầu ngựa núi mà đi. Tao Trướng cánh hưu hơn ngàn nhân mã thấy đột nhiên xuất hiện quân, không ứng kịp bên dưới, liền bị tại Sau đó Quan Vũ liền lập tức hạ lệnh binh tướng ngựa mai phục tại hai bên trái phải, chờ ngoài một dặm quân địch tới rồi sau lại phục kích. Nhưng mà, nhân mã vừa ẩn vào hai bên, bỗng nhiên hắc hứng báo động trước quan vũ, quân địch hai đạo nhân mã vừa vận đem Chu Thương quân kẹp ở giữa. Nguyên bản hướng nơi này mà đến Tào Thương quân, cũng lập tức chuyển hướng, hướng Chu Thương quân tập kích bất ngờ mà đi. Quan vũ nghe được báo động trước, giật nảy cả mình, vội vã truyền lệnh, hết thảy lập tức tập hợp, hướng cách đó không xa Chu Thương quân đi chi viện, cần phải tại hai canh giờ bên trong chạy tới. Liền mai phục tốt quan vũ quân vội va tập hợp sau, Thương quân sở tại phương hướng mà đi. Quy 1 chương 109, Triệu Vân ra cơ gốc. Chương 109, Triệu Vân ra cơ gốc. Bao Tả đạo. Lúc sáng sớm, Triệu Vân trong đại doanh tinh kỳ Phiêu Phiêu, sắc trời bất quá lờ mờ sáng mà thôi, rũi trại cửa lớn chỗ, dĩ nhiên tụ tập ước chừng 5.000 binh sĩ. Triệu Vân trước tiên tại trước, cầm trong tay lượngn thường, dưới khố bảo mã chiếu ban đêm sư tử, đứng ở đại quân trước, trên lưng áo chẳng theo gió lùa kéo, thật là không bị phong. Triệu Vân hành thương lập tức, đối một bên cao tường, chương mộ nói, tức khắc lĩnh quân xuất phát. Bên cạnh cao tường nhận được lệnh, nhẹ chút đầu, thúc ngựa tại trước, cùng người khác quân tố nói, toàn quân, xuất phát. Theo cao tường một tiếng to, nhất thời đầy trời bụi bặm như nước sông quần quật như vậy tung bay mà lên. 5.000 quân sĩ hành động, nhân số tuy không nhiều, nhưng hô giáp phát sinh phựợt phựợt tiếng vang đủ để đỉnh thai nhức óc. Trải qua trước đây cùng Tào Chân bao tạc quốc một trận chiến, Tào Chân lui giữ, Tả dục quan chắc chắn trùng bố tinh binh, đánh chiếm liền trở thành một đại nạn việc. Bởi vậy Triệu Vân chiếu trước đặng chi hiến kế sách, ngược lại đi cơ cốc nói, tuần này hiểm đạm mà đi. Lần này nơi đi đường xá tuy rằng gồ ghề, không phải là đường bằng phẳng, nhưng mà đối với ở lâu đất tục, thường thiệp núi rừng xuyên trung sĩ tốt nói, cũng không coi là việc khó gì. Đại quân một đường qua, Triệu Vân liền hạ lệnh để hiệu thủ đi ở đại quân phía trước, là đại quân mở ra con đường. Tuy nói hiểm trở, nhưng cũng không phải vách núi treo leo, chỉ cần đem chặn đường bùi gai chém trừ liền có thể thành đường, có thể nói ngộ núi khai sơn, gặp sông bắc cầu. Đại quân đi tới nửa tháng, hiện tại dĩ nhiên có thể đi tới thông suốt con đường. Đại lộ hành quân đối lập vững dung rất nhiều, nhưng cũng mang ý nghĩa khoảng cách quân địch càng gần, vì để cho binh sĩ tại trong thời gian ngắn có thể khôi phục nhất định thể lực. Triệu Vân hạ lệnh, mỗi đi 20 dặm đại quân liền nghỉ ngơi thời gian nhất định. Năm phẩy binh sĩ thâm nhập quân địch sau, tuy cần đi vội, nhưng Triệu Vân cũng là rõ ràng, lệnh sĩ tốt bất cứ lúc nào duy trì đầy đủ thể lực, là duy trì sức chiến đấu cần thiết cử động. Bám miêu Nếu ta nhớ không lầm mà nói, phía trước cũng nhanh đến cơ cốc nhiệm đi. Triệu Vân lẩm ngựa dừng lại, lấp lánh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa, hướng Đặng Chi hỏi. Đặng Chi rồi ngựa tiến lên, trả lời, xác thực như thế. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, phía trước khó dò, không bằng trước tiên phái người đi vào điều tra một phen làm sao. Triệu Vân suy nghĩ chỉ chốc lát sau, giơ tay lên nói, không cần, có thể lệnh toàn quân lần thứ hai nghỉ ngơi, hai người chúng ta tự mình đi nhìn mới tốt. Nói xong, Triệu Vân hai chân khinh đá bụng ngựa, nhanh chóng phóng ngựa chạy lên. Đặng Chi thấy thế, liền ngược lại dặn còn lại phó tướng cao tưởng vài câu sau, liền roi đuổi theo Triệu Vân. Chỉ thấy cơ cốc nói, một tòa cửa ải lập vào trong đó. Mặt trên cắm đầy lập loại cờ kỳ, đóng lại tào quân, mấy người thành đội tuần tra đi lại. Tả Hưu Tháp tiên thượng cung tiễn thủ đang nhìn xung quanh, quan sát đo đạc khắp nơi, bất quá tuy rằng tận tâm, nhưng hình thái nhưng hiện ra lười nhác. Đặng Chi đặng chi đưa tay chỉ về một chỗ, Triệu Vân tùy theo chớp mắt nhìn tới, đang thấy một chỗ cửa ải thành trại hàng rào huy diệt sạch, bên cạnh lại có mấy chục tên tào quân sĩ tốt đang tu bổ. Đặng Chi sau đó đối Triệu Vân nói, xem ra mấy ngày trước đây mưa lớn không chỉ có chúng ta khó đi, quân địch cũng có tổn thất. Triệu Vân thấy thế, cũng là vui vẻ, vì vậy nói, này quả thực cơ hội trời cho. Quân địch tuy có ngàn người thị hiểm mã thủ, nhưng lấy bây giờ tình hình đến xem, cũng có thể một lần mà xuống vậy. Đặng chi nghe vậy phụ hòa nói, lời ấy có lý. Nhưng còn có một chuyện, tuy nơi đây quân địch công sự phòng ngự rất có hư hao, nhưng mà nơi này y nguyên nằm ở dễ thủ khó công tư thế, mà ly Trần Thương Đường xá rất gần. Như nếu không thể mấy ngày bên trong đem một lần đánh tan, thì không xa sở tại Trần Thương quân địch, tất nhiên sẽ canh chừng mà đến, đến lúc đó tiến không thể khắc địch chế thắng, lưu lại vô ích. Triệu Vân nghe vậy, suy nghĩ một chút chốc lát, khinh gật đầu nói, bá Miêu nói, thật là một vấn đề khó khăn. Đặng Trì cùng Triệu Vân lại quan sát nơi đây địa lý, đang quan sát đo đạc trũng gian, Đặng Chi bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn ngõ một thoáng bầu trời, sau đó xuống ngựa ở mặt đất, ngồi xổm người xuống nắm lên một cái thổ, đặt ở trước núi, khinh nghe mấy lần, vỗ tay một cái đứng lên. Chưa kịp Triệu Vân phản ứng lại, Đặng Chi sắc mặt lộ thích, trở lại ngựa một bên, xoay người lên ngựa, nơi đây việc, ta đã có lấy tuyệt diệu kế. Triệu Vân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía vách đá bên dưới Ngụy doanh, vừa hỏi Đặng Trì nói, bá miêu có rượu cái gì, mau nói đi. Đặng Trì cười nói, tướng quân không nên nóng giận, nơi này ly quân địch cần quá. Ở lâu bất tiện, trở lại sẽ cùng tướng quân nói rõ. Triệu Vân nghe xong lời ấy, cũng biết không cần nóng lòng nhất thời, liền phóng ngựa cùng hắn cùng hồi. Trở lại trong trại lều lớn bên trong, nghe nói tin tức Cao Tượng liền tiến lên đón, hỏi thăm hai người lần đi coi, có gì thu hoạch. Đặng Chi cười đối Cao Tượng nói: "Cao tướng quân, lúc này liền có thể triệu tập sĩ tốt làm cơm ăn cháng chê một trận, chờ tối nay canh ba, liền có thể đi lấy cơ cốc cửa ải." Cao Tượng nghe vậy sững sờ, có chút khó mặt, thích từ tâm đến nói: "Chỉ này vừa đi, liền có thể nhìn thấy quân địch sơ hở." Lời còn chưa dứt, hắn liền dừng lại, không tiếp tục dự định hỏi xuống. Tất nhiên là rõ ràng Đặng Chi sẽ không bắn tên không đích, tất nhiên có sắp xếp. Ở trong mắt hắn, Đặng Chi tuy nói không kịp ra cắt lượng như vậy thần dị kỳ tính toán, nhưng mà lần này một đường mà đến, hắn chưa từng thấy qua Đặng Chi sở liệu có một lần sai lầm. Thấy cao tường đi tới, Đặng Chi dễ dàng cho Triệu Vân bên thai ngôn ngữ nói, tướng quân chỉ cần như thế như thế, nhiều mặt nhân tố bên dưới, quân địch tất phá. Triệu Vân nghe xong, đại hỉ không ngớt. Vào đêm, canh đầu. Trong doanh trại bày ra mấy trăm con bát, chúng tướng sĩ đều tại tả hữu trên đất ngồi xếp bằng. Chỉ thấy Triệu Vân người mặc chiến giáp từ trong doanh trướng đi ra, đứng đứng ở vị trí trung tâm. Lập tức một người lính bưng một chén rượu trên nước trước, đệ tại Triệu Vân trong tay. Triệu Vân bưng bắt nhìn trái phải chỉnh tệ binh lính, la lớn, "Các tướng sĩ, tự hán chung một trận chiến mà đến, trong vòng mấy năm, tạo tác đông buồn tây phó, đỡ trái hở phải, cho tới trọng yếu như vậy chi cửa ải, quân coi giữ bất quá hơn ngàn người mà thôi. Có thể thấy vong tất rồi." Triệu Vân nói đến chỗ này, chúng đều cười to. Liên Triệu Vân nói tiếp, "Hôm nay chúng ta nếu nói nơi này, như thế tiểu quan, ta tất nhiên là tình thế bắt buộc. Ta Liêu quân địch không bị, tối nay ta muốn tuyển 500 tên dũng sĩ theo ta ban đêm lấy cơ cớp cửa ải, phá đi tất rồi." Triệu Vân lời ấy mới ra, chúng tướng sĩ liền bắt đầu tạ hưu thảo luận lên, đều nói cơ cốc chính là dễ thủ khó công địa phương, tuy có ngàn người, đủ làm vài người. Muốn bằng 500 tên lính quét đoạn, lẽ nào hẳn là Triệu tướng quân bị hồ đồ rồi hay sao? Triệu Vân thấy thế, liền cao giọng nói, "An Lộc vua, trung quân chi sự. Hôm nay chính là chúng ta phục vụ quên mình thời gian, đại trượng phu chiến cùng xa trưởng chính là đời này chi việc may mắn vậy." Như có nguyện cùng Triệu Vân cấp đoạt thảo quân cửa hải giả, có thể ra khỏi hàng chi. Dứt lời lâu, chúng tướng sĩ từng người chuyển xem người khác, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có một người già khỏi hàng chờ lệnh. Triệu Vân cao mày nhìn mọi người, chính là lập thương quát lên, ta là đại tướng, còn không tiếc này mệnh, bọn ngươi cần gì chần trừ. Phạm lấn đi giả, tất có trọng thượng, quan, tiền, lương, ruộng, nhiệm đệ thưởng. Không biết là ngôn ngữ cảm động, vẫn là lợi ích cảm động, lúc này quân sĩ bên trong mới có người lục tục ra khỏi hàng xúc động ngôn luận. Ta nguyện cùng tướng quân đi tới, ta cũng nguyện cùng tướng quân đi tới. Còn có ta. Một bên Đặng Chi nhìn Triệu Vân, trong lòng không ngừng tự thích lên. Triệu Vân thấy mọi người theo tiếng, trên mặt nhưng là xúc động chịu chết vẻ. Liên Trấn An nói, "Bọn ngươi chẳng phải biết ta ngày xưa tại đường dường Trưởng bản thời gian, một người một ngựa tại Tào trong quân, coi Tào quân hơn 80 vạn như dâm rác. Hôm nay bất quá hơn ngàn người, có gì mà sợ? Đối đãi ta làm đầu, là chư vị trước tiên phá quân địch một góc." Mọi người ngay vậy, nghĩ đến Triệu Vân sự tích, trong lòng trấn an rất nhiều, chúng tướng toàn lên mà bái. "Đã tướng quân dặn, chúng ta chẳng phải cống hiến, nguyện cùng tướng quân làm gương cho binh sĩ." Mọi người ồ ngữ, thanh thế vang vọng một phương. Chúng tướng sĩ nâng lên rượu trong tay nước cùng uống cạn sạch. Một sau khi cơm nước no Triệu Vân dẫn 500 mặc giáp hướng Tào quân cửa đi đầu mà đi. Đặng Chi cùng tao tưởng, chư mộ bọn người thì lĩnh quân đi theo sau đó. Tước đến canh ba thời khắc. "Chúng tướng sĩ, lấy tối nay mưa là ám hiệu, đồng loạt cùng ta từ cái kia chỗ hở sát tiến vào." Triệu Vân nhẹ giọng nói. Phía sau quân sĩ lật đầu, trong tay nắm thật chặt đại đao. Quả thực không ra Triệu Vân nói, giữa bầu trời đã bắt đầu hơi có chút lôi kéo chớp giật, sau đó tiếng sấm nổi lên bốn phía. Ầm ầm. Mưa rào tầm tã chợt mà tới. Tước đến canh ba thời khắc, Triệu Vân nhân mã mới gần cửa ải. Lúc này Tào quân chữa trị phòng ngự bức tường binh lính đã sớm không ở cương vị bên trên, tuần tra sĩ tốt cũng là có bao nhiêu lợi biếng. Triệu Vân trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó trong tay lấy ra cung tên, kéo dây cung, cánh tay cuốn lượn, chằm chợt cung. Oang oang. Dây cung phát sinh linh lảnh có thể nghe vang vọng, cung thượng mũi tên đã sắp tốc bay ra ngoài. Có khắc thần xạ thủ tùy tùng Triệu Vân đáp cung bắn tên. Mũi tên xuyên thấu từng viên một hạ xuống giàn mưa, rầy lát, Tào Quân thất tên thượng chỉ thủ quân sĩ trong nháy mắt ngã xuống. Nhưng mà chưa kịp cái khắc cung tiễn binh phản ứng lại, lại một người theo tiếng ngã xuống, tiếp theo một cái, hai cái. Cùng lúc đó, Triệu Vân trong tay quăng ở thượng, tay nắm kiếm, tay phải Triệu Vân linh 500 binh sĩ, cũng theo sát phía sau, xông ra ngoài, ép thẳng tới Tào quân nội bộ. Ngụy trong doanh trại đang ngủ say binh lính đối mặt tập kích quý hắn quân không hề phòng bị, chỉ có thể trở thành vong hồn dưới dao. Tiếng chém giết nhất thời vang vọng toàn bộ đêm mưa. Rất nhanh đặng chí hậu quân giết tới, chút ít để đảm chống lại Tào quân binh lính rốt cuộc tan vỡ, mỗi cái khủng hoảng mà chạy. Vất quá 2 tiếng cột thời gian, Tào quân sĩ khí hoàn toàn tan hết, cửa hải thượng Tào quân theo soạt soạt xuống, một mặt chữ Hán đại kỳ sau đó đứng ở bên trên. Quy 1 chương 110, nhập trận thương. Chương 110, nhập trận thương. Lần này đột kích đêm, nhân dựa thế lại xuất kỳ bất ý, bởi vậy Triệu Vân mang theo binh mã hầu như không tổn thương chút nào, mãi đến tận ban ngày mới đưa chiến trường xử lý xong. Chư Ngộ, ngươi đi về trước đi, nơi này đã luôn hãm, ta sợ Tào Chân Phương diện có động tác, tiếp xuống ta liền cùng Cao Tường tự mang quân đội hướng Trần Thương xuất phát. Triệu Vân ngồi trên án trước bàn nói chuyện. Món nợ trước hai tên tướng sĩ, Chư Ngộ cùng Cao Tường cầm kiếm đứng ở tả hữu. Chư Ngộ cau mày nói chuyện, vì sao? Triệu Vân nói, cơ cốc tin nói đã đánh hạ, nhưng mà Trần Thương Phương diện sớm muộn đều sẽ phản ứng lại, đến lúc đó cơ cốc đem đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Những vấn đề này Trương Mộ trong lòng đã sớm biết, hắn tuy rằng ngu dốt, nhưng biết Triệu Vân nếu giảm đến nơi này, tất có dự rẫm, lúc này chính là lập công thời điểm, hắn không khỏi hoài nghi vì sao Triệu Vân muốn đuổi hắn trở lại. Vậy ta thì càng cần phải tùy tùng tướng quân tả hữu. Trương Mộ mang theo âm vang đanh thép ngựa khí nói chuyện, dừng một chút tiếp tục nói, mặt tướng thân là tướng quân phó tướng há có giợi đi lý lẽ. Triệu Vân lúc này trên mặt làm bộ lộ ra một chút tức giận, thấp giọng nói, "Trần Thương ngươi liền không cần lo lắng cho ta, nào còn có nguyện tướng quân có thể giúp ta, đúng là nơi đó ta rất không yên tâm. Ta ở chỗ này tin tức, mấy ngày sau, Tào trấn tất nhiên biết gì." Ta sợ Trương Dực có lời biếng, bị hắn cười lúc, ngươi lần này là chuyển cho ta lệnh, mệnh hắn giữ nghiêm, trách nhiệm trọng đại." Trương Ngộ nhất thời ngậm mồm không trả lời được, biết Triệu Vân nói tới cũng không sai, Trần Thương đúng là còn có Vũ Đô phương hướng về quân, Linh Quân giả chính là Ngụy Diên. Nghĩ tới đây, Trương Ngộ trong lòng kiên trì tựa hồ có chút thư giãn. Một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện cao tưởng hiện tại cũng chen vào một câu nói. "Triệu tướng quân nói rất đúng, nếu như Tào Chân biết được Triệu tướng quân không ở, như thế nhất định sẽ quân tấn công Tà Phương doanh trại." nghĩ bên dưới đành phải đồng ý. "Cần binh mã hay không?" Triệu Vân nói. Trương Ngộ đầu. Hai tay ung quyền, bãi mã nói rằng, tướng quân bảo trạo, Trương Mộ bây giờ liền khởi hành trở lại. Dứt lời, Đặng Trinh xoay người đi ra liều trại. Cao Tưởng Tả Hữu nhìn mấy lần, tựa hồ cảm giác mình có chút dư thừa, khỏe miệng co giật mấy lần, cũng đi theo Trương Mộ mặt sau. Triệu Vân gọi lại muốn xuất danh tướng Cao Tưởng, một lúc mang theo binh mã chờ ta, chúng ta tức khắc khởi hành ép thẳng tới chân thương, lợi dụng lúc Tào quân còn không biết quân ta hành tung tiến hành tập kích bất ngờ. Cao Tưởng quay đầu, trên mặt sắc mặt vui mừng, hắn thích nhất cũng chính là có thể theo Triệu Vân làm ra một ít chuyện khó mà tin nổi. Cao Tưởng không nói gì, chỉ là gật đầu, sau đó thả xuống món lợn liem Triệu Vân sâu sắc phun ra một hơi, lầm bầm lủ bộ, "Chúa công, lần này bắt phạt, hắn thất phục hưng không xa rồi." Chấn thương thành nội, thầy thuốc đem hát Chiêu mạnh tay Tân Thạ trở lại, còn không quên che lên nền giường. Tướng quân nhanh chính là Phong Hàn vậy, tuy nói Phong Hàn, nhưng tướng quân cần nằm trên giường dưỡng bệnh trở lại trong quân việc. Hắc Chiêu xì một tiếng cười nói, "Tiên sinh nói quá lời, con nào đó là gần nhất không đủ tốt mà thôi, còn không có đạt đến tiên sinh nói như vậy." Thầy thuốc vừa cầm giấy bút viết phương thuốc vừa nói, "Làm nghề y giả chỉ là hy vọng bệnh nhân tốt hơn một chút, nếu tướng quân cố ý, vậy ta liền kê phương thuốc, để người cho tướng quân bắt thuốc cũng tốt hơn một chút." Thầy thuốc đem viết xong phương thuốc đưa cho bên cạnh người hầu, sau đó đứng dậy liền rời đi. "Tướng quân tốt hơn một chút đi." Một bên phó tướng nói chuyện. Thầy thuốc cùng người hầu đi rồi sau, Hắc Chiêu lúc này mới chậm chậm nhắm mắt lại, xem ra vừa nãy là chống được không xong rồi. Hắc Chiêu vô lực lắc đầu, từng viên một mồ hôi trong khoảnh khắc không ngừng từ chán của hắn ra nhò ra, sau đó dọc theo gò má rơi vào trên gối. Phó tướng nhìn Hắc Chiêu dáng dấp như thế, tranh thủ thời gian cầm ấm mứt mặt đặt ở Hắc Chiêu trên trán, nói: "Tướng quân không chịu được, cần gì phải kiên trì." Lệnh thầy thuốc biết chân chính tình huống mới lợi cho chữa trị. Hắc Chiêu nói: "Không phải ta cường chống đỡ." chỉ là quân địch liền tại Trần Tương Đạo, Sĩ si tốt như biết ta chân chính tình huống, chỉ sợ Sĩ si khí mất hết, nơi đây cũng không thể bảo đảm rồi. Phó tướng ngay vậy, chỉ có trong lòng than thở, cho đến vào đêm, Phó tướng Y Nguyên canh giữ tại Hát Chiêu trong phòng, tận tâm tận trách bảo vệ cho hắn. Ầm. Đột nhiên cửa bị đột nhiên đẩy ra, cánh cửa kia mạnh mẽ nện ở trên tường gỗ, suýt nữa hạ xuống. Cứ việc Phó tướng thân kinh bát chiến, cũng bị đột nhiên xuất hiện nổ vang dọa một cái giật mình. Phó tướng không có nội giận, mà là đưa tay đặt ở bên mép suýt một tiếng. "Chuyện gì?" Hắc Chiêu vô lực ngân thanh truyền ra. Đội tự binh lính không có quản Phó tướng động tác, Trận thủ thời gian liên tục lăn lộn đến dừng bên, nằm rạp trên mặt đất. Báo tướng quân, người của chúng ta Cha Xét đã có một nhánh nghi là Lưu Bị nhân Mã quân đội từ Trần Thương sau mà tới. Binh sĩ âm thanh có vẻ run rẩy. Cái gì? Phó tướng Trừng lớn hai mắt đột nhiên lên giọng kêu lên. Làm sao có khả năng? Hách Chiêu thì không có như thế thanh thế, chỉ là nói đơn giản, lẽ nào là Ngụy Diên sao? Không nên a. Hách Chiêu không nghĩ ra, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lập tức mệnh lệnh các tướng sĩ tức khắc chuẩn bị tác chiến. Phó tướng Ôn quyền tiếp lệnh, lập tức mang tới binh sĩ vội vàng ra trong phòng. Hachiu cũng không dám chậm chậm, nâng bệnh nặng thân thể phụ thêm chiến giáp, nắm lấy vũ khí hướng tưởng thành mà đi. Chẳng lẽ còn có thần nhân không được, lại có thể từ phía sau lưng mà tới? Nhìn dưới thành quân địch, trận thương cửa bác sĩ tốt đều làm ý nghĩ như thế. Nhân phần lớn sĩ tốt nhiều bị điều đi cửa nam, phòng bị mặt nam bất cứ lúc nào phản công ngụy diễn quân, bởi vậy cửa bắc binh sĩ hầu như không có mấy người, đúng là dưới thành đến đại cổ quân địch. Nhìn kỹ mà đi, người làm tướng chính là thân mặc áo bào trắng, tay cầm ngân thương, dưới khố một con ngựa trắng. nhất thời trong lòng chấn động mạnh, cả tính nói, Triệu Vân tới chỗ này, hẳn là tử đan bị đánh tan hay sao? Chưa kịp hát Triều nói xong, ngay cả kinh để hắn xa bản cường chống đỡ thân thể không chống đỡ nổi, mắt thấy sắp sửa ngã xuống, may mắn được bên cạnh thân vệ một cái đỡ lấy. Bởi vì Triệu Vân làm đến quá nhanh, đi điều động binh mã người còn không có động tính, trên tường thành cũng chỉ có vài tên binh lính tuần tra. Thân binh vậy, thân binh vậy. Trên tường thành binh lính nhìn chủ tướng ngã xuống, dưới thành lại tới nữa rồi kỳ binh, trong lòng nhất thời hô to kỳ dị, như hát Triều như vậy cho rằng Tào chân bị Triệu Vũ đánh tàn giả, đến không suể. Trong màn đêm, không biết quân địch bao nhiêu người, chỉ cho rằng có thể phá Tào chân, tất nhiên cũng có mấy vạn nhân mã liền hai quân chưa chiến thảo quân sĩ tốt dĩ nhiên tâm trước tiên sợ hãi. Quân sĩ từng người hai mặt nhìn nhau, nhắc gan giả, từ lâu thân thể run rẩy ném binh khí trong tay tranh thủ thời gian từng người tán loạn phát thân. Triệu Vân thấy đầu tường binh ít, lại thấy quân địch sợ hãi, thật sự là lớn thích quá đôi, hắn cũng dự liệu qua nơi đây ít người sợ hãi, nhưng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quân địch tình hình như thế. Liền nơi nào sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy, cũng không kịp nhớ công thành binh khí quá ít, vội vàng mệnh lệnh sĩ công thành, vẹn vẹn một hiệp, liền phá cửa thành. Nguyên lai thủ vệ sĩ tốt, sợ hãi mở cửa mà hàng. Lần này công thành Thực sự là ra ngoài Hát triêu cùng Triệu Vân dự liệu, có thể nói là lấy thành cảng thêm thích hợp. Hắn bị bệnh lúc này mới mấy ngày à, liền mấy ngày nay không có tự mình dò xét các cửa, kết quả dĩ nhiên thành bộ dáng này, hắc triêu tức giận đến kịch liệt ho khan không ngớt. Vào thành Triệu Vân trong tay nắm chặt dây cương, rồi ngựa đuổi theo Hát triêu mà đi. Mới đưa vào thành tảo quân đã loạn đến không ra hình thù gì, liền ngay cả điều đến viện quân bị đạo binh vọt một cái, đại thể cũng theo thoát thân. Triệu Vân lại dây cương, điều qua ổ ngựa, rổi ngựa nhanh chóng bắt đầu chạy. Đương nhiên, Triệu Vân thân thể treo tại bụng ngựa, rút ra thanh kiếm thép, ngang đi ra ngoài. Một đạo hình cung dòng máu treo trên không trung. Tập tướng đừng chạy, mau chóng đầu hàng, nhiều tính mạng người." Triệu Vân cao giọng hô to. Hách Chiêu nghe nói lời ấy, nơi nào sẽ nghe, vội vã bỏ lên lưng ngựa, tranh thủ thời gian hướng cửa đông mà đi. Triệu Vân tử trên lưng ngựa cầm ra bản thân bảo cung, rút ra một nhánh mũi tên, khoác lên cung thượng, trong tay kéo mũi tên, bảo cung nhất thời hình thành duyên dáng đường vòng cung. Vèo, vụ, vụ. Tại trong bóng đêm, mang theo ánh bạc một cái tuyến như sao băng giống như cắt ra không khí, tốc độ nhanh cho đến cực. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng tiếng ngựa hí vọng màn hai. Hắc Chiêu thân thể theo thân ngựa ngã xuống tầm tầm đập xuống đất. Đối với trọng bệnh hắn, nhất thời một ngụm máu tươi rưng rỡ ra. Tại hắn ngẩng đầu thời điểm, Triệu Vân Ngân Thương đã đến nơi cổ, nếu lại động đậy chỉ sợ cũng muốn đầu một nơi thân một nẹo. Hắc Chiêu trong con ngươi tràn ngập tức giận, thơ máu lập tức che kín tròng mắt của hắn, lại như phải tùy thời nứt ra đồng dạng. Có bản lĩnh để ta cùng ngươi lại đánh qua. Hắc Chiêu phẫn nộ quát. Triệu Vân biết ý nghĩa, than thở giống như nhìn chằm chằm mặt, nhanh chóng thu hồi ngân thương. "Nhưng là muốn chết không hạng, ta sẽ giúp đỡ cho ngươi." Triệu Vân lạnh lùng nói. Hắc Chiêu lau bên mép lưu lại huyết Chúng đỡ trưởng thương trong tay chầm chậm đứng lên. Hát Chiêu hai tay nắm thương, đột nhiên giẫm, bay lên không nhẹ ra, xuống trong tay mạnh mẽ tung vách. Triệu Vân đơn giản hướng bên cạnh đại ra, nhanh chóng xoay người lại, cán thương đánh vào Hát Chiêu trên lưng. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Hát Chiêu căn bản không chịu nổi, liền như thế trải trên mặt đất. Triệu Vân thấy thế, lúc này mới chú ý tới Hát Chiêu tình huống không đúng, chỉ có bệnh bệnh bạn người, liền dừng lại sát chiêu, xoay người lên ngựa nói, đánh hạ." Mấy người lính cùng nhau tiến lên đem Hắc Chiêu khống chế lại. "Nói cẩn thận thành cho ta đây." Truyền thuyết trường bản anh hùng, lai like cũng là lật lọng chi đồ. "Ta như giấy chỉ sợ hắn nói ta chỉ có thể ức hiếp bệnh nặng tại người người, không duyên cớ đoạn thanh danh của ta. Vì lẽ đó ngươi không giết ta, ta không bị ngươi kích. Chương mộ, thuộc Hán Sơn Tặc. Kiến Hưng 5 năm, thừa tướng lượng Bắc chủ Hàn Trung, Quảng Hán, Miên Trúc Sơn Tặc chương mộ các sao trộm quân tử, cướp bóc lại dân, trương ngực lấy đô úy bình tướng thảo. Lực độ chim tán, khó có thể trấn cầm, chính là trà cùng kết dao, kỳ hạn chí rượu. Rượu say, ngực thân xuất tả hữu, mộ các hơn 50 cấp, cử tất điện. Tìm con lại loại, 10 ngày hái. Quy 1 chương 111, Triệu Mụ hội quân. Chương 111, Triệu Mụ hội quân. Ngụy Diên trong tay cầm đại đao, cưới ngựa tại trước trận, con mắt nhìn chăm chú nhìn vết đại tán quan ba chữ thành. "Thượng quân, có hay không công thành?" Một bên phó tướng hỏi. Ngụy Diên mím mím miệng, thấp giọng nói, "Công thành." Phó tướng tiếp nhận lệnh, ngựa ngựa hướng trận sau mà đi. Nhất thời, dưới thành trong đại quân tiếng trống vang vọng, như kiến giống như quý hán quân theo chấn động tiếng trống, mang theo tiếng gieo hỏi nhằm phía tường thành. Tại trước chính là công thành xe, mấy chục tên lính cầm trong tay kiến tuẫn, chống đỡ trụ từ trên tường thành bắn xuống mưa tên. Tả Hữu giơ lên công thành thang mây binh lính cũng không lạ hộ, dựa vào trong ngày thường huấn luyện kỹ xảo nhanh chóng hướng về đi, rất nhanh liền xông vào công thành xe phía trước. Có thể nói thang mây đội ngũ mặc dù có thể thuận lợi như thế đem thang mây khoác lên trên tường thành hoàn toàn là bởi vì công thành tháp chiến cứ. Công thành tháp có thể không có may mắn như vậy, thành thượng sĩ binh tên hầu như đều đưa cho bọn hắn, hơn nữa bất đồng chính là, công thành tháp chịu đựng chính là hỏa tiễn, hỏa tiễn đối với tử làm bằng gỗ công thành tháp nhưng là chí mạng tồn tại. Chưa kịp công thành tháp đến thành, cũng đã bị lượng lớn hỏa tiễn thi Binh sĩ thân thể nhất thời bị đại hỏa thai vạ tới, trống khụ tiếng reo hò, nát quấy lòng. Còn lại công thành bộ đội có thể không có thời gian đi bặm tâm. Thang mây đã khoác lên trên tường thành, công thành binh sĩ một cái tiếp theo một cái nhảy lên. Nhưng là công thành chính là tàn khốc nhất thời điểm, chỉ thấy trên tường thành tạo quân vung lên đại tảng đá, không chút lưu tình dọc theo thang mây đạp xuống. Binh lính công thành bị đập trúng trực tiếp hạ xuống, bị ép tới máu thịt bé bét, hay hoặc là bao trùm tại bản thân huynh đệ trên thân thể. Ngụy Diên nhìn tất cả những thứ này, cau mày, chậm chậm đưa tay tại trên lưng ngửa cầm lấy bảo cung, sau đó rút ra tên. Dương cung cài tên, tay phải uốn hiện 90 độ, trực tiếp đem cung kéo thành trăng tròn cung. Bèo. Ao ngoong. Mũi tên nhân tốc độ quá nhanh, ở trong không khí gây nên ma âm, dây cung đang không ngừng qua lại gãy. Mũi tên không ngừng xoay tròn, cắt vỡ từng tầng từng tầng vô hình không khí, xuyên qua kẻ địch mưa tên. Xì, sì. mũi tên xuyên qua cứng rắn khối giáp, trực tiếp nhập thịt. Trên tường thành, một cái đang muốn dương cung cùng tiến binh trực tiếp theo tiếng ná xuống. Ngụy Diên phía sau binh lính thấy này, gọi thằng tốt. Một tiếng đơn giản tốt bao trùm toàn bộ chiến trường, liền ngay cả cổ động tiếng chống trận cũng không che dấu được. Ngụy cũng không dừng lại đến, tiếp theo, lại đem cung kéo lên. Lần này lực xo so trước một mũi tên còn muốn đến càng thêm mạnh hơn chút, mũi tên trực tiếp xuyên qua tạo quân binh sĩ, kế tục về phía sau bay ra ngoài. Thứ hai mũi tên vừa mới trúng mục tiêu, thứ ba chi đã đến quân địch lòng ngực. Tạo quân thành thượng đốc chiến tướng Linh thấy này, bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Là nhân vật cỡ nào mới có thể phát sinh nhanh chóng như vậy mà tinh chuẩn tên, quý hán quân ở trong nghe nói một cái lao tướng cung pháp tuyệt vời, càng không ngờ hiện tại lại có một người nắm giữ tinh xảo tại ban cung. Tạo quân tướng Linh nghĩ thầm, đối mặt cường địch như vậy, hắn không nhịn được lạm Thủ tướng tuyết, mạn đều không phải người ư. Đang muốn trung gian, nghe được có binh sĩ hô to, Quân địch lên tường thành. Tao quân tướng Linh quay đầu nhìn lại, quả nhiên Quý Hán quân đã xung lên tường thành. Trong tay hắn nắm chặt đại đao, liếc mắt một cái dưới thành Ngụy Diên, hắn biết là người đàn ông kia cho Quý Hán quân chế tạo cơ hội. Hắn lên cơn giận dữ, hai tay điều khiển đại đao, bay lên không nhẹ một cái, thân đao thình lình bổ vào Quý Hán quân sĩ binh trên cổ. Ngụy Diên đem cung thả lại lưng ngựa nguyên lai trong túi, đem buôn tay ra. Một người lính tranh thủ thời gian vượt qua một cây đại đao, đem đại đao đặt ở Ngụy trong tay. Ngụy cái kiết như táo đôi chân đá bụng ngựa, con ngựa đang cỡi nhất thời tăng nhanh tốc độ hướng tường thành chạy đi. Đánh giết địch. Trên tường thành có Tào Quân hô. Bỗng nhiên, Tào Quân cung tiễn binh mũi tên không hẹn mà cùng hướng dưới thành chạy nhanh Ngụy Diên. Quý Hãn quân mọi người nhất thời là Ngụy Diên lo lắng lên, nhưng mà Ngụy Diên cá nhân có thể không e ngại, cầm trong tay đại đao nằm ngang ở trước ngực. Trong giây lát, trung gian như lông châu giống như mũi tên từ trên tường thành bay ra, nhắm thẳng vào bầu trời, sau đó mũi tên trong nháy mắt chiều hạ, mũi tên tốc độ rất nhanh. Ngụy Diên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một tay khẩn túm cương, chế ngựa đi, trong tay đại liên tục lên, đoạn. Đông đảo mũi tên dĩ nhiên liền như thế bị Ngụy từng cái tránh thoát. Ngụy Diên thả người nhảy xuống, trực tiếp đến thang mây thượng. Dựa vào tự thân thân hậu vũ lực cộc cắc, Ngụy Diên nâng đại đao nhanh chóng dọc theo thang mây mà thượng. Bay lên trời, đại đao tung phách, Tào quân binh sĩ theo tiếng ra xuống. Chém giết tướng địch giả thượng tiên kim. Tào quân tướng linh hô. Ngụy Diên theo tiếng nhìn lại, trong mắt thoáng hiện sắc mặt giận dữ, dưới chân động tác lập tức tăng nhanh, dọc theo tường thành hành động. Mau mau, nhanh, ngăn trở tướng địch. Tàu quân tướng linh nhìn xông lại, đến tay không ngừng lôi bên cạnh Tào quân Diên, không ngừng lui về phía sau kiếp. Ngụy Diên trở tay cầm đại đao, cao giọng quát lên, "Tập tướng đừng chạy. Thượng quân, giết tập tướng." Tào Quân có người hét lớn, "Tào Quân tướng lĩnh một mặt mờ mịt nhìn xung quanh Tào Quân, nhất thời không biết làm sao. Muốn chạy lại rừng, đại than một tiếng, nắm chặt vũ khí, cắn chặt hàm răng, nhắm phía Ngụy Diên. Ngụy Diên đã bay lên không bay lên, trong tay đại đao giơ lên thật cao, lưỡi đao huyết sền sệt nối liền kia nhỏ, "Tào Tháo làm sao sẽ làm ngươi kẻ như vậy thủ thành?" Quân tướng tránh, nhiên mềm nhũn không có thể đứng trụ. tay chém xuống, máu tươi dâng tại lỗ châu mai thượng. xuống quân địch lĩnh phun một bãi nước miếng, có nhục người làm tướng. Tào quân binh sĩ nhìn Ngụy Diên như xem thần nhân, trong lòng bất giác ý lạnh truyền đến, tướng lĩnh đã chết đơn giản đem binh khí trong tay ném xuống đất. Người các tướng lĩnh đã chết, người đầu hàng không giết. Ngụy Diên giơ lên cao đại đao. Còn lại Tào quân nghe tiếng, rộn dập kinh ngạc cùng nhìn về phía Ngụy Diên. Tướng quân chết rồi. Tướng quân chết rồi. Hàng đi. Ngụy Diên không có thư giãn hạ xuống, bởi vì trước đây hắn cũng đã nhận được Triệu thư, hắn đến tranh thủ thời gian hướng về công Trần Thương cho tới Triệu Vân là làm sao có thể đến Trần Thương và Lưng, Ngụy Diên cũng không muốn biết, bởi vì hắn biết Triệu Vân có thể làm ra chuyện như vậy hoàn toàn là hợp tình lý sự tình. Ngụy Diên không có mang quá nhiều binh mã hội viện Triệu Vân, so sánh với đó, vừa đánh hạ đại tán quan càng cần trọng binh canh gác. Một đôi kỵ binh theo Ngụy Diên xuất quan mà đi, sau đó là mấy đôi công thành bộ đội, hiệp có một vạn sau khi. Ngụy Diên biết rõ Triệu Vân tập kích bất ngờ, định binh thời gian không thích hợp quá lâu, bằng không hắn cũng sẽ không liều mạng như vậy mãnh công đại tán quan. Ngụy Diên lãnh đến Trần Thương dưới thành đã là ban đêm, thành cũng không gặp một mặt cờ hiệu, lại không có đánh cả người. Ngụy Diên sợ có trò lửa, không dám công thành. Chẳng nghe đến thành thượng một tiếng hiệu vang, bốn phía cờ sĩ tề thụ. Chỉ thấy thành lâu bên trên một tướng hét lớn, văn trưởng như thế nào đến như vậy chỉ. Ngụy Diên nghe tiếng đầu tiên là cạc kình, cho rằng chúng thế chờ lắng nghe bên dưới mới phản ứng được, chính là Triệu Vân vậy, lúc này mới chuyển thích. Ngụy Diên thấy thế, không khỏi gọi vào, từ Long tướng quân lập đến thật lớn công lao. Triệu Vân nghe vậy nở nụ cười, lệnh để vào thành, đối Ngụy "Ta lệnh văn tới lấy thương, là loạn địch thay mắt vậy. Sau đó, ta điểm binh ám ra cơ cốc, đêm tối đi gấp đường nhỏ đến Trần Thương dưới thành." Dùng đối phương không thể đều binh, lệnh ngụy binh nghi ngờ không thôi, tất tự loạn rồi. Ta cho nên lấy chi, dễ như trở bàn tay." Binh phán nói, xuất ký bất ý, công kỳ vô bị. "Đang sưng hô này vậy?" Ngụy Diên nghe vậy, hai tay ôm quyền, trên mặt tràn trề bội phục cảnh tượng. Sau đó Ngụy Diên đối Triệu Vân nói, "Tướng quân sau, muốn phải như thế nào?" Triệu Vân nói, "Ta muốn hung binh mà đồng, ra gọi ngũ trượng, lấy mi thành, chiếm bao tà đạc bắc khẩu, phản quân tảo chân tại tà dục quan, tận tiêu diệt nơi đây miên mã." Ngụy nói, "Kế này đại diệu, đáng tiếc không thể toàn công." Nói xong Ngụy cố ý một trận, thấy Triệu Vân xem ra. Lúc này mới nói tiếp, tướng quân sao không chia hai đường, một đường tiêu diệt Tào Chân, một đường vượt vị thủy, Đoạt Bắc Nguyên, chiếm Bắc Sơn, đã như thế, vừa có thể đoạt lũng, lại đoạn lương châu, Quảng Ngụy Tào Tháo, Gia Định Chương Các, Lương Châu Chương Ký, đều nhập ta trong túi rồi. Triệu Vân nghe vậy kinh ngạc, văn trưởng thật lớn đảm, người ta binh mã lẫn nhau bất quá ba vạn, Tào Tháo, Chương Các, Chương Ký nhân mã mấy chục vạn, Bắc Nguyên không hiểm, có thể thủ, Bắc Sơn tuy có thể thủ sẽ không hiểm, làm sao trong lúc gấp 10 lần chi chúng. Ngụy Diên cười nói, thân gia đều ở ở đây, như bị ta tiêu diệt, thiên hạ có thể đánh một trận kết thúc. Chị này đánh của vậy, Triệu Vân nghe vậy cười nói, văn trưởng thật can đảm. Sát thực như nói, nếu có thể đem thảo quân diệt hết ở đây, Trung Nguyên lại không binh chống đối. Nay cơ hội trời cho, đang làm nhiệm vụ đến thử một lần. Quy một chương 112, tao ngộ chiến. Chương 112, tao ngộ chiến. Ngụy Kỷ liên miên như rồng, đuổi mù tung bay, chỉnh thể như một, hướng về phương nam bảo điểm xuất phát. Đại quân trước, Phùng Khải kỳ tại lập tức, thân thể tả hữu lưng này, thật là nhàn nhã. Tao trước nhưng là làm quân đội bạn đang chạy tới bảo điếm. hai quân tướng bên dưới định có thể đem thuộc quân đánh cho tơi bời hòa Phùng tới đây phụng khải trong lòng một trận thầm mừng, lần này muốn lập đại công. Đang thất thần trung gian, phía trước giò đường binh lính cưỡi khoé mã đang chạy vội. Binh sĩ túm khẩn dây cương dừng lại ngựa, báo tướng quân. Phía trước phát hiện thủ quân cơ sĩ. Phùng Khải lúc này mới hoãn qua thần, xì cười ra tiếng, đôi vai không ngừng trên giới nhúc nhích, "Các tướng sĩ, cho ta đánh lén." Phùng Khải giơ lên cao trường thương trong tay, thúc ngựa chạy ra, phía sau thảo quân thấy thế cũng không dám thất lễ, theo thần sát. Truyền qua đỉnh núi, quả thực một đội hơn người thuộc quân đội ngũ đang, đang tiến về phía trước. Thủ quân tướng dừng chạy, đến vậy. Phùng Khải thương, đến tướng địch. Túc quân một cái mặt đen tướng linh kinh ngạc hướng Phùng Khải nhìn lại, phía sau bụi bặm tung bay, ngược lại cao giọng nói, "Chú tướng sĩ tranh thủ thời gian lùi tới trên núi." Nói xong, mặt đen tướng linh tay cử xong truy, thúc ngựa chạy về phía Phùng Khải, tất tướng đường vội làm cản, Chu Thương đến vậy. Chỉ vì trường thương bị hao tổn không thể dùng, có không muốn chấp nhận dùng thiết đầu một thương, vì lẽ đó Chu Thương lần này mới tạm thời dùng truy. Tuy rằng không phải 18 món binh khí mọi thứ tinh thông, nhưng bởi vì đôi tay ngàn cân lực lượng, cho nên đối với chùy, phụ các trọng binh khí chu thương vẫn là sở trường. Phụt. Đứa tạm cùng trường thương tầng tầng đụng nhau. Hai người trên mặt đồng thời xuất hiện một tia thấu ý. Chu Thương quay đầu ngựa lại, xoay người bữa tạ luôn ra. Phùng Khải phản ứng không kịp nữa, trực tiếp đột nhiên kéo dây cương, dưới vó ngựa tiền thân nhất thời dương lên. Chu Thương một truy liền như thế thất bại. Chu Thương căn bản không cho cơ hội, đơn chân quấn quanh dây cường, thân thể ngã về đằng sau, giơ lên cao trường thương liền đâm. Phùng Khải lúc này căn bản là không thể làm ra động tác, chỉ có thể trợn mắt nhìn, nếu như một đũa này xuống bản thân khả năng phải kết thúc sinh mệnh đi. Tặc tướng Đường Vội thương ta tuấn quân. Ta quân một người đã cầm trong tay cung kéo mãnh, lập tức một nhánh mũi tên tuột tay mà ra. Chỉ nghe Ken một tiếng, Chu Thương công kích liền như thế bị cắt đứt, Chu Thương lẩm ngựa đứng thẳng, con mắt nhìn về phía cái kia cầm cung tàu binh. Nghĩ thầm nếu không phải mình mấy ngày trước rơi xuống khe núi, hai cánh tay tổn thương, nơi nào sẽ để tướng địch chạy trốn đi. ảo nào lắc lắc đầu, liền bay lại đầu ngựa, thúc ngựa theo kịp tụ quân đoàn ngũ. Tướng quân không có sao chứ? Phó tướng đi tới Phùng Khải bên người tiêu vội hỏi. Phùng Khải sâu sắc thở ra một hơi, giơ tay vẫy ra hiệu không ngại. Nhìn Chu Thương bóng lưng, Phùng Khải giác buốc nếu không phải vừa nãy cái kia một mũi tên, hiện tại mình đã nằm trên đất. Còn truy sao? Tướng quân, Phó tướng nói. Truy Phùng Khải nói: "Nhún lại là được." Phùng Khải bổ sung: "Hơn vạn Tào quân cùng nhau tiến lên thẳng đến Đào tàu thuộc quân." Tào quân dừng lại. Chu Thương bên cạnh đã xem nói chuyện. Chu Thương hai tay nhấc theo song truy nếu như Tào quân dám xung phong tới, như thế Chu Thương đem để bọn họ một đi không trở lại. Nhưng mà kinh người khác nói như vậy giống như là có chuyện như vậy. Tào quân muốn muốn làm gì? Tư thượng mà nhìn, hơn vạn Tào quân đứng ở bên dưới ngọn núi, nhưng chính là không tiến công. Trướng quân mau nhìn. Chu Thương theo ngón tay phương hướng nhìn lại, trong con ngươi nhất thời ra nghi hoặc. Bên dưới ngọn núi quân hậu quân trận hình hỗn loạn tương mừng cùng tiền quân xô so ra như một trời một vực. Báo tướng quân, quân ta hậu phương bị tướng địch Trần Khánh Chi tập kích. Lính liên lạc vội vàng quỳ gối phụng khải ngựa hạ. Nghe vậy, Phùng Khải hàm răng cắn trả lấy, giữ tận mặt lập tức hùng trướng, phẫn nộ quát, bọn chuột nhắt, tranh thủ thời gian chi viện. Mau nhìn, quân ta kỵ. Trên núi thuộc binh sĩ bỗng nhiên kinh ngạc tốt lên. Nhìn thật kỹ, quả nhiên, tại ngụy kỳ trung gian còn sen lẫn tục kỳ, mặt trên viết quan. thương nhất trong lòng kích động thôi, quan tướng đến. Hắn xoay người nói chuyện, các tướng sĩ, viện quân của chúng ta đến, bọn mà theo ta liên tiếp tục giết, để tạo quân tả hữu khó cố. Viện có đến, Chu Thương tự nhiên không cần lại sợ, hiện tại Tào Quân đã phân bộ phận đi lực trận. Bây giờ đối với chỉ Tào Quân đối lập giảm thiểu rất nhiều, cho dù Tào Quân nhân số y nguyên vở xa, nhưng quân giả tối kỵ bị tác kích. Lúc này Tào Quân sĩ khí tất nhiên đại thất, chỉ cần thế tiến công đầy đủ mạnh, như thế Tào Quân tán loạn tỷ lệ liền sẽ gia tăng rất lớn. Chu Thương từ khi từ bỏ đạo tác sinh hoạt, tuy Tùng Quan Vũ sau vẫn là nghiền ngẫm đọc qua bình thư. Quan Vũ luốt râu dài, hai mắt bán mị, hắn đang chờ Tào quân đi qua một nửa, sau đó sát tướng đi ra ngoài đem đội ngũ chặt đứt, để cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tuy nói có hệ thống trợ giúp, Nhưng mà hệ thống cho binh cũng là thân thể máu tự ta, nếu như tùy tiện hành động, đến lúc đó chắc chắn tiền mất tật mang. Liên tại hôm qua, hệ thống đột nhiên chuyển biến. Ký chủ xin chú ý, bởi ký chủ lạm dụng, hệ thống sẽ phát sinh biến hóa, ký chủ triệu hoán binh lính đem tại sau này chiến đấu không phải nhận được phục sinh. Cũng chính là, ta hiện tại không thể vô tình thắng được các loại chiến tranh rồi. Đúng. Lần này hệ thống đem chọn dùng bám thân phương pháp thay thế. Quan Vũ buồn bực nói, làm sao bám thân? Ký chủ tại nhiệm vụ thu được binh chủng đem hóa thành một loại sức mạnh, ký chủ có thể lựa chọn đem loại sức mạnh này bám vào tại binh sĩ trên thân. Nghe tới những thứ này, Quan Vũ thở dài lắc lắc đầu, như nếu không phải hệ thống thay đổi, hiện tại bản thân cũng sẽ không mang theo 5.000 áo bào trắng tinh kỵ, ẩn nút đánh lén. Đột nhiên, Tào quân đội ngũ bên, một cái cưới ngựa binh lính nhanh chóng chạy băng băng mà qua. Giấy lát, toàn bộ Tào quân đội ngũ dừng lại, bọn binh lính xoay người, bắt đầu hướng về trước tiến lên hướng ngược lại đi. Quan Vũ vốn là bán mị mát phượng vào đúng lúc này hầu như thành một cái tuyến, hậu quân biến tiền quân. Thượng quân, có muốn hay không hiện tại là được động? Bên cạnh binh lính hỏi. Quang Vũ nhìn binh sĩ một chút, vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi các ngươi đối với ta hiện tại có bao nhiêu quý giá à?" Quan Vũ nói, "Không đổi, mà xem quân địch hướng đi." Tạc tướng nhận lấy cái chết. Phùng Khải quay đầu nhìn lại, người kia hai tay giơ lên cao đại truy. Phùng Khải khỏe môi bật lên, xem thường quay đầu ngựa lại, thúc ngựa múa thương hướng Chu Thương ra đi. Âm vang. Hai người liên tiếp đánh ra hai lần công kích, nhưng mà song phương đều không có bị thương, thác mã tẽ ra. Phùng Khải trong lòng thầm than, người này tuy không phải thuộc trung danh tướng, nhưng cũng có như thế võ Thương dừng lại, trầm trọng nói, "Làm sao? Hẳn là bị mỗ sợ mất mật." Phùng Khải Ngựa trước ngựa hành, hai tay nhanh chóng múa chu thương, trên không trung hóa thành một cái vòng trọn. Lên keng lên keng. Phùng Khải nhanh chóng múa lấy trường thương đâm ra, tốc độ tuy nhanh, nhưng đều bị Chu thương ngăn trở. Thương cùng truy cọ sát ra đốm lửa không ngừng hướng bốn phía tung tóe bắn ra, nếu như đi trừ chiến tranh bối cảnh, này ngược lại là một nói không sai phong cảnh tuyến. Phùng Khải múa ra thương càng lúc càng nhanh, thương hoa cũng theo trở nên bóng mờ. Chu thương song truy thì bất động, xem ra càng thêm có vẻ ngốc chút, hơn nữa không cẩn thận rơi dụng khe núi bị thương ảnh hưởng, trên mặt của hắn cũng không ngừng bốc lên mồ hôi nóng, xem ra thời gian dài vung lên song truy. Đối với hắn mà nói cũng có chút không chịu được, huống hồ còn muốn hóa giải sự công kích của kẻ địch phát xuất thực nói. Làm sao? Bắt đầu trượt. Phùng Khải mang theo Trảo Phúng Ngư khí nói chuyện. Chu Thương cắn chặt hàm răng, mồm miệng không do nói, bọn chốt nhất, mà xem ngươi Chu Thương ra ra lợi hại. Xem đúng thời cơ, Chu Thương đem song truy nhanh chóng cấp kín, vừa vặn đem Phùng Khải lưới thương chăm chú kịp lấy. Phùng Khải tranh thủ thời gian trong tay kéo lại dây cường, lại là kéo mạnh, dưới bước chi ngựa hí gào thét ngưng lên thân. Chu Thương thấy thế, nhanh chóng thu hồi song truy, dìm ngựa ra vài bước. Phùng Khải lạnh lùng nhìn chằm Thương, quay đầu ngựa lại trung đạo trong quân trận chạy đi. Quy một chương 113, phá Tào trương. Chương 113, phá Tào trương. Chu Thương không có đổi tới, hắn biết rõ đây nhất định là tướng địch quý phế. Rim ngựa xoay người, song truy giờ lên cao, mạnh mẽ hạ xuống, Tào quân binh sĩ đầu lâu lập tức phát sinh tiếng vỡ vụn, theo tiếng Nga xuống. Tào trương lúc này đã đi vội đến chiến trường, thấy thủ quân đang vây giết Tào quân, Tào chương nhất thời giận giữ, tay cử trọng kích, đến thẳng Trần Khải chi. Bọn ngươi bọn chuột dám lỗ mãng? Tào chương trở tay năm kích, sau đó quét ngang mã ra. Phụ. Vụ. Vụ. Trần Khánh Chi trường thương trong tay hừng trận, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên tay trường thương suýt nữa không cầm được. Tặc tướng nhận lấy cái chết. Tao Trương giơ lên cao trường kích, muốn tung bổ xuống. Trần Khánh Chi cũng sẽ không ngốc đến để cho kẻ địch vũ khí rơi vào trên người mình, hai tay một lần nữa nắm chặt thân thương, về phía trước đột phá. Tao Trương không kịp đón đỡ, tranh thủ thời gian lách mình né tránh, thân thể treo ở bụng ngựa. Trần Khánh Chi lập tức chuyển đổi phương hướng, lần thứ hai đột phá. Chen, Tạc tướng đường đội cần rỡ. Trần Khánh Chi thân thể nhất thời bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, nữa đi xuống lưng ngựa. Nhìn chăm chú nhìn lại, lai like là Phùng Hải. Mượn bản là chạy trốn hắn dĩ nhiên mục đích thực sự là đến trợ Tào Trương đối phó Trần Khánh Chi. Tuy rằng hắn biết Tào Trương vũ lực cao cường, nhưng mà nếu như đánh lén hộ quân thuộc quân không bị nhanh chóng đẩy lùi, như thế tiền quân binh lính liền sẽ xuất hiện khủng hoảng. Đến lúc đó, coi như là tướng lĩnh võ nghệ cao cường hơn nữa cũng không thể cứu vãn. Tào Trương một lần nữa trở lại lương ngựa, nộ không thể nói, thúc ngựa nhắm phía Trần Khánh Chi. Trường Kích mang theo tốc độ cực nhanh tại Trần Khánh Chi tả không ngừng sử dụng kích cách dùng không kém nhiều, vì lẽ đó có thể lấy tốc độ nhanh trở. Phùng Khải phải các hai người đánh xong lại đến phiên bản thân, đây là chiến trường lại không phải đấu trường. Phùng Khải bắt lấy cán thương, hướng không trung toàn lượn một vòng, mạnh mẽ đập về phía Trần Khánh Chi. Đối mặt tiến công mãnh liệt Tào Trương, Trần Khánh Chi cũng đã rất vất vả, hiện tại lại một khẩu súng hoành chém tới. Trần Khánh Chi đem lực xúc tại một chỗ, nhanh chóng xuất lực, bắn ra lực lượng đem Tào Trương kích văng ra, tiếp theo quét ngang, Phùng Khải công kích không thể thực hiện được. Nhìn không ngừng vọt tới Tào Quân, Trần Khánh Chi trong lòng có chút không còn chút nào. Tạc tướng chiến trong con người mang theo một tia ý lạnh, bọn chuột nhắt, Trần Khánh Chi lựa chọn chủ động phát động tấn công. Tạ Hữu Gia Triều, dĩ nhiên cùng Tào Trương cùng Phùng Khải đánh mười cái hiệp. Trần Khánh Chi quay đầu ngựa lại, đối mặt Tào Trương, lau chùi máu trên mặt dịch. Không ai biết Trần Khánh Chi hiện tại thân thể đang đang run rẩy, tuyệt đối không phải sợ sệt run rẩy, mà là lực kiệt dấu hiệu. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Khánh Chi cũng chỉ có thể cố giữ thân thể, nếu như tái chiến mấy hiệp e sợ bản thân đều sẽ chết ở nơi này. Ba tướng đối lập hồi lâu. Tào Trương mở miệng trước, "Lẽ nào ngươi còn đang đợi quan Vũ loại kia bọn chuột nhắt tới cứu ngươi?" Trần Khánh Chi biến mất một hồi nói chuyện, buồn cười. Phương xa, một tướng điều động một tất màu đỏ ngựa đang lấy vượt quá tốc độ bình thường chạy nhanh. Sau người theo thân mặc áo bào trắng Kỵ binh, tốc độ tuyệt không thua gì người trước. Tào Trương thấy thế, vẻ mặt đại biến, quay đầu ngựa lại, nói khẽ với Phùng Khải nói, "Thu binh." Phùng Khải không có nửa điểm chần chừ, quay đầu ngựa lại rời đi. Sau một khắc, tiếng trống trận vang lên, hai quân binh lính theo tiếng tách ra, từng người hướng trận doanh mình phương hướng chạy đi. Trần Khánh Chi bỏ quên Tào Trương, thúc ngựa hướng Chu Thương phương hướng mà đi. Hai vị dựa vào núi để phòng. Quán vũ hô to, chúng thuộc quân cầm trong tay vũ khí, một hướng núi phương hướng núi bước, Vũ tự lĩnh Kỵ Tào Chương hạ lệnh cách thủ quân 10 giặm địa phương đóng trại, bản thân thì viết số thư, sai người đi tới huyện Diệp, đổ Dương huyện lại điều việc quân, lần này hắn quyết định muốn diệt trừ Quan Vũ. Từ ban đầu Kinh Châu một trận chiến, Quan Vũ không thể bị mất mạng, này ngược lại là Tào Chương tiến tới. Nhớ tới khi đó vì truy sát Quan Vũ, Tào Chương còn cùng đại tướng Từ Hoàng Sinh ra mâu thuẫn, bởi vậy bị phụ thân Tào Tháo chửi mắng một trận. Tào Chương bất giác nghiến răng nghiến lợi, hai nắm tay chăm chú năm lấy. Thục từ tốt, hai vị không lại đi. Quan Vũ mặt không hề cảm xúc, lại mắt, khẽ vướt râu dài. Giữa Trương Chu Thương cùng Trần Khánh Chi tranh thủ thời gian ôm quyền báo cho Thương huống. Tướng quân, hiện tại việc cấp bách nếu muốn ra một kế đối phó Tào Trường, lợi dụng lúc góp chân chưa ổn đem nhổ tận gốc." Trần Khánh Chi nói. Quan Vũ gật đầu, "Nói chuyện, nói rất đúng, Tử Vân có thể có kế sách." Đối với Quan Vũ mà nói, đứng trước mặt một cái tướng tài, đương nhiên muốn đầy đủ vận dụng. Trần Khánh Chi đi tới trong lều ương, ôm quyển, sau đó thả xuống, "Tướng quân có thể tối nay lính một đám người, đi tới Ngụy doanh Trại Bắc, giả bộ muốn đánh lén. Nói tới đây bị Chu Thương đánh gãy, như thế chẳng phải là dế vào miệng cọ. Trần Khánh Chi nhìn Chu thương, trên mặt tươi cười nói, nguyên phục mà nghe ta nói tới. Trần Khánh Chi tiếp tục nói, đến lúc đó, Tào Trương tất nhiên không dám tấn công tướng quân, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy tướng quân một người, chỉ có thể chịu tập bộ phận binh sĩ đi chú đóng. Như thế quân địch tất nhiên phần tán, lại như thế phản phục mấy ngày, quân địch chắc chắn cho rằng quân ta hư tất có thực, nhưng không sẽ nghĩ tới quân ta đều sẽ tại mặt khác làm tốt hỏa công chuẩn bị. Đến lúc đó quân địch tất bại rồi. Quan Vũ nghe xong, khuôn mặt thượng xuất hiện khó coi nụ cười, hô to rượu. Ở đây thương trong lòng cũng phục, không hổ là tướng tài vậy. Kế đã định, Quán Vũ tự dẫn 5.000 ban đêm ra trại bắt Tào Chương nghe nói Quan Vũ Hưng binh muốn đột kích đêm, tranh thủ thời gian mệnh phùng khai triệu tập binh sĩ chú đóng trại bắc. Quan Vũ không có đón thêm gần mười doanh, nhìn nguy doanh trại bắc nhất thời có thêm quân coi giữ, trong lòng đối Trần Khánh Chi năng lực than thở không ngớt. Bản thân mặc dù là xuyên qua mà đến, lại có hệ thống, nhưng có thể không bản thân chết nào tế bảo mà nói, hắn vẫn là rất tình nguyện. Hậu thế cảm thấy cổ nhân làm việc rất thông minh, bây giờ nhìn lại chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới biết chân thật cảm thụ. Hồi doanh. Đạt đến mục đích, Quan Vũ quay đầu ngựa lại, mang theo kỵ binh bộ đội trở về thủ doanh. Dựa theo Trần Khánh Chi từng nói, động tác như thế còn muốn liên tục mấy ngày, quan vũ xác thực đều tùy cơ đến ngụy doanh đồng dạng vị trí. Mãi đến tận cuối cùng, tao quân chỉ cho là một đám kẻ nhặt người, làm như không thấy. Này ban đêm, tao chương ngồi trên trong doanh trưởng đang nghiên cứu địa đồ. Món nợ liêm bị xốc lên, một người đi vào. Nguyên Lai là Phùng Khải, công tử, quan vũ đã liên tục mấy ngày lánh binh thăm dò trại bắc. Tao chương cười nói, chỉ là quan vũ, ta từ lâu nhìn thấuưu kế, muốn lấy mười hư bên trong lẫn vào một thực, quân ta làm phân số bộ, thủ, chờ quân đến lúc đó, lại đem tiêu diệt từng bộ phận, giết quan vũ. Phùng Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ, bái phục, "Theo lệnh mà đi." Thứ ban đêm, Quan Vũ lệnh Chu Thương lệnh 2000 nhân mã, mỗi người cử xong báo đốc, lại nhiều thiết cơ sĩ, phô trương thành thế, đánh Quan Vũ cờ hiệu, hướng về Tào Trương trại bắc mà đi, giả bộ chủ lực tập kích. Phùng Khải thấy thế, vừa nội tâm than thở Tào Trương thần cơ diệu toán, vừa làm người báo cho Tào Trương. Tào Trương nghe biết đại hỉ, "Không ngoài sở liệu của ta vậy, lần này Quan Vũ đến chi vô ích, phí công mà thôi." Không ngờ nơi đây đang kịch chiến thời gian, bỗng nhiên nam mấy nơi lửa, quân đại quân sát tướng lại đây, không chống đỡ được, trốn bán sống bán chết. Quan Vũ thừa cơ truy kích, Tào Trương Phùng Khải chạy trốn không đường, liền bỏ lập tức núi mà đi, mới thoát được tính mạng. Quy một chương 114, Mai phục chu cái. Chương 114, Mai phục chú cái. cái. Quan Vũ bọn người không gặp Tào Trương cùng Phùng Khải hai người thân ảnh, dìm ngựa dừng lại. Trở về thu thập tàn binh, đánh bại giả tận lực để cho hàng. Quan Vũ nói: "Để ta đuổi theo đi." Chu Thương mau tội tự tiến. Quan Vũ lại bắt đầu bán mị hai mắt, đỡ dâu dài, nói chuyện, chỉ là bọn chuột nhất, treo đầu dê bán thịt chó ngươi, Quan sớm chém giết tại dưới. Trở lại Tào Doanh. Hơn vạn tạo binh tù binh cả người đầu hàng không có mấy. Nguyên lai like lần này Tào Phi phân phối Tào Trương Nhân Mã, đều là nghiệp thành phụ cận đồng quân, Tào Phi tự biết không tạo thảo cùng chúng tướng khả năng, liền làm người lao tâm mất công sức tụ tập tướng sĩ ra thuộc, dù cho là tiểu tốt ra thuộc đều không đếm tha. Nhỏ bé có một việc muốn báo cho tướng quân, Tào Trương tướng quân chức đây phải người đi huyện Diệp cùng Đỗ Dương huyện cầu việc quân. Tào quân không ít đầu hàng này có người sợ hãi rụt rè nói. Quan một lần nữa lên lưng ngựa, ngựa, ngựa đi ra, vân, Phúc, người, người, 3, người đi vào Mai đến nói, cái kia quân Quan Vũ nói, "Quan Mộ tự lệnh 2000 người đi tiệt chắn từ Độ Dương huyện mà đến với quân." Dứt lời, Quan Vũ quan Vũ cầm đao đứng ở lập tức, đối không hàng tù binh nói chuyện, bọn ngươi như không muốn hàng cũng được, nhưng Quan Mộ xin khuyên một câu, đời này không nên lại là tàu nguy bán mạng. Nếu không, Quan Vũ thả người nhảy xuống lưng ngựa, hai tay nâng trọng đao, ngang trời bổ tới. Xoạt xoạt. Một cây mang theo quân kỳ cây gỗ nhất thời chia ra làm hai ngã trên mặt đất. Chúng tào quân lập tức yên tĩnh lại, túi đầu đều là không dám ngẩng đầu nhìn trước mặt người đàn ông này. Quan Vũ không có thời gian quản những tù binh này, mà chôn giết lại không phải của hắn tác phong không hiểu tại sao Tào Bình thả chết cũng không muốn hàng, bất quả nếu như không tiếp tục là Tào quân sử dụng, đúng là không đáng kể. Dù cho không thể truyền truyền phe mình ấn nước, giao động giao động đối diện quân tâm, cũng là tốt đẹp. Học hồng quân sao, không có coi. Sáng sớm, Quan Vũ lính bộ đội là Kỵ binh, vì lẽ đó rất nhanh liền đến bảo điểm Tây Hà phía Nam. Tào quân viện quân nếu như muốn cứu viện, nhất định phải qua sông mà qua. Quan Vũ đã không ngờ lại chính diện cùng quân địch đối kháng, 5.000 áo bảo trắng tinh kị hiện tại còn sót lại 4000, phân 2.000 Trần Khánh Chi bọn người. Tao quân viện quân lệnh đem chính là Chu Cái, vừa vận đi tới Tây Hà phía Nam. Chu Cái khống chế dây cương dừng ngựa lại, người đến. Một người lính tranh thủ thời gian ngự lập tức trước, tướng quân. Chu Cái ngáp một cái, nói chuyện, "Cha xét mặt phía Bắc có hay không có quân địch mai phục tại đây?" Lính mệnh. "Binh sĩ tranh thủ thời gian thúc ngựa, hướng Tây Hà Bắc diện mà đi." Giày lát. Do đường binh lính đã trở về, báo cáo phía Bắc không phục binh. Chu Cái ra lệnh một tiếng, "Qua sông." Tuy nói đã xác nhận Tây Hà mặt phía Bắc không có quân địch mai phục, Chu Cái làm tướng lĩnh vẫn là y nguyên không bỏ xuống được. Đồng nhiên, phía Nam tả hữu núi giết ra một nhánh đồn ngũ. Người cầm đầu lớn tiếng tự xưng Quan Vũ, "Ta quân lúc này qua sông một nửa, nghe được phía sau có xung phong thanh chuyển đến, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Còn chưa qua sông đến thảo quân đối mặt đột nhiên xuất hiện phục binh không ứng phó kịp, bị Quan Vũ linh kỵ binh tách ra, tổn thất nặng nề." Quan Vũ một tay nâng đao, dưới khố xích thồ lao nhanh. "Xỉ!" Sì. Một cái hình cung thanh máu thình lình treo trên không trung. Chúng tướng nghe lệnh, qua sông quyết địch. Quán vũ hét lớn. Chu Cái nghe tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, Quan Vũ quân đội đã xuống sông. Chu Cái trên mặt không chỉ không có hiện ra sợ hãi ngược lại là xuất hiện một tia ý mừng. Chúng quân lùi lại, Tranh thủ thời gian lùi lại, Chu Cái hô to, tao quân binh sĩ nghe tiếng, không do dự, tranh thủ thời gian dựa theo Chu Cái hướng về bắc lùi lại. Tại lúc này, phương bắc bờ sông lại một đội kỵ binh rất ra, cỡ sĩ thượng đình lình chính là chữ quan. Chu Cái trong quân binh sĩ, bị làm cho khiếp sợ, liền ngay cả binh khí cần phải làm sao cầm cũng không biết, một mạch bản thân lưu vong. Nguyên Lai Quan Vũ cũng sớm đã mệnh bộ hạ tập chân xuất lĩnh 500 kỵ binh tự phương bắc quấn. Cái dự định lùi lại đến bờ, lại cho đang qua sông Quan Vũ quân nặng nề một đòn, nhưng vạn vạn không ngờ tới, Quan Vũ như thế Vũ Phu lại có thể bày ra như thế cái bẫy. Trước trận quân thất bại, trước trận tảo quân thất bại. Vừa xung phong thủ quân vừa hô. Hỗn loạn tảo quân nghe tiếng, có bao nhiêu tin là thật giả, từng cái từng cái triệt để mất đi chiến đấu tự tin, có cấp đường chạy trốn, có đơn giản đem binh khí trong tay ném xuống đất. Nhân cơ hội này, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đến trên bờ sông. Quan Vũ cưỡi ngựa xích thố như dẫm trên đất bằng. Quan Vũ đến, đang lưu vong tảo quân như đối mặt thần chết. Quan Vũ dưới khố xích thố bốn chân đột nhún đạp, trực tiếp bay lên mà lên. Bọn ngươi nhận lấy cái chết, ta chính là Quan Vũ cũng là. Cộc cộc. Xích thố rơi xuống. Một viên đống mau đầu lâu trên đất cuốt khỏi mấy mét, một cái thân thể thẳng tắp ngã xuống. Quan Mộ không giết người giả yếu bệnh tật giả. Quan Vũ cầm trong tay đại đao xoay ngang, một tay tự nhiên hoa dao dài. Nhất thời binh khí trung gian đụng nhau và âm thanh vang vọng toàn bộ bờ sông, như tươi đẹp giai điệu. Như thế phóng tầm mắt nhìn lại, hiện tại Tào Quân mới thật sự là toàn bộ vương vũ khí xuống. Quan Vũ con người khép hở, nhưng hai lắng nghe cái gì, đột nhiên lại mở mắt ra, thúc ngựa đuổi theo ra đi. Quan Vũ, nhận thức mơ Chu cái thấy Vũ theo, rứt khoát đến cùng chiến. Đất, đi qua đều xuất hiện vết Hạ người vô danh mà thôi, cần gì nhiều lời. Quan Vũ đem đại đao từ phía sau nhô thượng, nâng đao. Chen. Đại đao tầng tầng rơi vào Chu Cái đại đao. Chu Cái chỉ cảm thấy như đá tảng giống như lực lượng, trong nháy mắt rơi vào trên người mình, trừ ra thống không còn gì khác cảm giác. Gan bàn tay nơi đã xuất hiện vết nước, máu đỏ tươi nhất thời chảy ra, duyên bàn tay nhỏ xuống. Quan Vũ thì bất đồng, hai con mắt như trước bán mị, trong tay vẫn còn có nhàn hạ thời gian đi che chở dâu dài. Cái tên này là quái vật gì, thiếu tại đây xem thường người. Chu Cái trong lòng mắng, nhưng mà không thể không thừa nhận thực lực của đối phương tại bản thân bên trên quá nhiều. Bản thân bất quá dùng tầng ba lực, cái tên này dĩ nhiên như thế, liền quan Vũ từ từt nói, "Buông tha đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Chu Cái đang nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh đã tú ra, đỏ cả mặt. Người quan đã ý." Chu Cái nhanh giơ tay, Quan Vũ đại đao dĩ nhiên liền như thế bị vung ra. Chu Cái tranh thủ thời gian ngự ngựa ly đi ra ngoài, sau đó quay đầu ngựa lại đối diện Quan Vũ. Vẫn còn có dư lực phản kích. Quan Vũ thả xuống dâu dài, "Bản thân bất quá dùng tầng ba lực, cái tên này dĩ nhiên như thế." Không nghĩ tới, người đều truyền Quan Vũ vô địch thiên hạ, quả thế. Chu Cái hoành thương thở, hay là kinh ngạc bản thân dùng tàng ba lực, cái tên này dĩ nhiên có thể làm, Liền Quan Vũ cầm trong tay đại đao nằm ngang ở trước được nói, có chút ý nghĩa. Nói xong, lại thêm nửa thành lực, thúc ngựa đến thẳng chú cái. Chú cái cũng không sợ, thúc ngựa múa thương nhằm phía Quan Vũ. Giáp lộ đi, một thương một đao nhanh chóng tướng sai, hai người lại từng người gìm ngựa đối lập. Quá trình này quá nhanh, liền ngay cả cái khác bọn binh lính đều không có thấy do đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Quan Vũ đem đao nâng ở trên đất, có chút ý nghĩa. Hắn lại nói, đánh hạ. Cuối cùng hai chữ hiển nhiên là đối bản thân binh lính nói. Vừa lời, chú cái khôi giáp chậm chậm nhấc ra, vết dao lập tức tràn ra máu tươi. Chu Cái thân thể tái xuống lưng ngựa, ngã xuống đất. Mấy người lính cầm đao gác ở Chu Cái tả hữu. Cùng lúc đó, Chu Thương cùng Trần Khánh Chi cũng phá huyện diệp mà đến Tả Quân, đang chỉnh đốn binh sĩ đi tới cùng quan Vũ hẹn ước địa phương chạm trán. Mấy người lính nhìn Chu Cái con mắt đóng chặt, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ tự biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nói chuyện, không ngại, lập tức hồi tỉnh, mà đem dùng dây thừng buộc chặt. Quy một chương 115, lấy Đỗ Dương. Chương 115, lấy Đỗ Dương. Quan Vũ lệnh binh sĩ đem Chu Cái buộc chặt tại dưới một cây đại thụ. Quan Vũ nói, bọn ngươi mà đi quét sạch chiến trường Đối lại ta đến thẩm vấn vài câu. Các binh sĩ hai tay ôm quyền, túi người chào thật sâu, lĩnh mệnh. Quan Vũ tọa ở trên đốn đá, một tay nhẹ nhàng đỡ dâu dài, trong tay thanh Long Nghiễn Nguyệt đao thẳng tắp sự trên đất. Ngươi muốn dạ vừa ngủ đến khi nào? Quan Vũ vi mở hai mắt, con ngươi nhìn xéo hướng chú Cái. Đã nói đến nước này, chú Cái dĩ nhiên ý nguyên bất động. Quan Vũ nói, nếu ngươi đã chết đi, như thế quan mộ không thể làm gì khác hơn là lại chém thượng một đao, cũng làm cho trong tay ta đại đao mở khai phòng. Chu Cái con mắt quả nhiên đột nhiên mở, lộ ra nụ cười. Quan tướng quân quả nhiên lợi hại, Chu Cái tiểu thủ đoạn nhỏ đương nhiên không gạt được. Bất quá tại hạ vừa nãy quả thật có chút không còn chút sức lực nào, cho nên liền đánh ngủ gần. Quan Vũ hừ nói, ngươi cảm thấy, quan mỗi sẽ bị ngươi đã lựa gạt sao? Chu Cái nói, tại hạ còn tiến mệnh, đương nhiên không dám lựa gạt tướng quân. Quan Vũ tay lần thứ hai từ hạ ngạch nơi dọc theo dâu dài trượt xuống, cho đến không sở tới dâu dài. Quan Vũ đối Chu Cái hỏi, vậy ngươi có thể nguyện ý hàn trăng? Chu Cái nhất thời ngẩn ra, Quan Vũ đột nhiên xuất hiện vấn đề để hắn ngậm mồm không trả lời được. Trước đây Chu Cái còn tự cho là quan Vũ lưu tính mạng hắn chỉ là nhân là khí của chính mình, xem ra là bản thân tự mở. Chu Cái trong lòng ngậm mở. Nhưng mà trên mặt mạnh mẽ bỏ ra nụ cười muốn mở miệng lại không biết nói nói cái gì nhất thời mặt đỏ lên Tuy rằng chu cái tiếp mệnh nhưng gia đình đều tại nghiệp thành nếu bản thân hàng địch tin tức truyền ra ngoài e sợ gia đình hài cốt khó tổn. nghĩ đến đây chú cái có chút tự trách nếu như không hàng e sợ bản thân cũng sẽ chết ở trước mắt cái này mặt đỏ quái vật trong tay chu cái tình thế khó xử bỗ nhiên chuyển động trung gian bên hông chuyển đến tôi nói như là bị món đồ gì chọc một thoáng tướng ấn chu cái nói thầm chu cái khỏe miệng bỗng nhiênắn câu mừng dỡ như đi lên lại cởi lên tiếng Quan Vũ cao mày nói những là đang cười nhạo quan mô ngôn tử nói xong một ấn tử chu cái bên hông hạ xuống chu cái trên mặt lập tức trở nên khẩn trưng lên quan Vũ cầm trong tay lại đao, sâu sắc cắm trên mặt đất sau đó đứng dậy. đây là những chi tưởng ấn chu cái nói nếu bị bắt tại hạ cũng không cần thiết dấu giếm. đây là ta chi tưởng ấn có thể điều động đổ dương binh mã vậy quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu liền ân vài tiếng nhưng mà không cần phải lo lắng gia đình nếu như vì ta chủ công hiến quan bộ ổnn thỏa đẹp như nhà quy bình Yên đưa đến nhựa bên cạnhứ lời quan Vũ suy tương lần đầu đang suy nghĩ cái gì nếu năm đó Quan Vũ cũng là vì bảo đảm trị dâu an toàn mới đáp ứng vào vàotà doanh. Quan Vũ bổ sung sai rồi thực vì đại Hà Cống Hiến chu cái không nói gì sát phong cảnh mà nói chỉ là đối liên quan với đối lời nói câu câu phụ họa sợ nói sai Quan Vũ một phong thư lệnh chu cái dẫn dắt ngụy quân người đầu hàng ngồi hàng Trung Quan Vũ dẫn bản thân quân đội đi tới hội họp nơi hai người ngươi Dĩ nhiên cũng như thế thần tốc Quan Vũ nói Chu thương cùng Trần Khánh chi hai mặt nhìn nhau Chu thương cười nói đều là tử vân tướng quân công lao từ đâu tới thì vị Quan Vũ núi đang không ngừng lúcíchần Khánh chi cùngu thương liếc nhìn nhau Sau đó cười nói, chúng ta ở đây gặp phải bề hiệu, liền đem bắn giết, khao các tướng sĩ. Quan Vũ nâng lục bảo lau miệng, tung người xuống ngựa, liền thanh long diện nguyệt đao đều không cầm, tranh thủ thời gian hướng về cái kia chổng rọi sáng bóng đêm đóng lửa ba bước hiệp hai bước đi đến. Mau mau thửa thàng cho mỗi thường thường. Quan Vũ dường như một cái đói bụng ăn mày. Xuyên qua tới đây sau, hắn còn thật sự chưa từng ăn cái gì món ngon. Huống hồ tại thế giới của chính mình, phải từng sẽ có thịt hiệu và bụng. Một bát canh nóng vào bụng, toàn thân thả lỏng, một mùi đậm từ bên mép chậm rãi thừa bò, cho đến lỗ mũi. Thị hiếu thang đều đang như thế ngon, lão tử sao liền không có sớm xuyên qua đây, Tào Tháo nhưng là sẽ cố gắng khoản đãi ta." Quan Vũ trong lòng có chút tiến vui. Nghĩ đến Tào Tháo, Quan Vũ trong đầu lập tức thoáng hiện chu cái tướng lớn, liền không chút hoang mang đặt chén trong tay xuống. Kéo qua Trần Khánh Chi, "Từ Vân, ngươi xem." Trần Khánh Chi nhìn chăm chú nhìn lại, kinh ngạc nói, đổ Dương tướng lớn." Quan Vũ nói, "Chính là, có thể điều động đổ Dương tào binh." Trần Khánh Chi có chút không tin, tranh thủ thời gian cầm qua tướng ấn ở trên tay tỉ mỉ. Trần Khánh Chi nói, "Việc này không nên chậm trễ, tướng quân, tối nay chính là đánh hạ Đỗ Dương thành đến thời cơ quý báo nhà." Quan Vũ sớm có tính toán, nhân muốn nghiệm chứng có hay không cái nhìn như thế, hỏi hắn nói, làm sao mà biết? Trần Khánh Chi nói, tối nay, chúng ta có thể phái một người cải trang thành Tào quân tướng lĩnh, lấy giả đánh tráo, liền có thể bất chi bất giác đánh hạ thành trì. Quan Vũ muốn mở miệng, Trần Khánh Chi đã xoay người đi ra ngoài. Quan Vũ bọn người quả nhiên tìm một người giả trang chú cái. Giả chú cái mang theo mấy đội nhân mã chạy tới đổ Dương dưới thành. Bọn người người phương nào, mau chóng hay xưng tên ra, nếu không loạn tiện bắn chết. Đỗ Dương thành thượng, thủ thành binh sĩ Dương cùng cải tên. Những mở mắt ngắm nghía cẩn thận, ta như vậy các tướng lĩnh chu cái vậy. Già Chu Cái trấn định nói, Thành thượng sĩ binh lại nói, tướng quân cứu viện Tào công tử, sao mấy ngày liền trở lại. Già Chu Cái nói, Tào Trương công tử đã xem Tặc binh rất hết, mau mau mở cửa thành, hẳn là muốn cãi lời quân lệnh. Binh sĩ nói, nhỏ bé không dám, nhưng mà tướng quân đi lên già qua, chúng ta trước đem tướng quân treo lên đến, xác minh chân thân sau, đang mở ra cửa thành. Một cái vừa vặn đủ lắp một cái người giỏ thường từ trên tường thành bị đè xuống. Già chú Cái giận dữ, nổi giận nói, lẽ nào, bọn ngươi muốn cho mỗ ngồi trên cỡ này đổ vỡ? Binh sĩ nói, tướng quân thứ tội, chúng ta cũng là chiếu lệnh làm việc tôi. Giả Chu cái nói, lẽ nào bọn ngươi cảm thấy môn là tặc nhân giả chang chang? Giọ thương đã đưa đến trên mặt đất, chỉ có ủy khuất tướng quân, thực sự là một đám đầu gỗ." Quan Vũ nói. "Đầu gỗ là vật gì?" Trần Khánh Chi hỏi. Quan Vũ nỗ lực giải thích, ngâm nghĩ bên dưới vẫn là từ bỏ, qua loa nói, "Không phải các ngươi người, liền là đầu gỗ." Trần Khánh Chi nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú nhìn Quan Vũ. "Mà xem của vui, ít lời ngữ." Quan Vũ quăng cho Trần Khánh Chi một câu đơn giản mà nói, tầm mắt chuyển qua Đỗ Dương Thành. Giả Chu cái phiên xuống ngựa, trong tay cầm Quan Vũ cho tướng ấn. "Các ngươi mà xem, Đây là tướng quân vậy, mô đem đặt giỏ, các ngươi có thể tra cái thật giả. Nói xong, giả Chu Cái vừa ấn đề vào giỏ. Giỏ thương lại chậm chậm hướng trước đây vị trí mà đi, trong chốc lát qua đi, trên tường thành binh lính rốt cuộc nói chuyện. Tướng quân chờ, bây giờ liền làm tướng quân mở ra cửa thành. Giả Chu Cái ngay vậy, nhẹ chút đầu, xoay người lên ngựa, kéo kẹt. Hai phiến cửa thành quả nhiên tại mấy người lính kéo động bên dưới chầm chậm mở ra. Giả Chu Cái vỗ nhẹ ngựa, mang theo bộ đội hướng cửa thành tới gần. Rít. Nhất thời bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng ầm. Tướng quân mau mau vào thành, có quân địch Thành thượng sĩ binh kinh ngạc tốt lên. Già Chu cái thúc ngựa vung đao tăng nhanh tốc độ, giơ tay chém xuống, vài tên không hề phòng bị mở thành binh sĩ đều theo tiếng ngã xuống. Cửa thành đã mở, chúng tướng sĩ, cho ta sát tướng vào thành. Chu Thương thúc ngựa thẳng đến cửa thành. Quan Vũ lĩnh bộ đội kỵ binh trước tiên cảm thấy dưới thành. Quan Vũ hô to, Quan Mô đến vậy, bọn ngươi bọn chuột nhắt còn không mau mau đầu hàng. Quy 1 chương 116, lấy bắt vọng. Chương 116, lấy bắt vọng. tự chiến bại sau đó, trật về huyện Diệp đã mấy ngày. trong tay cầm chiến lược đồ đang nghiên cứu, trên bàn cơm nước đã mất đi lượng. Trước đây đã cùng phụng Khải Thương nghị qua, chuẩn bị lần thứ hai hương binh tái chiến Quan Vũ. Tao Trương trên mặt đột nhiên tràn trề nụ cười, chỉ cần mộ thận trọng tướng nước, pháo đại đẩy mạnh pháp kế tục tồn tại, dù cho là người Quan Vũ cũng đừng nghĩ tiến được bước. Tao Trương túi đầu nhìn về phía trên bàn cơm nước, "Hồ, người đến, mau mau đổi cơm nước đến, mồ đói bụng không gì sánh được a." Điện hạ một người hầu vội vã chuyển động, nhanh chóng đem muội cơm nước thu thập, sau đó rời đi. Tao Trương thở dài một hơi, như trước mang theo ý cười, đặt mông ngồi xuống. Đang thầm mừng, một người mặc khôi giáp tiểu binh liên tục lăn lộn tiến vào đại điện. Tao Trương thấy thế, nhất thời mất nhã trí. Cao Mạch cả giận nói, "Chuyện gì để ngươi dáng dấp như thế, có sai lầm quân ta sĩ phong độ." Tiểu binh tụội hồ đem Táo Trương lời nói chí chi, chi nghiễm rậm, chỉ lo bỏ đến trong địa lương. "Tướng, tướng quân, việc lớn không tốt." Táo Trương nhắm mắt, một tay vỏ cái trán, hỏi, "Chuyện gì không tốt?" Đồ Dương tất thủ rồi. Táo Trương suýt nữa không có ngã sắp xuống, án bản nhất thời từ điện thượng lăn lộn mà xuống. Dừng lại thời điểm, hiện ra nhưng đã tàn nữa. Táo Trương cơn xanh cuồn bạo, thâu giáp xong mặt đỏ chót, một quyền ngang trời đánh ra. "Quan Vũ, mỗi thể muốn thực như thịnh, tầm như bỉ. Đem những phần vụn thi thể và đoạn Tiểu Binh nhìn thấy Tào Trương dáng dấp như thế, nhất thời sợ đến tay chân không ngừng mà run run. Chỉ lo cái này nổi giận ra hỏa sẽ không không chế được nhảy xuống hành hung bản thân một trận. Lúc này, người hầu đang bưng nóng hổi cơm nước đi tới điện nội, thấy án bản tứ tán ở mặt đất, thói quen đôi chân quỷ xuống đất. Hai cái không có quyền không có thế người, nội tâm như sóng lớn mãnh liệt, tim đập gần như sắp đem lồng ngực đánh vỡ. Tào Trương nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, rốt cuộc bình tĩnh lại. "Lùi ra." Tào Trương nói. Tiểu Binh các đã là như thế ngôn ngữ, liền vội vàng đứng lên bỏ mạng giống như chạy ra ngoài điện mà bưng tức án người hầu càng không dám động nửa phần, xem ra hắn cũng học được một vài thứ, Tào Chương không chắc không phải tự đủ. Quả nhiên, sau một khắc, Tào Trương kêu người hầu, mau mau gọi người chuyển một tấm tân án bản đến, mô muốn ăn cơm. Tào Trương ngữ khí bình thản. Vốn là dự định một hoạt diệp, đổ Dương, bác vọng ba thành là điểm tựa, từ từ đẩy mạnh. Ba thành cách nhau không xa, một khi quan vũ công một chỗ, chỉ cần nhen nhóm phong hỏa làm hiệu, Tào Trương kỵ binh hành quân gấp liền có thể một ngày chạy tới. Đến lúc đó, dù cho quan vũ có thần nhân giúp đỡ, cũng chắc chắn trong thời. Nhưng mà bây giờ ba trong thành đã có một thành luôn hãm, kế này đã bại. Quan vụ không thương một binh một tốt liền cấp loạt đổ Dương. Phái khoé mã đi suốt đêm đến huyện thành, lệnh đang vây nốt huyện thành quan binh Liêu Hóa lãnh binh đến đây cùng lấy bác vầng thành. Phu thân gửi thư chuyện gì? Quan bình mau tới trước đỡ lấy binh sĩ, xem người binh sĩ kia kiểu dáng, sợ đã đi suốt đêm rất nhiều lộ trình đi. Quan bình tiếp nhận tin, tranh thủ thời gian dặn dò bên người binh lính đem chuyển tin người dịu tới trong doanh chướng nghỉ ngơi. Quan bình mở ra thẻ tre, qua loa nhìn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liêu Hóa. Hai người hai mặt nhìn nhau, không nước mà hiệp đầu. Quan binh nói, mỗ tự lĩnh một quân tiền hướng về chi viện thân, tướng quân ở đây tiếp tục vây nốt Nguyễn thành. Liêu Hoa không nói tiếng nào, chỉ là gật đầu, người làm tướng vẫn là rõ ràng đến cùng như thế nào nặng nhẹ. Liêu Hoa nói, "Nhữ hãy yên tâm, mỗi thì sẽ lĩnh quân ở đây đối lập viện thành." Quan Vũ cùng Trần Khánh Chi từ người ngự ngựa đứng ở chỗ cao, quan sát bát vọng thành. Bát vọng trong thành, các binh mã ngay ngắn có thứ tự đang làm tốt tác chiến chuẩn bị. Quan Vũ tâm có định sách, Hữu Tâm hỏi Trư tướng nói, "Bát vọng trong thành phòng giữ nghiêm ngặt, chúng ta cần lấy kế nào đánh chiếm?" Không đợi Trần Khánh Chi nhưng cướp nói nói, tướng quân mà yên lòng, chờ đến lúc đó, thành "Được, lần này kiểm tra Trư tiểu tướng mục đích trực tiếp phụ từ Nếu Trần Khánh Chi nói hắn đã có công thành chi sách, Quan Vũ cũng không tiện nói gì, bằng không cái khác không biết mình tâm tư tướng Linh sẽ suy nghĩ nhiều, coi chính mình chèn ép đây. Bởi vậy tiếp xuống cũng chỉ cần tĩnh lặng chờ đợi quan bình đến. Từ Vân, quan Vũ bây giờ già rồi, không biết đúng hay không có thể giúp đại ca phục hưng tên này thất thiên hạ. Quan Vũ biết, trong lịch sử nước thuộc kỳ thực là trải qua diễn nghĩa cải, kỳ thực lưu bị thành lập thiên hạ liền gọi là đại hán. Trần Khánh Chi nghiêng đầu nhìn Quan Vũ. Quan Vũ theo bản năng rụt lại thân thể, nói chuyện, đây là làm gì? Trần Khánh Chi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nở cười, nói, tại hạ đang xem tướng quân có hay không thật sự già rồi. Quan Vũ trong lòng thầm mắng, ngươi cho rằng ta là người a, hệ thống cho gọi ra đến quái vật. Quan Vũ nói, mỗi Tú lão, nhưng mà y nguyên coi người trong thiên hạ là chuyện vật vậy. Dứt lời, Quan Vũ quay đầu ngựa lại rời đi. Trần Khánh Chi cười lắc lắc đầu, cũng ngự ngựa theo kịp. Ha ha ha, con ta đã tới, bác vọng thành đem phá vậy. Quan Vũ ngồi trên trong doanh trưởng án bên cạnh bàn, cười to nói, "Chúng tướng dưới trướng cũng là cười phụ họa Quan Vũ." Quan Vũ nói, "Thử Vân a." Trần Khánh Chi tiến lên, hai tay ôm quyền, nói, "Tại." Quan Vũ nói, "Con ta binh mã đã đến, hiện nay có thể hay không công thành?" Trần Khánh Chi nói, "Lần này công thành." Không phải huyết nục có thể là vậy." Quan Vũ nói, Tinh tế nói đến. Trần Khánh Chi hoàn xem hai bên tướng sĩ, nói: "May mắn được quan bình tướng quân mang đến binh mã, quân ta có thể chọn dùng binh pháp vây thứ ba diện cửa thành, chỉ lưu cửa bắc để quân địch chạy trốn, sau đó làm người ngày đêm chiêu hàng." Trần Khánh Chi dừng một chút, tiếp đó nói: "Đến lúc đó, quân địch tất tự sụp đổ vậy." Quan Vũ gật gật đầu, Trần Khánh Chi hiên kế, so với mình suy nghĩ nhiều một chút, vậy chính là ta quân mặc kệ là Nhật còn đêm đó, đều sẽ đến bắt vọng thành trước tiêu Nói: "Bọn ngươi Tào Trương Phùng Khải binh đã bại, chu cái rồi binh bại vậy, bọn vọng tưởng chống lại quân ta chăng?" Bọn ngươi hiện nay đã bị quân ta hoàn toàn vây quanh, người biết thời thế từ lâu làm hàng, chẳng lẽ còn muốn chờ trở viện quân trăng. Liên tiếp mấy ngày, tao tướng Ân Thự từ lâu tìm mật đứt, lại thấy quân địch thế lớn, chiến ý hoàn toàn không có. Ngay đêm đó dò xét trư nơi thời điểm, Ân Thự nghe trộm đến các nơi sĩ tốt lén lút nói chuyện đều nói. Sĩ tốt đều nói, quan Vũ vạn nhân nghịch vậy, tự năm trước mà đến, uy trấn hoa hạ, không người nào có thể chống lại, tôn quyền đánh lén sau đó, ngược lại bị đánh bại, bây giờ Tào Trường không biết sinh tử, Đỗ Dương cũng lạc. Chúng ta cố thủ cô thành, là chờ chết mà thôi. Vừa dứt lời, khác một tên binh lính nói Số thực như người nói, chỉ có thể này ân thử cũng không có thể phá địch, lại khó thủ thành này, đáng tiếc quan Vũ cao thượng, không vây cửa bắc, thả ta cấp đi, hắn rồi lại không đi, như thế bất quá chịu chết mà thôi. Chỉ là liên lụy chúng ta, không biết chôn thay nơi nào. Nói không nói chuyện, dĩ nhiên hai hàng rơi lệ, mọi người nghe vậy, đều khóc không thành tiếng. Một fan khóc thôi, có một sĩ tốt giọng căm hận nói, đã như vậy, chúng ta sao không thừa cơ tìm cái cơ hội, lấy ân thử thủ cấp, lại yến cửa thành mà hàng, đến lúc đó không chỉ có thể hoạt này mệnh, còn có thể lập đến công lao, sao lại không làm? Cái khác đều nói, nói có lý. Bất quá không thể nuốt nóng chờ tìm được cơ hội tốt mới hạ thủ không muốn. Ân Thự nghe xong, muốn phải sáp nhập, bên người lại không người tay, sợ hại nhiều người, liền ghi nhớ nơi này, vội vã chuyển hắn nơi, muốn điều binh đến diệt những người này. Đi tới hắn nơi, không trong đó, lại nghe nói bên trong lời nói, tuy cùng với trước bất đồng, nhưng ý tứ gần uý, đều là tìm được cơ hội hiến cửa thành hoặc là tìm cơ hội giết mình đi đầu quan vũ. Ân thử nghe xong, kinh hồn bạc vía, lại chuyển nhiều chỗ, nhiều là như thế, vội vàng trốn về nơi ở, trên đường đi nhìn trời ai, đều cảm thấy đến đầu của chính mình sẽ bất cứ lúc nào bị người đánh hạ. Đêm đó Ân Thự tại dưới gối thả một thanh lợi Tự tư tối nay một phen ngo ngủ sau, ngày mai liền đột phá vòng vây mà đi. Nhưng hắn đêm đó, nhưng là đêm không thể chợp mắt, lúc nào cũng sợ sệt bản thân ngủ mơ thời gian bị người giết hại. Chưa tới cách tư, chậm chạm không ngủ, Ân thử càng nghĩ càng sợ, liền điểm binh nhân màn đêm đột phá vòng vây mà đi. Liền tại ra khỏi thành không xa, bốn phía ánh lửa đứng lên. Tập tướng đừng chạy. Chu thương thúc ngựa xung phong. Nhất thời, Ân Thự mang ra binh mã không biết nên làm sao chống lại, binh lực cách xa bên dưới, lại bị mai phục. Vẹn vẹn không tới 3 tiếng cổ thời gian, chốn đi quân toàn quân bị diệt. Ân Thự cũng bị bắt giữ. Quy 1 chương 117, tảo nhân phản kích. Chương 117: Táo nhân phản kích. Quan binh lĩnh một đội quân thừa dịp dân tự bọn người mở ra cửa bắc thời gian, sắp tiến vào. Trong thành binh sĩ đã sớm có mang phản chiến chi tâm, lưu bị quân vừa mới vào thành, Táo quân đều dồn dập gọi hàng. Quan Vũ tại Bắc vọng thành thượng, phóng tầm mắt ngóng về nơi xà sam phương hướng. Gió nhẹ lướt qua, trên tường thành cờ xí theo gió lôi kéo. Nhan nhạt đổi bằng mùi vị xuyên nhập quan vũ xoắn mũi, quan vũ đứng thẳng hưởng thụ tất cả những thứ này. Hay là bản thân trong miệng từng nói, bản thân thật sự già rồi, mấy ngày liên tiếp trong chiến tranh thân thể của hắn bắt đầu có chút không chịu nổi. Thượng quân, đang suy nghĩ gì? Quan Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Trần Khánh Chi đang hướng đi tường thành. Quan Vũ không có kế tục xem, một đại nam nhân có gì đáng xem? Quan Vũ nói, không nghĩ cái gì, mấy ngày nay trong chiến tranh, có thể nói là quan mộ cuộc đời tối hưởng thụ. Trần Khánh Chi nói, nước ngập bảy quân cũng không giống như. Quan Vũ cười lắc đầu một cái, đúng đấy, làm sao đã quên còn có nước ngập bảy quân một trận chiến dịch, này có thể nói uy trấn hoa hạ một trận chiến. Nhưng mà, này lại với hắn có quan hệ gì đây? Trần Chính Quan Vũ đã tại mạch thành thời gian sẽ chết đi, mà hiện ở cái này trong thân thể bất quá là một cái người lợi sau. Quan Vũ nói, cũng là, là định phong quang. Trần Khánh Chi có thể biết đám này Quan Vũ đến không kính sợ, bởi vì hắn là hệ thống mang đến. Nghĩ đến hệ thống, tự lần trước sau hệ thống âm thanh đúng là cũng không còn tại Quan Vũ trong đầu từng xuất hiện. Hắn suýt chút nữa đã quên bản thân còn có một người gọi là hệ thống đại hậu trưởng. Trần Khánh Chi trên mặt mang theo nụ cười, chậm chậm đi tới Quan Vũ bên người, hai người sóng vai đứng thẳng. Trần Khánh Chi nói, "Tiếp đó, tướng quân dự định làm sao?" Quan Vũ cười khổ một phen, "Hiện tại chỉ có Hư Diệp, hiện tại Tào Chương khả năng là ở chỗ đó đang chuẩn bị cùng hắn liều quyết một trận tử chiến đi." Lập tức Mộ cảm thấy cần phải trận luyện thành lương đạo, trước đem viện thành công lấy xuống. Sau đó sẽ cùng tạo tháo cái kiếm mảnh gỗ nhi tự đánh đi." Quan Vũ cười nói. Trần Khánh Chi híp mắt cười nói, "Tướng quân còn nói chút để người nghèo không hiểu." Quan Vũ nói, "Ha ha, đều là nhàn, bản thân cần nhắc, luôn ngữ đều là người mới mẹ trung gian nghĩ ra thôi, bằng không người ta cũng sẽ không giao lưu." Trần Khánh Chi nói, "Tướng quân nói rất có lý, thiên hạ đem bình định vậy, làm sao mà biết?" Quan Vũ hỏi. Trần Khánh Chi liền như vậy cũng không còn trả lời Quan Vũ mà nói, hai người liền như thế dựa vào được không dễ nhàn, đứng ở trên tường thành hưởng thụ phong cảnh Tao Trương tổn tất nặng nghề, diệp trong huyện cũng chỉ có vài người. Từ lâu không còn nữa là mối họa. Đúng là huyện thành thủ tướng Tào Nhân có chút vướng tay chân. Tại năm đó toan Tào Thảo đồng chặt thời gian, quan Vũ còn cùng với cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ qua. Huyện thành lương đạo bị quan Vũ khống chế lại sau, Trần Khánh Chi dẫn 5000 người và ở bãi điểm, giữa đường cấm trại, chỉ là vì phòng ngửa Tào Trương bất cứ lúc nào hưng binh đến, lần thứ 2 ý đổ xôi nam. Trần Khánh Chi tự lĩnh 3.500 người giữa đường đóng quân, phân ra 1.500 người cùng phó tướng Trần Vương để cho đóng quân tại Đông Sơn, cho rằng thế đối chọi. Bất luận đến lúc đó cái kia doanh trại bị quân địch xâm chiếm, một cái khác doanh trại cũng đem từ sau phản công. Huyền thành bên trong. Tào nhân một quyền đập mạnh tại trên bàn, cả giận nói, quan vũ kẻ này, dĩ nhiên tự mình đi đối phó tào trương. Đang ở huyền thành tào nhân vẫn cho là ngoài thành vây thành người chính là quan vũ, vì lẽ đó vẫn không thể manh động. Hiện tại tào trương thủ cho dĩ nhiên hầu như diệt. Lúc này, cho rằng nguy sĩ ra khỏi hàng, chạm vào trong đó. Tướng quân, hiện ở ngoài thành tặc chúng đã phân ra bộ phận binh mã, thực lực bây giờ kém xa trước đây. Sao không nhân cơ hội này đem giết hết? Mãn sủng cũng đi ra. Nói chuyện. Hiện nay Tào trương công tử đã bại, ngoài thành binh lính giảm thiểu, cái kia quan Vũ Định là gắng sức đối phó Tào trương mà đi. Theo ta được biết, ngoài thành lính tướng giả chính là Liêu Hóa vậy, năm đó khăn vàng tàn quân thôi. Tào Nhân nghe vậy gật đầu liên tục, trong lòng chiến ý nhất thời thiêu đốt. Bên phải Vũ tướng trong đội ngũ cũng bắt đầu dối loạn lên. "Nưu Kim, tôn lễ đi đầu trận chiến." "Đúng đấy, tướng quân, xuất chiến thôi. Trong mấy ngày nay cả ngày lòa tại trong thành, các tướng sĩ đều sắp mốc meo, không nữa đánh trận chúng ta cũng không biết chượng là làm sao đánh." Tào Nhân nhìn mọi người, chợt có một người đập vào mắt. "Lã Kiền, vì sao yên lặng không nói?" Tào Nhân nói bị gọi nơi tên lão quyển đứng dậy, nói chuyện, tại hạ sợ Quan Vũ đoán ra chúng ta sẽ làm ra ý tưởng này, vì vậy khoe khoang sơ hở cho chúng ta, kỳ thực có khác nhu tính. Chúng tướng nghe vậy, tư cùng Quan Vũ năm gần đây chiến tích, nhất thời sau lưng lạnh hiệu chạy dọc, toàn bộ lặng lẽ không nói, không còn nữa tình chiến. Tào Nhân thấy thế, liền tắt suất chiến tâm tư. Các vị lưu đi, chúng ta như trước cố thủ. Mọi người cũng không phủ định Tào Nhân mà nói, lục tục rời đi. Tướng quân có đó không? Tào Nhân ngoài cửa một người hỏi. Tào Nhân để xuống trong tay binh thư, nói, vào đi. Theo Tào Nhân khẳng định, cửa phòng bị ra. Mãn sủng Có chuyện gì?" Tào Nhân nói. Mãn Sùng đường tính đi tới Tào Nhân trước mặt, hành lễ, "Mô là đến báo cho tướng quân, Quan Vũ chỉ sợ thật sự từ lâu không ở ngoài thành." Tào Nhân ngở vực nói, "Nếu là Quan Vũ không ở, quân địch sao dám ngày ngày trước tới khiêu chiến?" Mãn Sùng nói, "Đây là nghi binh kế sách vậy, tương lai quân địch lại đến đây khiêu chiến, tướng quân đều có thể phái người nên chiến, đến lúc đó thử một lần liền biết thật giả." Tào Nhân tê hít vào một hơi, cảm thấy có lý. Ngay kế, Liêu Hóa theo thường lệ đến đây khiêu chiến, Tào Nhân đứng ở trên tường thành nhìn dưới thành đại quân thế. Châu Kim tướng quân có dám ra khỏi thành cùng đánh một trận? Tao nhấn nói, Nưu Kim từ lâu nóng lòng muốn thử, nói, có gì không dám, xem ta lùng bắt tướng địch. Trong chốc lát, Nưu Kim đã ngự ngựa ra khỏi cửa thành. Này, tập tướng nhận lấy cái chết. Nưu Kim hô to. Liêu Hoa thấy thế, cũng thúc ngựa nên chiến. Hai người binh khí mạnh mẽ đụng nhau. Nhất thời cọ sát ra đốn lửa hướng bốn phía lập áp. Hai người đồng thời quay đầu ngựa lại đối lập. Chỉ bằng vừa nay cái kia một thoáng va chạm, song phương hầu như đều có nhất định mấy. Kia chính là thực lực không phân cao thấp. Tạc tướng ngày ngày đến đây khiêu chiến, hôm nay ra, ra liền thỏa mãn ngươi, để ngươi có đi mà không có về. Nưu Kim bức câu tiếp theo phổ thông hơn nữa bất quá lời hung ác, trực tiếp lần thứ hai khởi xướng tiến công. Liêu Hóa cũng không cam lòng yếu thế, hai tay giơ lên cao trường thường, không ngừng xoay tròn múa chuyển động, hầu như hình thành một cái vòng tròn. Nưu Kim hai lưới búa đồng thời tả hữu chém ra. Liêu Hóa thương tốc độ cực nhanh, tả hưu đánh ra, đều đem Nưu Kim công kích hóa giải, sau đó trường thương thẳng vào, đánh thẳng Nưu Kim mặt. Nưu Kim phản ứng cũng nhanh, đem thân thể trực tiếp ngả xuống. Ầm Hóa thừa thắng xông lên tung phách lại bị treo tại bụng ngựa một bên New Kim mạnh mẽ ngăn trở. Liêu hóa không có chuyển đổi phương hướng tiến công, mà là thu hồi trường thương, quay đầu ngựa lại túc ngựa buôn hướng trận doanh mình phương hướng, các tướng đừng chạy. Một lần nữa trở lại trên lưng ngưỡng Nưu Kim hét lớn. Đứng thẳng tại trên tường thành Tào Nhân thấy thế đại hỷ, tán thưởng mãn sủng diệu toán, tranh thủ thời gian lệnh giới thành Nưu Kim trở về thành. Liền ngay đêm đó canh hai mọi người ăn no nê sau, liền nhân cơ hội xuất kích, tước vào lúc canh ba, đi tới Liêu Hóa doanh trại sau, Tào Nhân cao quát một tiếng, liền xông lên trước mà vào. Còn lại Nưu Kim, tôn lễ chưa tướng thấy thế, cũng dồn dập vào, một mặt quanh pháo hỏa, một mặt gặp người giết. Liêu Hóa vội vã tổ chức binh mã chống đỡ, nhưng là không chống đỡ nổi chỉ có thể vọng mặt đồng quân địch bạc được nơi, trốn bán sống bán chết. Quy 1 chương 118, Tào Nhân tiểu kiếm. Chương 118, Tào Nhân tiểu kiếm. Buổi trưa, giữa bầu trời liệt nhật chiếu rọi, nhiệt không nén được. Bên trên đại đạo, bùi bẩm tung bay, Quan Vũ lính binh sĩ kéo dài mà đi. Quan Vũ chuẩn bị tự mình trở lại huyện thành, kế tục vây thành. Nhưng mà, lúc này cũng chính là Quan Vũ trong lòng tối bàng hoàng thời điểm. Hy vọng Tào Nhân còn không biết kế hoạch của ta đi, Quan Vũ chỉ có thể cầu thần. Chu Thương ngự ngựa tổng quân sau chạy tới, cùng Quan Vũ sánh vai. Chuẩn quân, tướng sĩ binh đều không chịu nổi này lệnh nhận, có hay không muốn nghỉ ngơi một chút?" Chu Thương hỏi. Quan Vũ tải hưu cha xét, nói: "Có thể, mệnh lệnh chúng tướng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ đi." Quan Vũ lách mình làm ra xuống ngựa động tác, cùng lúc đó, chợt nghe phía sau núi tiếng la chấn động mạnh. Quan Vũ một lần nữa trở lại lưng ngựa, nhìn Chu Thương một chút, nói: "Nơi nào tiếng la?" Chu Thương không nói gì, nghiêng hai lắng nghe. "Phu thân, này tiếng la chính là Cao Cương sau." Quan Bình ngón tay một chỗ. Quan Vũ nhẹ chút đầu, nói: "Hai người người, theo ta mà đi xem xem đến cùng phát sinh chuyện gì." Ba người đồng phóng ngựa lên Cao Cương. Trí thượng đi xuống mà nhìn đến. Quan Bình đầu tiên nói: "Phụ thân, đó là quân ta binh lính." "Không sai, lưu bị quân chính tại bại lui, sau đó khắp núi nhế, dã, chỉ thấy Tào quân ấn mà tới." Đột nhiên sáng ngời mắt cờ sĩ đập vào mi mắt, trên cờ hình lỉnh kể chuyện Trinh Nam đại tướng quân. "Thực sự là lo lắng cái gì liền đến cái gì." Quan Vũ nói: "Đây là tướng địch Tào nhân vậy, để chúng ta đi vào chi viện đi, tướng quân." Chu Thương nhìn về phía Quan Vũ. Quan Bình cũng gật đầu, khẳng định Chu Thương. Quan Vũ không có nhìn nhiều kỳ hạ tình hình trận chiến, quay đầu ngựa lại, nói: "Túc binh chiến." Quan Vũ ra lệnh một tiếng. Ba người từng người lĩnh ra một đội quân, ép thẳng tới chiến trường. Chúng tướng sĩ, một lần đem tạc quân chém tận giết tuyệt, chém quân địch thủ cấp tất cả đều có thượng. Tào Nhân hô, Nổi danh lợi, không có cái gì càng có thể kích phát các tướng sĩ đấu ý. Vốn là đã chiếm lĩnh thượng phong tạc quân, bởi vì Tào Nhân một câu nói, trực tiếp coi bại trốn Lưu Bị quân vì chính mình tụ bà buồn. Tạc quân nhất thời như uống máu quái vật đồng dạng, chen nhau chen lấn dùng vũ khí trong tay đem quân địch binh sĩ đầu lâu chặt bỏ, đứng ở bên mình. Như thế hổ lang chi sư lại ai có thể sánh địch. Đương nhiên, ba mặt có Lưu Bị quân phong đi ra. Tao quân binh sĩ lập tức quân trận đại loạn, vốn là chìm đắm tại giết chóc vui vẻ tạo quân nhất thời tỉnh ngộ lại, chúng mai phục. Tao nhân lịm ngựa dừng lại, vội vã nhìn về phía quân địch vị quân, chỉ thấy một người thân mặc áo bào xanh xung phong thật là lợi hại. Tao nhân kinh hãi, gấp hô, "Giúp quân, giúp quân, nhanh mau rút lui, không nên chúng mai phục." Tao quân chúng tướng sĩ tự nhiên xem phải hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, liền vội vàng xoay người hướng huyện thành phương hướng chạy đi. Tao nhân nhanh hạ chi ngựa không ngừng cộng động, tao nhân hô to, "Quan Vũ, bọn ngươi phu dĩ nhiên dùng kế cho ta." Tao nhân ngựa ngựa cũng nhanh, nhanh rời đi chiến trường. Tao Quân liền như vậy trong nháy mắt từ người truy kích chuyển biến bại trốn, thất bại bỏ chạy mấy chục dặm, lại vào huyện thành. Đáng trách Quân Vũ, dĩ nhiên khiến Liêu Hóa dạ bộ bại lui, bản thân Lênh binh phục kích của ta. Thực tại tiểu nhân sở vì vậy. Tao Nhân nhảy xuống chiến mã, vừa đi vừa mắng. Tao Nhân nói, bọn ngươi mà theo ta đến nghị sự điện thương thảo làm sao đối phó Quân Vũ? Mới từ chiến trường trở về chúng tướng sĩ si theo tiếng, từng cái từng cái khuôn mặt dính đầy máu tươi, theo sát sau lưng Tao Nhân. Tao Nhân ngồi trên điện thượng, còn lại tướng sĩ si cùng sĩ si từng người đứng tà hữu. Nhân lau chùi máu trên mặt mình lịch, nhìn về phía điện hạ mọi người, nói, mãn sủng người đâu? Đứng ở Mưu sĩ trận danh mọi người nhìn trái phải, đều bắt đầu nghi hoặc. Theo lý thuyết mỗi lần thương thảo chiến sự thời điểm, mãn sủng đều sẽ trình diện, hiện tại nhưng không thấy bóng dáng, thực tại để người sờ vớt không được đầu góc. Có phải là bởi vì hiến kê cho ta, dẫn đến lần này binh bại, cho nên mới không dám xuất hiện? Tào Nhân nghĩ thầm. Tào Nhân không còn quan tâm cái vấn đề này, nói chuyện thôi, không ở liền không ở. Lần này binh bại các vị có gì kiến giải? Lúc này, một cái Mưu sĩ đang muốn nói chuyện, nhưng chuyện kế tiếp đem lời của hắn mạnh mẽ giết trở lại. Tướng quân, quân ta lần này tuy ở bề ngoài bại lui, nhưng thủy thực quân ta là thắng. Âm thanh người hầu nghị sự ngoài điện truyền vào, mọi người nghe tiếng, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Cao nhân nói, "Mãn Sủng, nghị sự thời gian, ngươi vì sao chậm chạp không để đến?" So với trong điện mặt mày u vũ mọi người, Mãn Sủng trên mặt đúng là thêm ra rất nhiều sắc mặt vui mừng. Không biết chư vị vì sao trên mặt như thế treo sầu. Mãn Sủng đi qua điện nội, một bên trải qua trước đây một trận chiến tướng sĩ trên mặt lộ ra xem thường. Tựa hồ muốn nói, "Chiến đấu người không phải người, người đương nhiên sẽ không xấu, lý luận xuống người." Mãn Sủng đứng thẳng tại điện trung lương, hướng điện tượng cáo nhân hành lễ. Cao nhân cũng là một mặt không rõ, chỉ là qua loa gật đầu. Tào Nhân nói, có gì nói liền nói, không cần che che giấu giấu. Mãn Sùng nhìn một bên tướng sĩ, lại nhìn Tào Nhân, cười nói, không biết tướng quân cùng quân địch khởi điểm chi tình hình trận chiến làm sao. Tào Nhân đầu tiên là đóng chặt môi, sau đó nói, quân địch tự nhiên là bị quân ta đánh lén, quân lính tăng dã, nhưng việc này cần gì phải nói. Mãn Sùng trấn an nói, quân ta trận chiến này tổn thất xa xa so quân địch, chúng tướng quân cần gì phải ở đây phát sầu đây. Mọi người nghe xong Mãn Sùng nói tự, nhất thời lẫn nhau thảo luận lên. Mỗi liền nói mà, quân ta đánh lén quân địch mấy chục dặm, sao tổn thất nặng nề. Tiên còn lại lại nói, Tổ hộ quan Vũ Linh bộ đội chỉ là đuổi theo ra mấy rằm liền lui về. Hừ, nói như thế? Mãn Sùng nói, nói như thế lần này Quan Vũ bất quá vừa vận cứu viện mà thôi, cũng không phải là Quan Vũ như cái vậy. Một phen động viên sau, tạo Nhân cùng chúng tướng bừng tỉnh tỉnh ngộ. Tào Nhân trên mặt rốt cuộc hiện ra ý cười, ha ha cười nói, lần này tuy là trước thắng sau bại, nhưng Quan Vũ tổn thất vượt qua ta, cuối cùng thắng lợi Quan Vũ một hồi. Bay yến tịch khánh công, quét qua ngày xưa mù mịt, toàn quân sĩ khí phục trấn, kế tục thủ vững. Liêu tướng quân, không có sao chứ? Chu Thương mau tới trước hỏi. Liêu Hoa cười vỗ một cái thương bà bay, nói: Không ngại, hành được các người đến từ thời. Quan Vũ lúc này cũng tới đến Liêu Hóa bên cạnh, cũng là đồng dạng thăm hỏi, không có bị thương chứ. Liêu Hóa tranh thủ thời gian đôi chân quỳ xuống đất, khóc không ra tiếng, Liêu Hóa vô dụng, mới dẫn đến các huynh đệ tổn thất nặng nề. Quan Vũ thấy thế tranh thủ thời gian, đem nó dậy, quát lên, bảy thước binh sĩ sao có thể tùy ý gào khóc. Liêu Hóa đứng lên, Quan Vũ nói, hiện nay, chúng ta cần chỉnh đốn lại binh mã, một lần nữa an trại làm trọng, sau lần đó lại tỉ mỉ nói tới. Quan Vũ một lần nữa theo địa thế mà cảm trại, tiếp tục cùng huyện thành quân đối lập. Quán vũ xốc lên món nội liệm, đi vào. Không nên đọc ạ miễn cho vết thương rạn nứt. Nhìn thấy Liêu Hoa muốn đứng lên, Quan Vũ tranh thủ thời gian ngăn lại. Nhưng mà Liêu hóa nơi nào nghe vào, nâng thân thể, gian nan ngồi dậy đến. Quan Vũ thì ngồi ở một bên một đôn thượng, hỏi: "Ngươi mà nói cho ta tại sao lại cùng Tào Quân phát sinh binh qua chi chiến?" Liêu hóa mím mĩ môi khô khốc, nói: "Ngày ấy, ta như trước đến dưới thành khiêu chiến, để cho quân địch cho rằng tướng quân ở trong quân, nhưng mà không ngờ Tào Quân một tướng lĩnh đột nhiên ra khỏi thành cùng ta giao chiến, ta Liêu sự tình bại lộ, phóng ngựa hồi doanh, muốn lùi doanh đóng quân." Liêu dừng một chút, vững vàng khí tức, nói: Nhưng không ngờ tạo Nhân ngay đêm đó liền dẫn quân tập ta doanh trại. Tỷ Mị hỏi thăm Liêu Hóa việc nơi này tình một phen sao, lúc này mới sáng tỏ tỉ Mị trước sau nguyên do. Quy một chương 119, đồn điền tương tạm. Chương 119, đồn điền tương tạm. Lại nói Quan Vũ lần thứ hai bắt phạt hiện nay, đã qua nửa năm, lại đến sắp chảy bữa vụ xuân thời gian. Quan Vũ ngồi trên trong doanh trướng, than thở, vẫn là ở này vây nuốt huyện thành tôi, cho đến hết lương. Đương nhiên, ngoài trướng chuyển đến tiếng ồn ào tràn vào Quan Vũ trong thai. Quan Vũ hơi cau mày, đi tới món nợ nơi, kéo món nợ Liêm, dò ra thân thể. Chuyện gì như thế ồn Quan Vũ hướng đi đoàn người, quan tướng quân đến, quan tướng quân đến. Bọn binh lính thấy Quan Vũ, mau để cho ra một cái nhân đạo. Đi con người Hoàn Mỹ nói, mấy người đang từ xe gỗ thượng tướng gói gói bao tải rẽ xuống xe. Quan Vũ một tay nâng dâu dài, túi người số tử, sờ sờ bao tải. Quan tướng quân, tại hạ vận chuyển lương thực tới chờ vậy. Quan Vũ ngẩng đầu, Mã Lương đã đứng ở trước mặt. Quan Vũ trong lòng sắc mặt vui mừng hiện ra ở khuôn mặt, cười nói, tiên sinh tới đúng lúc, có đám này quân đu, còn sợ đánh không lại tao nhân. Tao nhân trong quân lương đạo đã sớm bị Quan Vũ cắt đứt, tuy rằng tại trong thành, nhưng lương thảo dùng hết là chuyện sớm hay muộn. Bọn ngươi mà đem Lương Thảo chuyển tại kho lương từ nơi. Quan Vũ đối Tả Hữu tướng sĩ nói chuyện. Binh sĩ theo tiếng, nhanh chóng hành động. Quan Vũ thì cùng Mã Lương đồng loạt hướng Quan Vũ Liều chạy phương hướng bước ra bộ. Quan tướng quân ngăn ngắn thời gian nửa năm, cũng đã đem Tả quân áp chế như thế, không hổ là khiếp sợ Hoa Hạ chi anh hùng vậy. Quan Vũ nói, tiên sinh quá khiên vậy, bây giờ cùng Nguyễn Thành Tào nhân đối lập, dương cờ không xuống, tại tiếp tục như vậy sợ sẽ đoạn ta lương đạo, đến lúc đó, quân ta thất bại rồi. Tiên sinh có thể có kế sách gì tại quan mộ. Quan Vũ nói. Mã Lương nghe tiếng dừng lại, lần thứ hai cất bước, nói chuyện, này, thật là có thể giải việc vậy. Quan Vũ nói: "Thiên sinh không thể nhắn lại." Mã Lương nhẹ chút đầu, nói: "Muốn đổ lâu giải chú kế sách, hiện đem nơi cải bửa vụ xuân thời gian, tướng quân có thể lệnh thủ hạ sĩ tốt phân hai nhóm, thay phiên cùng Nam Dương dân chúng lẫn nhau làm ruộng, nhưng ghi nhớ kỹ, không thể lẫn nhau xâm phạm." Quan Vũ nghi ngờ nói: "Lúc này có thể được." Mã Lương cười nói: "Tướng quân năm đó đang ở tảo doanh thời gian, không phải cùng Tào Tháo đồng thời từng làm ruộng sao? Mong rằng đối với này không có cảm giác xa lạ đi." Quan Vũ gật đầu, nói: "Sắc thực như thế, nhưng quan mỗ chỉ là lo lắng Nam Dương dân chúng sẽ coi quân ta lạ đi vậy." Mã Lương phất qua ngắn, nói: Dân chỉ coi đối với hắn có lợi người là bạn, tướng quân có thể trước đó đưa cho bọn họ chút chỗ tốt, tự nhiên có thể hóa địch thành bạn. Quan Vũ nghe tiếng, khẳng định nói, tài năng của tiên sinh, quả thực như quân sư từng nói, không thấp hơn hiện nay chí giả. Mã Lương nói, thật là xấu hổ, liền ra các tiên sinh ra lông đều không kịp. Chư vị có kế sách gì có thể hiến? Căn cứ Tào quân mật thám báo, Tào nhân cũng đã biết Quan Vũ linh quân đội đang nam dương nơi chồng trộn, liền triệu tập mọi người thương nghị. Tôn Lễ đối Tào nhân nói, hai rằng có, chính là liều lực mà tôi, bây giờ Quan Vũ đoạn quân ta lương đạo, lại lệnh binh sĩ cùng ta dân tướng tạm đồn điển tại Bình Nguyên cho rằng lâu dài kế, tự này thật là đại họa tâm phúc vậy, chỉ sợ không ra được năm, quân ta hết lương, chỉ có thể bỏ quên năm dương. Mãn sùng Dương tuần nói, chúng ta phụng nguy vương chi mệnh thủ vững, sao có thể khinh xuất? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lời này vừa nói ra, liền trọc giận một bên đứng thẳng tướng lĩnh. Bọn người đây là văn nhân góc nhìn vậy, nếu là theo các người nói, thủ vững không để ý, cũng bất quá mấy tháng tức làm hết lương bỏ thành. Tôn Lễ cả giận nói. Lưu Kim cũng bật lên, các ngươi nếu là sợ cái kia con hũ, chẳng bằng rời xa quân doanh, rất sớm hồi hứa xương đọc sách ngâm thơ thôi. Đúng đấy, chúng ta thân người làm tướng, làm ra ngựa bạc thầy. Quan Vũ bắt nạt chúng ta quá mức, nếu như cùng với tướng chiến, còn không biết thắng bại đây, các ngươi thật là trưởng người khác chí khí diệt quân ta chi uy." Sau đó, lại nhiều chửi rủa ngôn ngữ. Nếu như cãi vã trung gian chỉ có một phương nói, liền cũng không là cái vã vậy." Dương Tuấn cũng cả giận nói, nói như thế, các ngươi là có lùi quan Vũ chỉ có thể, cũng hoặc là lùi quan Vũ chi sách. Theo mô bất quá là một đám mãng phù sở vì vậy. Tôn Lễ Nưu Kim nghe vậy lặng lẽ không nói. Dương Tuấn y nguyên lạnh nói Trào Phúng. Tôn Lễ Nưu Kim nói, chiến vẫn cứ có thể thắng, thủ tọa bại mà thôi, bất chiến sao có thể biết cuối cùng thắng bại. Dương Tuấn nhất thời cũng không thể đối đáp. Tào Nhân thấy thế, lắc đầu, ý nguyên muốn nói điều định. Mỗ biết rõ các ngươi ý nghĩ đều là vì quân ta suy nghĩ, tranh luận liền như vậy coi như thôi, các ngươi tướng mục nô ngữ. Tào Nhân tiếp tục nói, mô cũng là thân người làm tướng, biết rõ chư vị tướng quân cảm thụ, nhưng này liên quan đến huyện thành tất được, càng liên quan đến chúng sĩ tốt chi tổn vong, làm việc không thể như vậy lỗ mãng, mà cần bình tĩnh lại tâm tình muốn kết quả. Tôn Lễ Nưu Kim dĩ nhiên rõ ràng Tào Nhân trong lời nói ẩn ý, liền yên lặng không nói. Tào Nhân nói, việc này ta tự làm quyết định thôi. Nghị sự trong điện mọi người tạ hữu nhìn ra, cùng theo lên nói, "Tuấn quân anh minh." Tào Nhân trong lòng cũng biết được, nếu thật sự cùng Quan Vũ phát sinh sinh tử giao chiến, cuối cùng kẻ chiến thắng là ai cũng là có thể, nhưng này hiểm đáng giá hay không? Quan Vũ không dám công thành, Tào Nhân cũng không dám ra khỏi thành. Tào Nhân nói, quân ta kế tục thủ vững, này không phải e ngại Quan Vũ vậy, chính là chờ đợi thời cơ, nếu như thực sự là đến sắp cạn lương thực thời gian, còn không gặp cơ hội tốt, muốn chạm tái chiến. Tào Nhân đã làm được tài hữu chăm sóc, cũng không để khuyên thủ một phương tâm lương, cũng không cho một phương khác khuyên chiến mất chiến ý. Mọi người cũng biết Tào Nhân để tâm, vì lẽ đó chờ Tào Nhân làm ra quyết định sau, không ai đi ra phản đối. Tào Nhân nhẹ chút đầu, nói chuyện, lần này hội nghị liền như vậy kết thúc đi, các vị mà dùng hết chức trách. Xem thấy mọi người đi ra nghị sự điện, Tào Nhân lúc này mới sâu sắc phun ra một hơi. Tuy tung Tào Tháo tự thảo động chắc bắt đầu binh đến nay, Tào Nhân cũng trải qua to to nhỏ nhỏ chiến sự, bị bại, cũng vượt qua. Nghĩ đến năm đó phản thành Tào Ngộ, Tào Nhân khỏe miệng bất giác lộ ra một tia trào phúng. Lẽ nào đến nay còn muốn bị Quan Vũ áp chế? Tào Nhân nghĩ thầm. Quan Vũ cởi bộ bào, thay phổ thông áo vải thô, trong tay nắm chặt liêm đao, người xuống tử, xoa một chút không chút nào dây dưa giải gióng lên liêm đao, cắt đi cỏ rạ. Vẹn vẹn nửa canh giờ không tới thời gian, một mâu cánh đồng tại Quan Vũ dẫn dắt chúng sĩ tốt liêm đao bên dưới hiện ra đến. Quan Vũ đem liêm đao để xuống trên đất, ngồi trên đôn đá bên trên, tiếp nhận sĩ tốt đưa tới nước, ung ngục nhập hầu. Quan Vũ nói, con ta Quan Bình nơi đó tình huống làm sao?" Một người mặc khôi giáp binh lính tiến lên, đầu đầy mồ hôi, xem ra là từ Quan Bình nơi đến đây báo cáo. Binh sĩ nói, "Quan Bình tướng quân vẫn mai phục tại trong núi, nhưng chưa từng nhìn thấy Tào quân ra khỏi thành." Quan Vũ hừ một tiếng, đem cái chén trong tay để dưới đất, bất đắc dĩ phất tay, ra hiệu binh sĩ lui ra. Xem ra Tào nhân là không dự định cùng ta cứng đối cứng bất quá như thế cũng tốt, đỡ phải phân tâm đi đối phó, nếu vẫn như thế, cái kia liền có thể hành đồn điên việc. Quan Vũ nghĩ thầm, lại cùng Mã Lương thương nghị một phen sau, biết tương dương đất ruộng không đủ, chính là tận lên cơ động binh mã toàn đi tới Nam Dương thay phiên làm ruộng, tự cấp tự túc, giảm bất bộ phận áp lực, tính toán 75000 người, thêm Trần Khánh Chi lĩnh bảo điểm 5000 người, tổng cộng 80000 người, người bình thường binh sĩ 5000 người, hệ thống binh 3000 người, huyện thành bên ngoài 2 vạn 5000 người, bảo Trần Khánh Chi nơi 5000 người. Quy một chương 120, Mã Siêu gia Kỳ liên sơn. Chương 120, Mã Siêu gia Kỳ liên sơn. Hoàng Hoa, Tô Hành Khương Hạo Lân đại cùng đinh lệnh hộ các lính binh đẩy tiến, tới lấy đôn hoàn quận, binh đến ngọc môn quan, bị Trương cung lính binh 3000 quải nhiễu, không thể tiến thêm. Trương cung quân doanh bên trong, mấy người đang đang thương thảo tối nay có hay không chuẩn bị tập kích hoàng hoa bọn người doanh trại. Mọi người nghị luận sôi nổi, lâu dài không thể định. Bỗng nhiên, Trương cung đứng lên, tay vẫy ra trên không trung đường vòng cùng, nói chuyện, nếu chư vị không thể định luận, liền từ ta mà định đi. Nói xong, cái kia vẫn nói chuyện người xoay người rời đi lều trại, sau đó cũng theo đi ra. Trương phủ thêm giáp, nhấc lên vũ khí, mang tới 500 binh sĩ liền ra doanh trại. Trong đêm, một nhánh nhân số không tính là nhiều quân đội đang lấy nhanh chóng cơ động nhằm phía một cái tia sáng rọi sáng rực rỡ, như một cái đang bị mũi hàng dài muốn thu được long châu đồng dạng. Nhất thời tiếng giết chằn ngập toàn bộ đêm đen, vốn là yên tĩnh hiện tại đã biến thành chúa tể của chiến trường. Trương Cung trước hết xung ở mặt trước, xem thấy đối phương một tướng tử trong doanh trướng đi ra. Trương Cung hét lớn, "Các tướng nhận lấy cái chết!" Thúc ngựa nhanh chóng hướng về qua đám người, đến thẳng phe địch tướng lĩnh. Phe địch tướng lĩnh thấy thế, tranh thủ thời gian nhấc lên vũ khí trong tay. Loảng soảng. Chỉ nghe vũ khí trung gian tướng sắt mà qua tiếng vang cứng địch thân thể liền như thế bị Trương Cung đánh đuổi hồi doanh trướng bên trong. Trương Cung không có ham chiến, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa nhằm phía doanh trại ở ngoài. Trong tay phối kiếm lấy ra, một tay đưa ra, trên không trung đột nhiên bộ ngang. Quân địch binh sĩ một tay nhấc theo đao, một cánh tay khác che nơi cổ, nhất thời máu tươi như dâng trào nước suối như vậy từ giữa ngón tay vị trí không ngừng lo ra. Rất nhanh binh sĩ trong miệng cũng bắt đầu phun ra huyết, con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm đã rời xa Trương Cung, sau đó hai mắt nhắm nghiền, thân thể từng tầng ngã xuống. Trương Cung hô to, chúng tướng cùng ta xung phong trở lại. Trương Cung cũng nhìn thấy Quân địch hiện tại đã bắt đầu có binh sĩ tại hướng về cái phương hướng này tới rồi, tuy là đột kích đêm, nhưng mà chỉ là 500 người vẫn còn không thể làm ra cái gì động tác lớn. Mục đích vừa nhưng đã đạt đến, hiện tại liền cần phải lùi lại. Trương công thủ hạ binh lính nghe thấy Trương công mệnh lệnh, cũng tranh thủ thời gian vừa chống đỡ xung phong tới quân địch vừa đang không ngừng lui về phía sau nhưng sau đó tìm tới từng người ngựa, bỏ lên lưng ngựa tùy tùng Trương công mà sau. Hoàn hoa trong quân tuy rằng chết trận người không nhiều, nhưng mà biết được đối phương vẹn vẹn là một nhánh 500 người đội ngũ, nhất thời binh sĩ thì có người sản sinh sợ hãi. 500 người dĩ nhiên xông vào bọn họ trong doanh trại sau, tướng Linh Suýt nữa chết trận, quân địch còn hoàn toàn lùi lại. Tuy nói nhân số tổn thất không nhiều, nhưng mà sĩ khi đang nhận được rất lớn trình độ tỏa. Tiến vào bản thân doanh trại, Trương Cung em họ Trương Hoa đại Hỷ đối Trương Cung nói, "Tạc quân quả thật là không đỡ nổi một đòn, lần này tinh thần của bọn họ tất nhiên là khó, quân ta ngày sau thủ quan tất nhiên càng thêm dễ dàng." Sau mấy ngày, quả như Trương Cung bọn người sở liệu, Hoàng Hoa bọn người liên tiếp công ngọc một quan, đều là tay trắng trở về. Hoàng Hoa suất quân đội đến đây, hoàn toàn bị Cung ngăn trở, không có biện pháp nào lại tiến nửa bước, cho nên liền phái Khóa Mã đem thư đưa cho Trưởng tiễn. Cùng lúc đó, Trương Tiến phụng hoàng hoa chi mời, lãnh binh ngựa 18000 người tây đi trợ lực. Nhưng mà hắn binh mã mới ra tiểu tuyển địa giới, liền thu được thám mã đến báo tin tức nói, Vũ Uy quận thái thú Quán Khâu hưng khởi binh 8000 người và ở Phiên Hoàng huyện, tựa hồ có nhòm ngó tiểu tuyển tâm ý. Trương Tiến nghe được điện báo, đại nghi không ngớt, cảm thấy Quán Khâu hưng động tác này là muốn nhân cơ hội đánh chiếm bản thân xảo huyết tiểu tuyển quận, liền vội vội vàng phái người hướng hoàng, tỉnh, hoàng người quân đã không, cơ. Một bên khác, mang theo 3000 nhân mã Tuần kỳ sơn hướng về bắc Lệnh Tiên Phong hứa đơn lĩnh 500 người làm tiền quân. Hứa Đôn lĩnh bộ đội đến một chỗ thung lũng, nhất thời bên trong thung lũng đầy dây tiếng reo hò, mọi người đã biết tao ngộ phục binh. Hứa Đôn quay đầu nhìn lại nguyên lai là người khương, hắn tranh thủ thời gian khống chế lại con ngựa đang cưới mệnh lệnh binh sĩ trở về lùi lại. Tuy tung Mã siêu Hứa Đôn cũng là biết người khương năng lực chiến đấu, nhưng mà, kẻ địch nơi nào sẽ để bọn họ lùi lại, trực tiếp sát tướng đi ra, đoạn sau đó đường. Chỉ là 500 người nhất thời bị lên người khương binh sĩ không chế lại. ngựa dừng lại, trường thương trong tay từ lâu dính đầy máu tươi, nhìn mình mang binh lính từng cái từng cái biến mất ở trong mắt. Hứa Đôn thúc ngựa mùa thương, đến thẳng người Khương tướng lĩnh. Chúng người Khương binh sĩ thấy này mau để cho ra một con đường, chỉ thấy người Khương tướng lĩnh mua lấy hai lưới búa cũng nhằm phía Hứa Đôn. Hứa Đôn trưởng thương thẳng vào. Người Khương tướng lĩnh hai lưới búa bổ ra, trực tiếp đem Hứa Đôn trưởng thương chấn động đi ra ngoài. Chưa kịp Hứa Đôn phục hồi tinh thần lại, hai lưới búa đã hướng mình mà tới. Giữa lúc hắn coi chính mình sắp chết thời điểm, hai cái chiến phủ nhất thời thay đổi phương hướng, đường tính bổ vào Hứa dưới khố chiến trên lưng ngựa. Chiến mã sẽ rách giống như khét, tiền thân đột nhiên lên khỏi mặt đất, Hứa trong nháy mắt xuống lưng ngựa. Mấy cái nắm trường vũ khí người khương binh sĩ mau tới trước, vũ khí sắc bén chô đến hứa đôn cổ. Ma Siêu thắng mã cũng khẩn cấp đem tiền quân hứa đôn tình huống báo cho Ma Siêu. "Ma đại, người kế tục dẫn đại quân theo kịp, mỗ tự mang 20 kỵ tự mình trước đi giải cứu." Ma đại gật đầu, nói: "Á huynh mà chú ý." Ma Siêu muốn thúc ngựa mà đi, yên tâm, ta mã mạnh khởi người phương nào vậy?" Dứt lời, Ma Siêu dẫn 20 kỵ biến mất ở đỉnh núi nơi. Đến địa phương, chỉ thấy quân địch đang quét tước chiến trường, Ma Siêu ngựa mà đi. Thật quân lớn lối như thế chăng? Mã mạnh khởi đến vậy? Ma to: Người Khương binh sĩ nhìn thấy một người dẫn 20 kỵ đang chạy tới, lập tức để xuống trong tay việc, từng người cầm lấy vũ khí chuẩn bị ứng chiến. Chỉ thấy người Khương bên trong, cái kia tướng lĩnh xoa tay, ra hiệu bọn binh lính không muốn vận động. Người Khương tướng lính hô to, người đến thực sự là Thần Vũ Thiên tướng quân. Ma Siêu nghe tiếng nắm chặt dây cương, nhất thời kéo chạy nhanh ngựa. Ma Siêu ngang nhiên nói, đại trưởng phu tại thế, sao có thể giả người khác đại danh. Người Khương tướng lĩnh mừng lớn nói, chúng ta là khởi binh hưởng ứng Lưu bị quân, nhân chương ký bộ hạ sát, trốn đến chỗ này. Nay tướng quân đến đây, chúng ta không lo rồi. Mã Siêu nghe vậy, bán thích bán nghi nói, "Bọn ngươi làm sao chứng minh?" "Chúng ta nguyện tùy tùng tướng quân." Mã Siêu đại hỉ, phóng ngựa đến người Khương trước mặt, giơ lên cao trường thương trong tay, nói, "Bọn ngươi hôm nay đầu đến ta chủ dưới cờ, nên có ra ngự bọc thầy chi dũng mộ, tất lấy phục hưng hắn thất, Chu Diệt tào tạc làm nhiệm vụ của mình." Chúng người Khương đều nói, "Vừa theo tướng quân, tự nên như vậy." Hỏi con đường, biết cách đó không xa mở miệng liền đến Thiên hòa huyện sau. Liên Mã Siêu một mặt quân, một mặt Mã mang theo đám này, người quanh lôi kéo người, binh đến Thiên huyện bên ngoài. Mã Siêu dựa vào thần uy Thiên tướng quân danh hiệu, bốn phương xin vào dĩ nhiên có hơn 9000 người, thêm vào nguyên bản nhân mã, kê có hơn 12000 người. Cùng lúc đó, Phiên Hòa huyện, quán câu Hưng nghe nói Mã Siêu không biết làm sao vòng qua Trường Kỳ, to tác, thần binh trời giáng tại Phiên Hòa sau, lại nhân số hơn xa bản thân, sợ sệt tiểu tuyển chương tiến cũng tới giáp công bản thân, liền suất đêm bỏ thành mà đi, lui giữ Phiên Hòa huyện cùng Vũ Uy trung gian hiện Mỹ huyện. Mã Siêu tội đến Phiên Hòa huyện. Hoa, Hành, Đái, người, ngày quân đi đến, các phái người tới thăm. Quy 1 chương 121, Mã Siêu Dương Ai. Chương 121, Mã Siêu Dương Ai. Mã Siêu ngồi trên trong lều đang tĩnh, còn lại Khương Hổ tướng lĩnh đều ngồi trên tả hữu. Mã Siêu trong lòng tự thích, này tất là đánh chiếm Ngọc Môn Quan chi then chốt, nói, "Các vị nếu đã đến Mã Siêu nơi này, Mã Siêu đúng là có một chuyện muốn nhờ." Mọi người thấy Mã Siêu nói như thế, liền tiếp theo lại nói, "Tướng quân lời ấy sai rồi, tướng quân như có yêu cầu chúng ta, chúng ta tất nhiên sẽ giúp đỡ tại tướng quân." Mã Siêu được lời ấy, trong lòng liền thả lên tâm đến, nói chuyện, "Nếu các vị nói như vậy, như thế Mã Siêu liền nói thẳng, lần này đánh chiếm Ngọc Môn Quan Quân ta lực lượng bạc nhược, cần các vị xuất binh giúp đỡ cùng ta. Mọi người nghe đến chỗ này, khuôn mặt tượng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút thay đổi. Mã Siêu nhìn ở trong mắt, ý nguyên quay về dưới chướng mọi người bỏ ra đủ cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ thống nhất đã đoán. Chúng ta nguyện ý giúp đỡ tướng quân. Được cuối cùng thỏa mãn đáp án, Mã Siêu gần như sắp muốn nhảy lên đến. Nói chuyện, cái kia chư vị nhanh đi chuẩn bị, đối đãi chúng ta quân đội hội họp, một lần đánh Hạ Ngọc Nguyên Quan. Mọi người đứng dậy, Chỉ cần tướng quân để khi nào đánh chiếm, chúng ta tất nhiên đến đúng giờ chiến trường. Liên như thế, mọi người lẫn nhau đờ ly. Những người này có thể tin hay không?" Mã Đại hỏi. Mã Siêu cười cợt, "Nói chuyện, có thể tin, như vậy người tối coi trọng chưa tín, chúng ta sớm chút chuẩn bị, Ngọc Môn quan chắc chắn tình thế bắt buộc." Mã Đại thấy Mã Siêu chắc chắn như thế, hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa, liền liền hướng về thao trường phương hướng đi đến, mệnh lệnh bọn binh lính canh ba nấu cơm, năm canh bắt đầu đại quân khởi hành hướng Ngọc Môn quan mà đi. Cách Ngọc Môn quan không xa khoảng cách nơi, cùng Hoàng Hoa bọn người hội họp, tổng 4 vạn có thừa, nhưng mà trà sưng Không chỉ có như thế, Mã Siêu còn hạ lệnh để thả ra tin tức, bộ lạc có trợ lực trưởng cung, giả, tất tàn sát hết bộ lạc như đã tùy tùng Trương cung giả, chưa bại trước đầu hàng mà nói, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại quân ép thẳng tới Ngọc Môn Quan. Đôn Hoàng quận chư Khương Hầu nghe ngóng Mã Siêu hưng binh 10 vạn đến chinh phạt, lại nghe nói Mã Siêu thả ra mà nói, liền bắt thái thú dọn phục, công thảo chư cùng, còn lại chư hoa các loại, hiến Ngọc Môn Quan. Sau đó mấy tháng bên trong, Mã Siêu lục tục thu đến các đường binh mã vô số, không tính hoàng hoa bọn người binh mã, Mã Siêu thủ hạ binh mã dĩ nhiên có 5 vạn chi chúng. Có bị tất nhiên cũng có trợ Vương cường chính là không siêu, chí ý bất cứ lúc nào tập kích Mã Siêu sau. Người này ngày xưa chính là Âm Bình Đế Vương, hắn trung chi thời chiến trợ Tào Tháo kích Lưu Bị, sau Tào Tháo thu xếp cường đoàn mấy vạn hộ tại Kỳ Liên Sơn Bắc, nhân người đem mỗi hộ đều binh, vì vậy cường đoàn cũng có 3 vạn nhân mã. Mã Siêu nghe nói người này không muốn giúp đỡ, hơn nữa còn thân thiện Tào Tháo, liền lãnh binh ngựa 3 vạn đến chiến quân đoàn. Mã Siêu tiên phong dương tiên vạn, chính là Vũ Đô Đế Vương, cùng cường đoàn đối đầu một vị khác Vũ Đô Đế Vương Lôi Định Kết sâu, bởi từ biết biết ta cân nhắc, làm làm phong, một mà đi, tự đại quân đó mà vào. Hai quân tại Bình Nguyên giao tranh. Dương Thiên Vạn làm cho đơn xuất chiến. Hứa Đôn tiếp lệnh, phóng ngựa đi ra quân đội mình xung trận. Đối phương xuất chiến giả cũng chậm chậm phóng ngựa đi ra. Nhìn chăm chú nhìn lại, người kia chính là Cường Đoan. Hứa Đôn trên mặt lộ ra một tia xem thường, hắn vừa vặn mượn cơ hội này chém giết Cường Đoan, để cho mình tại trong đại quân lập xuống công lao lớn. Các tướng vẫn là trở lại tôi, đổi một cái cường một chút, ngươi còn chưa đủ ta đánh. Cường Đoan cầm trong tay đại đao chậm chậm lên cho đến bình hành, chỉ về Hứa Đôn. Hứa đôn quay đầu, trên đất phun ra một ngụm nước bọt. Sau đó thúc ngựa ra tốc lao ra. Cường Đoan thấy thế, bất đắc lắc đầu một cái. Tựa hồ đang làm đối thủ cảm thấy bị hay, nhưng mà hắn cũng không thể tin đối thủ tại không để ý, cũng thúc ngựa sông ra ngoài. Hứa Đôn trường thương trong tay từ một tay nắm đã biến thành hai tay. Tại lao ra một khắc đó, Hứa Đôn nhất thời cảm thấy một tia ý lạnh kéo tới, không phải là bởi vì không trùng khí tức, mà là từ đối diện người kia trên thân chuyển đến. Mặc kệ như thế nào, vừa nhưng đã xuất trận nên địch vậy sẽ phải chiến đến cùng, mặc dù đối phương là mạnh hơn bản thân. Hứa Đôn đem trường thương đứng ở lồng ngực, sau đó trường thương thẳng vào. Cương Đoan không có ra tay, nhưng hạ thân tử. Hai con ngựa liền như thế tướng sai mà qua. công kích cũng là rơi vào khoảng không. Hai người một lần nữa quay đầu ngửa lại, không có chốc lát nghỉ ngơi, tiếp đó nhằm phía đối phương. Hứa Đôn xúc lực cùng thân Thương, không có làm ra bất kỳ cái gì chiến trước tư thế. Cường Đoan như trước trở tay cầm đại đao, một cái tay đơn giản tốn khẩn dây cương. Hai người gặp nhau lần nữa. Hứa Đôn xúc lực cũng đã kết thúc, hay hoặc là nói hắn chính là đang chờ thời khắc này, bởi vì xúc lực vấn đề, đòn đánh này chỉ có thể tại trong nháy mắt đó đánh ra. Thân Thương cùng không khí phát sinh ma sát, sản sinh lanh lảnh nổ tung thanh. Tại Hứa Đôn cho rằng đòn đánh này đã thành công thời điểm, Cường Đoan vận dụng trong tay đại đao, hoành tre ở trước ngực, liền như thế ngăn lại Hứa công kích cũng không tệ lắm mà, suýt chút nữa liền không còn, nhưng mà, cường đoan phát lực, đem hứa đôn trường thương đưa ra, nhưng mà còn chưa đủ. Cường đoan cũng không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp cầm trong tay đại đao bổ ngang đi ra ngoài. Hứa đôn bởi vì không thể kịp thời một lần nữa nắm chặt trường thương, chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ đỡ lấy cường đoan công kích. Chết đi. Cường đoan quay đầu ngựa lại nói ra câu nói sau cùng. Bất quá sợ nói chuyện đối tượng đã không nghe thấy câu nói này. Hứa đôn thân thể tại cường đoan xoay người một khắc đó từ trên ngựa cắm xuống. Cũng là vào đúng lúc này, cường đoan trong đại quân lập tức cùng theo lên hô một chữ. Giết, giết, giết. Dương Thiên Vạn thấy thế giận dữ, thúc ngựa sông ra ngoài. Tặc tướng đừng vội cản rỡ, Dương Mô đến vậy. Cường Đoan nghe tiếng một lần nữa quay đầu ngựa lại, lúc này một cây đại đao đã đến bản thân bầu trời. Cường Đoan vội vã hành giá vũ khí tại đỉnh đầu. Chen. Dương Thiên Vạn đại đao mạnh mẽ rơi vào Cường Đoan thân đạo. Này một công đánh xuất lực lượng quá mức bá đạo chút, Cường Đoan hai tay nhân lực kiệtuốn lượn xuống, đem đao gánh tại bả vai. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Cường Đoan con ngựa đang cưỡi theo này bá đạo lực đến, trực tiếp tứ chi lượng ngã trên mặt đất. Dương Thiên lên đại đao, chuẩn bị cho Cường Đoan một đòn tối hậu. Cường Đoan cũng là xem đúng thời cơ cử đao quét ra đi. Dương Tiên vạn manh túm dây cường, con ngựa đang cưới ngã trên mặt đất. Sau một khắc, hai con ngựa đồng thời đứng lên. Hai người khống chế ngựa từng người chạy ra một khoảng cách. Hai người đánh nhau trời tối, bất phân thắng bại, từng người thu binh. Sau đó lại đấu mấy ngày, cũng bất phân thắng bại. Mấy ngày sau Mã Siêu binh đến. Dương Tiên vạn tỷ mỉm nói rằng Cường Đoan chi dũng, bộ hạ dũng manh thiệt chiến. Mã Siêu nghe vậy cười to, đối phương tuy có thể, nhưng làm sao có thể thắng được ta? Tương lai ta tự bại hắn. Ngay kế Mã Siêu liền lên đại binh khiêu chiến quân địch, Cường Đoan ở lâu âm bình, đến Tây Lương ngài không nhiều, tuy nghe Mã Siêu chí dũng, không thấy kỳ thực, tự cao khả năng, liền lãnh binh mà ra. Hai quân đối viên, cùng tiến thủ từng người bắn ở trận tuyến, Mã Siêu lúc này mới hoành thương thúc ngựa mà ra, đối Cường Đoan nói: "Thất phu rất biết chết. Vừa đến Lương Châu, làm sao không nghe được ta Mã Siêu đại danh, làm sao dám nhắc tới binh trống đỡ?" Cường Đoan tự cao sùng nhênh tráng, nghe Mã Siêu nói như vậy, ha ha cười nói: "Ngươi không ti thân lấy bảo danh, làm sao dám ở hai quân trước trận như thế nói khoác không biết ngựa." Ngày xưa ngươi trắng niên hay là võ nghệ siêu quẩn, ta vẫn còn sẽ sợ ngươi, bây giờ ngươi năm gần 50, bất quá xương khô trong mả, làm sao dám cản rỡ như thế. Mã Siêu nghe vậy giận dữ nói, thất phu nếu muốn chết, ta sẽ giúp đỡ cho ngươi. Liền Mã Siêu nâng thương thúc ngựa mã trước, Cường Đoan cũng về phía trước chém giết, hai người đại chiến 20 hiệp, Cường Đoan đao pháp tán loạn, không thể chống lại, liền hư hoàng dựa vào, quay ngựa mã chạy. Mã Siêu thấy thế, đâu chịu buông tha, thúc ngựa truy sát Cường Đoan nhập trong trận, tả đột, như vào chỗ Đoan bại, làm sao dám nữa cùng Mã liền chỉ đại quân ý Mã Siêu trận thượng Dương Đại Nàn thấy chính mình chủ soái đắc thắng, đuổi vào trận địa địch, vừa đại hỉ lại sợ Mã Siêu có sai lầm, lập tức uy binh nghiệm giết tới, quân địch nhất thời đại loạn. Mã Siêu đến đại quân giúp đỡ, thúc ngựa phá tan tiền quân, mãi đến tận trung quân, hướng Cường Đoan giết đi, người đế đại quân không người có thể làm, nhất thời bị giết mở một con đường đến. Cường Đoan thấy thế, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cũng không kịp nhớ cái khác, liền vọng hậu quân mà chạy. Mã Siêu thấy thế, đầu tiên là chọn để lại nơi đây Cường Đoan đại kỳ, sau đó lần thứ 2 truy sát Cường Đoan đến hậu quân. Hai người một đuổi một chạy, qua hậu quân, không biết bao lâu thời điểm đang gặp người đê phủ song lính 6000 người đến đây giúp đỡ, bây giờ thấy cường đoàn bị đuổi giết, vội vàng bắn một mũi tên hướng Mã Siêu, sau đó lính quân giết đi. Mã Siêu đang truy sát cường đoàn vô cùng, chỉ lát nữa là phải đuổi theo, đồng nhiên mũi tên tiếng xé gió chuyển đến, Mã Siêu vội vàng tránh thoát. Chợ nhìn về phía mũi tên đến phương hướng, Mã Siêu thấy quân địch đông đảo, bản thân nhưng là một người một ngựa, liền không dám ham chiến, bắn một mũi tên hướng cường đoàn sau, quay ngựa mà chạy. Mã chi tên kéo tới, cường đoàn tuy vội vàng tránh né, nhưng không tránh kịp, vội vã lấy cánh tay trái chống đối, tên tấu cánh tay, ở cánh tay trái bên trong. Tuy rằng có thương tích, nhưng Cường Đoan cũng bởi vậy lưu đến một mạng. Sau đó Cường Đoan liền cùng Phù Song Thu nạp bại binh, Thương Nghị nói, quân ta đại bại, lại không chỗ có thể thủ, không như trước hướng về Hiền Mỹ cùng Vũ Uy Thái thú quán Khâu Hưng gặp gỡ. Phù Song nghe vậy, liên tục xưng thiện. Thương Nghị lúc trước, hai người suốt cả đêm đi tới Hiền Mỹ. Đi được giữa đường, bỗng nhiên hai bên hiệu lên, giết chết thành độc tiên. Trước mặt một viên đại tướng phóng ngựa mà xuất đạo, "Tập tướng trốn chỗ nào?" Hai người nhìn lại, chính là quân địch đại tướng Ma Siêu, hai người vội vàng lĩnh quân chống đỡ. Một trận hỗn giết chết, bỗng nhiên đường lui lại loạn, chính là Dương đại ngản phụng mệnh mai phục tại sau. Bây giờ thấy quân địch cùng Mã Siêu chầm giết, liền tập kích sau đó. Cường đoàn quân nhất thời đại bại, to nhỏ tướng sĩ si dồn dập ném mâu bảo giáp, trốn bắn súng bắn chết, chạy trốn chậm, trực tiếp tại chỗ đầu hàng Mã Siêu. Cường đoàn cùng phù song hai người thấy thế, vội vã vung kiếm chém giết bảo binh, liên tục quát bảo ngừng lại, nhưng lạ dừng chi không được. Hai người thấy thế, Chi huyện tình không an thua, không dám ở lâu, cũng hòa vào trốn trong quân. Mã Siêu trước tiên phá ngập môn, lại tốc phá cường đoàn ba và kỵ, Lương, tới, Quy chương 122, phá mỹ trên 122, phá hiểm Mỹ. Mã Siêu lãnh binh truy sát cường đoàn bọn người đến Hiểm Mỹ, cùng lưu thủ Hiểm Mỹ, đối lập quán xâu hưng mã đại hội hòa. Tuần ngay sau, mưa lớn đổ hào ào, liên tục mấy ngày đều là như thế. Đại thủy đã rót vào bách tính trong nhà. Chiến sự đã là không thể, Mã Siêu liền phái người đến bách tính trong nhà hỗ trợ thoát nước hoặc là vận chuyển trọng yếu đồ vật. Ngay hôm đó, Mã Đại đi tới Mã Siêu trong doanh trướng. Mã Siêu ngồi trên án bàn trước, trong tay cầm một quyển binh thư đang miên ngâm Thấy Mã Đại tiến vào lều trại, lúc này mới thả xuống binh thư, nói chuyện, có chuyện gì sao? Mã Đại đến gần Mã Siêu, nói chuyện. Ta hôm nay cứu nước ngập trong nhà Bắc Tính, bỗng nhiên trong lòng liền bay lên một kế. Mã Siêu nghe này, ngồi thẳng thân thể, nói, "Nói nghe một chút là sao diệu kế?" Mã Đại theo Mã Siêu chỉ phương hướng ngồi xuống, nói chuyện, người có thể nghe qua Lã Bố là làm sao bị Tào Tháo tú binh." Mã Siêu vừa nghe, bắt đầu gật go. "Lã Bố cái chết, bất quá là lòng dạ đàn bà thôi, này có cái gì có thể nói?" Mã Đại lắc lắc đầu, nói chuyện, "Lã Bố năm đó bị bắt trước, Thượng Thiên cũng là biếu tặng rất nhiều nước mưa, Tào Tháo lúc này mới vỡ đê tứ thủy hạ, ngập cả toàn thành trì, lúc này mới đánh bại Lã Bố." Mã Siêu nghe vậy, suy tư đầu, nói Quan tướng quân tựa hồ cũng từng làm như thế. Mã Đại nói, "Bởi vậy uy trấn Hoa Hạ." Ma Siêu nói, "Bởi vậy như kê sách cũng là sen vào nơi lấy nước." Mã Đại nói, "Đúng là như thế, tao ý dẫn nước ngập Hiền Mỹ, tướng quân có thể cùng ta đi vào trà xét một phen." Ma Siêu sở dĩ sẽ tay cầm binh thư tại nghiền ngẫm độc, chính là bởi vì tại xoán suất trước đây cùng mọi người thương nghị đối với Hiền Mỹ có hay không cần phải manh công. Tại bây giờ nhìn lại đã không cần, nếu như Mã Đại nói tới có thể thực hành, như thế công phá Hiền Mỹ liền có thể không thương tới bất kỳ tướng sĩ. Ma Siêu tranh thủ thời gian thay khôi giáp, sau đó phủ thêm một cái áo tơi, mang theo đấu đổng Tùy tung Mã Đại gia liều trại, thẳng thắn xuất quân trại. Hai người tìm một chỗ hơi cao nơi, mặc dù cách doanh trại có chút khoảng cách, nhưng trên căn bản có thể thấy rõ hiển Mỹ thành toàn thể bộ cục. Mã Đại chỉ vào một phương hướng, nói: "Tướng quân mà xem, hiển Mỹ thành mấy ngày nay, nhưng là chịu đến không nhỏ tổn hại." Mã Siêu theo Mã Đại chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thành thượng một chỗ lỗ châu mai dĩ nhiên rất xuống một phần. Mã Đại tiếp tục nói: "Thành khuất một góc, như thế giới thành bị nước ngập không có nơi tất nhiên bị hao tổn không nhỏ, như thế đến quân ta như trợ lực một trận, vỡ hồ nước, đến lúc đó quân địch là cầu tự vệ, liền muốn bỏ thành mà đi, quân ta liền có thể một lần đánh hạ hiển Mỹ thành." Ma Siêu nói: "Ngươi sao khẳng định đến lúc đó quân địch sẽ bỏ thành mà đi?" Mã Đại nói: "Trong thành bị mưa to nhân chìm, coi như là quân nu sung túc, vậy cũng sẽ ở đại thủy bên trong ngâm cho đến lúc nát, đến lúc đó trong thành đâu còn có cái gì lương thảo cung người dùng ăn, coi như giết chiến mã cũng không đủ chống đỡ mấy ngày." Ma Siêu ngẫm nghĩ, đại hỉ không mất, cho dù quân sĩ quyết hổ hà trì nước, đại binh đều cư chỗ cao, ngồi xem nước ngập hiền mỹ. Hiền mỹ một thành, chỉ còn đến cửa đông không có nước, còn lại các cửa đều bị nước ngập. Chúng quân phi báo quán câu hưng, chư vị đều nói một chút đi, nay hiền mỹ thành là bỏ vẫn là thủ? Quán Câu hưng tràn đầy sầu khổ, nhìn trái phải Mưu sĩ cùng tướng lĩnh. Tướng quân, thiên có bất chấp phong vân, hay là kiên trì nữa mấy ngày, mưa thì sẽ dừng lại, đến lúc đó lại sai người trùng mới tu bộ tường thành, đến lúc đó, ngựa siêu tự nhiên không dám vọng công quân ta thành trì. Tên còn lại lại đứng ra, nói chuyện, lời ấy sai rồi, nếu cơn mưa này vẫn như thế hạ cái liên tục đây. Thuống hồ hiện tại là nằm ở Tây Lương ít có mùa mưa tối rồi giàu thời kỳ, nếu nếu không thể bỏ qua hiện Mỹ thành, như thế chúng ta còn sót lại lương thảo đều không thể duy trì vậy. Đến lúc đó không chỉ có dân chúng trong thành muốn phản, liền ngay cả trong quân người cũng sẽ phản đi. Quán Khâu Hưng một tay chống cầm, gật đầu, hắn cho rằng hai người nói đều có lý, hơn nữa để hắn càng thêm khó khăn đi lựa chọn lùi cùng thủ. Còn có người muốn để ra bản thân kiến giải sao? Quán Khâu Hưng nói chuyện. Một người đứng ra, hành lễ, nói chuyện, năm đó là bố nằm ở hạ phi thời gian, Ngụy Vương cũng là quyết nghi, tứ chi nước ngập chi, lúc đó là bố quân sư trần cùng từng gián luôn để cho đến ngoài thành kiến một doanh trại, lấy hình thành thế đối trọi. Quán Khâu Hưng nói, ngươi là nói, quân ta làm bỏ thành. Người kia khoát tay háo một cái, nói, cũng không phải Tướng quân có thể sắp xỉ lúc đó la bố quân sĩ Trần cùng kế sách, lĩnh một nhánh quân đến ngoài thành đóng quân, nếu là Mã Siêu muốn tấn công thành chỉ cái kia tướng quân liền dẫn binh công sau đó, để cho đầu đuôi không thể chú ý. Quán Câu Hưng nói, kia Mã Siêu muốn đánh ta đây, vậy chúng ta thì sẽ lĩnh trong thành chi binh cứu viện tướng quân, giết đến Mã Siêu không còn mảnh giáp. Quán Câu Hưng hơi cau mày, cảm thấy nói còn có chút đạo lý. Không cần nói nữa. Quán Câu Hưng ngừng lại muốn nêu ý kiến một người, liền theo cái này, quân ta quân nhu khả hiếm, ta liền không tin quân địch còn có thể có bao nhiêu quân nhu. Hiện Mỹ trong thành lui cùng thủ tranh luận liền như vậy kết thúc, trừ ra Quán khâu Hưng một người lưu ở trong điện, những người còn lại cũng đã rời đi. Quán khâu Hưng giơ tay vước tóc của chính mình, sau đó để xuống trước mặt nhìn một chút. Mấy mưa đã vậy còn quá đại, liền ngay cả nơi này đều có nước thấm vào. Ngày kế, trung quân là Tây Bắc địa phương, đại thủy dĩ nhiên tiêu đến gần đủ rồi. Nước mưa tuy rằng chưa đức, nhưng vẫn là hơi hơi thế hạ. Mã Siêu mệnh lệnh trợ giúp Bách Tính binh lính trở về trong doanh trại, sau đó tập kết hết thảy binh lính. Trời vừa sáng liền bắt đầu chỉnh đốn binh mã. Các tướng sĩ, địch thành trước tiên kinh mưa to sầm, lại kinh đại thủy pha. Tường thành đã bắt đầu tổn hại, chúng ta hôm nay cần chuyện cần làm, vậy chính là công phá thành trì, chém giết được chúng." Mã Siêu âm thanh xuyên qua mưa tí tách thành. "Chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể xuất phát." Mã đại tại Mã Siêu bên thai nói chuyện. Mã Siêu gật đầu, xoay người lên ngựa. Theo một tiếng giết, Mã Siêu dẫn dắt binh lính như sói đói vồ mồi như vậy nhằm phía cửa tây. Hôm qua Mã đại cùng Mã Siêu hai người đã đem hiện Mỹ thành cho yếu nhất phân tích tấu triệt, chỉ cần mánh công một chỗ, như thế tất nhiên có thể ung dung công phá cửa thành. Một mặt, trong thành quán khâu hưng đang chuẩn bị thực hành thương nghị giamưu kế, chợt nghe đến ngoài cửa hỗn loạn lung tiếng Quán Câu Hưng bắt lấy một cái đang chạy người hầu, nói: "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Người kia vốn định mắng to một phen, nhìn thấy kéo người của mình là Quán Khâu Hưng sau, đem muốn nói ra nuốt trở vào. Tướng quân có chỗ không biết, Mã Siêu đã lênh binh công phá cửa thành. "Quán Khâu Hưng kinh hãi, ngươi xác định việc này thật chứ?" Người hầu nói: "Tướng quân mau mau bỏ thành đi thôi, chờ quân địch giết tới đây liền một rồi." Quán Khâu Hưng như đối mặt sét đánh, thả ra người hầu, nếu bản thân tối hôm qua sớm chút lên đường đi ngoài thành đón quân, hôm nay Mã Siêu tất nhiên sẽ có một bại. Nhưng mà hiện tại là quân địch đã công vào trong thành, làm tướng Quán Câu Hưng trong nhất thời không biết làm sao. Chốc lát sau mới từ trong ảo tưởng tỉnh lại, dẫn một đám người, đoạt cửa đông mà chạy. Quán Câu Hưng trốn về Vũ Uy ngoại thành, bên người chỉ có 300 tàn binh mã thôi, mà hơn nửa đều người bị thương nặng. Liên Quán Câu Hưng cấp tốc triệu tập các nơi binh mã, tận nhập Vũ Uy, ước chừng 5.000 chi chúng, lại phân phối chỉ thủ. Mã Siêu binh đến thời gian, Vũ Uy thành dĩ nhiên cấp thiết khó hạ. Quy 1 chương 123, Tào Tháo điểm tướng. Chương 123, Tào Tháo điểm tướng. Ngày xưa chương ký bình định an định của sau, liền tây hướng đi Bình Lương Châu. Bây giờ thấy Bị thế lớn, Mã Siêu hoàng trung bao phụ Lương Châu. Ngụy An Định Dương điều cùng tộc nhân sau khi thương nghị, liền khởi binh bắt quắc gan định quận quân lại, khởi binh hưởng ứng Lưu Bị, theo hắn khởi nghĩa giả có binh mã hơn 8000 người. Dương Điều nghe nói phía Tây Trương Phi cùng Trương cấp đối lập, liền liền dẫn binh đi về phía Tây. Tào Tháo đang muốn làm sao đối phó Lưu Bị, bỗng nhiên một khoé mã chuyển đến tin tức. Tào Tháo đem tin cầm trong tay, cẩn thận đọc mặt trên viết nội dung. Sau một khắc, Tào Tháo biểu cảm trên khuôn mặt đã biến, nộ cầm trong tay tin ngã xuống đất, Giám suất binh ta." Một bên Hàn Hạo Vương, đây là vì sao?" Tào Tháo xong mặt đỏ chót, ngón tay trên đất thẻ trề, Dương Điểu thất phu. Phản ta còn không đủ, càng muốn hưng binh giáp công ngay đỉnh. Hàn Hạo nhặt lên thẻ che, qua loa nhìn mấy phần, nói, chỉ là không tới hơn vạn đám người ô hộ tôi. Tào Tháo bỗng nhiên đứng lên, con mắt đỉnh nhìn vọt vào lều trại binh lính, nhất thời trong lòng bước lên cảm giác xấu. Tao Tháo nói, nói đi, có chuyện gì? Binh sĩ khả năng là quá mệt mỏi, chỉ lo thở dốc, không nói gì. Tào Tháo nhìn đứng thẳng một bên Hàn Hạo, dơ tay ra hiệu. Hàn Hạo hiểu ý, xoay người tiếp nhận binh sĩ dơ lên cao thẻ tre. Tào Tháo không cần xem cũng đã biết là nơi nào đó tình hình trận chiến. Tao Tháo giơ tay ngắt một thoáng cái trán, nói, nghiêm Hàn hạo gật đầu, mở ra thẻ tre, hắn cũng không có trực tiếp chiếu mặt trên nội dung không sót một chữ lọc lên, tùy tùng Tào Tháo trinh chiến nhiều năm, hắn cũng biết lúc này Tào Tháo ý tứ là cái gì. Hàn hạo rất mau nhìn xong trên thẻ tre nội dung, nhìn Tào Tháo. Nghiệm. Tào Tháo lần thứ hai nói lời nói tương tự. Hàn hạo nhẹ chút đầu, mở miệng nói, Triệu Vân, Nguyễn Diên công phá Trần Thương, tại vị Thủy Bình Nguyên, cư Bắc Nguyên, chiếm bác Sơn chặt đứa Tùng Lương. Cái gì? Tào Tháo trực tiếp lên tiếng. Trần thương thất thủ cũng coi Th Có thể Tào Tháo làm sao cũng không nghĩ tới Trần Thương dĩ nhiên không nói tiếng nào liền bị Triệu Vân cùng Ngụy Diên đánh hạ, mãi cho đến quân địch chủ đóng Bắc Nguyên Bắc Sơn mới truyền đến tin tức, để cho mình thời gian phản ứng cũng không có. Tào Tháo đặt ngông ngồi xuống, trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Còn có nhu cầu gì nói? Tuy rằng Tào Tháo không có trực tiếp xem tin, nhưng mà từ Hàn Hạo khuôn mặt thượng đã biết rồi, thư thượng cũng không chỉ điểm ấy nội dung. Hàn Hạo muốn nói lại tôi, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, Triệu Vân là từ cơ cốc vòng tới quân ta sau. Hàn Hạ lời nói mới kết thúc, Tào Tháo liền ngẩng đầu lên, cái này không thể nào, nơi đó chính là tấm chắn tiên nhân, trừ khi công phá trên đường cửa ải. Còn lại con đường đều là vách núi treo leo, tuyệt đối không phải quân đội có thể đi chi đạo đường. Hàn Hạo tự nhiên biết, nhưng mà trong thư chính là như thế tả, loại này hành quân đúng là rất khó gặp. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Tào Thiếu tâm hơi có chút tính toán, bất quá vẫn là đối Hàn Hạo nói, gọi mọi người đến ta trong liều thương nghị. Hàn Hạo gật đầu, xoay người rời đi ra liều trại. Tào Tháo đem trước đưa tới tin đệ truyền cho mọi người quan sát, xem xong, mọi người nghị luận sôi nổi, Chỉ Tư Mã Ý trên mặt ý nguyên trấn định. Tào Thiếu mắt nói, trọng đạt như thế ôn hòa nhã nhặn, chẳng lẽ đã có tính toán? Có thể mau nói đi. Tư Mã Ý đem tin cất đi, nói Tôi bẩm Ngụy Vương, cũng không phải là ta không khiếp sợ, chính là quá mức khiếp sợ gây nên. Còn Conưu kế, mỗi thực bất lương sách. Tào Tháo trầm giọng nói, đối trận chiến này việc, ngươi có thể thấy thế nào? Trong lòng ta sớm có tính toán, ngươi có gì cứ nói, không cần sầu lo cái khác. Tư Mã Ý nghe Tào Tháo nói như thế, rồi mới lên tiếng, ta cho rằng, một khi Bắc Nguyên bị đoạn, quân địch bình yên cố thủ, ta Phương Văn Thần Vũ tướng, cùng với mấy chục năm gom góp chi bốn phương tinh nhuệ sẽ bị tụ diệt ở đây, tại Lưu bị mà nói, thiên hạ có thể đánh một trận kết thúc, tại Ngụy Vương mà nói, thiên hạ không còn nữa cùng Ngụy Vương Tháo nở nụ cười, đâu chỉ là vô duyên a. É e sợ tính mạng đều đáng lo, nhưng hắn chỉ là khẳng định gật đầu tỏ thái độ. Đối tư Ma Ý nói chuyện, cái kia trọng đạn có thể có cái gì tốt như kế hiến cho ta. Tư Ma Ý không hề trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Tào Tháo thấy thế cất cao giọng lượng, "Trọng đạt. ta nói, ngươi có thể có mưu kế hiến cho ta." Tư Ma Ý y nguyên nằm ở suy tư kiểu dáng, xem ra đúng là khá giống là người điên. Lùi quan trung, khởi binh ngựa đoạt lại Bắc Nguyên. Tào Tháo cau mày, Tư Ma mà Ý âm thanh quá mức tiểu, Tào Tháo không biết đây là cùng ai nói. Tư Ma dần dần ra tăng thánh lượng. Lùi quân trung, khởi binh lại Bắc Nguyên. Ẩm Tào Tháo nhất thời đại vô bản bàn, phát sinh nộ vang. Không phải là tức giận, mà là cùng hắn suy nghĩ tương đồng, chỉ là trước không cam tâm, không nhẹ hạ quyết định, bây giờ thấy Tư Mã Ý cũng là như thế, nhất thời vô bản, nội tâm kinh hay. Mà Tư Mã Ý thân thể run run một cái, lập tức quỷ trên mặt đất, đầu cũng đụng vào mặt đất. Tào Tháo còn không nói chuyện, Lưu diệp, Tưởng tế cũng lên tiếng nói, thần cũng tán thành trọng đật nói, binh mã chưa mất, mất đất có thể phục đoạn, binh mã như vòng, thiên hạ mất hết. Nói xong, những người khác các loại cũng rùng dập. Tào Tháo thấy mọi người cũng như thế nói, không còn nửa hắn nói, nói thẳng, người đến. Lời nói vừa ra, Một người lính sốc lên món nợ doanh vội vã đi vào, quỷ gối Tư Ma Ý sau. Ngụy Vương có gì phân phó? Tào Tháo nói, gọi Hạ Hầu Bá mau tới thấy ta. Rõ. Binh sĩ vội vã lui ra. Trong đạn, này chân là muốn vấn bạch sao? Tào Tháo nói. Tư Ma Ý nhất thời ánh mắt hoang mang, túi đầu tả hữu chuyển động tầm mắt. Câu nói này tại Tư Ma Ý trong đầu ấn hiện ra, đây là năm đó sơ nộ Tào Tháo không lâu, Tào Tháo tự đủ. Tại hạ không hiểu Ngụy Vương ý gì. Tào Tháo đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Đứng lên đi, Tạ Ngụy Vương. Một lát sau, hôm nay chỉ tuần Hạ Hầu Bá tiến vào liều trại, đứng thẳng mà bái. Thưa chủ nghe lệnh. Thưa chủ ra khỏi hàng theo tiếng, mặt tướng tại. Tao tháo nói, mấy ngươi làm chủ tướng đánh chiếm Bắc Nguyên. Hàn Hạo Hạ Hầu bá nghe lệnh. Hai người đồng thời hô quyền, đồng thanh nói, mặt tướng tại. Mệnh hai người ngươi là phó tướng, giúp đỡ Trọng Khang. Ba người đồng thời nói, định không phụ Ngụy Vương nhờ vả. Tao tháo tiếp tục nói, người ba người trước tiên lĩnh 5000 nhân mã từ ngắn nhất Trần Thương Vĩ thủy nói, hành quân gấp đến Bắc Nguyên. La Hậu quân lấy một địa phương. Ba người tiếp lệnh, từng người đi. Trọng đạt, cảm thấy đại quân ta nên đi nơi nào? Một bên Tư Mạc Ý mau tới trước, không dám thất lễ Trần Thương Vị Thủy nói bất lợi cho đại quân hành quân cấp, quân ta có thể qua Nhai Đỉnh đi quan lúc nói. Tào Tháo nói, trọng đạt lời ấy, chính hợp ta ý. Đang muốn hành quân, lại tới hai phần tập báo. Tào Tháo cầm trong tay nhìn một chút, sau đó tê một tiếng hít vào một hơi. Cứ việc là Tào Tháo, nhưng mà đồng thời đối mặt nhiều chỗ quân địch tiến công, cũng là ứng phó không được. Tào Tháo cường điệu nhìn trong đó một phần, là Trương Ký nơi tạ. Văn Trương, Tào Tháo nhàn nhạt nói. D giây lát thời gian, một binh sĩ vội vàng đem Tào Tháo vật cần thiết cầm tới. Tào Tháo cầmút lên, tại trên thể che tả lên. Trương Cáp cố thủ Nhai đỉnh. Trương Kỷ bỏ quên Vũ Uy, Kim Thành hai quận, về gấp quân kích Án Định Dương điệu quân. Từng người tả làm một phân thẻ tre, đồng thời đưa cho hai tên lính. Tào Tháo để bút xuống, binh sĩ đem thu hồi, lùi xuống. Tào Tháo nói, Tần Lãng nghe lệnh. Tần Lãng tiến lên Ôn Quuyền nói, mặt tướng tại." Tào Tháo đưa tay đặt ở Tần Lãng Ôn quyền trên tay, nói, "Ta mệnh ngươi lĩnh một lộ nhân mã trấn giữ lối trại, lưu bị khả năng lựa chọn đi đoạn này, ghi nhớ kỹ muốn phòng ngừa hắn qua, nếu là tại lưu bị tiến công mãnh liệt bên dưới không thể thủ vững, đều có thể đốt sạch sản đạo, không thể để lưu bị trải qua." Tần Lãng Ôn hai tay đi xuống đốn, nói, "Mạt tướng mệnh." Trải qua một phen tinh vi an bài sau, Tào Tháo lúc này mới hạ lệnh đại quân xuất phát. Cho tới Tư Mã Ý, Tào Tháo quyết định đem mang tại bên cạnh mình, cái tên này ra Tào Tháo cũng không ai có thể áp chế lại, nói tới có lúc sẽ bắn đốc, nhưng ở Tào Tháo trong mắt nhưng là hiểm có nhân tài. Quy một chương 124, chương tí xảo lùi. Chương 124, chương tí xảo lùi. Báo, tướng quân, Vũ Uy thành nội, cửa thành mở ra, tựa hồ đã là một tòa thành trống. Mã Siêu gìm ngựa dừng lại, Mã đại. Mã đại nghe tiếng, chậm chậm ngự lập tức trước, nói chuyện, có vấn đề gì không? Mã Siêu tay cầm hộ đầu trạm kiếm chỉ về phương xa, Tào Quân dĩ nhiên đem Vũ Huy đặt một tòa thành trống, ngươi thấy thế nào? Mã Đại theo Mã Siêu chỉ chỗ nhìn lại, cứ việc không thấy cái gì. Mã Đại nhíu mày, nghi vấn đề, hướng một bên thám mã hỏi, ngươi có thể nhìn thấy Tào Quân ra khỏi thành hay không? Thám mã lắc đầu, nói, cũng không có nhìn thấy Tào Quân ra khỏi thành, nhưng mà Vũ Huy ngoại thành đúng là có thật nhiều mới mối vết chân, tựa hồ đúng là Tào Quân từ bỏ thành chỉ mà lưu lại. Mã Đại gật gật đầu, nói chuyện, vết chân riêng thân tới đâu? Thám mã nói, nhìn lại nơi, tựa hồ là nhai đỉnh phương hướng. Mã Đại cười nói, tướng quân, Tào Quân đúng là từ bỏ Vũ Uy một thành. Mã Siêu nghe nói liền tiếng kêu tốt. Ta trước tiên lĩnh một hành quân gấp đổ tới, giết địch quân một trở tay không kịp, ngươi mã mang đại quân đến thẳng Vũ Huy thành. Mã đại gật đầu, quay lại đầu ngựa, thúc ngựa chạy ra ngoài. Mã Siêu dẫn một đám người thì hướng Nhai đỉnh phương hướng truy đuổi Tào quân. Nếu Tào quân ra khỏi thành thời gian không lâu, như thế chỉ cần làm mang theo quần áo nhẹ binh rất nhanh liền có thể đuổi theo, bỏ quên thành Tào quân tất nhiên sẽ bởi vì sĩ khí đại hạ mà thảm bại. Các minh đệ, theo ta xông lên giết Mã lên thương hết lớn. quân nghe tiếng, làm nhanh lên ra chống lại. Chống đối Mã quân có một người hô to: Masiu đem trường thương từ phe địch binh sĩ lồng ngược rút ra, nhìn chăm chú nhìn lại. Thành công anh. Masiu tách ra một tảo quân tiểu tướng đại đao, nghe tiếng nhìn phía phương xa phát thay người, thẩm nghị trong lòng. Nằm ở trong chiến đấu lại vẫn dám phân tâm. Masiu quay đầu, một cây đại đao đã đang phách hướng mình. Masiu không vội vã kéo qua dây cường, con ngựa đang cưới thay đổi phương hướng. Chen, người kia đại đao đường kính rơi trên mặt đất, đại đao nâng lên thời gian, một đạo vết đao sâu hoắm lưu lại. Masiu nhìn về phía vết đao, sau đó nhìn về phía người kia. Như có thể nghe nói Tây Lương cầm Masiu, ngựa cực kỳ lạnh lùng nói. Người kia tới tay cầm chắc lại đao, nói: "Mã Nhi đừng đòi càng lỡ, đối đái ta gỡ xuống nhựa chi trên ghế đầu người." Mã Siêu phi phợi, đem trường thương bình hành bắt được, một tay kéo lại dây cương, phóng ngựa chạy ra. Cái kia liền để ta nhìn, như có năng lực này phụ. Xì. Si. Đầu thương đường tính mà vào, liền ngay cả khôi giáp cũng xuất hiện rạn nứt, tạo quân tướng linh thân thể trong nháy mắt này bay ra ngoài. Mã Siêu kéo dây cương quay đầu ngựa lại, người kia đã nằm trên đất, nơi ngực không ngừng có máu tươi tuôn ra. Mã không có dừng lại, lần thứ hai thúc ngựa mà ra. Trường thương đâm ra, một cái ngụy quân binh sĩ si ngã xuống. Tào Quân cũng bắt đầu xuất hiện tàn tác hiện tượng. Ma Siêu sao không sớm hàng? Lại một đạo quân tướng linh thúc ngựa hướng Ma Siêu chạy tới. Ma Siêu quay đầu nhìn lại, người tới chính là Thành Công Anh. Ma Siêu thấy thế, dừng chương thương, hoành đương tại lồng ngực. Chen, hai người binh khí tướng đụng vào nhau, một luồng khí ba nhất thời hướng bốn phía tản ra. Thành Công Anh, người cũng coi như là ta thúc phụ, vì sao còn muốn giúp đỡ Tào Tạc? Ma Siêu nói. Thành Công Anh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt giữ tợn, trong tay đại đao dùng sức hướng phía dưới ép. Mạnh hởy, tỉnh lại đi đi, chỉ bằng ngươi bây giờ như thế nào cùng Tào Tháo đánh nhau. Thành Công Anh nói. Vả lại Tào Tháo tuy hương mạnh, nhưng chưa xuôn bị, vì vậy bây giờ vẫn là hán gia thiên hạ, ta chung với Hán thất vì nước bảo vệ lãnh thổ, tại sao chợ tật giải thích? Mã Siêu ra sức cao nhất thường thường, thành công anh đại đao được mang ra đi. Mã Siêu phóng ngựa ly đi ra ngoài chút khoảng cách, quay đầu ngựa lại, không có dự định lần thứ hai phát động tấn công. Mã Siêu gìm ngựa ổn định, nói: "Tào Tháo người phương nào? Người bây giờ sở vi đến cùng là trợ quốc trợ Tặc, cần gì phải lừa mình dối người? Và lại ngươi là không đánh lại được ta, ngươi quân binh sĩ đã bắt đầu tan tác, ngươi làm sao chuyển bại thành thắng?" Thành Công Anh tự nhiên biết hiện tại bản thân lĩnh Tào quân đã tan tác, từng người tìm đường lưu vong. Ta thân vị quốc gia trì tướng, chỉ cần làm được chính ta nên làm là được. Tao ta cư hiếp hắn thất, lại giết cha ta huynh, ta cùng hắn có thủ không đợi trời trùng, về công về tư, ta tất không thể làm hưu. Dừng một chút, Ma Siêu tiếp tục nói, ngươi ngày xưa cũng là bất đắc gì mới hạ xuống Tào Tháo, nếu còn nể tình cùng phụ thân ta chi tình, cái kia liền cùng ta đồng loạt giết Tào Tạc, phục hắn thất. Như thế, ta còn xưng ngươi thanh thục phụ. Thành Công anh nhất thời không còn nữ, nhìn trái phải đang, đang chạy trốn quân. Sau đó, Thành Công ánh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, cũng được, mạnh khởi cứ liền tha cho ta cùng ngươi đồng loạt bảo vệ Tây Lương cơ nghiệp. Mã Siêu nhất thời diện nên sắc mặt vui mừng, tung người xuống ngựa, vội vã ba bước hóa thành hai bước hướng đi thành công anh. Thành công anh thấy thế cũng nhanh chóng xuống ngựa, đi bộ đón lấy. Mã đại, ngươi xem ta mang ai trở về? Mã Siêu hô. Bên trong giáo trường, Mã đại đang giàn xếp sự tình. Nghe được Mã Siêu âm thanh, Mã đại lúc này mới xoay người lại. Chỉ thấy Mã Siêu đang đi tới, sau đó còn theo một người, có chút băn mặt. Rốt cuộc, Mã đại bước chân, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, thành công tướng quân. Mã đại tiểu chất, hồi lâu không gặp vậy. Thành công anh nói, Mã Siêu kéo qua Mã Đại cùng Thành Công Anh tay, nói: "Để chúng ta uống một chén, ăn mừng một trận." Mã Đại đang muốn nói gì, suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Ba người đến Mã Siêu trong phòng ngồi dậy đến, chỉ chốc lát sau, mấy cái người hầu đem rượu món ăn đã bưng lên. Thành Công Anh thủ nói trước nói: "Mạnh khởi hiện tại dĩ nhiên được đến đô hoàng, Tựu Tuyền, Tây Quận, Trư Dịch, Vũ Uy năm quận, cùng Tôn Quẩn Giang Đông sáu quận không kém bao nhiêu, sao không tự lập?" Mã Siêu cao mày, nói: "Tự lập?" Thành Công Anh gật đầu, nói: "Chỉ có tự lập mới có thể ổn định phụ thân người cơ nghiệp." Kim Thành bên trong, Tô Tác đi tới Trương Ký nơi ở. Quân ta nếu là trực tiếp mà đi, quân địch tất nhiên nhân cơ hội đánh lén, thật là nguy hiểm. Sao không lùi lại tại trên lâu thành nhiều dựng nên cơ sĩ, lấy nghi hoặc quân địch, sau đó nhân màn đêm mà đi? Như thế có thể bảo đảm hoàn toàn." Tô Tất nói. Trương Kỳ nói, "Thái thú lo lắng có lý, nhưng mà tính toán có sơ sẩy, pháp chính, hoàng trung biết rõ binh pháp, biết rõ binh pháp cơ yếu, này tất không che giấu nổi hắn, cần ngược lại, không chỉ có không nên nhiều dựng nên cơ sĩ, còn hẳn là thiếu dựng nên cờ sĩ thậm chí không lập, hừ hừ thật thật, lúc này mới có thể đã lừa gạt quân địch." Tô Tắc nhất thời tức giận, nguyên lai Trương Kỳ đã nghi đối sách. Trương Kỳ nói: "Ngươi mà lui ra, lễ sĩ tốt tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, tối nay canh ba liền đi." Tô Tác hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngày kế, Hoàng Trung ngồi trên trong lều, một tiểu tốt vội vàng xốc lên món nợ liêm đi vào, vì lại tại món nợ trước. "Báo Hoàng tướng quân." Hoàng Trung nhíu mày, cái tiệc trắng xám lông mày nhất thời hơi hơi vẻ lên, nói chuyện, chuyện gì vội vã như thế? Tiểu tốt nói: "Kim Thành bên trên tạo quân cờ sĩ trong một đêm hoàn toàn không có, hiện tại Kim Thành phóng tầm mắt nhìn như một tòa thành trống." Hoàng Trung nghe vậy, nhất thời đứng dậy phủ thêm chiến giáp, nắm lấy đại đao cùng cùng, đi ra đại doanh. Đế Ly Kim Thành chỗ không xa, Hoàng Trung dừng lại. Tuy nói đã tuổi già, nhưng mà tầm mắt y nguyên rõ ràng, liền con mắt đều chưa từng bị qua, hai mắt lấp lánh có thần. Hoàng Trung xì nở nụ cười, này tất thoát thai từ thêm binh giảm bếp kế sẽ vậy, ta như công thành, tất có hậu chiêu. Như thế nho nhỏ như kế, giáp tâm làm vậy mất mặt, lẽ nào bắt nạt ta già rồi? Sau đó, Hoàng Trung quay đầu đối bên cạnh phó tướng Trương Chử nói, ta đã nhìn thấu quân địch Nư Kế, hôm nay không thể công thành, công tất chúng kế. Liên lệnh đại quân hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, không thể công thành. Trương vậy bái phục, nói, tướng quân diệu toán, thật bảo đao chưa vậy. Ha ha ha. Hoàng Trung quay lại đầu ngựa, dẫn mấy người liền trở về doanh trại. Quy một chương 125, Pháp Chính thư Tín. Chương 125, Pháp Chính thư Tín. Vào đêm, đi vào động viên chư huyện pháp chính mang theo mấy người từ doanh trại bên ngoài trở về. Hoàng lao tướng quân đây, Pháp Chính xuống ngựa câu thứ nhất chính là hỏi Hoàng Trung sở tại. Một cái sĩ tốt đem pháp chính ngựa dắt, nói chuyện, Hoàng tướng quân hiện tại nên ở trong doanh trướng. Pháp Chính nhẹ chút đầu, sau đó cất bước hướng về Hoàng Trung lều trại phương hướng đi đến. Pháp Chính đến xong nợ bên ngoài, hỏi canh giữ tại hữu binh lính, Hoàng tướng có đó không? Bình sĩ nói, hoàng tướng quân liền tại trong lễ ở. La Hiếu chữ sao? Trong doanh trướng hoàng trung âm thanh truyền ra. Pháp chính xốc lên món nợ liêm, đi vào. Chưa kịp pháp chính nói trước, hoàng trung đã không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Tiên sinh mời ngồi. Hoàng trung cùng pháp chính nói chuyện hôm nay, tiên sinh cũng biết hôm nay Kim Thành bên trên dĩ nhiên không một chi tạo quân cơ sĩ. Ồ. Pháp chính hơi nghi hoặc một chút, chợt vừa tưởng xem tế báo, vừa nghe hoàng trung nói rằng. Nói xong quân địch an bài sau, hoàng trung nói tiếp, lúc đó ta dĩ nhiên biết được cái kia nhất định là quân địch kế vậy, Trưng Kỳ đứa kia còn tưởng rằng hoàng Mộ sẽ chung cho nên cử bình tấn công thành trì. Pháp Chính lúc này phản ứng sẽ không như Hoàng Trung suy nghĩ, trái lại lắc đầu nói, lao tướng trong quân kế rồi." Hoàng Trung cau mày, nói, "Tiên sinh sao lại nói lời ấy nha?" Pháp Chính đứng lên, giải thích, sợ hiện tại cái tiêu kim trong thành dĩ nhiên không binh vậy, kế này không phải là tăng binh giảm bếp kế sách, chính là hư thực kế sách vậy." Trước một khắc Hoàng Trung còn vì chính mình mưu lược đắc chí, hiện tại lại nói là trùng kế, nhất thời hai mắt mê ly, bán tín bán nghi. Hoàng Trung nói, "Đối đãi ta phái người đi vào kiểm tra một phen." Người đến, ngoài tướng binh lính tiến vào lều trại, nói, "Hoàng tướng quân có gì phân phó?" Hoàng Trung nói: "Ngươi tranh thủ thời gian đi Kim Thành điều tra một phen, xem Tào Quân có gì hướng đi." Giày lát, binh sĩ đã tra xét trở về. "Báo tướng quân, Kim Thành, Kim Thành dĩ nhiên là một tòa thành chứ vậy." "Cái gì?" Hoàng Trung đứng lên, trên mặt biểu hiện ra vẻ mặt khó mà tin được. Hoàng Trung liếc mắt nhìn ngồi pháp chính, nội giận đùng đùng, cầm lấy binh khí trực tiếp ra lều trại. "Mệnh lệnh chúng tướng sĩ, tức khắc lấy thành." Hoàng Trung không nghĩ tới quân địch sẽ có như thế một chỗ trò hay, lẽ nào hắn thật sự già rồi à, không thể, tuyệt đối không thể. Hoàng Trung náo náo, dĩ nhiên bỏ mất cơ hội tốt, không thể bắt giặc. Hoàng Trung ngựa lấy nhanh chóng cơ động chạy nhanh. Đáp cung kéo tên, thả ra tên huyền, mũi tên ở trong không khí phát sinh nổ tung tiếng vang, tiếp theo, sông đảo bảo vệ thành tượng cầu treo Đức mất một cái thừng. Hoàng Trung kế tục thả ra mũi tên, lại một sợi dây thừng theo tiếng mà Đức. Ẩm. Cầu treo tầng tầng nện ở bờ sông biên dưới nơi, suýt nữa không có đem đê tầng đất phá hủy. Hoàng Trung hô to, các tướng sĩ, đánh hạ cho ta thành trì. Làm như lao tướng, Hoàng Trung xác thực đủ thật lợi hại, nếu lại trở lại mấy chục năm trước, khả năng là bố cũng không phải là đối thủ. Hoàng Trung tuổi già thời gian liền có thể cùng Quan Vũ chiến cái bất bại, nếu không phải vì báo đáp Quan Vũ tri tình, mà hạ thủ lưu tỉnh, Quan Vũ đã sớm chết ở dưới tên. Không có quân đội đóng giữ kim thành rất nhanh liền lại đóng quân quân đội, chỉ có điều đóng quân quân đội bất đồng thôi. Hiếu trực tiên sinh, thật là làm cho hoàng mỗ kính nể a. Hoàng Trung cùng Pháp Chính ngồi trên bàn tròn bên. Pháp Chính vội và nói, Hoàng Lao tướng quân quá khen rồi, kỳ thực Lao tướng quân cách làm cũng là bảo hiểm cử chỉ. Làm tướng chi đạo, trước tiên cầu bất bại, lại lấy thắng, này lao luyện thành thục cử chỉ vậy. Hoàng Trung lướt dâu bạc trắng, Lao Hóa gọ má bỗng nhiên có chút nhíu chặt, cười nói: Kiều Trực Tiên Sinh không nên cầm hoàng mỗ nói giỡn. Pháp Chính nhìn ra Hoàng Trung nội tâm ý nghĩ, an ủi, tại hạ cũng là vừa vặn nhìn thấy kim thành tình huống thôi. Hoàng Trung lắc lắc đầu, nói, "Thôi thôi, lại không nói cái này." Hoàng Trung từ trên thân lấy ra một phần báo cáo, đặt lên bàn. Pháp Chính thấy này, không rõ liếc mắt nhìn Hoàng Trung. Hoàng Trung nói, "Này là Mã Siêu đưa tới báo cáo, tây lương địa phương đều bình định rồi, có đúng không?" Pháp Chính cầm qua báo cáo. Hoàng Trung nói, "Nếu tây lương địa phương bị Mã Siêu thu phục, như thế chúng ta là không phải nên đi giúp đỡ rực đức, sau đó đồng loạt đánh chiếm ngay đỉnh." Pháp Chính lắc lắc đầu, Nói: Mã siêu được đến Tây Lương năm quận dĩ nhiên lâu này, nhưng chậm chạm không xuôi nam cùng bọn ta hội sư, sợ có lòng dạ khác vậy, lao tướng quân không thể vận động, chờ quan sát một, hai lại nói. Hoàng Trung ngẫm nghĩ, này không phải không có lý, gật đầu vô bàn nói: Mã mạnh khởi như dám như thế, trong tay ta bảo đao công cứng, quyết không khoan dung. Dừng một chút, Hoàng Trung lại nói với Pháp Chính: Hán Trung Vương chia quân tại chúng ta, cho tới thế yếu hơn Tào Tháo, nếu là chúng ta đại quân tại Lương Châu kéo dài quá lâu, không thể xuôi nam trợ Hán Trung Vương mà nói, rất là bất tiện. Pháp Chính nói: Lão tướng quân lo lắng thật là, đối đại ta thư một phòng. Mã Mạnh khởi tâm tư liền có thể biết rõ. Ngay đêm đó, pháp chính thư một phòng. to lớn hơn là nói Lương Châu chư quận khởi binh hưởng ứng Hán Trung Vương, đây là ý trời cũng là nhân tâm sở hướng nguyên nhân, lại nói bây giờ Lương Châu đã định, còn mời tướng quân Xôi Nam sẽ cùng cùng đi thảo phạt Tào Tháo. Cuối cùng còn nói Lương Châu là người đều hướng Hán, Tung Tào Tháo cũng không thể ngăn cản, vì lẽ đó Thỉnh Mã Siêu không cần sầu lo hắn đi rồi Lương Châu sẽ có người khác phản hắn đầu tạo. Mã Siêu nguyên nhân chính là thành công anh lời nói do dự bất định thời điểm, bỗng nhiên thu được pháp chính thư. Mã Siêu đem thư đọc xong, nhất thời mồ hôi lạnh ra, vội vã chiêu Mã Đại đến đây thương nghị. Á huynh chuyện gì vội vã như thế? Mã đại thở hồng hộp đi vào Mã siêu nhà Úc. Ma siêu cầm trong tay kinh pháp chính viết tin, đưa cho Mã đại. Người mà nhìn. Mã đại tiếp nhận tin, nhất thời không tìm được manh mối, mở ra tin, sau khi xem xong cũng là mồ hôi đứa ra. Chuyện này, Ma siêu vi túi đầu, dơ tay lên, nói, mà ngậm lại nên làm gì? Mã đại nói, pháp chính trong thư không ngừng nói Lương Châu chưa có việc, đây là muốn nhắc nhở chúng ta không muốn đi làm đường, Lương Châu chưa quận là hưởng ứng Hán trung vương, không phải hưởng ứng chúng ta, hôm qua có thể phản thảo thảo, hôm nay chúng ta nếu dám phản hắn trung vương, chư quận liền có thể phản chúng ta. Nếu ta các có phản tâm, này chính là gõ, như không có, nhưng là trần an. Mã Đại nhìn Mã Siêu, nói chuyện, "A huynh không cần lo ngại, chúng ta đều có thể trước tiên thư một phòng, nói chúng ta chỉ là tại Lương Châu dàn xếp binh mã cùng chị ăn, sau đó xuôi Nam giúp đỡ." Mã Siêu gật đầu, nói, liền như thế, liền Mã Siêu đại quân đêm tối khởi binh xuôi Nam Kim Thành, muốn cùng Hoàng Trung pháp chính sẽ cùng. Ta chính là Mã Siêu cũng là, mau chóng mở cửa thành." Mã Siêu lãnh binh đến Kim Thành bên dưới. Thành thượng một trắng xám lao tướng cười to nói, "Mạnh hởi, ngươi đến." Mã Siêu nói, "Lão tướng quân có khỏe hay không a, mau mau mở cửa thành đi." Hoàng Trung nói: "Tuất, mở cửa thành." Mã Siêu đại quân mới đến Kim Thành một ngày, pháp chính liền kiến nghị liền có thể xuất binh chi viện Trương Phi. Hoàng Trung cùng Mã Siêu lãnh binh xuôi nam, đang lộ giả hư thiết kế đánh tan Trương Phi, hắn quân đại bại, mặt sau khắp núi nhét dã, Tào quân ẩn mà tới. Mã Siêu thấy thế, thúc ngựa trước tiên hô to, Tây Lương cầm Mã Siêu đến vậy. Cao giọng uống xong, Mã Siêu liền dẫn đại quân từ phía bên phải xông thẳng Tào quân. Hoàng Trung thấy thế, cũng đội vã linh bên trái viện, siết, thứ hai lên, quân. Tam đại hổ tướng liên thủ giáp công bên dưới, lại có pháp chính lĩnh hộ quân tiếp ứng, tạo quân đại bại mà đi. Ngay đêm đó Trư Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung, Pháp Chính 4 người thường nghị một phen sau, cho rằng như dùng dùngưu kế lấy ngay đỉnh, không chỉ có kéo dài một lúc lâu, trái lại khả năng cho giả hư tướng kế tiểu kế cơ hội. Liên quyết định không cầnưu kế, trực tiếp phân 3 bộ, chính diện thay phiên tấn công ngay đỉnh, ngày đêm liên tục. Nhân kẻ địch chính diện mãnh công, giả hư không chỗ thì xảo, cũng không biết làm thế nào, tuần mưa sau, của thủ được, ngay bị phá, chỉ có thể cùng quách hoài cắt che chờ giả hư cấp đường mà đi. Quy 1 chương 126, bác khẩu cửa ải. Chương 126, bác khẩu cửa ải. Một bên khác, Triệu Vân cùng Ngụy Diên thương nghị xong xuôi sau, quyết định khởi binh 12.000 người hướng Mi thành mà đi. Ngụy Diên nói, "Ta cảm thấy chúng ta cần phải lại chia quân chiếm trước Bao Tà Đạt Bắc khẩu, để ngăn cản Tào Chân được kích." Triệu Vân gật đầu, sau đó lệnh Cao Tường phân 3.000 nhân mã đi đầu, đi cấp chiếm Bao Tà Đạo, ở nơi đó giữa đường hạ trại, nếu như Tào Chân lên binh mà đến, liền có thể ngăn chặn Tào Chân." Triệu Vân Cao nói, "Cần phải kiên trì đến đại quân đến." Cao Tường ông quyền, nói, "Mạt tướng nhất định sẽ không phụ lòng tướng quân kỳ vọng." Cao Tường tuân lệnh sau, liền đêm tối đi gấp mà đi. Đi tới Bao Tả Đạo Bắc khẩu, Tào Chân quân còn chưa chạy tới, Cao Tường liền dựa vào mệnh lệnh giữa đường mà chạy. Tào Chân cũng nghe nói Triệu Vân đánh chiếm Trần Thương việc, liền liền cùng Trình Vũ thương nghị. Không nghĩ tới Triệu Vân dĩ nhiên sử dụng kim tiền thoát xác kế sách, đánh chiếm Trần Thương. Tào Chân nộ một quyền đánh vào bản đồ trên bàn, trong mắt lập tức xuất hiện vết nứt giống như tờ máu, lại như muốn xé rách đồng dạng. Trình Vũ nói, tướng quân mà xem. Tàu chân tùy Vũ chỉ phương hướng nhìn lại. Trình Vũ chỉ vào bản đồ, nói chuyện, Triệu cùng Ngụy đại quân lúc này đã đánh chiếm Hương, như thế hiện tại liên tại quân ta sao? Trình Vũ tay từ chỉ vị trí di động đến một vị trí khác, tiếp tục nói, "Mà quân ta chi nam, cơ cốc nói nơi lại là Lưu Bị quân chú quân chỗ." Tao Chân bỗng nhiên đã hiểu Trình Vũ ý tứ, gật đầu nói, "Hiện nay quân ta đúng là thành bị động, hơn nữa bị quân địch hai mặt giác công." Trình Vũ nhìn chăm chú bản đồ, tiến lặng không nói. Dây lát sau, Trình Vũ lần thứ hai tại bản đồ thượng vùng ấy. "Triệu Vân quân vừa chiếm trấn thương, cũng có thể hưng binh mà đồng, qua gọ ngũ trưởng lấy mỹ thành, lấy này chặt đứt quân ta lương đạo, lấy này đạt đến vây chết quân ta mục đích." Tàu chân mím mím miệng, không điểm được đầu, cho rằng Trình Vũ phân tích có lý. Tao Chân nói, Vậy ta quân lưu lại không ít nhân mã thủ tà dù quan, chúng ta hồi thủ Mi thành. Tào Chân hiện tại cũng chỉ có thể như thế an bài, tại Mi thành dù sao cũng tốt hơn nơi này. Tiếp Tắc. Tào Chân ngồi trên lập tức nói chuyện. Tiếp Tắc nghe tiếng, ngựa ngựa đi tới Tào Chân một bên. "Trướng quân." Tiếp Tắc nói. Tào Chân nhìn che kín đầy sao trời đêm, vạn dặm không mây, vì lẽ đó Tào Chân xem rất rõ ràng. "Ngươi mà trở lại tra xét Bắc khẩu tình huống bây giờ làm sao? Từ xuất phát tới nay đã qua 3 ngày, Tào Chân cũng có chút bận tâm." Tiết Tắc mệnh, quay đầu ngựa lại, hướng đại quân tướng hướng ngược lại mà đi. "Bao tà đạo Bắc khẩu?" Vốn là người, người phương nào vậy? Hãy xưng tên ra." Trong đêm, cái kia đội nhân mã tựa hổ cũng không để ý câu nói này, ý nguyên tiến lên. "Đứng lại." Tuy rằng thành thượng binh lính vẫn còn đang cật lực nỗ lực ngăn cản dưới thành nhân mã động tác, thế nhưng là không thế nào có hiệu quả. Giết. Chỉ nghe dưới thành nhân mã bên trong có một người đè nén nói rồi một câu đơn giản nói. Sau đó một mảnh vốn là tập kết cùng nhau bóng đen nhất thời tản ra, tại lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía tường thành. "Bậy! Bậy!" Vô số phi câu không ngừng hướng trên tường thành bay đi. Quân địch đang thành rồi. Thành thượng binh lính bỗng nhiên giơ lên cao cây đuốc trong tay, cật lực hô to. C. Si. Sau một khắc, binh sĩ cây độc rơi trên mặt đất, cổ chỗ thình lình thêm ra một nhánh dài nhỏ mũi tên, trực tiếp xuyên qua. Binh sĩ hai tay chăm chú ôm ở chột vào trên cổ, trong đêm, tại ánh lửa chiếu xuống, không ngừng phun trào ra huyết đúng là đã biến thành đống đống. C. Si. Lại một mũi tên đến lồng ngực, binh sĩ thân thể trực tiếp ngã xuống. Mau mau, không thể mất thành trì. Không ngừng có binh sĩ chạy tới trên tường thành. Ta chính là cao tường bậy. Người kia một tay khẩn tốn dây thừng, một tay cầm bội kiếm, trực tiếp bổ ngang đi ra ngoài, một người lính theo tiếng ngã xuống, trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống. Cao tường thả ra dây thừng Hai tay chống ở trên tường thành, hai chân mãnh đạp, đứng lên trên. Bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng." Cao tưởng hô to. Cao tưởng quay đầu, thả người bay lên, trong tay bội kiếm dọc bộ ra đi, quân địch binh sĩ muốn đâm ra vũ khí nhất thời rơi xuống, thân thể trực tiếp náo xuống. Cao tưởng đưa tay ra, đem bên mình binh lính kéo lên thành trì. Đả Tạ tướng quân. Người binh sĩ kia nói: "Nếu như không phải Cao tưởng vừa nãy cái kia một kiếm, é sợ vừa nãy người chết chính là hắn." Nghĩ tới đây binh sĩ bất giác mồ hôi lạnh ra. Cao Tường vỗ vỗ binh sĩ bà vai, nói chuyện, "Mà chú ý, giết bại quân để. Binh sĩ đầu, cầm trong tay đao Sông ra ngoài, Cao tưởng quay đầu nhìn về phía một chỗ, góc nhìn quân địch tướng Lĩnh đang trong loạn quân chém giết. Cao tưởng bất tự chậm không chậm bất tiến, trong tròng mắt hiện lên một tiêu ý lạnh. "Ta một kiếm hữu một kiếm, ngăn cản Cao Tường đi tới quân địch binh sĩ từng cái từng cái theo tiếng ngã xuống." "Ha, xem nơi này." Câu nói này hiển nhiên là Cao tưởng đối địch quân tướng Lĩnh nói. Quân địch tướng Lĩnh hoan qua thần, quay đầu nhìn lại, Cao tưởng thân thể đã bay lên không, trong tay vội kiếm giơ lên thật cao. "Chen." Cao quân tướng Lĩnh đem đao trong tay chặn, bởi vì Cao Tường dùng xuất lực lượng quá mức một chút đạo. Tao quân tướng Linh đứng không vững, trực tiếp lui ra vài bước, đem đao trong tay đổi đến một cánh tay khác. Xem ra Cao tưởng chiêu kiếm này cho tướng Linh tay mang đến sự đả kích không nhỏ. Cao tưởng trên khỏe môi câu, nói: "Xem ngươi vũ lực, sợ là phó tướng đi." Tao quân tướng Linh một lần nữa đứng lại thân thể, nói: "Phó tướng thì làm sao? Muốn chiến liền chiến." Cao tưởng lau chùi máu trên màn dịch, nhấc lên kiếm nói chuyện: "Ta cũng là phó tướng vậy." Tao quân tướng Linh hanh cười, nhanh chóng bước ra bất tiến, nửa người xoay tròn, thân đao quét dọn. Cao Tường về phía sau nhảy ra, vừa xuống đất, liền bước dài xung lên, vô xuống. Tao quân tướng lĩnh cũng là phản ứng đầy đủ nhanh, giá đao đón đỡ chủ. Cao Tường liên tục nhìn ra mấy lao, xem đúng thời cơ, mạnh nhấc chân, đá vào đối thủ nơi ngực. Tuy cùng là phó tướng, nhưng mà người ta chênh lệnh vẫn có. Cao Tường nghiêng đầu lộ ra cởi khởi. Thân thể vận động tốc độ nhất thời tăng lên, một giây sau, phó tướng còn không có đứng vững, Cao Tường đã đi tới bên cạnh hắn. Phó tướng cũng chia đẳng cấp. Cao Tường nhẹ giọng nói, "Tao quân tướng lĩnh" ho ra vài tiếng, thân thể thẳng tắp về phía sau ngã xuống, tầm tầm đập xuống đất. Cao lắc lắc đầu, hai tay giơ lên cao bội kiếm, sau đó mạnh mẽ hạ xuống. Đối người xuống tử. Đại hắn đứng lên trong tay đã cầm một viên đống máu đồ vật, dơ lên thật cao. Người các tướng lĩnh đã chết, còn không đầu hàng. Cao Tường hô to. Nhất thời, tranh đấu tất cả mọi người dừng lại, đều nhìn về phía Cao Tường phương hướng, trong đó một ít hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra sợ sệt khuôn mặt. Bỏ vũ khí xuống giả không dễ vậy. Cao Tường lần thứ hai cao giọng. Lời nói vừa ra, Tào quân binh sĩ vội vàng đem binh khí trong tay ném xuống đất. Bắt giặc phải bắt vua trước từ xưa tới nay đều là có thể dùng phương pháp, chỉ cần người mạnh nhất chết đi, như thế chắc chắn không người dám phản kháng. Báo tướng quân, bác cậu, bác cậu. Thất thủ. Cao chân đường hành một nửa. Thám ma đã báo lại. Tào Chân nghe vậy ngước đầu nhìn lên tinh không, than thở, "Mối sắp chết tại đây vậy." Trình Vũ hỏi, "Lĩnh quân giả là ai cơ chứ?" Thám ma nói, "Triệu Vân thủ hạ phó tướng, Cao Tượng." Tào Chân nghe nói không phải Triệu Vân tự mình lãnh binh đến đây, Từ Bi chuyển thích, nhất thời lấy tay thêm lời nói, này thiên quyến ta vậy." Chợt bắt đầu cười ha hả, "Cùng trước đây so với như hai người khác nhau." Liền đêm tối đi gấp, đi công bao tả đạo Bắc khẩu trại. Quy một chương 127, Tào Chân anh dũng. Chương 127, Tào Chân anh dũng. Chân xuất chi đến Bắc khẩu thời gian đã là 5 cái ngày. Lệnh gọi lửa binh phương diện nấu cơm, chờ lại quân ăn no nê, bình minh thời gian, chúng ta liền công thành. Tào Chân Đường kính lên lưng ngựa, sau đó phóng ngựa ra doanh trại. Trước đây Tào Chân ở đây thủ thành, cho nên đối với nơi đây địa hình tình hình vẫn là rõ như lòng bàn tay. Tào Chân dẫn tiếp tác cùng mấy người lính, đứng ở một chỗ cao thấp, quay đầu nhìn lại, nơi này đầy đủ thấy rõ Bắc khẩu tòa thành kia đại khái tình huống. Trên tường thành, một cái chỉnh tề tia sáng từ một bên hướng đi một bên khác, sau đó biến mất. Bên trong tháp, mấy cái cung tiễn binh hồ đã có chút thiếu, chỉ là không dám liền như vậy ngủ đi. Quân địch phòng bị rất nghiêm. Tiếp tác nói, Tào Chân theo gật đầu, nói: "Không nghĩ tới Triệu Vân thủ hạ chỉ là một cái phó tướng, lại có thể có một mình chống đỡ một phương năng lực." Nhìn thấy thành thượng ăn bài, Tào Chân không cảm thấy cảm thán. Nhưng mà, nếu như không đem thành này công lấy xuống, đến lúc đó Triệu Vân hậu quân đến vậy thì thật sự triệt để mất chiến sự. Tào Chân tầm mắt không ngừng tại thành thượng quét qua, đồng nhiên nói: "Không chỉ có như thế, ngươi xem, rõ ràng quân địch đã đem thành trì ra cố, lại có thể chiếm thành trì sau lại đem thành trì ra cố. Đây quả thật là khó mà tin nổi, trình độ như thế này sự tình vốn là chuyện không thể, nếu như là Tào Tháo đến cũng không làm được đi, quân địch lại là làm sao làm được?" Chuẩn quân, người đây là vì sao?" Tiếp Tắc nhìn Tào Chân động tác, không hiểu hỏi. Tào Chân từ bên người trong tay binh lính cầm qua Cường Cung, sau đó từ ống tên lấy ra một mũi tên, khỏe miệng lộ ra ý cười, sau đó một tay thẳng tắp cầm cung, một tay từng bước bốn lựa lên. Cường Cung bởi vì Tào Chân tác dụng, không ngừng phát sinh kéo kẹt tiếng vang, liền ngay cả một bên binh lính trên mặt đều theo Cường Cung kéo động mà vẻ mặt biến hóa. Chỉ lo Tào Chân sẽ đem Cường Cung kéo đạn. Tào Chân nói, "Đối đãi ta đến thử một chút, đến cùng thực sự là gia cố vẫn là chỉ là giả vờ hoặc tôi." Lời nói vừa ra, Chân tay đem mũi tên phóng thích. Bèo ong ong. Mũi tên lập tức thoát ly dây cung, cường cung uốn lượn phạm vi lập tức đánh lại vị trí ban đầu, dây cung đang không ngừng qua lại rung động, phát sinh ong ong tiếng vang. Mũi tên lấy nhanh chóng tốc độ xuyên qua đang bay xuống lá cây, trực tiếp xuyên thấu lá cây, nhất thời một mảnh đã biến thành hai mảnh. Trong đêm tối, hoàn toàn không phát hiện được không chúng có món đồ gì đang hoạt động, mới vừa rồi còn tại đỉnh núi mũi tên, hiện tại đã sắp muốn tiếp cận tường thành. Rắc. Mũi tên dừng lại, mũi tên trực tiếp xuyên thấu tường thành, tàu chân bọn người hoàn toàn không biết tình huống, chỉ là tính làm nhìn. Trên tường thành một binh sĩ, tối người xuống tử, một tay tóm chặt lấy lỗ châu mai, một tay hướng phía dưới nô gia giảo đạm một thoáng, một người lính khác tranh thủ thời gian đưa tay ra bắt lấy, sau đó dụng lực về phía sau rồi. Đây là cái gì? Tên, thành thượng sĩ binh lập tức cảnh giác, từng người cầm lấy binh khí, kinh hoàng nhìn dưới thành tả hữu, chỉ lo thật sự có địch đến đây công thành. Tào Chân đứng dậy, đem cường cung một lần nữa để hồi binh sĩ trong tay, tựa hồ mũi tên này đã đạt đến hắn muốn hiệu quả. Trở về thôi. Tào Chân vươn mình lên lưng ngựa, mấy người còn lại cũng theo lên lưng ngựa. Trước khi đi Tào Chân lần thứ hai quay đầu nhìn về phía tường thành, thúc ngựa trở về doanh trại. Đến xong lợn bên trong, Tào Chân gọi tới Tiết Tắc cùng Đồng Hi hai người. Hai vị ngày mai liền có thể lĩnh quân công thành." Tào Chân nói. Tiếp tác Đồng Hi hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Tào Chân. Tiết Tắc nói, "Nhưng là, tướng quân, cao tưởng đã ra cố tường thành, ta chờ ngày mai liền công thành là không phải là không ổn." Tào Chân sỉ cười nói, "Ngươi có chỗ không biết, quân địch chỉ là phô trương thanh thế thôi." Tiếp tác cao mày, nhất thời không tìm được manh mối, vừa nay hắn nhưng là tận mắt thấy địch thành rắn rắp, không có ra cố trước cũng đã có chút đánh chiếm độ khó, huống hồ là đã bị gia cố. Mặt tướng bất tại, còn mời tướng quân báo cho. Tiết Tắc ổn quyền lễ. Tào Chân để xuống trong tay thẻ tre. Như chút được gánh nặng như vậy thở ra một hơi, hai tay chống ở bắp đùi nơi, nói chuyện, sợ dĩ ta có thể sáng tỏ, là bởi vì vừa nãy ta bắn ra cái kia một mũi tên. Ngươi không cần kinh ngạc, ngươi cũng nhìn thấy thành thượng binh lính động tác đi. Câu nói này đúng là để tiết tắc nhớ tới vừa nãy trên tường thành đã phát sinh tất cả. Tao chân tiếp tục nói, vừa nãy quân địch trên tường thành phản ứng, thuyết minh ta tên đã cắm ở trên tường thành, vì lẽ đó lấy này liền có thể nhìn ra, phe địch tường thành cũng không có ra cố, mà là vì kinh sợ của ta, kéo dài thời gian, chờ đợi Triệu Vân đại quân đến. Món nợ trước hai người nghe vậy, đều dồn dập đầu cho rằng Tào Chân phân tích đúng, nhưng kỳ thực hai người đều không có làm sao nghe rõ ràng. Hai người ngươi trước tiên đi làm chuẩn bị đi, để chúng tướng sĩ nghỉ ngơi một chút, chờ hừng đông thời gian, liền dẫn quân tấn công đi thành. Cao Tường nghe nói Tào Chân dẫn đại quân trở về, đang ở ngoài thành 10 dặm nơi đóng quân, trong nhất thời có chút không biết làm sao. Cao Tường liền như thế tại trong phòng dòng dã đi qua đi lại nửa canh giờ. Tào Chân đại quân sẽ tới đến, đúng là tại Cao Tường như đã đoán trước, nhưng mà không nghĩ tới chính là Dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Nếu như bộ hạ kế bị Chân nhìn thấu, như thế có thể sẽ dẫn đến tại Triệu Vân đến trước cũng đã bại trận. Cao cuộc phủ thêm chiến giáp, vội vã ra ngoài phòng. "Tập tướng ở đâu?" Dưới thành Tiết Tắc ngựa ngựa dừng lại. Cao tướng người mặc chiến giáp, trong tay cầm vũ khí, nắm chặt bội kiếm bên hông, đứng ở trên tường thành. "Nhĩ muốn công thành, hay là thôi đi, có thể nhìn thấy ta chi thành kiên cố vậy." Cao tướng nói. Tiết Tắc phì cười, quay lại đầu ngựa, hướng mình quân trận phương hướng đi đến. Cao tướng đem tầm mắt từ trên người Tiết Tắc chuyển đến quân trận bên trên, lạnh lùng nói, "Chúng tướng sĩ, chuẩn bị nên địch." Tiết Tắc đứng ở Đồng Hi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một chút đang giơ chân, nhẹ chút đầu. "Tào chân hiểu ý, cầm trong tay rủi chống cử quá mức đỉnh." Sau đó Tả Hữu dùng sức nện ở trống trấn thượng, nhất thời chấn động 3 chấn động xuyên qua đám người. Rẹt, tiếng tác ra lệnh một tiếng. Phía sau Tào Quân cầm trong tay bản binh, ra sức lao ra đi theo từ mấy người cầm thang mây sau. Binh lính phía sau lập tức tiến lên đem chỗ trống đắp, chuẩn bị đảm nhiệm làn sóng thứ hai công thành binh sĩ. Thành thượng cung tiến binh cũng không có nhàn rỗi, lập tức đáp cùng kéo tên, mũi tên mang theo chim hý lên bay ra, dưới thành binh lính hét lên rồi ngã gục. Tào Quân công thành sĩ đông đảo, cho dù có người xuống, hiện tại đã đem lên trên thành, thành binh lính đã sớm giơ lên thật cao tầng đá. Thấy Tào Quân binh sĩ đang dọc theo thang mây mà lên, trong tay Tạng Đá liền mạnh mẽ đập xuống. Tạng Đá ném tận, chúng tướng sĩ rút ra bên hôm nào, chờ đợi Tào Quân tiếp cận bản thân. Cao Tường đem trường thương trong tay đâm ra, xoay người rút ra bộ kiếm, chém ra đi. Đâm máu giết một trận sau, Tào Quân không thể khác, tiến công cường độ yếu đi rất nhiều. Tào Chân thấy thế, không thể không kích chống lui binh. Tào Chân quát mắng tiếp tắc, Đồng Hi hai người bất lợi, quyết định buổi chiều tự mình công thành. Trư quân sĩ thấy Chân tự mình giết, anh dũng về phía trước, tiến đến mặt trời lần thời điểm đại phá Cao Tường cướp đoạt bắt thành. Quy 1 chương 128, Triệu Vân tướng. Chương 128, Triệu Vân trận tướng. Cao Tường xuất đột phá vòng vây sau, chỉ còn dư lại tàn binh 900 người mà tôi, tại bác khẩu trại bên ngoài mới rặng, gặp ngay phải Triệu Vân đại quân. Triệu Vân thấy phía trước một nhánh tàn quân chính lưu vong mà đến, nhìn chăm chú nhìn lại, đi đầu người chính là Cao Tường. Triệu Vân tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa bối, đi ra ngoài. "Thướng quân!" Cao Tường đầy người dính máu, liền ngay cả mặt suýt chút nữa không nhận ra. Nói ra hai câu, Cao Tường rốt cuộc không chịu đựng nổi, hai mắt nhắm nghiền, thân thể ngã trên mặt đất. Triệu Vân đem đỡ lấy, hô to, "Người đến, nhanh lên hỗ trợ!" mà sau theo binh lính không một người không phải vết thương đầy người, đều là cố nén hành động. Triệu tướng quân, chúng ta tuy chiếm cứ Bắc khẩu thành trì, nhưng mà không ngờ cái tia táo chân hôm nay dòng dã tiến công một ngày, chúng ta không địch lại, may mắn được cao tướng quân mang theo chúng ta đột phá vòng đây, lúc này mới có thể nhìn thấy tướng quân. Triệu Vân mở đầu, nhìn về phía một phương hướng, nghĩ đến Ly Bắc khẩu cũng chỉ có mấy dặm lộ trình, nếu như hành quân lại mau một chút, cao tường liền sẽ không binh bại. Táo chân gọi lại muốn lánh binh quét tốc chiến tắc, những mà dẫn dắt một đám người, đêm tối tới Mi thành đóng giữ, đối đại ta đem nơi này sắp xếp thỏa đáng sẽ cùng ngươi sẽ quân. Cao chân tự nhận là, lần này đại bại cao tưởng, Triệu Vân chắc chắn càng thêm chú ý, sẽ không dễ dàng lần thứ hai thực hành công thành kế sách. Tiếp tác lĩnh mệnh, lúc này dẫn một đội hành quân gấp chạy tới Mi Thành. Triệu Vân lập tức mệnh lệnh binh sĩ, tranh thủ thời gian tại một chỗ bí mật địa phương dựng lều trại. Cao tưởng cùng lĩnh binh lính đều từng người có sự khác biệt trình độ thương, muốn theo kịp đại quân tiết tấu cái kia đã là không thể. Cùng với để bọn họ theo đại quân cùng đi chẳng bằng tìm một chỗ kín đáo, làm cho bọn họ dưỡng thương. Cứ như vậy, Triệu Vân đại quân hành trình tốc độ liền sẽ không có giảm bớt, mà bản thân cũng không cần phân tâm tại hơn 900 thương binh. Tướng quân, cao tưởng vô dụng, không thể chống được tướng quân đến, còn mời tướng quân giáng tội." Cao tưởng môi trắng sám, âm thanh có vẻ vô lực. Triệu Vân nhìn Cao Tưởng kiểu dáng, động viên nói, người đã làm rất khá, chỉ là tạo quân nhân số là người lính nhiều gấp mấy lần, có thể sống là được." Cao Tưởng khỏe miệng mạnh mẽ bỏ ra nụ cười, thấp giọng nói, "Đa tạ tướng quân, đời này có thể tùy tùng tướng quân chinh chiến, thực là cao tưởng chi việc may mắn vậy." Triệu Vân cười nói, người mà ý lời, cố gắng khôi phục, ta thủ hạ chi phó tướng vẫn cần cấp ngươi tới làm nhiệm." Triệu Vân đứng lên, "Ta sẽ phái mấy người lính ở đây, nơi đây cũng không có cường đạo." càng không tà quân, đối đãi chúng ta đại bại Tào chân, lại trở về cùng ngươi hội họp." Triệu Vân nói xong, liền đi ra lều trại, dặn dò đứng thẳng tại lều trại tả hữu binh lính cẩn thận cảnh giới. Triệu Vân dẫn đại quân tiếp tục tiến lên, mới đi ra mấy dặm khoảng cách, thám mã đi báo, Tào chân dẫn đại quân đang hướng mi thành phương hướng tiến lên. Triệu Vân mệnh lệnh chúng quân theo kịp, đường kính lấy Tào chân, chỉ cần là đem Tào chân đánh bại, như thế còn lại thành trì cũng là đem tự sụp chân cũng nghe nói Triệu Vân đang hướng về mình phương hướng mà đến, liền tranh thủ thời gian hạ lệnh quân, các Triệu Vân đại quân đến thời gian, liền có thể lợi dụng lúc còn chưa đứng gót chân một lần đánh bại. Nhưng mà Tào Chân đợi mấy ngày, y nguyên không gặp Triệu Vân đại quân hình bóng, phái ra thám mã cũng không trở về nữa báo cáo tình huống. Tào Chân đang cùng Trình Vũ thương nghị bên trong, chợt có thám mã trở về báo cáo. "Nói mau, tình huống làm sao?" Tào Chân có vẻ lo lắng. Đến đây báo cáo binh lính cũng chưa chắc bình tĩnh, thở háo hẹn, mạnh mẽ làm biết mấy lần mới nói ra được. "Báo tướng quân, Triệu Vân đại quân lúc này đã đã đi đường vòng hướng Đông lấy Mi Thành đi tới." Tào Chân nghe vậy, kinh hãi, nói, "Đối phương định là biết Thành ý, đi tập lao như vậy. Như Mi Thành có sai lầm, chúng ta thủ nơi này vội rồi." Trình Vũ tự nhiên cũng không nói cái gì, toàn bằng Tào Chân làm quyết định. Tào Chân chi quân đội nổ trại sau đó mà lên. Triệu Vân cầm thám mã báo lại tình báo nhìn, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Ta kế rồi." Triệu Vân thả xuống tình báo, nhìn dưới trướng mấy người, nói: "Đặng Tri, trưởng trực nghe lệnh." Hai tướng nghe vậy, tiến lên phía trước nói, mặt tướng tại. Triệu Vân nói: "Lệnh hai người ngươi các lĩnh một nhánh quân đội, phục tại Đào Hà chi tân, như Tào Chân đại quân vừa đến, hai người ngươi béo phệ đồng loạt ra." Lính mệnh. Hai người thụ kế mà hướng về. Tào Chân dẫn đại quân cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, từ khi xuất phát vừa đến, mà ngay cả Chiến Vân đại quân hình bóng đều chưa từng nhìn thấy, Tào Chân trong lòng cũng là vẫn không yên lòng. Mỗi đến khá là thích hợp mai phục địa phương, Tào Chân đều sẽ sớm phái người đi vào cha xét một phen. Mà Đặng Chi cùng Trương Dực đã sớm trông thấy Tào Chân cùng Trình Vũ dẫn binh mà tới. Chưa kịp Tào Chân phái ra thám mã đi ra vài bước, một tiếng vang thật lớn, hai bên cổ vũ cờ tung bay, tả có Đặng Chi, hữu có Trương nổi lên bốn hai bên đội ngũ đồng loạt phong. Tàu quân nhất thời chân luống cuống, đành kinh hoàng nhìn, hầu như là triệu chữ kỳ. Bất đồng tạo chân hạ lệnh, tức mệnh giả đã bắt đầu chạy trốn. Tào Chân thấy không hề ưu thế, vội va hô to, "Chúng tướng sĩ, nhanh đi theo ta." Tào Chân thúc ngựa chạy ra, chính vũ đi theo sau đó, tào quân binh sĩ tự nhiên cũng đi theo. Đặng Chi cùng Trương Dực cũng không có nhằm vào Tào Chân ham chiến, mà là tại một phen xung phong sau giữ một khoảng cách theo sát tại tào quân sau. Tào Chân đại quân đã có thể nhìn thấy Mi Thành, Tào Chân đại hỷ. "Các tướng sĩ, tăng nhanh bước chân, đối đãi chúng ta đến My Thành, liền có thể thoát khỏi quân địch vây quét." Lời ấy mới ra, khe núi cờ sí nổi lên, giết Tào Chân lời nói nhất thời đỉnh thai nhức Chân sợ hãi nhìn lại, Mộ Dao bảo trắng tướng lĩnh đang ngựa ngựa sát tướng mà đến, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, hắn biết người kia chính là Triệu Vân. Tào Chân tranh thủ thời gian quay lại đầu ngựa, nhất thời không để ý tới tướng kỳ cùng tướng sĩ, trực tiếp thúc ngựa mà chạy. Tào Quân ở trong, một tướng cầm trong tay búa khai sơn, từ bề ngoài nhìn lại nên có vạn phù bất đương chỉ dũng. Thấy Triệu Vân đến thẳng Tào Chân, tranh thủ thời gian thuốc ngựa mà hướng, đem khai sơn phủ để xuống ngựa túi bên trên, lấy ra một cái cờ cùng, tranh thủ thời gian giương cùng, sau đó thả ra mũi tên, không chút nào dây dưa dài Các tướng đừng chạy, ta chính là Hàn vậy, nhượng dám đánh với ta một trận hay không? cũng còn tốt, Triệu Vân ban đêm chiếu Ngọc Sư tử rất có linh tính, mang theo Triệu Vân tránh thoát Hàn Đức tên bán lén. Triệu Vân kéo dây cương, lạnh nhìn chằm chằm Hàn Đức, muốn giết. Triệu Vân nâng thương thúc ngựa lao ra. Hiệp 1, song phương đều không có thể gây tổn thương cho cùng lẫn nhau. Hiệp 15, Hàn Đức có vẻ hơi vất vả, bắt đầu có chút hối hận khiêu chiến Triệu Vân. Không tới 10 hiệp, Triệu Vân lần thứ 2 nâng thương giết ra, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát Hàn Đức công kích, hai ngựa tưởng sai trung, Triệu thân thể nhanh chóng chuyển, thương trong tay thẳng tắp đâm vào Hàn lưng. Triệu dừng lại, Hàn Đức đã ngã trên mặt đất. Triệu Vân đầu Tào Chân đã chạy xa, nhưng mà Tào Quân vẫn còn đang giựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khả năng còn không biết bản thân tướng lĩnh đã thoát thân đi tới. Soạt soạt, tướng kỳ bị theo kịp đặng chi chém rụng. Tướng kỳ ná, tướng kỳ ná. Tào Quân có người hý lên lực kêu hô. Tướng kỳ ở trong chiến đấu thuộc về duy trì sĩ khí đồ vật, Tào Quân thấy tướng kỳ đã cũng sĩ khí đại hạ, đại loạn trung gian, thậm chí xuất hiện Tào Quân trung gian lẫn nhau giẫm đạp hiện tượng. Triệu Vân khu binh binh lẻn, Chân tuy rằng đảo nhưng nhập không được thành, liền dẫn bại binh vọng mà chạy, Triệu Vân cũng không truy đuổi, chỉ tụ tập đại quân tấn công Mi Thành. Thủ tướng tiến tốc cùng sĩ tốt, thấy đại quân bị thua Quân địch lại chúng, si khí khí sốt thất, Triệu Vân đại quân chỉ nửa ngày, liền công phá Mi Thành cửa Tây. Tất tác không dám tổ chức chiến đấu trên đường phố chống lại, trực tiếp bỏ thành mà chạy. Quy 1 chương 129, Hứa Chử tiểu thắng. Chương 129, Hứa Chử tiểu thắng. Triệu Vân vừa lấy Mi Thành sau, liền đem Cao Tường bọn người tiếp đến Mi Thành. Để thầy thuốc là Cao Tường trị liệu vết thương, mấy ngày sau, Cao Tường thương thế quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Cao Tường chậm chậm đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa đứng hai cái thị vệ. Lâu không gặp ánh mặt trời chiếu tại cao tường trên mặt, nhất thời cao tường con mắt nhân không mở ra được mà híp lại, cho tới vừa bắt đầu cũng không có chú ý đến đứng ở tả hữu thị vệ. "Tướng quân, Triệu tướng quân dặn dò, để tướng quân dễ sinh để nuôi nấng sinh không cần đi đâu. Thị vệ nói. Cao tường lúc này mới xoay người, hỏi tả hữu nói, "Triệu tướng quân đây?" Thị vệ nói, "Triệu tướng quân hiện tại cần phải tại trên tường thành thị sát đi, nghe nói trên tường thành có một góc hư hao." Cao tường gật đầu, gian nan bước bước tiến. Triệu Vân quả nhiên đang trên tường thành, Triệu đối phương hướng, mấy người lính đang tu bổ tổn hại thành giác, chỗ hở tuy rằng không lớn. Nhưng mà đối với muốn dùng tại chống đỡ tưởng thành tới nói, cho dù tiểu cũng là trí mạng tồn tại. Tướng quân, Triệu Vân quay đầu nhìn lại, Cao tưởng đang bước gian nan bước tiến dọc theo cầu thang mà thượng. Triệu Vân tranh thủ thời gian đỡ lấy Cao tưởng nhưng mà Cao tưởng nhưng đưa tay rời đi ra ngoài, nói, nào có tướng quân nâng đỡ thuộc, tướng quân đây là chết ta thọ nhà Triệu Vân cười nói, nơi đây bất luận cái này. Cao tưởng nói, trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi thương thế của ta đã đang nhanh chóng khép lại, chỉ là hiện tại đang đứng ở khép lại thời kỳ, lý do sẽ xuất hiện cảm giác đau đớn. Triệu Vân nhẹ chút đầu, đều là xa trưởng người, hắn tự nhiên biết. Cao Tường A, ta có việc muốn cùng người thương lượng." Triệu Vân bỗng nhiên nói. Cao tưởng nhất thời không biết làm sao, nói chuyện, tức là tướng quân giới trướng, nguyện ý làm tướng quân phân ưu. Triệu Vân nói, "Ta nghĩ lại để ngươi một mình lĩnh một đạo nhân mã tại đây trấn thủ Mi Thành." Triệu Vân ánh mắt hướng phương xa rời đi, ta tự lĩnh đại quân quay lại bắt Nguyên, trong lòng ta luôn có bất an. Cao tưởng không chút nghi ngại, lập tức một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền, nói, mặt tướng lĩnh mệnh." Triệu Vân cởi đem Cao tưởng nâng dậy, trên thân có thương tích mau mau lên. Triệu Vân lưu lại 7000 binh sĩ cùng Cao Tường đóng giữ Mi Thành. Một bên khác, Hứa trữ bọn người phụ mệnh tự Trần Thương Vị thủy nói mà ra, đi tới vị thủy Bình Nguyên. Đến thám ma báo lại sau, Hứa trữ tự mình đi vào quan sát, quả nhiên xa xa liền thấy Ngụy Diên tại Bắc Nguyên giữa đường hạ trại, lại tại Bắc Sơn khác lập doanh trại, cho rằng thế đối chọi. Hứa trữ mấy người cũng là biết mình mình ý, vì lẽ đó cũng không dám vọng động, chỉ chiếm lấy địa lợi, dự định lặng lặng đợi Tào Tháo đại quân quay lại. Bắc Sơn bên trên, Ngụy Diên đứng ở chỗ cao, mắt nhìn một chỗ, chỉ thấy đứng lên quân cư sĩ quân đội đang đang hành động. Tào quân ở xa tới, tất nhiên bề ngoài, hôm nay chính là tập kích Tào doanh thời cơ quý Ngụy Diên lẩm nói. Ngay đêm đó, Ngụy Diên quả thực dẫn quân chuẩn bị đột kích đêm Tào Doanh. Hứa trừ trước khi tới, liền chịu đến Tào Tháo ngàn dặn dò vạn dặn, cấm trại sau, liền không dám lơ đễng. Quyết định tại Tào Tháo đến trước, bất luận ban ngày vẫn là buổi tối, giáp trụ cùng binh khí cũng không dám rời khỏi người, ba cái tướng lĩnh thay phiên đôn đốc các nơi chặt chẽ canh gác. Như nhìn thấy Ngụy Diên quân đội có động tĩnh gì, tranh thủ thời gian báo cáo. Ngụy Diên dẫn mấy ngàn người đã đi tới Tào Doanh phụ cận, theo Ngụy ra lệnh một tiếng, tiếng chém ngập đen. Nhưng mà để Ngụy không nghĩ tới chính là, Tào Doanh đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Có người tập kích Doanh. Tào Doanh có binh sĩ hô to Nhất hỡi, tao quân binh sĩ các chấp binh khí, bước nhanh nhằm phía doanh trại khẩu, ứng đối quân địch. Hứa trữ phóng ngựa mà đến, cao giọng hô to nói, "Tặc tướng thật can đảm, làm sao dám đến tập ta doanh trại? Hẳn là tìm chết chăng?" Ngụy Diên không cùng hắn tiếp chuyện, thấy cực kỳ đao vung chém mà đến, trực tiếp cầm trong tay đại đao hướng trận. Chen. Ngụy Diên hai tay bỗng nhiên đau đớn một hồi chuyển đến, hai tay trực tiếp run rẩy lên. Ngụy Diên chỉ là liếc mắt nhìn, trực tiếp quay đầu ngựa lại trở về chạy. Ta chính là hổ hầu hứa trữ cũng là, tướng địch không trốn. Tao doanh an bài vượt qua dự liệu của hắn. Cứ tưởng rằng tàu quân đường dài tập kích bất ngờ sẽ có lợi biếng, sự thực chứng minh, hắn sai rồi. Tự biết lần này tập kích sẽ không có hiệu quả gì, Ngụy Diên mang đám người trở về doanh trại. Tập tướng đừng chạy, hứa trừ chửi rùa, quay đầu ngựa lại, tiến vào doanh trại. Từ đó Ngụy Diên liền biết quân địch cẩn thận, đột kích đêm vô vọng, không còn nữa làm này vô vội việc. Không lâu, Tào tháo thân lãnh binh tự quan lũng nói mà tới. Ha ha ha, Trọng Khang không hổ cô Vương Chi hổ, hổ ban đêm tẩm mà giáp trụ không rời khỏi người, vừa lui quân Ngụy Diên đêm tẩm, khiến cho sợ hai không dám vào, quả cô chi hùng hổ vậy. Những chuyện này Tào Tháo đã sớm kinh hứa trừ truyền đi chiến báo thượng biết được, lệnh Tào Tháo hết sức cao hứng chính là, Hứa trữ quả nhiên có thể một mình chống đỡ một phương. Ngay kế, Tào Tháo thừa dịp quân đội mình phong mang lợi nhuệ, tự mình lãnh binh muốn tấn công Bắc Nguyên cùng Bắc Sơn hai tòa doanh trại. Ngụy Diên cũng dẫn nhân mã đến cùng Tào quân đối lập. Các tướng có dám tái chiến? Ngụy Diên ngồi trên lập tức. Hứa trữ nhìn về phía Tào Tháo, trải qua sau khi đồng ý, liền thúc ngựa xuất trận, đến thẳng Ngụy tại đồng thời, bất đồng cái hiệp, theo. Lần trước để ngươi chạy, bây giờ còn có thể để ngươi chạy không được vữa trừ mỹ thẩm. Truy không ra nhiều ít khoảng cách, hai bên bỗng nhiên phục binh cùng xuất hiện, đem hứa trừ mang theo tạo binh bao quanh vây nốt. Ngụy Diên hiện tại trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tại lúc này, bốn phía tiếng la hét vang lên. Đông nam, đông bắc, tây bắc, tây nam bốn cái phương hướng đều có tạo quân đánh tới. Ngụy Diên vốn định mai phục tạo quân, nhưng như thế tiểu kế, có thể nào giấu giếm được tạo tháo. Bởi vậy tạo tháo sớm làm người bốn phía mai phục, bố trí phản khốn Ngụy kế sách. Ta tranh công người khác, sắp chết tại đây vậy. Thấy thế, thế Ngụy không khỏi như thế thầm than. Liên tại Ngụy tự cho là vô vọng thời gian, Đông nhiên Tào Quân góc Đông Nam tiếng la nổi lên, trong nhất thời Tào Quân hỗn dập tán loạn. Ngụy Diên hướng hỗn loạn nhất nơi nhìn lại. Dẫn đầu đại tướng cầm trong tay trường thương, ngựa hạng hạ mang theo một cái đầu người. Ngụy Diên nhìn chăm chú nhìn lại, Tử Long, Văn Trường không nên dụ dỗ, Triệu Vân đến vậy. Triệu Vân đi tới Ngụy Diên bên người, Ngụy Diên hỏi, Tử Long làm sao sẽ tới này? Triệu Vân nhìn Ngụy Diên nói, ta phá Tào chân sau, lúc nào cũng không yên lòng cho nên liền suốt đêm mà quay về, nửa đường nghe nói Văn Trường bị nốt, cố tướng Lý Lạc chặn đường, bị mỗ giết chết. Ngụy tức cùng Triệu ra góc đến. Hai tướng hợp lực, chỉ thấy trên đường đi, Tào Bính thấy Thưởng Sơn Triệu Vân muốn chứa cơ hiệu. Tào Bính từng tại Dương Dương trường bạn biết dũng sĩ, lẫn nhau truyền thuyết, dồn dập bại trốn, mỗi người bỏ mồm bua. Tào Tháo thấy Triệu Vân vãng lai như vào chỗ không người, chư quân không dám nên định, cứu Ngụy Diên, nhất thời hăng hái giận dữ, tự lĩnh tả hữu tướng sĩ đến đối Triệu Vân. Một bên khác, Đặng Trì thấy Triệu Vân lãnh binh đi cứu Ngụy Diên, biết Tào quân thế chúng, sợ ta quân nhân thua, đi, đến đội nhân đến đỡ. Đặng chi đến lúc đó, Triệu đây, liền ứng. Truy tại trước nhất đầu Tào tướng hạ hầu bá cho rằng quân địch ở chỗ này cũng có mai phục, bởi vậy không dám vào bước. Triệu Vân, Ngụy Diên, Đặng Chi ba người liền nhân cơ hội thu binh trở về doanh trại. Tào Tháo thấy truy cơ đã mất, cũng không tiếp tục truy đuổi. Quy một chương 130, Tào Tháo chá kích trừ tướng. Chương 130, Tào Tháo trá kích trừ tướng. Ngụy Vương, mấy ngày nay quân địch cố thủ không ra, quân ta đã ở đây tiêu hao quá nhiều rồi. Tào Tháo trong tay đang bưng một cái bát, một cánh tay khác đang gấp thức ăn hướng về trong miệng đưa. Bởi vì tư ý mà nói, Tào Tháo đình ở động trong tay, ngoài miệng chậm động. Tào Tháo trong lòng mẩm xuống. Mỗi lần xuất chinh hắn không sợ kẻ địch thực lực, chỉ có có thể làm cho hắn cảm thấy sợ chính là lương thực vấn đề. Chỉ cần lương thực không còn, liền đại biểu binh sĩ tinh thần cũng sẽ theo hạ xuống, cuối cùng gây nên khủng hoảng, dẫn đến bất chiến tự bại cục diện. Năm đó chiến viên thiệu Thời Điểm cũng là bởi vì đốt lương thảo, dẫn đến quân đội khủng hoảng, mới được chí thắng sợ tại. Vẫn có thể chống đỡ mấy ngày." Tao Tháo giả vừa trấn định nói. Tư Mã Ý đang muốn nói chuyện. "Ngụy Vương, Ngụy Vương." Tư Mã Ý nghe tiếng, chưa kịp người nói chưa đến, liền lững về một bên đứng ra đi. Chỉ thấy rèm trại bị đột nhiên xốc lên, lưng hồn bay gấu, dung mạo hùng thị. Chuyện gì? Thứ trừ? Tao Tháo nói. Hứa trừ hai tay ông quyền, âm thanh đè nén, có vẻ thuần hậu, tựa hồ kẹt ở yết hầu chỗ, nói, "Ngai đỉnh tấn thủ." Tao Tháo giận dữ, một tay vồ vào trên bàn, tựa hồ là đã quên trong tay còn có một cái bát, bắt trực tiếp phản giam ở trên bàn, liền ngay cả mấy điếm món ăn đều bị thải vạ tới. Tao Tháo mãn đỏ mặt lên, bột thượng cơn xanh mảnh bảo, giận dữ hét, "Trương cấp không địch lại cũng coi như, cái kia không chính là có văn hóa đi theo sao? Lẽ nào còn không đánh lại một cái mãng phu trường phi hay không?" Thứ trừ đã sớm nhìn quen Tào Tháo loại tâm tình này tiểu vì lẽ đó không có vẻ mặt gì thượng biến hóa. Liền ngay cả một bên tư ma ý đều chỉ là trừng mắt mắt cá chết, tính lặng nhìn chằm chằm mặt đất. Hứa Trừ nói, "Cư tháng ma điên báo, ma siêu cùng hoàng trung quốc tại." Tao Tháo nộ mặt chuyển khuôn mặt tươi cười, một lần nữa đem phản chuột bắt cầm lấy, chầm chậm đem giải giác ở trên bàn cơm nước một lần nữa bái hồi trong chén. Gật đầu nói, "Này cũng hợp tính lý, lưu bị ba tên đại tướng tụ tập lên, một trí khó địch nổi bà tướng, hai quyền khó địch bốn tay, quả thật có chút làm khó dễ tuấn nghệ cùng văn hóa, hai người không có sao chứ?" Hứa nói, "Không có chuyện gì." Tao Tháo tiếp tục nói, "Hiện tại quân ta đem phải bị cảnh hai mặt tụ đi vậy." Nói xong câu đó, Tào Tháo nặng nề một lúc, sau đó đồng thời nâng lên hai tay, đem cơn hướng về trong miệng đưa. Hứa Chử không hiểu Tào Tháo chuyện gì thế này, quay đầu nhìn một bên Tư Mã Ý, Tư Mã Ý y nguyên cá chết như vậy răng rắp, Hứa Chử mím mím miệng, lắc đầu. Hứa Chử. Hứa Chử tranh thủ thời gian ôn quyền, nói, mặt hướng tại. Việc này không thể trương dương, ta hy vọng việc này liền trong liều chi người biết được. Tào Tháo khuỷu tay sử tại trên bàn, trên tay đũa chỉ vào Hứa Chử. Hứa Chử ngẩng đầu như hiểu mà không hiểu nhìn Tào Tháo, cau mày. Tào Tháo thở dài một hơi, nói, đưa cho người nhà hắn tiền triệu, dù tốt Bảo đảm trong nhà một người làng quan, làm đẹp đẽ điểm, còn có ghi nhớ kỹ không nên tiết lộ phong thanh rối loạn của tâm. Hứa trữ lần này nghe hiểu, gật đầu liền đi ra lều trại. Trọng Đạt, ăn cơm không có. Nhìn Hứa trữ đi ra lều trại, Tào Tháo ngược lại tùy tiện hỏi nói. Tư Ma Úy bị sợ hết hồn, vội vàng nói, "Thừa tướng trầm dụng, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao?" Tào Tháo hỏi. Tư Ma ý ngay vậy, như dưới chân mặt dù, đã đến hết nợ trung ương thân thể tranh thủ thời gian quỷ nằm dạng. Tư Ma Úy không dám đàm luận thừa tướng chi đúng sai. "Ha nhưng là ta xem là có lời muốn nói a." Tư Ma Úy nói, Tư Ma Úy chỉ là muốn nói Việc này nhất định còn có thám tử đến báo, thừa tướng không thể đem tất cả đều chém giết. Tao Tháo nói, theo lời ngươi nói, ta nên làm như thế nào a? Tư Mã Ý nói, Ngụy Vương đều có thể đem sau thám tử tạm thời giam giữ lên, như thế tất nhiên sẽ không tiết lộ phong thành. Tào Tháo không nói gì thêm, chỉ là nhìn Tư Mã Ý, sau đó hành cười một thoáng, kế tục đang ăn cơm. Ngày kế, Tào Tháo đang cùng chúng tướng thương nghị, bỗng nhiên một binh sĩ liền vội vàng xông vào Tào Tháo trong doanh trướng. "Ngụy Vương, Trương cấp tướng quân đại phá Trư Vi, Ma Trung các chúng." Binh sĩ quỳ lại. Tao Tháo ngông lung mắt hẳn lập tức lên tinh thần, cười ha, ha. Ha ha, ha ha, Tuấn Nghệ không hổ là quân ta chi đại tướng vậy. Nhưng mà sau một khắc thảo Tháo trên mặt xuất hiện đại nghịch đạo, bực tức nói, "Tuấn Nghệ lấy thiếu kích chúng vẫn còn có thể thủ thắng, nơi này lấy nhiều kích, đi, không thể khắc định, tất chính là mọi người không cần mệ gây nên." Chúng tướng nghe vậy, tất cả đều không đúng không dám nói. Tào Tháo tiếp đó lại nói, "Tuấn Nghệ như thế chi công, chư vị sao có thể cam chịu sau đó?" Mọi người đều cao giọng đáp, nguyện làm gương cho binh sĩ, phá nơi này ta quân, lập này công lao, không cho trường tướng quân vậy. Tao Tháo thấy thế vui vẻ nói, "Đã như vậy, bọn ngươi mà báo cho bọn binh lính, ngày mai năm canh nấu cơm, ăn no sau." Chúng ta liền tấn công địch, chư vị cần anh dũng về phía trước. Hai ngày bên trong không thể hạ địch trại giả, chư doanh tướng lĩnh chém tất cả chi. Sau đó lại để cho Hứa Trừ đô đốc trung quân, dám không cần mệnh tiến lên giả chém. Hứa Trừ không có lời thừa thái, từ khi tiến vào Tào Tháo dưới cờ, hắn liền nói gì ngay nấy, Tào Tháo để hắn hướng về đông hắn liền không hướng về tây. Như thế người cũng chỉ có ngày xưa điện Vi có thể đánh đồng với nhau, chỉ tiếc bỏ mình Nguyễn Thành. Bất qua Hứa Trừ sau đó, đối với Tào Tháo An Huy cũng càng thêm chú ý, bởi vì hắn đã đáp ứng Điển Vi, bản thân đều sẽ liền Điển Vi phần kia hộ chủ chi tâm cũng cùng nhau trả giá chỉ cần có hứa chữ tại Tào Tháo ngoài cửa bảo vệ, mặc dù là Tào Tháo dòng chính huynh đệ cũng không được gần nửa phân. Tào Tháo cầm trong tay bằng kiếm, xuống ngựa, sau lưng áo choàng theo gió lướt kéo, đứng ở đại quân trống trận trên đài. Tào Tháo dơ lên cao đoàn kiếm, cao giọng nói, quân ta mấy lần tại địch, hôm nay đối địch, làm phá địch trại, Chu Diệt Triệu Vân, Ngụy Diên Hai Liêu, lấy nhiều kết quả, này trời ban chi công, Chư vị phải có lấy, hôm nay nhưng có lập công giả, coi là ta hạ, cô làm gấp bội ba thưởng, vọng đều anh dũng mà trước, không thể lùi về sau. Ta làm cầm kiếm ở phía sau, lấy quan trừ vị trí Vũ Dũng. Lời nói xong, Tào Tháo âm thanh hướng bốn phía như giống như sóng gợn hướng bốn phía tản đi, có bao nhiêu tiếng phụ họa, nhất thời thanh thế động thiên dao, chấn động phi thường. Chu Diệt tướng địch, vì Ngụy Vương hạ. Chu Diệt tướng địch, vì Ngụy Vương hạ. Chu Diệt tướng địch, vì Ngụy Vương hạ. Tào quân tướng sĩ nhất thời sĩ khí tăng mạnh, mỗi người nắm chặt vũ khí trong tay, hoàn không thể hiện tại liền lao ra giết đối phương quân địch. Văn Trường, Tào quân thế tới hung hăng a. Triệu Vân đứng ở xây dựng quan trên khán đài, nhìn quân tất cả đi. Ngụy Diên đầu, nói, xem ra Tào Tháo là muốn đem hết toàn lực cùng bọn ta quyết chiến. Triệu Vân nói, Xem ra chúng ta đến lựa chọn cái khác kế sách, như thế doanh trại cũng không thể chống lại đánh mất tâm trí đến Tào quân. Ngụy Diên tán thành Triệu Vân thuyết pháp, nói: "Mà đi xuống trước, làm tốt ngăn cản Tào quân đợt thứ nhất tiến công." Tào Tháo giơ lên cao đạo kiếm, sau đó đột nhiên về phía trước vùng ra, hét lớn: "Giết!" Ra lệnh một tiếng, Tào quân ở trong, bất kể là to nhỏ tướng sĩ, hoàn toàn liều mạng sông về phía trước giết, hào không e ngại quân địch núi tên, quân uy càng ra tăng hơn trớn. Tào quân trực tiếp các loại khí giới nhằm phía Triệu quân trước chém rào, lính khác là khóa sát, bởi vì Tào quân manh công bên dưới. Trong trại binh lính không chống đỡ được. Vừa mới nửa ngày, cửa trại đã phá, đại đội Tào Quân trực tiếp như quần kiến như vậy ồ vào. Triệu Vân, Ngụy Diên thấy thế, tự biết không chống đỡ được, từng người lính một lộ nhân mã, phân năm bắt mã ra, phân hai đường mà đi, lại tự mình đột hậu. Triệu Vân lính binh vượt qua vị thủy trở lại Nam Nguyên, Ngụy Diên lính binh hội tụ Bắc Sơn. Quy 1 chương 131, Tào tướng lui sạch. Chương 131, Tào tướng lui sạch. Tào Tháo thấy Triệu Vân cùng Ngụy Diên thất bại bỏ chạy, đó nhân bị bắc Sơn Lệnh hạ hầu bá lĩnh một lộ nhân mã phòng bị vị thủy nam nguyên phương hướng. Liên đội thân dẫn đại quân vội vội vàng vàng qua Bắc Nguyên. Vừa qua Bắc Nguyên, Tào Tháo ngồi trên lập tức bắt đầu cười ha hả. Mọi người đã lâu chưa thấy Tào Tháo ở trên chiến trường phát sinh như thế nọ độ cười. Từ khi xích Bích chi thời chiến Tào Tháo cười to, suýt chút nữa bởi vậy hại mọi người, hiện tại Tào Tháo lần thứ hai phát sinh loại này cười, để mọi người nhất thời cảm thấy sợ nổi ra gà. Liên mọi người không khỏi hỏi, "Ngụy Vương vì sao cười?" Tào Tháo chớp mắt nhìn mọi người, lúc này mới dừng lại tiếng cười. Tào Tháo chính là nói, "Bọn ngươi không biết, trước đây có báo, chương cấp tại Nhai đỉnh binh bại. Ngai đỉnh hiện tại đã thất thủ. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, Mục Đầu đã nói, cái kia Ngụy Vương vì sao còn muốn cười đây? Ta tháo tiếp đó nói, hắn vì chuyện này vì đạt được chư vị thái mắt, bằng không quân tâm dung chuyển, tam quân sợ hãi, làm sao có thể anh dũng phá địch, thì làm sao có thể thoát này khỏi khó địa phương trăng. Nếu là ta dục mình, tất nhiên khiến người tận tán tin tức này, dao động quân ta quân tâm, đã như thế, quân tâm đại tán, chúng ta đều chết không chôn thây chi rồi, mà Lưu Bị chẳng phải là một trận chiến mà thiên hạ địch chăng? Ta cười giả, bất quá là Lưu Bị chỉ chỉ như thế mà thôi. Mọi người nghe vậy, không không biến sắc, mỗi người nghĩ mà sợ, trong lòng thầm nghĩ Nếu không phải Ngụy Vương dùng kế, sợ ta các tướng chôn thây nơi này rồi. Nhất thời tất cả đều bái phục. Sau đó Tào Tháo liền lĩnh đại quân hướng về Mi thành rất đi, cũng lệnh khoé mã liên hệ Tào Chân, giáp công Mi thành. Tướng quân, đại quân đã qua Bắc Nguyên. Bất luận là Tào Hồng một phương vẫn là Hạ Hầu Bá một phương, đều có binh sĩ chuyển cùng một câu nói. Hai tướng tự nhiên dẫn từng người binh sẽ tại một chỗ, sau đó cùng nhau nữa theo phía trước phương đại quân. Giữa lúc hai tướng chuẩn bị dẫn đại quân bắt đầu đuổi theo đại quân thời gian, tìm đòi ngựa vội vã đi báo. Báo hai vị tướng quân, tướng quân dẫn một nhánh quân chính tại hướng hướng chúng ta mà tới. Tào Hung cùng Hạ Hầu Bá đều là không rõ, hai mặt nhìn nhau, nỗ lực từ đối phương nơi đó được đáp án. Hạ Hầu Bá mở miệng trước, nói: "Trương Các tướng quân, Ngụy Vương không phải nói đã đại tang sao, bây giờ làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Tào Hung lắc đầu, hắn cũng muốn biết nguyên nhân trong đó. Tào Hung mau để cho Thám Mã báo cho Trương Các, để cho tranh thủ thời gian lánh binh qua Bắc Nguyên, đi vào cùng Tào Tháo đại quân hội họp. Bằng không, e sợ các Triệu Vân Ngụy Diên phản ứng lại, nhất định sẽ bị một lần tiêu diệt ở chỗ này. Tháng mã tiếp quân lệnh, ngựa nhanh chóng đi ra ngoài. Tào Hung Hạ Hầu Bá hai người đều là thần kinh bách chiến người. Đương nhiên sẽ không tại như thế chi chờ đợi, liền dẫn nhân mã của mình từng người làm tốt mai phục. Trứng Cáp có thể tới đây, sau đó hay là hay cùng quân địch, nếu như hai quân tại chính diện giao phong mà nói, cái kia nhất định sẽ kéo dài thời gian nhất định. Đến lúc đó, Triệu Vân bọn người dẫn binh trở về, như thế bản thân không chỉ có không thể cứu Trứng Cáp, trái lại còn có thể rơi vào khẩu chiến. Bỗng nhiên, một đội giơ chữ tạo quân kỳ nhân mã vội vã mà tới. Ta Hồng thấy do đi đầu tướng lĩnh, chính là phụ mệnh canh gác Trần Thương Vị thủy đạo tần lãng. Ta nhìn một bên hạ hầu một chút, sau đó hô to, "Thần tướng quân, Ngụy Vương thì ở phía trước, ngươi mã mang binh theo sau." Tần Lãng đầu tiên là kinh hoàng, nhìn thật kỹ, mới nhìn rõ nguyên lai là bên mình quân đội, mới thả xuống cảnh giác. "Thượng quân vì sao trở lại này?" Tao hồn nói. Tần Lãng nói, "Cái kia ra cát lượng nhìn thấu chúng ta kế sách, Tần Mô đang chết, mất lối chạy." Lời vừa nói ra, hai người đều kinh. Tần Lãng dừng một chút, lại nói, "Bất quá tại ta lui binh thời gian, đã đem đại đoạn sạn đạo đốt sạch, lưu bị đại quân chỉ có thể đi trở về quan lũ nói, trong thời gian ngắn đến không được nơi này." Tần Lãng mà nói, lúc này mới để mọi người yên tâm. Nếu không có thấy Trương cấp Lĩnh quân đi qua, như thế hai tướng tiếp xuống chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này tiếp tục chờ chờ ứng. Tần Lãng sau không có quân địch tùy tùng, ngược lại tính là việc tốt, như thế bọn họ cũng là có thể chuyên tâm đối phó có thể đi theo ở trường cấp phía sau Lưu Bị quân. Tần tướng quân, ngươi mà hay đi trước, chúng ta ở đây tiếp ứng trường cấp tướng quân. Hai vị tướng quân phải cẩn thận cho thỏa đáng. Tần Lãng Câu nói vừa dứt liền lĩnh quân nhanh nhanh rời đi. Mai Phục hai tướng đương nhiên biết cần phải cẩn thận, bởi vì trường cấp đối mặt nhưng là Lưu Bị dưới cờ dụng tướng. Nếu như dám khinh thường quân địch, như thế rước lấy bất quá là tự chịu diệt vong Lãng, quân không lâu nữa, quả nhiên lại nhìn thấy một nhánh táo trên không trùng, tướng chính là chương chữ. tướng quân đến. Hạ Hầu Tướng quân, chuẩn bị. Hạ Hầu bá giật đầu, sau đó hướng đi phía sau, dặn dò cung tiễn binh bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, sau đó binh sĩ trên tay cũng đã bị kéo mãn, sát thực đang chuẩn bị bất cứ lúc nào đối sắp sửa xuất hiện quân địch cấp cho đau sót một đòn. Lúc này, Trương Cáp dân tàn binh đã qua Tào Hồng bọn người mai phục, có thể sẽ không có quân địch đến đây đi. Tào Hồng lầm bẩm nói. Nhưng mà lời ấy một chỗ, Trương Cáp bọn người đến phương hướng nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía, tựa hồ có rất nhiều người đang ở trên mặt đất có thể mua đồng dạng. Tiếp theo, một mặt cờ xí ánh vào mọi người mi mắt, sau đó hai mặt, lại là tướng kỷ, theo chậm chậm tiếp cận. Thình lình xuất hiện hai mặt tướng kỷ, một mặt viết trường, một mặt viết ngựa. Hạ Hầu bà nói, "Trương Phi cùng Mã Siêu, chúng tướng chuẩn bị sẵn sàng, chờ quân địch trung quân đến quân ta bên dưới, quân ta liền thừa thế điểm giết ra ngoài, chặt đứt quân địch đầu đôi, cứ như vậy quân địch đem đầu đuôi không thể nhìn nhau, quân địch thất bại rồi." Bọn binh lính khẽ gật đầu, đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rất nhanh, Trương Phi Mã Siêu đại quân đã bắt đầu tiến vào tảo quân Mai phục khuyên, tiếp theo là tiền quân, lại là trung quân. Rét! Tào Hồng đương nhiên giống to. Sau một khắc, chúng quân theo tiếng xung ra ngoài, nhất thời toàn bộ địa vực đầy giấy tảo quân tiếng la giết. Giáo quân binh sĩ cùng xuống một lúc, ép thẳng tới quân địch. Cung tiễn thủ cung tên lúc này cũng rời dây cùng, như chim hót như vậy xung hướng thiên không, sau đó thẳng tắp hạ xuống. Nhưng mà mũi tên hạ xuống địa phương không phải lưu quân chúng quân địa phương, mà là hậu quân địa phương. Trung gian lưu quân hậu quân nơi, binh sĩ đã bắt đầu loạn tung lên át, không có tấm khiên bọn họ cũng chỉ có thể bẻ ngoan theo tiếng ra xuống. Masio, chư phi dân tiền quân, lập tức trở về ngựa sát tướng mà đi. Nhưng mà để bọn họ không nghĩ tới chính là, tại trở lại một khắc đó, vốn tưởng rằng đại quân tán loạn, nhất thời khó chỉnh đốn lại sức chiến đấu cấp dĩ nhiên mạnh mẽ dẫn binh xu về. Tạc tướng đừng chạy trướng cấp thúc ngựa hô to. Nhất thời Trương Phi cùng Mã Siêu cũng không ứng phó kịp. Lúc này Ngụy Diên tại Bắc Sơn bên trên thấy thế, liền lệnh binh tập kích Tào quân cánh sườn, "Tào Hồng, hạ hầu bá, trướng cấp cấp đại bại mà đi." Từ Ngụy Diên nơi biết Tào Tháo dĩ nhiên qua Bắc Nguyên, thời cơ đã mất, truy kích rất nhiều thời gian Mã Siêu, Trương Phi liền không tiếp tục truy kích, mà là vừa ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vừa các mặt sau hoàng trung xuất lĩnh đại quân. Triệu Vân vừa thấy đại quân đi tới, liền qua vị tới gặp mấy người, nói thành tại mình, mấy người nghe vậy, hy vọng lại nổi lên. Thương Nghị một sau, cảm thấy như mi thành tại Tào Tháo đại quân cũng khó qua. Tuy không bằng Bắc Nguyên Bắc Sơn ngăn cách hiệu quả, nhưng ít ra cũng có thể gặm nửa dưới Tào quân. Liền ngay kế Lãnh binh vọng Mi thành mà đi. Đi tới nửa đường, đang lộ cao tường lĩnh Tản binh chuẩn vệ, Triệu Vân kinh hỏi, làm sao tới chỗ này? Liền cao tường liền nói tường tận Tào quân tự qua Bắc Nguyên, liền cùng Tào Chân giáp công Mi thành, bây giờ Mi thành đã mất, hắn cố lui về. Mọi người ngay vậy, liền không tiếp tục truy kích, liền đóng quân gọ ngũ trượng, cùng Mi thành xa xa mà đứng, lặng đợi Lưu bị đại quân đi tới. Quy 1 chương 132, Nam Hương Chương 132, Nam Hương Đồn Điền. khác, huyện thành bên trong. Chữ Liêu Lạc cỡ lay động lay động, thành thượng sĩ si binh các thủ trước. Chỉ cần là thành thượng xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, các binh sĩ đều sẽ cảnh giác lên, dù sao tòa thành này trước đây chủ nhân cũng không phải bọn họ, đây là từ Tào quân trên tay đoạt lại. Quan Vũ vừa được đến thành này, liền bắt đầu điều binh phòng thủ các nơi. Bây giờ huyện thành đã tại quân ta dưới chân, Nam Dương quận cũng bị quân ta toàn cừ, lập tức chúng ta phải làm tốt tương ứng bố phòng. Quan Vũ ngồi trên trong đại sảnh chủ vị trí, híp lại cặp kia đàn phò mắt. Trần Khánh Chi, Liêu Hoa nghe Quan Vũ lời nói vừa ra, hai cái tướng lĩnh theo tiếng từ trong đội ngũ đi ra, đứng trung ương, đồng loạt nói, "Chưa đem tại Quan Vũ loát dâu dài, khinh gật đầu, Tựa Hồ đang cùng mình làm tư tưởng tượng đấu tranh. Hai người ngươi lạnh binh ngựa ba vạn người chấn thủ bảo điếm, để ngừa quân địch lúc nào cũng có thể sẽ xuôi nam tiến hành phản công. Lĩnh mệnh, hai tướng một lần nữa đi trở về đội ngũ. Quan Vũ Tả Hữu nhìn mọi người, lại dặn những người khác bố phòng nam dương. Nhân hầu Tựa Hồ đã không có lời gì có thể nói, Quan Vũ liền phất tay, nhàn nhạt nói, các vị đi về trước đi, từng người làm tốt gánh chịu chi nhiệm. Mọi người Tả Hữu thấy thế, lập tức bái biệt, liên tiếp đi ra ngoài nghị sự điện. Thấy mọi người đã đi, Quan Vũ lúc này mới từng từng phun ra một mạch cự hồ muốn đem trên thân gánh nặng toàn bộ thả ra ngoài. Cả ngày chống thật là lui. Quan Vũ trực tiếp có quắc ngồi lên. Đối với như thế cứng rắn ghế ngồi, Quan Vũ thật là tưởng nghiệm hậu thế nhẽ toán. Bất quá nghĩ đến hậu thế sống được độ như năm, cả ngày liền chỉ biết là đồng dạng sinh hoạt bước đi, Quan Vũ đúng là có chút nghiêng về cuộc sống bây giờ. Tuy rằng cả ngày đều muốn xử tại trong chiến tranh, nhưng là mình nắm giữ đứng ở thế giới đỉnh lực lượng, tại loạn thế này bên trong làm sao xấu không tiếp tục sinh tồn được. Tối đầu nhìn đã liếc dâu dài, Quan Vũ sắc mặt có vẻ càng thêm nặng nề. Bảo điểm Liêu Tướng quân, nếu muốn phòng ngừa Tào quân xâm lấn, như thế chúng ta liền không thể đem toàn bộ đại quân đồng loạt phòng tại trong thành." Trần Khánh Chi nói. Liêu Hóa đem binh khí trong tay đặt ở ngựa trong túi, hai tay hô quyền, nói: "Liêu Hóa hợp văn tướng quân an bài." Trần Khánh Chi nói: "Vừa nãy ta đã xem qua bốn phía địa thế." Trần Khánh Chi chỉ về một chỗ, "Liêu tướng quân có thể lĩnh một đạo nhân mã đóng quân, cùng ta trong thành chi quân trở thành thế đối chọi, nếu có Tào tướng quân đột kích, quân ta cũng sẽ không dễ dàng bị đánh tan." Liều hóa nhẹ chút đầu, quay đầu ngựa lại, hướng một bên đi ra, lĩnh người tại Trần Khánh Chi quân. "Thứ quân Vì sao không cho hắn đến đóng quân ngoài thành đây, luật tư lịch tướng quân có thể cao hơn hắn quá nhiều rồi. Liêu Hoa mang theo bọn binh lính dựng doanh trại, một bên binh lính đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Liêu Hóa lập tức dừng lại động tác trên tay, trên mặt một chút khó chịu, ngược lại lại bình tĩnh lại. Lời ấy sau đó đừng tiếp tục giảng, tử vân tướng quân cùng ta đều là vì chúa công chi thiên hạ rồi, tại sao luận tư lịch giải thích? Tướng quân khí độ, không phải chúng ta có thể cùng vậy. Một người lính khác cảm thán. Nếu như Liêu Hóa biết mình tại người hậu thế độc chi trong sách là một vị lưu quân đại tướng, e sợ thật sự liền sẽ không để ý đám này đi. Quan Vũ tự lĩnh còn lại gần 5 vạn nhân mã đến Nam dư quận, phân ra 3 vạn vây nốt hạ hầu thượng từ hoàng, 2 vạn binh sĩ cùng dân chúng tướng con ho ruộng. Quan Bình phụ mệnh đồn điền, trong lòng tự nhiên không dám lơ biếng. Ta xem nơi này là làm ruộng chi tốt đẹp thổ điền. Quan Bình người cưỡi ngựa, viễn vọng chỗ thấp dọc đường. Đó là Lạc vu chân núi thổ điền, bằng phẳng mà rộng lớn, dùng để làm ruộng sắc thực lại thích hợp bất quá, từ khe núi chỗ có thật nhiều nhằn nhịt khắp nơi kinh rạch. Quan Bình lắc đầu, có chút nói, chỉ tiếc tuy có mương máng, nhưng không thấy dòng nước. Xác thực, chỉ có nhằn khắp nơi kinh rạch, nhưng không gặp có nước ở trong đó lưu động. Đây đối với khối này mỏ mỡ địa phương xác thực không thế nào hữu hảo, thủng hồ muốn dùng đến làm ruộng, như thế thổ địa còn là đáng tiếc, một bên binh lính cũng thở dài nói, cái kêu mặt sau đúng là có đan dương dòng sông qua, nếu như có thể mang dòng sông chi nước đưa tới, đúng là có thể giải quyết vấn đề này, một bên làm hướng đạo bách tính nói, bách tính trên mặt biểu hiện không ra sắc mặt vui mừng, quan bình tự biết đây cũng không phải là chuyện dễ, nhưng mà nếu như đảo đối sông, thương thu thủy lợi liền có thể đề cao thật lớn lương thực sản lượng, nơi đây không chỉ có đối với làm ruộng tới nói là lương hơn nữa cùng Nam Hương thành cách nhau 60, 70 dặm, lại có gò núi cách trở, nếu như là quân đội muốn trong khoảng thời gian ngắn qua lại là tuyệt đối không làm được. Lần này hạ xuống, vừa vặn có thể ngăn chặn từ hoàng bọn người sẽ nhân cơ hội chụp lương. Phu thân, hài nhi kế hoạch đã là như thế. Quan Bình ôm quyền đứng ở Quan Vũ trước mặt. Quan Vũ nghe vậy thầm cảm thấy có lý, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, Quan Bình có thể có bản thân kiến đến giải, sau đó ở trong quân cũng sẽ để binh sĩ bội phục. Trong quân người nếu bởi vì Quan Vũ nguyên nhân mà kính sợ Quan Bình, như thế tất nhiên oan ức Quan Bình. Từ khi Quan Bình giữa đường theo Quan Vũ sau đó vẫn nương theo Quan Vũ tả hữu. Hán trưởng thành Quan Vũ đã sớm nhìn ở trong mắt. "Bình nhi, những năm này theo ta tả hữu, hoan độ người." Quan Vũ nói. "Quan Bình không rõ, nếu mày nói, phụ thân đây là vì sao? Lẽ nào phụ thân già rồi, bắt đầu hồi tưởng nhân sinh, cảm nội nhân sinh sao?" "Không thể." Quan Bình nghĩ thầm. Quan Vũ nói, "Hả, không có chuyện gì, quân ta nơi này ba vạn nhân mã vây thành, ngươi lệnh hai vạn người liền đi đào đới mương máng, chỉ cần lương đủ, chúng ta đại quân liền có thể nằm ở thế bất bại bộ." Quan Bình nói, "Phụ thân ở đây cùng quân địch đối lập, vẫn cần ngàn vạn cẩn thận, thân thể làm trọng." Quan Vũ giơ cánh tay lên, Quân lực trên không trung vung ra một quyền, chỉ thấy Quan Bình mắt theo sát một trong thiểm, không có đi đầu khôi hắn, tại đây đối lập đóng kín trong doanh trướng, tóc dài dĩ nhiên đón gió bay lên. Quan Bình nhất thời lòng sinh đều ý, nơi trán mồ hôi lạnh không ngừng ướt lên, thân thể của hắn lại như bị một loại sức mạnh vô hình áp chế lại, muốn động nhưng mà động không được. Quan Bình biết, nguồn sức mạnh này chính là bắt nguồn từ Quan Vũ vung ra một quyền, phải biết, Quan Bình vị trí, khoảng cách Quan Vũ nhưng là có 10 bước xa. Quyền phong liền như thế không hề giấu giếm bật ra, đúng là cho cái này hậu thượng một hồi không giống bình thường khóa. Quan Vũ nhìn Quan Bình kinh ngạc vẻ mặt, cười nói, còn ta không cần phải lo lắng chỉ bằng những bọn chuột nhắt muốn lấy đầu của ta, còn sớm lắm." Nghe được Quan Vũ nói như vậy, kết hợp vừa nãy cu Đâm kia, quan Bình xác thực không cần từng có nhiều lo lắng, dù sao lúc đó Kinh Châu thất thời điểm, Quan Vũ là làm sao mang theo mọi người lao ra đông Ngô cùng Tào tháo đại quân bao vây, đến hiện tại quan Bình như trước rõ ràng trước mắt. Nếu hoàng trung lao tướng quân đều có thể làm được điểm này, Quan Vũ lại vì sao không thể đây? Quan Bình thấy thế tự đáy lòng nói chuyện, phụ thân quả nhiên thần như vậy. Quan Vũ tiến lên nâng dậy Quan Bình, tuy nói người này không phải con trai ruột của mình, thế nhưng là hơn hẳn thân sinh. Quan Vũ vô vô Quan Bình bả vai, nói Việc này đồn nhiên việc, ngươi liền mang người, đem sự hoàn mỹ hoàn thành, không nên để ta thất vọng. Quan bình trong con ngươi mang theo phương chấn, từng tầng gật đầu. Quan binh biết, đây là quan vũ tại tôi luyện bản thân, đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quy 1 chương 133, hạ hầu thượng do dự. Chương 133, hạ hầu thượng do dự. Chu thương tướng quân. Chu thương tại cửa trại tuần tra mà qua, đang muốn đi qua cửa trại thời điểm, có người gọi hắn lại. Chu thương giới chân động tác dừng lại, sau đó theo tiếng quay đầu nhìn lại, mặt hiện ra ý cười. Ngược lại đối binh lính tuần tra nói, các ngươi mà đi. Ha ha ha, Vương phủ tướng quân Chu Thương bước giải ra, ôm nổm tại vương phủ trên tay. Các ngươi cùng quan tướng quân thực sự là lập công lao bằng trời a, ha ha ha. Đều là quan tướng quân công lao, chúng ta chính là cùng sau đó nhặt cái lộ thôi. Chu Thương một tay lôi kéo vương phủ, xoay người, đi, đến ta trong lễ, ợ, chúng ta tự ôn chuyện. Vương phủ tranh thủ thời gian đưa lên một cánh tay khác, muốn lui ra Chu Thương tay, ta hiện tại có việc gấp muốn tìm quan tướng quân, ôn chuyện việc vẫn là các tìm quan tướng quân bản giao sự tình cũng không mần a. Chu Thương quay đầu, ngâm nghĩ, nói chuyện, ngươi xem ta đây đầu góc, nếu như không phải có chuyện quan trọng cũng sẽ không tới nơi này, suýt chút nữa làm lỡ đại sự, đi. Ta dẫn ngươi đi thấy quan tướng quân. Vương phủ nói: "Vậy làm Viễn Chu thương tướng quân." Chu thương đi ở phía trước dẫn đường, Vương phủ thì cùng sau đó, muốn nói tới tuy là danh trại, nhưng mà phải ở chỗ này tìm ra một người lều trại ở nơi nào, còn thật sự không tìm ra được. Quan tướng quân hiện tại cần phải tại cùng quan bình tiểu chất thương lượng đồn điền việc. Chu thương nói: "Đồn điền." Vương phủ nói: "Chu thương nói, đúng đấy, chúng ta đứng nơi này thổ địa, chuẩn bị đồn điền, để làm cho quân ta lương thực nằm ở đầy đủ sung túc trạng thái." Này ngược lại là một cái đề nghị hay, nơi này đúng là địa phương tốt. Vương phủ nói. Chu thương trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Tiến đến Vương phủ bên hai, nói, "Đó là, này kế nhưng là quan bình đưa ra." Vương phủ nghe vậy, nói, "Có đúng không, quan bình tướng quân bây giờ cũng là có thể một mình chống đỡ một phương a?" Chu Thương mang theo Vương phụ đi qua một cái lều chạy lại qua một cái liều trại, rốt cuộc đến mang theo tướng kỳ lều trại bên ngoài. Chu Thương chỉ về đằng trước, nói, "Đây chính là quan tướng quân lều trại." Vương phủ gật đầu, nói, "Nguyên phúc thỉnh." Chu Thương xoay người, một tay xốc lên lều trại, đi bảo. Quan Vũ đang muốn đi trở về chỗ ngồi ngồi, đương nhiên phía sau rèm trại bị người xốc lên, Quan Vũ xoay người nhìn lại. "Tướng quân, Vương phủ tướng quân đến." Quan Vũ gật đầu, sau đó vòng quanh án bàn đi, ngồi xuống. Chu Thương tự giác hướng về một bên đi ra đứng. Sau đó, Vương phủ quả nhiên đi vào. Vương phủ ổn quyền, nói: "Quan tướng quân." Quan Vũ nói: "Không biết Vương tướng quân tới đây vì sao?" Vương phủ nói: "Ta tới đây là vì nói cho quan tướng quân, hơn một năm nay đến, Tương Dương binh mã đã ở tại chúng ta chiêu mộ bên dưới huấn luyện tân binh có gần 3 vạn người, còn có 2 vạn người vừa chiêu mộ nhưng còn chưa huấn luyện." Quan Vũ cười nói: "Mã lương đã làm đến mức độ này sao?" Vương phủ nói: "Ta trước đây đến chính là vì báo cho quan tướng quân, không biết tướng quân có hay không cần Tương Dương phương diện phái binh lại đây." Này ngược lại là có thể giúp quân ta càng có thể dễ dàng đánh bại từ hoàng bọn người. Một bên Chu Thương chưa kịp quan Vũ nói chuyện cũng đã nói ra. Quan Vũ không nói gì, mà là nặng nề chốc lát, sau đó mở miệng nói chuyện nữa, nói, quan mỗ ngẫm nghĩ bên dưới, Tôn quyền tự cùng Tào Tháo giảng hòa nghỉ ngơi lấy sức sau, hướng đi không rõ. Giang Hạ khả năng bất cứ lúc nào cần tương dương chi viện, vì lẽ đó tương dương bên trong, quan mỗ cho rằng tương dương còn cần lưu thủ nhân mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi xuôi dòng chi viện. Vương phủ không nói gì, Quan Vũ lại nói, tân binh sức chiến đấu cũng là không kịp quan mỗ mang theo những lao binh này. Cái kia quan ý của tướng quân là Vương phủ nói: "Quan Vũ nói, quan Mỗ xem ra, không bằng ngươi mà mang 15.000 binh sĩ trở lại, sau đó để Tương Dương Phương diện đem 3 vạn kia làm 15.000 binh sĩ đưa tới đây." Thương quân. Chu Thương nghe vậy kinh hãi, tranh thủ thời gian nói chuyện. Quan Vũ dơ tay ngăn cản, nói: "Quan Mỗ tự có chừng mực, ngươi mà không cần phải nói, nếu quan Mỗ như thế đều sẽ sợ cái kia Tà quân, quan Mỗ làm sao một mình chống đỡ Kinh Châu này một đường Bắc phạt chi thông soái?" Chu Thương không tiếp tục nói nữa, đối mặt quan Vũ kiên trì, hắn trước đến giờ là sẽ không nói thêm cái gì. Vương phủ cũng là một mặt bất ngờ. Hắn chỉ là muốn tới hỏi Quan Vũ có hay không cần viện quân chi viện, có thể chưa từng nghĩ tới muốn cùng Quan Vũ lấy ngang nhau tân bình trao đổi lại bình. Vương phủ cũng không dám nói nữa một câu, nói, nếu quan tướng quân nói rồi, như thế ta cũng chỉ là chiếu mệnh làm việc. Chu Thương cùng Vương phủ tầm mắt va vào nhau, song phương đều biết, Quan Vũ vừa nói như thế sẽ làm được. Việc này chính là cái dạng này, nếu như không sao rồi, quan mộ muốn nghỉ ngơi, hai vị liền đi ra ngoài trước đi." Quan Vũ nói. Chu Thương cùng Vương phủ hai mặt nhìn nhau, sau đó đường kính đi ra lều trại. Vương phủ cũng không còn hứng thú cùng Chu Thương ước định ôn chuyện, bản thân dẫn Quan Vũ đưa cho nhân mã trở về Tư Dương. Tư Hoàng tướng quân, tháng ma đi báo, quan vũ trong lều dống nhiên nấu cơm khói bếp số lượng dống nhiên giảm thiểu, có thể hay không là có trò lửa. Một bên hạ hầu thượng nói chuyện. Tư Hoàng cũng là một kỳ, quan vũ người này, Tào quân người đã có rất nhiều người ăn qua hắn thiệt tỏi. Năm đó muốn tọa sơn quan hổ đấu, không nghĩ nhưng là thả cột về núi, bây giờ phản muốn suy đoán cho hắn, thủ thành gian khổ hay không còn muốn quan sát mặt hắn. Tư Hoàng cười khổ nói. Hạ hầu thượng nói, năm đó như không phải Ngụy Vương yêu nhân tài, quan vũ nơi đó còn có thể có ngày hôm nay. Dừng một chút, hạ hầu thượng nói tiếp, lại không nói đám này Công minh tướng quân làm sao đối xử Quan Vũ lần này cử động? Tư hoàng trầm tư chốc lát nói, chẳng bằng mà mặc kệ Quan Vũ vì sao chưa tuần, chúng ta có thể thừa dịp Quan Vũ binh lực thiếu thời điểm, tân bố trí chưa thành thời gian đi phá Quan Vũ. Hạ hầu thượng ngâm nghĩ bên dưới, sau đó sắc mặt quyết thích, nói, ta xem kế này có thể thành. Tư hoàng cùng Hạ hầu thượng thương nghị, tại tối nay canh ba thời khắc, liền đi cấp trại. Hạ hầu thượng cùng Tư hoàng lĩnh quân chuẩn bị ra khỏi thành. Cửa thành theo mấy tên lính thúc đẩy, chậm chậm bị mở ra. Tư hoàng chậm chậm hướng cửa đi, nhưng mà quay đầu lại nhìn về phía Hạ hầu Hạ hầu thượng nhưng giá tại lập tức dừng lại không tiến. Tư Hoàng quay đầu ngựa lại, nghi ngờ nói: "Hạ Hầu tướng quân, đây là vì sao?" Hạ Hầu thượng nói: "Quan Vũ gian trá, sợ lần này ra khỏi thành tập kích ngược lại sẽ bị Quan Vũ mai phục, đến lúc đó phản thành của trong dọ." Tư Hoàng nói: "Cái kia nếu Quan Vũ trong quân đúng là bởi vì lần này đều binh mà ít đi binh sĩ, như thế chúng ta không lâu liền mất này thời cơ quý bao sao?" Hạ Hầu thượng nói: từ Hoàng tướng quân mà nghĩ, nếu như là Quan Vũ hắn nơi xuất hiện biến cố mà dẫn đến cái gì binh sĩ điều động, chúng ta thắng mã sẽ không biết sao? Nếu như hiện tại tùy tiện xuất kích sợ thật sự sẽ trúng Quan Vũ kế." Từ Hoàng nghe vậy, nếu Hạ Hầu thượng đã nói rồi lợi hại, như thế bản thân cũng không tốt lại nói, Từ Hoàng túi đầu yên lặng không nói. Đóng cửa thành đi. Từ Hoàng ngự ngựa đi trở về trong thành. Hạ Hầu thượng tiến lên, an ủi, ta tự nhiên biết tướng quân muốn đem Quan Vũ một lần tiêu diệt, nhưng mà Ngụy Vương cũng có lệnh, chỉ cần thủ vương thành chỉ chờ đợi Ngụy Vương đến. Từ Hoàng thấy Hạ Hầu thượng kiên trì, cũng chỉ có thể nói, Hạ Hầu tướng quân nói đúng lắm, Quan Vũ có thể từ quân ta cùng đông nô đại quân trong vòng vây chạy thoát, đối xử như vậy kẻ địch như vậy thực phải cẩn thận. to, Từ dẫn chúng tướng sĩ lại trở lại. Quan Vũ quỷ kế đoan. Ngụy Vương có lệnh thủ vững công ra, chú tướng chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vì ổn định trong quân tâm, hạ hầu thượng hạ lệnh đem này lời chuyển đến trong quân. Tuy là như thế, nhưng trên thực tế hạ hầu thượng vẫn là không cam tâm, trở lại trong phủ, tâm lúc nào cũng tại đi cùng không đi, có trò lửa không tránh trung gian phản phục, nhất thời khó có thể ngủ. Quy một chương 134, thất chiến cơ. Chương 134, thất chiến cơ. Vương phủ mang theo đại quân mà đi sau, ngay đêm đó Quan Vũ Tuần Doanh lúc này mới phát hiện ra chút vấn đề. Quan vũ ra bản thân liều trại, nguyên nhân chính là tâm huyết dâng Vũ Hữu lại, Lều trại trước hộ vệ cùng các nơi tuần tra nhân mã tất cả đều ít đi một nửa, tần suất cũng giảm nhiều, dẫn đến hai ban trung gian xuất hiện rất lớn sơ hở. Nguy rồi, nhìn một ngày hệ thống thương thành suýt chút nữa đã quên, trong quân mất đi nhiều người như vậy, ta lại vẫn không có cùng có rút lại binh lực. Vạn nhất để Tào Quân biết được tối nay đến cấp trại vậy ta quân tất bại rồi. Quan Vũ dưới chân bước tiến lập tức tăng nhanh, sau đó thẳng đến cửa trại. Chu Thương, Quan Vũ đã thấy Chu Thương tại cửa trại tuần tra. Chu Thương nghe xong tranh thủ thời gian xoay người, nhìn Quan Vũ vội vã mà tới. Chu Thương vội vàng nói, "Quan quân, làm sao?" Quan Vũ lo lắng nói, Trong đêm có thể có phát hiện cái gì? Chu Thương không rõ Quan Vũ tại sao hỏi như vậy, hơn nữa trên mặt vẻ mặt có vẻ rất gấp, nhưng mà mặc kệ Quan Vũ là xuất phát từ vấn đề gì, Chu Thương vẫn là cần cho Quan Vũ báo cáo tình huống. Chu Thương bật thốt lên, nói, tối nay cũng thường ban đêm như thế, cũng không có gì thay đổi, ban đêm không có quân địch hướng đi. Quan Vũ nghe vậy lúc này mới chậm lại bước chân, sâu sắc từ trong miệng thở ra một hơi, nói, là ta thất sách. Chu Thương trên mặt một chỗ nghi hoặc, nói, tướng quân nói chính là cái gì, nơi nào thất sách, tối nay rất bình thường a. Quan Vũ nói ngươi không có phát hiện, hôm nay đem 15.000 binh lính mang về cho vương phủ, quân ta tình lình liền thiếu rất nhiều binh sĩ. Chu Thương tựa hồ còn không có phản ứng lại, nói, tướng quân nói chính là, Quan Vũ nói, quân ta nhất thời ít đi nhiều người như vậy, cái kia từ hoàng hạ hầu thượng tất nhiên sẽ dẫn binh đến đột kích đêm quân ta doanh trại. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới, nhưng nếu vừa đến, quân ta tất nhiên đại bại. Chu Thương bỗng nhiên tình ngộ, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, bởi vì hắn đã biết Quan Vũ ý tứ, không quá nặng tấn bố phòng dĩ nhiên là không kịp, vậy thì mệnh lệnh bọn binh lính tranh thủ thời gian chuẩn bị, suốt đêm rời trại. Tướng quân, cần rời trại nhiều ít Trú Thường đi ra ngoài chút khoảng cách, sau đó xoay người hỏi. Quan Vũ lập tức đưa ra đáp án, nói: lui về phía sau mấy chục dặm, sau đó lại thân lãnh binh ngựa mai phục tại sau, phòng ngừa thảo quân thừa cơ truy sát." Thượng quân, đây là quân ta thám mã vừa chiếm được báo cáo." Một người lính trong tay cầm một phần báo cáo đưa cho đứng ở trên tường thành đồng dạng ngủ không được mà dò xét các cửa tử hoàng. Từ Hoàng tiếp nhận báo cáo, chậm chậm mở ra, đại khái nhìn quét thẻ che trong sách nội dung. Xem xong báo cáo, Tư trong mắt nhất thời xuất hiện một vẻ ý. "Ai, liền cần phải nghe ta, nếu là như thế, Quan Vũ đại quân hiện nay đã đại bại rồi." Tư Hoàng đem thẻ che thư bồi thưởng cho binh sĩ. Chuyên lệnh binh sĩ nói: "Tướng quân, có muốn hay không đem việc này báo cho Hạ Hầu tướng quân?" Tư Hoàng giơ tay, nói: "Chờ ta tự mình đi báo cho hắn." Hạ Hầu thượng ngồi ở trong phòng, một lúc lại đứng lên, sau đó ở bên trong phòng bắt đầu đi lại, trong lòng như trước xoắn xuýt. Chiến cùng bất chiến đây, nếu như Quan Vũ đúng là không nghĩ tới quân ta sẽ lợi dụng lúc binh nhược tình huống đột kích đêm, hay hoặc là đã đoán được quân ta sẽ ngờ vực mà không dám đi tập kích doanh, hay hoặc là Hạ Hầu tướng quân. Mới nghe được ngoài phòng một người hô to. Ầm. Hạ Hầu cửa phòng nhất thời bị mở ra một người thân mặc khôi giáp, vội vội vàng vàng cất bước đi vào trong nhà. Hạ Hầu thượng kinh hái trung gian còn không quên quay đầu nhìn lại, người đến chính là Từ hoàng. Từ hoàng chưa kịp hạ Hầu thượng mở miệng, bản thân cũng đã bắt đầu nói rồi, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Hầu thượng trong miệng muốn nói ra tất nhiên không có bản thân trọng yếu. Hạ Hầu tướng quân, tháng ma đi báo, quan vũ trong đại quân, quả nhiên là bởi vì e ngại quân ta đối với hắn tiến hành đột kích đêm, vì lẽ đó đã bắt đầu suốt đêm lủi doanh. Từ Từ hoàng trong giọng nói, có thể nghe ra hắn lo lắng xen lẫn tức hận. Cái gì? Hạ Hầu thượng tinh hải? Để hắn vạn vạn không ngờ tới chính là Một giây trước còn tại soán suất rốt cuộc muốn không muốn đối quan Vũ Đại quân tiến hành đột kích đêm, sau một giây lại bị người báo cho, quan Vũ Đại quân đã bởi vì e ngại bên mình đại quân đối với hắn tiến hành đột kích đêm mà rời chạy rút đi. "Bằng không, chúng ta." Hạ Hầu thượng nói tới chỗ này, sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì dừng lại. Hạ Hầu thượng bắt đầu, sâu sắc thở dài, nói, "Đáng tiếc, trách ta trước đây không có nghe từ hoàng lời của tướng quân, mới dẫn đến quân ta mất đi đại tỏa quan Vũ huệ khí cơ hội a." Từ hoàng không nói gì. Hạ hầu thượng tiếp tục nói, "Từ tướng quân, bằng không, chúng ta lúc này dẫn đại quân, lợi dụng lúc quan Vũ còn không có đứng vững góc chân, Xuất kỳ bất y đánh lén Quan Vũ đại quân, cũng có thể tỏa nhiệt khí. Tư Hoàng lắc đầu, nói chuyện, nhưng mà lấy tình huống bây giờ xem ra, quân ta lại đổi tới cũng là không làm nên chuyện gì rồi. Hạ Hầu thượng nói, vì sao? Quan Vũ lúc này đại quân nóng lòng hai quân, không phải vừa vặn không có thực lực cùng ta quân đại chiến sao? Tư Hoàng phủ định, nói, tướng quân lời ấy sai rồi, nếu Quan Vũ có thể vào lúc này lưu bình như thế hắn liền nhất định sẽ biết quân ta sẽ truy sát lên, cứ như vậy, Quan Vũ chắc chắn lúc ven đường bố trí mai phục, chờ đợi quân ta giết tới thời gian, nhất định sẽ bị Quan Vũ đại quân chặn giết. Hạ nghe vậy, y nguyên tối đầu Thở dài lắp đầu, nói, cũng được, cũng được, là ta chi thất sách vậy. Từ Hoàng xoay người rời đi, ở đây trước còn không quên an ủi hạ hậu thượng vài câu. Lại nói quan vũ đem chính mình 15,000 binh sĩ giao cho vương phụ sau đó tương dương, mà này điều kiện chính là để tương dương kinh mã lương bọn người huấn luyện ra 15,000 tên từ chưa từng ra chiến trường binh lính, xin vào quan vũ lính trong đại quân. từ lần trước hạ hậu thượng bọn người mất chiến thắng quan vũ cơ hội, liền mấy ngày, đem hết toàn lực đi điều tra quan vũ 15,000 đại quân. quả nhiên Quan Vũ trong quân mất đi bộ phận binh sĩ là thật sự rời đi quan Vũ doanh trại, mà cũng không tại khác một chỗ làm ra tấn công thành trì chuẩn bị. Mà hiện tại lại thêm vào ngang nhau binh sĩ bất quá là từ tương dương nơi vội vàng điều đến, hơn nữa này một đội binh sĩ là chưa từng có chiến trường chém giết trải qua. Đã như thế quân sức chiến đấu liền kém xa tí tắp trước. Hạ Hầu Thượng nhận được báo cáo, cảm giác sâu sắc lần trước giao hấn, liền liền muốn cùng Từ Hoàng lần này yếu lĩnh đại quân đi vào đột kích đêm Quan Vũ lại doanh. Thừa dịp Quan Vũ đến tân binh sĩ vẫn không có thể đứng chân, vào lúc này làm ra tiến công hay là chính là lựa chọn chính xác. Từ tướng quân, chúng ta chẳng lẽ không cần phải mượn cơ hội này cho Quan Vũ quân một lần đau sót đã kích sao?" Hạ Hầu Thượng nói. Từ Hoàng trong đầu so với lúc này Hạ Hầu Thượng muốn tỉnh táo rất nhiều, Từ Hoàng nói: "Không thể, Hạ Hầu tướng quân không thể khí phách làm việc." Hạ Hầu Thượng như mày, hỏi: "Lần này lại vì sao? Lần trước ta không đồng ý xuất binh tập kích Quan Vũ, Từ tướng quân chủ trường, lần này ta muốn xuất binh tập kích Quan Vũ, nhưng mà Từ tướng quân lại quên ta việc này không thể được." Từ Hoàng thở dài một hơi, nói: "Tướng quân khẳng định là bị lần trước việc che đôi mắt, tướng quân mà nghĩ" Lần trước Quan Vũ suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn, lần này mặc dù là tân binh đóng quân góc chân chưa đứng vững, nhưng mà tướng quân cảm thấy Quan Vũ lần này sẽ y nguyên thư ra sao? Từ Hoàng dừng một chút lại nói, theo ta thấy, Quan Vũ lần này không chỉ sẽ không thư giãn, còn có thể càng thêm nghiêm phòng doanh trại, lần này chúng ta muốn lấy kế hành chi, sợ không thể vậy. Hạ hầu thượng chỉ có thể coi như thôi. Quy 1 chương 135, mai phục. Chương 135, mai phục. Hạ hầu thượng tuy rằng ở bề ngoài ung dung đáp ứng Từ Hoàng không tiếp tục tùy tiện xuất binh, nhưng mà trong lòng những ý nguyên bình tĩnh không xuống. Hắn vốn là tướng tài, chỉ vì gặp phải Quan Vũ Liên tiếp thất bại hạ, tự nhiên không căm tâm, có thể lại nhân liên tiếp bại mà không muốn lại bại, cho tới trong trước trong sau, vượt thời cơ cơ hội tốt, liền liền lại càng ngày càng không căm lòng. Ngay đêm đó, Từ Hoàng Như trước đi vào trên tường thành tuần tra, tuy rằng hắn biết quan vũ tân binh vừa tới, làm sao cũng sẽ không mạo hiểm đột kích thành, nhưng mà vì phóng thích nội tâm lai lịch không rõ tình cảm, hắn vẫn là lựa chọn đến trên tường thành đi một chút. Mà hạ hầu thượng thì không phải vậy, trong lòng có mang tiết nối, lấy thân thể không khỏe làm lý do, trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Từ hoàng cũng không quan tâm những chuyện đó Chỉ cần là Hạ Hầu thượng không nhân tâm tình lay động mà yếu lĩnh binh đột kích đêm quan Vũ đại doanh, như thế Từ Hoàng cũng vui vẻ thay thế Hạ Hầu thượng đến các đêm. "Từ tướng quân, không bằng ngươi trở về đi, nơi này có chúng ta là được." Một bên đội tuần tra trường nói chuyện. Từ Hoàng quay đầu nhìn lại, trên mặt bỏ ra đủ cười, nói, "Không cần, ta tự biết Quan Vũ sẽ không tới Đoạn Thành, ta chỉ là muốn ở đây chúng gió thôi, trong phòng quá mướt mượt." Đội tuần tra trường nói, "Từ tướng quân không hổ là Ngụy Vương Tri Tâm Phúc đại tướng, bất luận khi nào đều là cẩn thận như vậy." Từ Hoàng khoát tay áo một cái, nói, "Các mà đi tuần tra đi, ta nhìn lại một chút, lập tức sẽ rời đi." Tư Hoàng không có thiếu kiên nhẫn, đúng là biểu hiện rất hòa hợp. Chúng minh lính tuần tra gật đầu, sau đó đang đi tuần đội trưởng dẫn dắt đi bước ra bước tiến đi ra ngoài. Gió nhẹ từ từ thổi tới, Tư Hoàng giơ tay, luốt bản thân râu ngắn. Bỗng nhiên khẽ thở dài một cái, trong đêm tối, chồng dâu cũng đã bạch đến có thể thấy. Từ Hoàng một đời được đến thưởng thức chi chủ, đem năng lực của chính mình phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, nhu nhu. đây là người đàn ông kia đã từng cho từ Hoàng lời hứa, bây giờ đúng là làm được. Trước mắt, cần đã bạch, tuy bản thân còn có thể tái chiến sa trường, nhưng mà đối mặt tuổi tác hạn chế, chính hắn cũng không biết vẫn có thể tại phía trên chiến trường này chinh chiến bao lâu. Hạ Hầu thượng bị Tào Thiếu Nghiệm Nam Hương thành chủ tướng, liên tiếp thất bại bên dưới, trong lòng tự nhiên là cấp thiết muốn lập xuống công lao gì, tốt chứng minh bản thân tướng tài chi tài không phải là nói khoác mà tới. Dù sao cùng với đồng loạt thủ thành người, chính là từ hoàng bậc này nhân vật. Đang muốn trung gian, một tiếng đột nhiên xuất hiện cửa bị chầm chậm đẩy ra chi rồi thành chuyển vào bên trong gian phòng. Hạ Hầu thượng ngồi ở bên bàn đọc sách, trong tay cầm một cái lợi kiếm, một cánh tay khắc cầm vải trắng, lau chùi mũi kiếm chỗ. Hạ Hầu thượng dương mắt nhìn lại, trước mặt dĩ nhiên đứng thẳng một cái người mặc chiến giáp tướng sĩ. Hạ Hầu thượng lại chuyển qua tầm mắt nhìn lại, đó rơi xuống thượng. Trên tay lau chùi động tác lần nữa bắt đầu hoạt động. "Trương Hâm, ngươi tới đây chuyện gì?" Hạ Hầu Thượng nói. Hạ Hầu Thượng ngữ khí có vẻ có chút mất kiên nhẫn, nếu như đối phương có trong lời nói quá khích, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Hạ Hầu Thượng trong tay lợi kiếm phong hầu mà qua đi. Nhìn Hạ Hầu Thượng tại lau chùi lợi kiếm, lại lấy ánh mắt ấy nghiêng nhìn mình, Trương Hâm trong lòng không khỏi thấy lạnh cả người xung tập mà tới. Nhưng mà đã đi tới Hạ Hầu Thượng trước mặt, Trương Hâm đơn giản cũng là đem muốn nói nói ra. "Trương Hâm huynh," nói, "Tướng quân, mặt tướng cho rằng trận chiến này cũng không phải là quyết không thể chiến việc." Nhìn thấy Hạ Hầu Thượng dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, Trương Hâm nhất thời trong lòng sinh ra sợ hãi. Vốn là đã nói rồi sẽ không đối quan Vũ Đại doanh tiến hành tập kích, hiện tại bản thân nhưng lại tới khu chiến, Hạ Hầu thượng có thể hay không đối bản thân hạ sát tâm, đem trong lòng tức giận vừa vạn phát tiết đi ra. Trương Hâm nghĩ thẩm. Hạ Hầu thượng trên tay qua lại động tác từng bước chậm lại, tựa hồ hắn đang đang cùng mình tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Sau đó, Hạ Hầu thượng rốt cuộc dừng lại, không lại tiếp tục lao chủi trong tay lợi kiếm, đem vải trắng đặt ở bảy giá thượng. Hạ Hầu thượng đứng lên bộ kiếm, nhìn trái phải kiếm, nói chuyện, ngươi đúng là nói một chút, vì sao tuyệt đối không phải không thể chiến. Trương Hâm sâu sắc thở ra một hơi. Phản vật cuối cùng từ một loại sức mạnh dạng được bên trong tránh thoát khỏi đến. Trương Hâm từ trước ngực mình khôi giáp lấy ra một phần báo cáo, sau đó cất bước hướng đi hạ hầu thượng. Tướng quân, đây là mạn tướng Tâm Phúc mật thám tự mình đến quan vũ đại doanh tra xét tình huống. Hạ hầu thượng đem chính mình bội kiếm thả xuống, tiếp nhận Trương Hâm trên tay báo cáo, nói: "Từ hoàng tướng quân nhưng là nói rồi, quân ta không thể tái chiến quan vũ, ngươi nhưng muốn cho ta đi chiến." Trương Hâm ổn nguyện, nói: "Từ hoàng tướng quân bây giờ đã già rồi, làm nhu tất nhiên không so với trước, không Ngụy Vương vì sao phải lệnh quân làm, làm chủ tướng thủ thành này đây?" Chương hâm đối đáp trôi chạy. Tựa hồ đã sớm biết Hạ hầu thượng muốn nói gì, đã sớm nghĩ ra đối sách. Hạ hậu thượng vừa nhìn trên tay qua loa bất hàm bố phòng đồ, vừa gật đầu, nói chuyện, "Theo lời ngươi nói, sự tình đúng là như thế, công minh tướng quân già rồi, cho tới chuyện làm lo lắng so với ta còn nhiều, định ra việc cũng không nhất định là chính xác." Trương Âm hoàn toàn yên lòng, tiếp tục nói, "Này Trương Quan Vũ quân doanh bố phòng đồ, Quan Vũ cũng không có như từ tướng quân trong miệng nói tới phái ra qua phụ quân." Hạ hầu thượng xem trong tay bố phòng đồ, ở trong đó có thể nhìn ra được, Quan Vũ bố phòng sắc thực như Trương Âm nói như vậy, cũng không có làm ra bất cứ lúc nào phòng bị quân địch tập kích doanh chuẩn bị. Việc này liên quan đến toàn quân sự xuống còn, nôn ngữ của người, cũng không thể có nửa điểm giả tạo. Hạ Hầu thượng lần thứ hai muốn tại Trương Hâm trong miệng được càng thêm xác định trả lời. Trương Hâm nói, tướng quân yên tâm, đây là mật tướng Tâm Phúc thám tử đoạt được tin tức, mặt tướng tự mình vẽ thành, người này không chỉ là tại Hạ Tâm Phúc, vẫn là đồng hương cố nhân, tất nhiên sẽ không hại ta. Trương Hâm rất khẳng định, tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến Quan Vũ đại quân đại bại cảnh tượng. Tướng quân, đều đã qua mấy ngày, Tào quân hẳn là sẽ không đối với ta quân tiến hành tập kích đi. Chu Thương đem báo cáo trong tay đưa cho Quan Vũ. Tại lui ra mấy chục giảm sau, Quan Vũ liền lệnh Chu Thương binh tướng ngựa phân hai bàn, thay phiên dẫn binh ra liều trại, mỗi đêm đều ở trong núi mai phục lên. Bất quá Quan Vũ cũng không có để phục binh rời đi doanh trại quá mức xa, mà là để phục binh phục tại doanh trại cách đó không xa. Là chính là để trong bóng đêm không dám quá mức tiếp cận Quan Vũ trại tạo binh thám tử không dễ dàng đủ phát hiện phục binh. Quan Vũ để xuống trong tay Xuân Thu, một tay cầm qua báo cáo quan sát, một tay không ngừng trên dưới vô về dâu dài, nói: "Tào quân tự nhiên sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi." Quan Vũ rất là tự tin, xem xong một phần nói Tào quân vẫn an minh bất động báo cáo sau, báo cáo bỏ ở án bàn bên trên. Rất hiển nhiên Trong lòng sớm có quyết đoán quan Vũ đối như thế tình báo vô cùng vô cảm. Quan Vũ lại nói với Chu Thường, người mà mỗi chú ý là được, ta quân rủ cho không đến, đối với ta quân cũng sẽ không có chức trách quá lớn sao ảnh hưởng, bất quá mọi người mệt nhọc điểm mà thôi. Nếu là đến, cũng không đến nỗi vội vàng lưỡng chiến, cứ thế đại bại. Chu thương suy nghĩ một chút, cảm thấy Quan Vũ nói có lý. Mặt tướng đã hiểu. Quan Vũ thấy Chu thương về phía sau, lại cầm trên án xuân thu, tiếp theo ánh lửa quan sát lên. Chu Thường ôm quyền bái biệt Vũ, đi ra liều trại, dựa theo nguyên kế hoạch phục. Quy 1 chương 136, cơ hội tốt tái hiện. Chương 136 Cơ hội tốt tái hiện. Hạ Hầu thượng sớm biết tử hoàng ở đâu cái cửa thành, cho nên liền tự dẫn bộ phận binh sĩ từ một cái khác cửa thành ra khỏi thành. Chỉ có Hạ Hầu thượng bọn người còn tự cho là quan vũ trong quân hoàn toàn không biết. Nam Hương trừ ra quận trị Nam Hương ngoài thành, những nơi khác từ lúc quan vũ dưới sự không chế. Bởi vậy Hạ Hầu thượng ra khỏi thành, rời thành không xa sau, liền thoát ly hệ thống trên bản đồ chiến trường sương mù, quan vũ rất sớm liền biết Hạ Hầu thượng dẫn tào binh đang hướng bọn họ doanh trại phương hướng nào mà tới. Hạ Hầu thượng bọn người vừa gần quan vũ doanh trại, còn chưa giết vào, đống nhiên sau lưng hiệu tiếng lên, bốn phía tiếng hô không ngừng. Quan Vũ xông lên trước giết ra, chặn đứng Hạ Hầu thượng. Tiếp đó Chu Thương từ hai mặt giết ra, giáp công Tào quân. Trong màn đêm, Tào quân sĩ tốt không biết quân địch nhân mã nhiều ít, chỉ biết chúng mai phục, mỗi người sợ hãi không lứt. Quan Vũ giết tới đến sau, có bao nhiêu tranh tướng chạy trốn người. Thướng quân đi trước, ta đến đoạn hậu. Trương Hâm thấy thế, tranh thủ thời gian thúc ngựa mà trước, liều mạng muốn chống đối Quan Vũ. Quan Vũ xem thường khỏe môi vểnh lên, trong tay đại đao một tay vung ra. Si. Chỉ hợp lại, Quan Vũ liền chém Tào tướng Trương Hâm ở dưới ngựa. Mà Hạ Hầu thượng cũng không hăm hở. Như thế chớp mắt là qua cơ hội, hắn chăm chú nắm chắc, trốn bắn súng bắn chết. Quan Vũ thấy thế, lĩnh quân đổi tận cùng không đông. Thành nội từ hoàng nghe biết Hạ Hầu Thượng xuất binh đột kích đêm Quan Vũ quân, cả kinh nói, "Này quân địch kế sách, chắc chắn bị mai phục rồi." Liên liên vội bận bịu lệnh binh chi viện, gặp ngay phải Quan Vũ truy sát Hạ Hầu Thượng. Từ hoàng biết Quan Vũ võ nghệ tuyệt luân, bởi vậy không cùng Quan Vũ đon đấu, mà là lựa chọn chỉ huy đại quân chém giết. Hai quân huấn đi việc, từ Mật thám tuy là chương âm dân làng Tâm Phúc, đủ để tin tội, nhưng mà thân cư vị trí thấp, biết bố phòng tuy rằng không, giả, nhưng chuyện khẩn yếu tất nhiên không biết. Hạ Hầu Thượng nghe vậy cũng hối. Mà Quan Vũ vũ chưa bại Tư Hoàng, cũng đoạt được rất nhiều binh khí cơ sĩ, tù binh rất nhiều Hạ Hầu Thượng tướng sĩ, đắc thắng mà quay về. Hạ Hầu Thượng dẫn tàn binh lùi ở mặt trước, Tư Hoàng thì tự mình đột hậu. Tướng quân, quan vũ không có đội theo, chúng ta mau mau theo kịp đội ngũ đi. Tư Hoàng quay đầu nhìn về phía lui binh phương hướng, sau đó lại nhìn về phía Quan Vũ đại doanh phương hướng, Quan Vũ xác thực không có đội tới. Tư Hoàng gật, gật đầu, nói, theo kịp Tư Hoàng lĩnh đoàn hậu binh sĩ toàn bộ đều là kỵ binh, cho nên muốn muốn theo kịp Hạ Hầu Thượng là rất nhanh. Tư Hoàng tướng quân mau mau vào thành. Thành thượng người nhìn thấy từ Hoàng mang theo bộ đội đã đi tới dưới thành, tranh thủ thời gian mở cửa. Mà nói chuyện giả chính là bại trốn Hạ Hầu Thượng. Hạ Hầu Thượng vội vàng bước nhanh hướng dưới thành đi đến. Bước tiến của hắn rất là hối loạn, thế nhưng là có thể chuẩn xác đạp ở trên bậc thang. Tư Hoàng dẫn bộ đội đã tiến vào cửa thành. Tư Hoàng lập cương, đem ngừng lại, ngừng đầu nhìn lại, Hạ Hầu thượng lúc này đã sắp phải đi xong bậc người xuống ngựa, sau đó cầm trong tay bội kiếm đuổi về vỏ kiếm. Nhìn Hạ Hầu thượng một bộ vô cùng chật vật kiểu dáng, Tư Hoàng vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Nay ta chi tội vậy, không nên tự dẫn đại quân ra khỏi thành đi cùng cái kia Quan Vũ giao chiến. Trải thoát, phục hồi tinh thần lại nghiền ngẫm Hạ Hầu thượng vào lúc này tựa hồ đã quên mất bản thân chủ tướng thân phận, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt trên mặt đất, may mà mặt sau thân vệ đỡ lấy, bất quá vẫn là bản có cấp ở mặt đất. Chỉ dựa vào âm thanh, cũng đã biết Hạ Hầu thượng thật sự hối hận. Nói, tướng quân không tì, vũ không phải không thể kích, nhưng mà chúng ta muốn chờ cơ hội mà đi. Từ hoàng lệnh tả hữu nâng dậy hạ hầu thượng đuổi về trong phủ, bản thân xoay người, vươn mình lên ngựa, nắm chặt dây cương, ngựa ngựa mà quay về. Quan Vũ bọn người nếu thắng Tào Quân, liền cho rằng quân địch thất bại, trong thời gian ngắn không dám phục đến. Tướng quân kêu ta đến chuyện gì? Chu Thương đi vào Quan Vũ doanh trại. Từ khi đem Tào Quân sau khi đánh bại, Quan Vũ trong quân rốt cuộc cũng là thành tịnh rất nhiều. Quan Vũ nói, không có đại sự gì, ta nghĩ đi quan bình nơi đó nhìn một chút, hiểu rõ đồn điền tiến độ. Chu Thương trên mặt hiện ra không rõ, lẽ nào Quan Vũ muốn để cho mình đi thị sát quan bình đồn điền tiến độ? Chu Thương nói, tướng quân là muốn Chu Thương đi không? Chu Thương biểu hiện ra không thể đảm nhiệm được kiểu dáng, đánh trận hắn vẫn có thể làm, hơn nữa còn sẽ cái thứ nhất xung phong. Nhưng mà những chuyện khác, hắn là không thể làm tốt đẹp. Quan Vũ cười lắc đầu, nói: "Không phải ngươi đi, mà là chính ta đi." Quan Vũ nhìn Chu Thương dáng vẻ khổ sở, đã biết rồi đối phương khả năng cả nghĩ quá rồi, bất giác gây nên Quan Vũ cười huệ. Chu Thương lúc này mới đưa một cái khí, hỏi: "Cái tiết tướng quân muốn Chu Thương làm cái gì?" Chu Thương tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Quan Vũ nói: "Ta đi ra ngoài mấy ngày này, ngươi phải cẩn thận phòng thủ doanh trại, ta trong vòng 3 ngày tất nhiên trở về." Chu Thương tựa hồ nhìn ra Quan Vũ lo lắng, nói: Tướng quân là có cái gì không yên lòng sao?" Quan Vũ nói, "Ta sợ chính là Tào quân sẽ lợi dụng lúc ta xuất doanh khoảng thời gian này, đối với ta quân tiến hành tập kích." Chu Thương gật đầu. Quan Vũ tiếp tục nói, "Vất quá, trong vòng 3 ngày Tào quân sẽ không có cái gì động tác, trải qua lần trước đại bại, hẳn là sẽ không dễ dàng đến kích." Chu Thương lĩnh mệnh, dựa theo Quan Vũ dặn dò chú ý phòng thủ doanh trại. Tào quân bên này, Thám tử cũng rất nhanh đem tin tức này đưa đến từ Hoàng trong tay. Từ Hoàng nghe được báo, nội tâm vui vẻ nói, "Đây là cơ hội chờ cho, phải có là, làm lập tức hành." Nói thôi, Tử Hoàng vội vàng bước nhanh đi ra ngoài phòng. Đường kính hướng hạ hầu thượng vị trí đi đến. Hạ hầu thượng lúc này đang nghiên cứu làm sao đối mặt Quan Vũ quân đồ điện. Nếu không thể đối bọn họ đại quân doanh trại tiến hành tiến công, như thế liền đổi một loại phương thức đến đánh tan Quan Vũ đại quân, chỉ cần nghĩ ra một cái biện pháp đối phó Quan Vũ đại quân lương thực, như thế Quan Vũ cũng sẽ không chiến mà thất bại. Từ hoàng lại một lần đem hạ hầu thượng cửa phòng đẩy ra. Hạ hầu tướng quân, quân ta hiện đang đợi được một cái công kích Quan Vũ doanh trại cơ hội thật tốt. Hạ hầu thượng vừa nghe, lại là chuẩn bị công kích Quan Vũ doanh trại. Nhất thời tỏ rõ vẻ vẻ ngở vực. Nhưng nhìn từ hoàng đầy mặt sắc mặt vui mừng, không giống giả bộ. Vậy vậy Hạ Hầu Thượng vẫn là không nhịn được nói chuyện, Công minh tướng quân, lúc này trong quân địch đã doanh trại kiên cố, bố phòng dĩ nhiên thành công, chúng ta lúc này đi vào, có thể có cái gì làm đây?" Tư Hoàng cười nói, "Tướng quân có chớ không biết à, quân ta mật thám ám biết được, bây giờ Quan Vũ đã không ở địch trong doanh trại, chính là thời cơ quý máu. Như này lại là Quan Vũ kiếm chúng ta kế sách, lại nên làm như thế nào?" Lần này Hạ Hầu Thượng đúng là rất tỉnh táo. Tư Hoàng nói, "Tướng quân không biết, Quan Vũ có thể yên tâm rời đi, quân địch cũng chắc chắn là nghĩ như vậy." Tư Hoàng nghĩ đến Hạ trải qua lần trước sau khi bại, đã là không dám dễ dàng dẫn binh ra khỏi thành. Cho dù là Từ Hoàng mà nói, Hạ Hầu Thượng cũng cần suy nghĩ mấy phần. Hạ Hầu Thượng nói, tướng quân nói vô cùng có lý, chỉ là quân ta tân bại, nhất thời khó có thể khinh xuất. Thấy Hạ Hầu Thượng vẫn cứ ngờ vực, liền Từ Hoàng lại nói, tục ngữ vân, trời cho không lấy, chắc chắn bị tội lỗi. Như hôm nay từ cơ hội, trước mắt là qua, như không xuất kích, hối chi không kịp. Nếu Từ Hoàng như thế kiên định, Hạ Hầu Thượng ánh mắt nhất định, quyết định nghe theo nói, thừa cơ mà là. Quy một chương 137, Từ Hoàng Kiên Công. Chương 137, từ Hoàng Kiến Công. Từ Hoàng cùng Hạ Hầu Thượng hai người thương nghị một phen sau, liền quyết định làm ban đêm canh ba xuất phát. Lần trước Trương Hâm đưa ra bố phòng đồ, tuy rằng thô ráp đến cực điểm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tham khảo. Hai tướng quyết định, Hạ Hầu Thượng lĩnh một đội binh mã ra cửa Nam công nam trại, Từ Hoàng lĩnh một đội binh mã ra cửa Đông công đông trại. Bởi vì đông trại đông bắc phương hướng phòng thủ binh sĩ là tân binh, vì lẽ đó giữa lúc Từ Hoàng dẫn đại quân sau khi đến, liền quyết định đánh nghi binh cửa chính, này. Khắc lĩnh phương hướng giết bởi vì chỉ là trải qua huấn luyện, mà không có chân chính trải qua chiến tranh, ngay mặt lâm cục diện như thế thời gian, Tư hoàng một trước tiên anh dũng mà trước, liền lòng mang sợ hãi, xi si khí đại lạc. Tư hoàng thấy thế, cầm trong tay búa lớn cao giọng hô to, quân địch đều nô binh, chính là kiến công thời gian, trừ vị cùng ta cộng đồng về phía trước, thắng lợi dễ dàng nảy công. Tư hoàng lĩnh bọn binh lính nghe biết quân địch vô năng, dục khí nhất thời, nguyên bản tại quan vũ trước mặt run rẩy cả người, lúc này dường như bị sói đói bám thân đồng dạng, bỏ mạng xông thẳng quân địch doanh trại. Quả thực không ra Tư hoàng sở liệu, quân, sống, quân sau, liền hãi người giáp, thoát thân mà đi. Nhưng mà trên chiến trường nơi đó sẽ bởi vì không có đã tham gia chiến đấu mà được thương hại. Trong chớp mắt, đông trại lều trại thượng, trên mặt đất đã chìm đắm thành vũng máu. Đột nhiên, giết địch Chu Gian, cách đó không xa một mạng dũng mánh mặt đen tướng lĩnh xuất hiện tại từ hoàng mỹ mắt. "Ta tướng, từ hoàng ở đây, sao không tốc hàng?" Từ hoàng một tay khẩn túm dây cương, quay đầu ngựa lại, tuy đã có tuổi, từ hoàng tay bữa lớn trong tay như trước bị hắn như đồ chơi như vậy vung lên. Chu Thương nghe tiếng, nhìn chăm chú nhìn lại, người kia thần linh chính là ngày xưa tương phản chi thời chiến gặp được Tào quân đại tướng, Từ hoàng. Chu Thương tùy tùng quan vũ lâu như vậy, nhân vật dạng gì chưa từng thấy. Tự nhiên không sợ Từ Hoàng. Chu Thương đem trường thương nắm chặt tại tay, thúc ngựa đối lập Từ Hoàng. Chen. Chu Thương dựa vào cánh tay nghìn cân lực lượng, mạnh mẽ đem trường thương từ đỉnh đầu chỗ bổ ra đi. Từ Hoàng đem bùa lớn hành tre ở Chu Thương trường thương nện xuống địa phương. Chu Thương hanh cười nói, ngươi năm đã lục tuần, không bảo dưỡng tuổi thọ, cớ gì tới đây chịu chết? Như Chu Thương mắng hắn, Từ Hoàng còn không tức giận, bây giờ đã có tuổi, tối kỵ người khác nói mình tuổi già không được trên trường, bởi vậy thấy Chu Thương một bộ bắt nạt hắn rằng, nhất thời lửa giận trời, dùng sức nâng lên lớn. Từ Hoàng tuổi già, lực dĩ nhiên không nhỏ, đùa lớn lực lượng kích. Chu thương một cái sơ sẩy, nhất thời ép không được, suýt chút nữa liền trưởng thương trong tay tùy theo văng ra. Hai nguồn sức mạnh tướng va vào nhau, con ngựa đang cưới đã sớm bị vinh. Từ Hoàng tranh thủ thời gian kéo lại dây cương, khống chế lại ngựa. Một búa chi hui sau, Từ Hoàng này mới nói, "Ta tung hoành trung nguyên hà Bắc thời gian, ngươi vẫn còn bất quá loạn yêu sơn một tiểu tặc mà thôi, dựa vào cái gì dám nói ngựa lẫn nhau coi thường? Ta tung tuổi giả, cũng không phải các ngươi có thể lừa gạn. Ngươi như thức thầy vụ, xuống ngựa đầu hàng, vẫn còn có thể tha chết cho ngươi, nếu không, liền có thể tiếp trong tay ta chi phụ tru ngươi một tặc mà thôi." Tạc tướng cần tùy tiện, ta bất quá nhất thời không cẩn thận, muốn ta đầu hàng, hỏi trước ta đây hai cánh tay nghìn cân lực lượng đoán ngươi hay không." Chu Thương thấy hắn giết bản thân ngắn, cũng là giận dữ, há mồm hồi đối nói, "Ngươi như thế mệnh, chẳng bằng kịp lúc lui mình đi thôi." Nhưng mà coi bốn phía, từ hoàng quân như hầu như sói, Chu Thương quân liên tục bại lui, Chu Thương hiển nhiên là cố giữ nói ra. Một bên khác, Hạ Hầu thượng tự dẫn một đám người hiện tại cũng tại Nam trại áp chế quân địch. Nếu chiến sự vẫn kéo dài, như thế cuối cùng sắp sửa chiến bại chắc chắn là quan vũ quân đội. Đột nhiên một tướng rất xa nhìn doanh trại bên trong chiến sự, dưới khố cái kia thất màu đỏ rực chiến mã giơ lên thật cao tiền thân, sau đó lại trở xuống mặt đất, chạy vội ra ngoài. Quan Vũ trung quy là không yên lòng doanh trại tình huống của nơi này, vì lẽ đó tại biết đại khái quan binh đồn điền tiến độ sau, liền vội bận bịu khoé mã ra tiên trở về. Đơn giản ngựa xích tố nhanh, vừa tới thời gian, liền nhìn thấy Tào quân đang đang tiến công bản thân doanh trại, trung gian một tướng đang cùng Chu Thương quân quýt cùng nhau. Quan Vũ tự biết từ hoảng có thể lãnh binh đến chiến, nhất định sẽ không chỉ có công một cái cửa trại. Khống chế dưới khố ngựa xích tố, thẳng đến trại mà đi, ở đây trung gian Quan Vũ cũng biết một cái khác bị tiến công cửa trại. Đông trại có chu thương cùng từ hoàng đọ sức, như thế Quan Vũ cũng không cần để nhất trung gian đi đông trại, đúng là nam trại tiến công thật là mấy liệt. Cân nhắc đến một thân một mình, dù rằng giết địch tướng cũng có vãn chiến cuộc, liền Quan Vũ không chút do dự thúc ngựa hướng tây trại điệu binh mà đi. Lúc này, tây trại bên trong đã bắt đầu loạn cả lên, có chút binh sĩ là từ nam trại cùng đông trại rút đi binh lính. Quan Vũ giơ lên cao đại đao, cao giọng quát lên, "Trúng tướng sĩ không nên mang, đến đến rồi, mà theo ta đem quân địch chém giết hầu như không còn." Trong hỗn loạn binh lính nhất thời đều đồng loạt nhìn về phía một chỗ. Nhìn thấy quan vũ giáng dốc, sĩ si tốt mỗi người lại hỷ, trong khoảng thời gian ngắn cục diện hỗn loạn này mới ngừng lại. Quan vũ thấy bọn binh lính đã bắt đầu yên ổn, trong tay nhấc theo thanh long nghiệm ngửa đao, dẫn mọi người thẳng đến nam trại phương hướng. Bọn binh lính thấy chính mình uy trấn hoa hạ chủ tướng trở về, mỗi người là sĩ si khí tăng mạnh, nắm chặt vũ khí trong tay, theo quan vũ đi nhanh mà ra, đến thẳng nam trại mà đi. Hạ hầu tiểu nhi, đâu dám tập ta doanh trại chăng? Vừa đến nam trại, quan vũ liền cao hô to. Hạ chính là tiểu bối, quan vũ như thế ngôn ngữ, tuy có xem thường tâm ý, cũng không tính là tổn hại nhục mạng. Theo quan vũ phía sau mọi người đánh tới, nhất thời tiếng chém giết trở nên kịch liệt, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ giơ cây đuốc đang hướng về cái phương hướng này mà tới. Hạ Hầu Thượng dương mắt nhìn lại, mặc dù là đêm đen, nhưng mà mượn ánh lửa, hắn vẫn có thể nhìn ra người kia cụ thể thân thể đường viễn. Quan Vũ. Hạ Hầu Thượng trong lòng không tự chủ nghĩ đến danh tự này. Quan mô đến vậy, tập tướng chiến đầu. Chỉ nghe một trận ngôn ngữ, Hạ Hầu Thượng trong mắt liền thấy một vệt bóng đen liền tục ngựa đánh tới. Quan Vũ không phải đã rời đi sao? Lẽ nào này lại là cái bẫy, quân ta lại quan vũ kế sắc rồi. Hạ Hầu Thượng nhất thời kinh ngạc. Tào Quân binh sĩ thấy Quan Vũ trận thế nhất thời giọa sợ. Quan Vũ đại đao mạnh mẽ vung ra, Hạ Hầu Thượng làm nhanh lên khác người trận. Chen. Hạ Hầu Thượng thân thể nhất thời ngửa về đằng sau đi ra ngoài, trực tiếp bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, may mắn được Tào Quân sĩ tốt tiến lên cứu lên. Thiên Thiên chi huy, thậm chí như vậy. Chúng Tào Quân nhìn thấy bản thân tướng lĩnh bị Quan Vũ như thế một đòn, suýt nữa chết, nhất thời mất chiến ý. Quan Vũ rừng thanh Long Nghiễn ngửa đao, ngăn cản dâu dài, cao giọng nói rối nói, bọn ngươi đều ta kế rồi, hôm nay đừng hòng rời đi, không bằng hàng, miễn cho khỏi chết. Hạ hầu thượng linh binh lính sớm có như hạ hầu thượng như vậy suy đoán giả, bây giờ nghe vậy, nhất thời cảm giác mình suy đoán không có sai sót, rơi vào quân địch mai phục, lẫn nhau nói rằng, mỗi người mất hồn mất vía. Trướng quân lùi lại đi. Ta trong quân, ly hạ hầu thượng ở gần, đã có binh sĩ nói như vậy. Phải biết một nhánh trong đội ngũ đã xuất hiện xu hướng suy tàn, đem sẽ khiến cho ra sao hậu quả. Kia chính là vốn là có thể đánh thắng chiến tranh, quay đầu lại, nhưng bởi vì quan vũ xuất hiện, được thất bại kết quả. Hạ hầu thượng vội vã lên bộ hạ ngựa, khống chế lại con ngựa đang cưỡi, rời xa xuất quan vũ một khoảng cách nhỏ, muốn chỉ huy lại quân, cố gắng nên chuyển quan vũ. Nhưng mà liền tại hạ hầu thượng ly đi ra ngoài thời điểm, tao quân binh sĩ bên trong, đặc biệt lịch Bạch Mã, tương phản hai trận chiến tinh nhuệ lao binh, có bao nhiêu biết Quan Vũ chí dũng song toàn, mỗi người truyền thuyết, dồn dập căng mũ cởi giáp mà đi, những người khác thấy bạch chiến tri binh còn như vậy, làm sao có thể không sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, tự hiểu là chịu mai phục tạo quân tranh tướng chạy trốn, tự tướng giẫm đạp mà người chết rất nhiều. Hạ hầu thượng quát lên, Quan Vũ chỉ là lấy miệng lưỡi nói như vậy lừa gạt mà thôi, nào có cái gì mưu kế. Hạ hầu thượng nỗ lực dùng lời nói ngăn lại các binh sĩ chạy trốn, lại rút kiếm chém thẳng mấy chục người, như trước không thể dừng. Quan Vũ thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, dĩ nhiên so với mình tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn mấy phần. Bất quá Quan Vũ cũng không chậm trễ, liền nói ngay: "Các tướng sĩ, quân địch đã bắt đầu chạy tán loạn, phản kích chính là lúc này, cùng ta ra sức giết địch." Quan Vũ quân lệnh một chỗ, phía sau binh lính người trước ngã xuống, người sau tiến lên xung giết ra ngoài. Hạ hầu thượng binh lính càng ngày càng ít, mà nếu như chính mình lại không lựa chọn tùy tùng đại quân mất tiến, như thế đều sẽ trở thành trong đêm tối, một bộ bệnh không nhận ra thi thể. Hạ hầu thượng tầng tầng thở dài, trên tay qua, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa chạy ly. Quan Vũ cũng không có đợi tới, lúc này quay đầu ngựa lại, lĩnh quân chuyển đồng chạy mà đi. Dù sao tại hạ hầu thượng uy hiệp còn chưa kịp tử hoàng, không chỉ là bởi vì hai người đã từng giao qua chiến, còn ở Chu Quan Vũ tán thành tử hoàng thực lực. "Trướng quân cứu ta." Quan Vũ đang hành quân gấp, chỉ thấy Chu Thương con ngựa chạy tới, mà tử hoàng thì lĩnh đại quân sau đó truy sát. Nguyên Lai Chu Thương cùng tử hoàng đang tranh đấu chúng gian, Chu Thương lĩnh sĩ tốt tháo chạy. Chu Thương thấy quân địch vây rít tới, tâm kiếp bên dưới, quay ngựa mà chạy. Tử hoàng tùy theo truy sát. Quan vũ thấy thế, lập tức thúc ngựa, nhấp theo đại đao lao ra. Tử hoàng thế, nơi nào nguyện đấu, trực tiếp quân mã quân chính trực tấn thắng. Sĩ khí đang mạnh, mỗi người như hổ như sói, cùng Quan Vũ quân tranh tướng chém giết, không ai nhường ai. Từ Hoàng đang chỉ huy như định thời điểm, chợt nghe được đến báo nói hạ hầu thượng bị Quan Vũ phá. Lo lắng đến quân địch hội quân lúc nào cũng có thể bị tổ chức phản công từ Hoàng, liền dừng lại hai quân chém giết tạm tư, trực tiếp đánh trung tu binh. Quan Vũ thấy thế, cũng thu binh mà quay về, thu nạp hội quân. Lần này một trận chiến, song phương mỗi người có thắng bại, hố bị tổn thương. Quy 1 chương 138, cửa có nam hương. Chương 138, cửa có nam hương. Nhập thu thời tiết, lá cây bắt đầu hiện ra khô, cỏ cũng dần dần không có mà quan Vũ đại quân đang hài lòng thu gặt bản thân gieo xuống lương thực. Nam hương trong thành không có lương thực khởi nguồn, e sợ đến bắt đầu mùa đông sau liền càng thêm khó khăn. Từ tướng quân ở đây sao? Hạ hầu thượng rất sớm liền đến, đến từ hoàng nhà ốc bên ngoài, thấy hộ vệ tranh thủ thời gian hỏi. Hộ vệ tranh thủ thời gian gật đầu ra hiệu từ hoàng liền ở bên trong phòng. Hạ hầu thượng chậm chậm đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ thấy từ hoàng bao bọc một cái đại áo khoác ngồi ở bên bàn đọc sách, trong tay đang đọc cái gì. Nhìn thấy hạ hầu thượng đi tới, từ hoàng cầm trong tay thẻ che để xuống, hai tay tận lực đem áo khoác kéo tốt, cho tới có thể càng tốt hơn bọc bản thân. Hạ Hầu thượng nói: "Từ tướng quân, mấy ngày nay, Quan Vũ đại quân đều ở được mùa, mà chúng ta trong thành không có thừa bao nhiêu lương thực, nếu như Quan Vũ có thể có thể đem gieo xuống lương thực thu sạch nhập kho lương thực, như thế chúng ta cùng với đánh lâu dài có thể sẽ bằng vào ta các chi bại mà kết thúc." Từ Hoàng gật gật đầu, những việc này hắn cũng nghi tới, chỉ có điều tại thu hoạch vụ thu trước liên tiếp đối Quan Vũ trong quân khởi xướng đánh lén, nhưng mà mỗi lần đều bị Quan Vũ đẩy lùi Bây giờ đã bắt đầu cắt thu lương thực, hay là đều sẽ là một lần cơ hội tốt." Từ Hoàng liền hỏi ngược lại Hạ Hầu thượng nói: "Cư ý của tướng quân là, khả năng là bắt đầu trở nên lạnh ngu nhân." Từ Hoàng liền hò khan vài tiếng. Hạ Hầu thượng nói: "Ta đã nghĩ tới, Quan Vũ đại quân hiện tại đang thu gặt lương thực, chúng ta không bằng lĩnh một nhánh cơ động năng lực trọng đại nhân mã, đi vào đất ruộng một bên khác đem Quan Vũ quân trùng hạ lương thực lặng yên không một tiếng động thu gặt." Tư Hoàng cau mày, nói: "Tướng quân lại là làm sao khẳng định Quan Vũ sẽ không tại thiên địa bốn phía đều bày xuống phục binh đây? Cái vấn đề này, Hạ Hầu thượng tựa hồ tới nơi này trước đã nghĩ tới, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ làm khó dễ vẻ mặt." Hạ Hầu thượng nói: "Tướng quân mà nghĩ, cho dù trong quân muốn thực, nhưng mà địa phương trọng yếu như là trại, nếu như doanh trại phòng thủ có thứ dân, đến lúc đó bị quân ta công phá, như thế Quan Vũ đại quân tướng sĩ khí đại hạ, là mang theo hơn vạn tân binh Quan Vũ, tại hạ muốn Quan Vũ sẽ không mạo lớn như vậy hiểm. Hạ hầu thượng dừng lại nhìn từ Hoàng vẻ mặt, tiếp đó nói, như thế Quan Vũ binh lính bố phòng liền sẽ không có biến hóa gì đó, càng không thể tại to lớn như thế thiên địa bốn phía đều bố phòng binh sĩ. Tư Hoàng nghe vậy tựa hồ liền cảm thấy hơi có chút đạo lý, gật đầu liên tục. Tư Hoàng nói, cái này có thể được vậy, nhưng mà tướng quân vẫn cần cẩn thận chút cho thỏa đáng. Hạ hầu thượng thầm mừng, vội vàng nói, tướng quân yên tâm, ngươi mà lãnh thủ tại trong thành, ta tự nhiên sẽ mang về tin tức tốt. Hạ hầu thượng tự tin tràn đầy. Từ hoàng cung sẽ không tốt nói cái gì nữa, hay là lần này Hạ Hầu thượng có thể làm ra ra ngoài dự liệu sự tình đi ra. Hạ Hầu thượng nếu được đến từ hoàng kiến nghị, tuy rằng thật sự không có có đề nghị gì, dẫn một đạo nhân mã ra khỏi cửa thành. Dọc theo đường đi phân biệt phái ra một chút thám mã, đem tình huống xung quanh hoàn toàn tra xét. Thám mã báo lại đều là vô địch quân mai phục, Hạ Hầu thượng trong lòng thầm mừng lên, không nghĩ tới quan vũ quân trùng hạ lương thực đem muốn trở thành bọn họ vật trong túi. Hạ Hầu thượng ra lệnh một tiếng, toàn quân lại bắt đầu hướng mục tiêu địa điểm xuất phát. Hạ Hầu thượng, mà trở về đi. Chúng ta đã sớm biết các ngươi muốn đoạt ta lương thực thu hoạch, Quan tướng quân đã sớm bố trí tầng tầng mai phục. Người nói chuyện chính là mặt đen tướng Lĩnh Chu Thương. Nhìn Chu Thương phía sau cung tên binh sĩ mỗi người đã bắt đầu đắp cùng kéo tên, hạ hầu thượng trên mặt không khỏi co giật mấy lần. Như nếu các ngươi không vui khối rời đi, đến lúc đó mũi tên rời dây cùng thời gian, có thể nhận không ra người, chỉ sợ chính là bọn ngươi chết thời gian. Hạ hầu thượng nhìn lại nhìn lại, phía sau binh lính hoàn toàn trên mặt mang theo sợ hãi. Dưới sự bất đắc dĩ, hạ hầu thượng phải dẫn nhân mã trở về Nam Dương Lần này không phải là Chu Thương dễ nói chuyện, mà là đại quân hay đi cắt lương đi tới. Nơi đây nhân mã không có tầng tầng áp chế hạ hầu thượng vô cùng nắm, vì vậy như thế. Cho đến bắt đầu mùa đông, Nam Hương trong thành tàu quân binh sĩ như trước như bình thường như vậy đứng ở trên tường thành từng người bảo vệ cương vị. Bọn họ cũng đều biết, quan vũ là sẽ không tới tập, nhưng mà nằm ở nhiều lần thất bại sau, không thể không cẩn thận chút. Từ tướng quân, hiện tại trong thành tri lương đã sắp không có, quân ta nhiều nhất nửa tháng sẽ giết chiến mã lót dạng. Hạ hầu thượng hai tay đặt ở lửa than bên trên hơi hơi ấm áp một thoáng. Từ hoàng than thở, lẽ nào liền thật không có biện pháp à? Hạ hầu thượng nói, Ngụy Vương bên kia cũng không có tin tức, chúng ta thành này rốt cuộc muốn thủ tới khi nào mới sẽ có viện quân đến đây giúp đỡ. Tư Hoàng nói, Ngụy Vương không có cho chúng ta tin tức, kia chính là thành này tự chúng ta quyết định là thủ vẫn là chiến. Tư Hoàng lời ấy một chỗ, Hạ hầu thượng cũng không phải giải. Hạ hầu thượng hơi cao mày, nói, cái kia đã như vậy, Ngụy Vương vì sao vừa bắt đầu liền hạ lệnh để chúng ta thủ vững thành này đây? Tư Hoàng giải thích, nếu như chúng ta có thể thủ vững thành này càng lâu, như thế sẽ kiểm chế quan vũ càng lâu, như thế lưu bị trong đại quân ít đi một viên trung tướng như thế quân ta áp lực cũng sẽ đối lập giảm nhỏ rất nhiều, từ khi Vu Cấm tướng quân cùng Bàng Đức tướng quân cùng Quan Vũ trận chiến đó sau khi đại bại, Quan Vũ lại như tại quân ta sĩ tốt trong ấn tượng trở thành mộng hiểm đồng dạng. Hạ hầu thượng vẫn là không rõ, Dứt khoát cũng sẽ không lại hỏi cái vấn đề này, cái tiêu lập tức quân ta nên làm sao? Từ Hoàng nói, quân ta hiện tại tự nhiên cũng chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất chính là thủ vững, nếu như muốn thủ vững như thế liền muốn tử thủ không lùi, liều mình xả thân. Thứ hai chính là lùi lại, lùi lại thời gian không dễ từ chối quá lâu, cần mấy ngày nay liền bỏ thành mà đi, nếu đến hết lương thời gian, lấy Quan Vũ miếu toán tử rượu, định sẽ biết quân ta hết lương. Khi đó thì sẽ bố trí tầng tầng mai phục tại quân ta lui bước con đường, chỉ sợ đến lúc đó sinh tử không khỏi bản thân. Hạ Hầu Thượng suy nghĩ một chút, sau đó nói, tuy nói chết dễ dàng, nhưng mà nơi đây một nửa sĩ tốt đều là quốc gia tụ tập 4 phương tri tinh hựệ, như tổn ở đây, là hại quốc gia vậy, ta ngày xưa quân chỉ có thể liền như vậy bỏ thành mà đi, tổn sức chiến đấu đó là hơn. Tư Hoàng như thế nào đi nữa nói, Hạ Hầu Thượng là chủ tướng, đương nhiên muốn Hạ Hầu Thượng làm ra quyết định. Tư Hoàng được đáp án cuối cùng, nói chuyện, nếu là bỏ thành mà đông cùng tảo nhân tướng quân sẽ cùng, quân lực tất nhiên tìm Vũ Quan Mã Tây, Binh Quang Miêu Quan Đến thẳng Trường An, lấy đoạn ngụy vương sau, rất là lợi hại. Và lại bây giờ mặt Đông Nam Dương bị Quan Vũ đoạt được, Đông Tiến cũng có nguy hiểm. Không bằng Tây Thủ Vũ Quan, Vũ Quan thành cao, lợi cho thủ vững, tả hữu núi cao, thuộc Hoàng Đồng, cũng không bị bao quanh vây nốt cạn lương thực nguy hiểm. Hạ Hầu Thượng nghe vậy lại hỷ, liền quyết định bỏ Nam Hương đi Vũ Quan. Tư Hoàng lại nói, ta tối nay liền dẫn binh đi tiến công Quan Vũ doanh trại, đến lúc đó tướng quân có thể mang theo đại quân thẳng đến Vũ Quan mà đi, dọc theo đường mai phủ, đối đãi ta tránh thoát Vũ đại quân thời gian, Quan Vũ như truy kích, có thể nhận cơ hội phục. Nếu là Quan Vũ cẩn thận, không truy kích cho ta mà là dẫn quân đến thẳng Nam Hương thành, vậy ta quân cũng ít truy binh, cũng là đáng mừng việc. Hạ Hầu thượng liền vội vàng giật đầu, thấy Từ hoàng làm việc kín đáo, thầm khen công hộ là Ngụy Vương ái tướng. Ngay đêm đó Từ hoàng trước tiên lãnh binh ra cửa Tây công Tây trại, Quan Vũ, Chu Thương thấy thế, quả nhiên như Từ hoàng sở liệu đúng dạng, cấp tốc lĩnh quân tới cứu. Hạ Hầu thượng thấy thế, dựa vào kế thừa cờ bốn ba Vũ Quan. Sau đó Quan Vũ đánh tan Từ hoàng, Từ hoàng cũng dẫn binh hướng Vũ Quan mà đi. Quan Vũ thấy, thấy có hướng Nam Hương thành phương hướng bại lui. Mà đi Vũ của nói, biết hạ hầu thượng trước một bước rời đi hắn, sợ có mai phục, liền không, có dẫn binh truy kích, mà là mệnh lệnh đại quân đến thẳng Nam Dương thành. Đã như thế, Kinh Bắc chi chiến cũng là lấy Quan Vũ toàn cư Kinh Bắc mà kết thúc. Keng. Hệ thống thanh âm vang lên. Quan Vũ mừng rỡ trong lòng, rất lâu chưa từng nghe qua tươi đẹp như vậy âm thanh. Ký chủ đạt thành toàn cư Kinh Bắc thành tựu. Khen thưởng điểm 10 vạn, hồi xuân đan một viên. Hệ thống địa đồ từ quận cấp thăng cấp làm châu cấp bậc. Quy 1 chương 139, Tôn sách. Chương 139, Tôn quyền sách. Từ khi Đông Nô Tháo đỉnh chiến sau đó, Kéo dài đến nay đã có một năm lâu dài. Đúng là cùng Lưu Bị phát sinh tranh chấp Kinh Châu sau liền cũng không còn cùng chi từng có giao lưu. Lưu Bị cũng không có lại đối Đông Ngô có ý nghĩ, mà là chăm chú cùng Phương Bắc Tào Tháo giao chiến. Hay là Lưu Bị lòng dạ rộng lớn, vẫn là nói Đông Ngô Tôn quyền hẹp hòi vì Kinh Châu mà rủn bỏ miếng nước. Bởi vì đỉnh chiến nguyên nhân, Đông Ngô nội bộ cũng được đến nhất định vư vàng. Mà muốn khôi phục lại dĩ vãng hùng cứ giang đông thực lực, Tôn quyền cũng quyết định lại bảo dưỡng 1 năm. Đương nhiên, đám này đỉnh chiến bảo dưỡng đều là lục Tôn tiên nói. Cứ việc Tôn quyền muốn mình làm ra một ít quyết định, nhưng mà xuất phát từ bảo vệ phụ huynh cơ nghiệp, hắn cũng không thể không dựa theo phương pháp như vậy đi làm. Từ khi Tôn Sách sau khi chết, tự mình để Tôn quyền cầm quyền, nhưng mà còn có một câu nói như vậy, nội chính không quyết hỏi trưởng chiêu, ngoại sự không quyết hỏi chú Du. Tuy rằng Tôn Sách là đang vì lúc đó tuổi trẻ Tôn quyền suy nghĩ, nhưng mà dạ vừa vặn cũng là để Tôn quyền tại Đông nô trong mọi người đã biến thành một cái không quyền chủ công. Tôn quyền bản thân cũng biết điểm này, nhưng cũng chỉ có thể liên lạc lẫn nhẫn. Nếu hiện tại đã chiếu lục Tôn nói tới hoàn thành khôi phục thực lực kế sách, Đông nô thực lực cực kỳ được khôi phục. Tôn quyền bản thân cũng muốn làm ra chút gì Tào Lưu hiện tại đang nằm ở kịch liệt trong chiến tranh, Tôn Quẩn công muốn ở trong đó xía vào một chân, hay là tại Song Phương không cách nào bận tâm bên trong nhặt được một chút lợi lộc. Nhưng mà rốt cuộc muốn cùng đình chiến Tào Tháo lần thứ hai khai chiến, hay là muốn tây tiến đối đã từng bạn Phương Lưu bị khai chiến? Cái vấn đề này đúng là để Tôn Quyền tình thế khó xử. Nhi a, lại là quân chính việc bận tâm. Tôn Quẩn hai tay bình nhất, đang đợi các thị nữ cho hắn thay y phục. Nghe tiếng quay đầu nhìn lại, một cái lao thái chống gậy đi tới, sau đó dừng lại, nếu như không có màn che cách chặt, như thế bọn họ liền có thể lẫn nhau nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Tôn Quyền tự nhiên là biết là ai đến, nói chuyện Hai Nhi cũng không có cái gì phiền lòng việc, mẫu thân đại nhân lo xa rồi. Tôn Quyền ngược lại hướng các thị nữ khiến cho ánh mắt, các thị nữ hiểu ý, động tác trên tay lập tức tăng nhanh, rất nhanh liền thay y phục xong xuôi, đồng loạt đi ra màn tre. "Xin chào thái phu nhân." Chúng thị nữ cho Ngô phu nhân hành lễ. Ngô phu nhân cũng chỉ là đơn giản gật đầu đáp lại thị nữ. Tôn Quyền hai tay nâng lên, lại bản thân đem trên thân xiêm y tu dọn đến thích hợp nhất. Tôn Quyền chậm chậm xốc lên màn che, sau đó bước bước ra ngoài, hai tay chắp ở trước ngực, đợi ra, "Hành lễ cho mẫu thân đại nhân Thỉnh An." Hiện tại là thuộc về sáng sớm thời gian, Thỉnh An cũng không tính là xong. Tôn Quyền tuy rằng tại bản thân địa bàn bên trên đều là người khác bài hắn, nhưng mà đối mặt mẹ của chính mình hay là muốn từ bỏ thân phận của nợ Chi Đạo. Ngô phu nhân gật đầu, nói: "Con ta hữu tâm." Tôn Quyền một lần nữa dơ cao thân thể, sau đó nói: "Không biết mâu thân đại nhân tới đây có chuyện gì. Nơi này là Tôn Quyền làm công địa phương, bởi vì hôm qua dặn dò mọi người, hôm nay phải ở chỗ này thường thảo rốt cuộc muốn lên phía Bắc vẫn là Tây tiến sách lược, vì lẽ đó Tôn Quyền cũng liền ở đây ngủ một đêm. Hoặc là nói Tôn Quyền phần lớn thời gian đều là ở đây vượt qua càng thêm thích hợp." Nộ phu nhân nói: "Cũng vô sự, hôm qua nghe Trương Chiêu nói, người muốn phát binh, Tôn Quyền cũng không có dự định ẩn dấu, bởi vì Ngô phu nhân mặc dù đối với chính sự không có cái gì quá lớn can thiệp, nhưng mà vẫn là gặp qua hỏi một chuyện. Này đã là Tôn Quyền thói quân việc. Tôn Quyền đặt đầu, nói, "Đúng rồi, quân ta đã bảo dưỡng 2 năm, Lưu Bị cùng Tào Tháo cũng đánh 2 năm, chúng ta nếu như không làm chút gì, cuối cùng bất kể là phương nào chiến thắng, đối với chúng ta tới nói đều là không tốt kết cục, như thế đến lúc đó phụ huynh Lưu lại cơ nghiệp đều sẽ hủy ở trong tay ta. Hiện tại mọi người cũng nên lục tục đi tới nơi này đi." Nói xong Tôn Quyền cùng Ngô phu nhân bước ra bất tiến, dọc theo hành lang đi ra. Hôm qua, ta mơ thấy người phụ huynh Tôn Quyền nghe được câu này, nhất thời hơi như mày, nhìn về phía Ngô phu nhân, nói: "Thật sao? Phu huynh đã rời rất nhiều năm, mẫu thân khả năng là tưởng nghiệm mới sẽ mơ thấy đi." Tôn Quyền trên mặt hiện lên đăm chất, nếu như hắn cũng có thể chân thật ngủ làm nằm mơ thật là tốt biết bao, còn có thể nhìn thấy bản thân phụ huynh. Ngô phu nhân nói: "Ta mộng thấy bọn họ, bọn họ nói với ta, để ngươi không cần để ý tại dưới trướng người các loại, có lúc lấy ra một ít khí khái, như thế mới có thể điều động trụ bọn họ. Nhưng mà cũng phải học yêu nhân tài." Tôn Quyền biết, nào có cái gì phụ huynh bám này rõ ràng chính là Ngô phu nhân mình muốn nói với Tôn Quyền. Nhưng mà là một cái hảo nhi tử, Tôn Quẩn cũng phải miễn cưỡng tiếp thu lý do như vậy. Tôn Quẩn hít vào một hơi, nói, "Mẫu thân yên tâm, ta tự nhiên biết nên làm như thế nào, tuyệt đối không mất phụ huynh anh hùng khí." Tôn Quyền đường tính đi vào điện thượng, sau đó xoay người, đem nô phu nhân dịu tới vị trí làm. An bài xong nô phu nhân, Tôn Quẩn xoay người đi đến, sau đó ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mắt thấy điện hạ, mọi người đã đứng ở hai bên, xem ra là rất sớm liền ở chỗ này chờ chờ Tôn Quyền đến. "Các vị đợi lâu đi. Nếu các vị đều biết chúng ta hôm nay thương nghị việc, như thế liền từng người phát biểu bản thân kiến nghị đi." Tôn Quyền lời nói vừa ra, Lục Tốn tử trong đội ngũ đứng dậy, hành lễ. "Chúa công, theo ý ta, lên phía Bắc kháng tạo cho ta Đông Ngô mà nói, càng thêm vào hơn lợi." Tôn Quyền gật đầu, nói, "Ván ngôn lời ấy tất có nguyên do, có thể mau chóng giảng cùng công nghe." Lục Tốn đem chắp tay hai tay thu về, nói, "Chúa công thử nghĩ, năm đó Lao Chúa công là tại Từ Châu Hạ Phi khởi binh, năm đó chính là chống lại khăn vàng. Tại hạ hiểu rõ chính xác mà nói, năm đó Lao Chúa công chết rồi, một vùng Bách Tính còn chuyên môn vì Lao Chúa công mà ta vụ. Vì lẽ đó nếu như quân ta lên phía Bắc mà nói, dễ dàng hơn được Bách Tính tiếp nhận. Hơn nữa dựa vào tình huống bây giờ xem ra, Đại quân đã tại lưu bị đại quân đã kích bên dưới liền thất nhiều thành, trên lược cùng lợi ích liền hiện hiện ra, hơn nữa, ta đông Ngô chủ yếu sức chiến đấu tại thủy quân vậy, nếu như trực tiếp lên phía bắc, cứ có Hoài Nam, thì lại lấy sau bất luận cùng phương nào đều có thể cùng với ngăn hàng. Phía tây gò núi khá nhiều, so với thủy hệ vẩn quanh Hoài Nam một vùng, phản mà đối với quân ta tác chiến bất lợi. Lục Tốn tới đây liền kết thúc. Chính là thời khắc này, trong điện mọi người bỗng nhiên thảo luận lên, âm thanh các tướng lẫn lộn, Lục Tốn vừa bắt đầu thổi luận tự nhiên thảo luận không nhiều, nhưng đối với mặt sau phân tích thì đều đồng ý Lục Tốn nói tới. Tôn Quẩn cũng là gật đầu liên tục, hắn cũng là vô cùng thưởng thức lục Tốn như lượng, vốn là cần lâu dài thảo luận đề tài, hiện tại đúng là tại vài câu đơn giản mà quyền uy lời nói bên giới định ra đến, nghĩ đến đối với chư tướng tâm tư có nắm, tuy rằng cái này cũng là để cho mình khó chịu một chút. Tôn Quẩn thanh thanh giọng, nói, "Chư vị mà trước tiên yên tĩnh, quan chư vị phản ứng, cần phải đều là đồng ý bá ngôn từng nói, không có gì nghị chứ?" Điện hạ mọi người đều nói, "Chúng ta tán thành." Tôn Quẩn nói, "Vậy thì như bá ngôn nói tới, thấy mọi người không nói gì, hắn liền đối với lục Tốn hỏi, "Như thế lên phía bắc chúng ta cần phải từ nơi nào tiến hành bước thứ nhất đây?" Lục Tốn trả lời, hợp phỉ Tân Thành Chương Liêu vẫn còn, cấp thiết khó hạ, một khi kéo dài thời gian quá lâu, quân địch đem nhiều hơn phòng bị, đến lúc đó một thành một thành đánh tới, tất nhiên không thiết thực, ta cảm thấy cần phải xuất kỳ bất ý, giả bộ tấn công hợp phỉ lấy Hoài Nam, thực công quẳng lăng lấy từ Châu, nơi này Lâm Thủy chính là quân ta đất dụng võ. Lại có thể tây lấy Dự Châu, bây giờ Quan Vũ binh chỉ dĩnh xuyên, Dự Châu chi nam, thảo quân không bị không ai rút, có thể nhân cơ hội mà định. Tôn Quyền rất tán thành, bèn nói, đã như vậy, cái kia liền tử bá luôn toàn quyền phụ trách, cô tự ngựa bộ tấn công hợp Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, Lục Tốn liền là tôn quyền làm tốt nhu tính, hay hoặc là Lục Tốn đã sớm đoán được Tôn quyền tâm tư. Nếu là như vậy, chỉ sợ Tôn quyền lại lại muốn kiêng kỵ bà phân. Quy 1 chương 140, Tào Tháo thư hữu. Chương 140, Tào Tháo thư hữu. Một bên khác, Lưu Bị đại quân mên nông quần quận đi tới Ngai Đình, đột nhiên thấy phía trước một đạo nhân mã. Lưu Bị tranh thủ thời gian rìm ngựa dừng lại, giơ tay lên, nói, phía trước người phương nào lãnh binh vậy? Lẽ nào là Tào quân? Một binh sĩ cưới ngựa đi lên, nói, chúa công tạm thời chờ, ta đây liền đi xem xem. Lời nói vừa ra, binh sĩ động trong tay roi ngựa, mạnh mẽ đánh vào trên lưng ngựa. Đùng đùng âm thanh chuyển vào màn hai. Ngựa cảm giác cũng đau đớn, tứ chi tranh thủ thời gian bám đất, sau đó trước sau bảo như vậy chạy vội ra ngoài. Lưu Bị nhất thời giơ tay lên, đem tay áo bịt lại miệng húi, và đạp lên bụi mù quá mức hơn nhiều, liền ngay cả binh sĩ lúc nào chạy xa cũng không biết, không biết đối phương đến cùng là địch là bạn, Lưu Bị chỉ có thể hạ lệnh để toàn quân tạm thời dừng bước lại, đợi đến biết thân phận của đối phương sau mới làm ra tương ứng đến quyết định. Nghĩ đến trước đây thì có báo cáo nói Ngai đỉnh phương diện đến Tào quân đã bị đánh lui, nhưng mà Lưu Bị vẫn là sợ sẽ có nhất định Tào binh không có lui ra. Nếu nếu là như vậy, như thế đụng với mà nói Còn dám lưu tại đây nơi Tào Quân, tất nhiên là không sợ chết người điên, như thế đến lúc đó xử lý lên liền có chút phiền phức. Dù sao Lưu bị mang theo binh mã còn muốn đi vội vã con trùng, trước ở Tào tháo đột phá Triệu Vân ngụy diễn trước vây kín Tào Thiếu, để cầu một trận chiến định thiên hạ. Chỉ chốc lát sau, người binh sĩ kia đã ngự mã khoái tốc hướng Lưu bị phương hướng chạy tới, nhìn binh sĩ dơ tay lên trên không trùng tả hữu lung lay, Lưu bị đại khái cũng đã biết, đối phương không phải Tào Quân. Người binh sĩ kia tranh thủ thời gian kịp ngựa dừng lại, móng ngựa trực tiếp trên đất vẽ ra hỗn Binh sĩ vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, nói: "Báo cáo chúa công, Phía trước binh mã chính là Dương Điều tướng quân binh mã. Lưu Bị giật cụ, hai lô thai cũng theo lay động, phất tay ra hiệu quỷ xuống binh lính có thể lên. Lưu Bị trên mặt nhất thời hiện lên sắc mặt vui mừng, bất quá càng như là thở phào nhẹ nhõm. Dương Điệu biết được là Lưu Bị dẫn quân đội đến, tự nhiên không dám để cho Lưu Bị đi tìm hắn, bản thân dẫn nhân ma hướng Lưu Bị phương hướng mà tới. Đi tới Lưu Bị trước mặt, Dương Điều tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, nói: mặt tướng gặp chúa công." Lưu Bị ngồi trên lập tức nói: "Không cần như thế, các ngươi cùng lấy nhai đỉnh thật là để của ta, Sĩ khí đại trấn a, nay phải có ký vậy." Dương Điệu được đến Lưu Bị khẳng định, Tự nhiên trong lòng vui mừng, nói: "Chúa công quả khen, này mạn tướng bột phận, không biết chúa công đây là muốn lĩnh quân đến nơi nào đi?" Lưu Bị nói: "Ta cùng Tào Tháo trước đây đối lập, nhưng mà Tào Tháo nhưng lui đi, đốt sắt đạo, chúng ta đang muốn đi chi viện Tử Lâm vậy." Dương Điều nghe vậy, trong lòng không khỏi mừng ra, hắn không nghĩ tới Tào Tháo lại có thể tại cùng Lưu Bị đại quân đối lập bên dưới còn có thể lén lút chạy tới nơi khác đi. Dương Điều nói: "Chúa công thỉnh mang chúng ta cùng nhau đi vào đi." Dương Điều được đến Lưu Bị khẳng định, tự nhiên còn muốn lần thứ hai lập xuống công lao. Lưu bị thì không có người trước ý nghĩ, lắc đầu nói: "Các ngươi còn có chuyện quan trọng hơn làm đây." Dương Điều cau mày, nghi ngờ nói, "Mặt tướng ngu rốt, tính xin chúa công bảo trợ." Kỳ thực Lưu Bị là chuẩn bị nói tiếp, bất quá chính là Dương Điều cướp nói tốc độ quá mức sắp rồi. Lưu Bị nói, "Ta hiện tại làm ngươi là an định thái thú, vô về an định chứ huyện, này là nhưng là so lính binh đánh trận còn muốn khó khăn." Dương Điều từ Lưu Bị trong lời nói, càng thêm lĩnh hội cũng Lưu Bị trọng dụng, trên mặt lập tức hiện lên không thể che giấu nụ cười. Tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, mặt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh. Dương Điểu tranh thủ thời gian vươn mình lên ngựa, sau đó trực tiếp chạy về đội ngũ sở tại phương hướng. Lưu bị thời gian cũng là không cho biến mất, dẫn đại quân tiếp tục tiến lên. Hắn tự nhiên hy vọng Triệu Vân cùng Ngụy Diên có thể chịu đựng Tào Tháo đại quân công kích. Liêu Bị dẫn đại quân tiến lên, dọc theo đường đi trừ ra có thể nhìn thấy, bị chiến trường để lại thi thể cùng vết máu ở ngoài, một nhánh quân đội cũng chưa từng thấy. Gặp phải bên mình quân kỳ thời gian, Lưu Bị thì sẽ làm người đem một lần nữa đứng lên đến, tuy rằng đám này đã từng trên chiến trường có bên mình binh lính thi hại, nhưng mà nhiều nhất vẫn là Tào quân. Đi tới vị thủy bình nguyên tọa điểm, cách bờ sông đi được chỗ cao, liền nhìn thấy bên mình đại quân sĩ. liền lập năm chi. Phân biệt viết ngựa, Trương, Triệu, Hoàng, Ngụy năm chi cơ sĩ. Liêu Bị không khỏi trên mặt đại hỉ cảm cái nói, quân ta chi uy quả nhiên hùng vậy, giúp đỡ hắn thất ngày trong tầm tay a. Lưu bị dẫn đại quân đường kính hướng mình phương doanh chạy mà đi. Mi trong thành, một tên hộ vệ đang tăng nhanh tốc độ dưới chân chạy về phía một chỗ, trên tay còn cầm một phần báo cáo, xem thân pháp, khả năng là có đại sự gì cần báo cáo đi. Hộ vệ nâng lên chân, sau đó đi vào nghị sự điện nội, dĩ nhiên mặc kệ đứng thẳng hai bên tướng sĩ cùng nữ sĩ. Hộ vệ tranh thủ thời gian đến điện hạ, một chân quỳ xuống, đem báo cáo trong tay song tay giơ lên đỉnh đầu. "Ngụy Vương, đây là tháng tử đưa tới báo cáo." Tao tháo khẽ miệng nhiên co giật một thoáng. Tuổi người ở bên cạnh vắt tay, nói: "Mang lên." Bên người một người tranh thủ thời gian vội vã dọc theo bậc thang đi xuống, sau đó cầm qua hộ vệ trên tay báo cáo, xoay người, hướng Tào Tháo đi đến. Tào Tháo nhấc lên tay, đưa tay từ trong tay áo lộ ra, tiếp nhận báo cáo. Còn không có mở ra báo cáo cũng đã cười giỡn nói: "Khả năng là ngoài thành đám kia thất phu lại có động tác gì đi, ha ha." Mọi người nghe xong Tào Tháo cũng theo cười vài tiếng. Tào Tháo chầm chậm mở ra báo cáo. Sau đó nhìn kỹ. "A, ha ha ha." Tào Thiếu đem tầm mắt rời, nhìn xem điện hạ mọi người, nói: "Lưu bị đến, ha, ha, ha còn thật sự đuổi theo." Tao Thiếu khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nói: "Lưu Bị hương binh tới đây, tất nhiên vượt qua vị thủy, lấy bờ Bắc Mỹ Dương huyện. Các vị tướng quân, ai muốn Lãnh binh chủ đóng bờ Bắc?" Quách Hoài từ một hàng người mặc chiến giáp trong đội ngũ đi ra, hai tay ôm quyền, nói: mặt tướng nguyện đi." Tao Tháo đại hỉ, nói: "Tốt, vậy thì Quách Hoài Lãnh binh chủ đóng bờ Bắc." Hạ Hầu Bá, ngươi lĩnh một đám người mau chóng đi vào thủ Mỹ Dương huyện. Hạ Hầu Bá nghe vậy vội vàng từ trong đội ngũ đứng dậy, hai tay ôm quyền, nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh." Một bên trong đội ngũ có không rõ giả ra khỏi hàng hỏi, hiện nay quân ta cùng ngoài thành chi binh đang đang đối đầu. Đại vương vì sao còn muốn chia quân đi ra ngoài đây?" Tao Tháo cười nói, lần này chia quân đi ra ngoài, quân địch tất nhiên cảm thấy quân ta đem phải làm gì, tất nhiên sẽ giảm thiểu đối mi thành quan tâm, khi đó quân ta liền có thể công sau đó phương, ngược lại nếu quân địch mặc kệ Mỹ Dương huyện phương diện, như thế nơi đó liền có thể nhớ quân ta sau, thì ta đừng lui, đoạn ta lương đạo. Hai người so sánh với đó, quân ta đều đem rơi vào bất lợi địa phương. Mọi người nghe vậy, hoàn toàn bại phục. Lưu Bị cùng Triệu Vân pháp chính bọn người hội sau, ra cắt lượng liền kiến nghị để một đạo nhân mã vượt qua vị thủy. Liền ra cắt lượng kiến nghị lệnh Trương Phi lĩnh một đường quân mã vượt vị thủy. Công Mị Dương chuẩn bị nghiễu mi thành sao, quấy rầy quân địch lương đạo, cho rằng bên giảm bên tăng kế sách. Kế này xuất phát từ ra cắt lượng chi khẩu, vì lẽ đó Lưu Bị tất nhiên là nghe theo. Trương Phi trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện tự nhiên cũng sẽ không phản đối ra cắt lượng kế sách. Quy 1 chương 141, Quách Hoài thủ vị. Chương 141, Quách Hoài thủ vị. Quách Hoài linh mệnh, Lãnh binh cùng phó tướng Tôn Quán đi được vị thủy ở Bắc. Dựa theo Tào Tháo sắp xếp, Quách Hoài không dám có bất kỳ thất lễ, liền, liền Nếu như các Lưu Bị đại quân lại đây, như thế kiến phương án thì sẽ không thể hoàn thành. Một bên khác, Trương Phi tự ra cắt lượng hiến kế sau, bất đồng đại quân bảo dưỡng, liền liền ngay cả bận bịu dẫn nhân mã tranh thủ thời gian hướng vị thủy phương hướng xuất phát. Bởi vì tại sau đó, gia cắt lượng cũng đã từng căn dặn Trương Phi, nhất định phải tại tạo quân phái binh ngăn chặn vị thủy bờ bắt trước, mang theo quân đội qua sông lên phía bắc. Trương Phi đi tới bờ sông sau, liền bên bờ trông thấy đối diện tạo quân cờ sĩ, biết quân địch đã sớm chuẩn bị, nhất thời bất đắc dĩ. Liền Trương Phi làm người giá thuyền nhỏ trộm đi tra xét đối diện tình huống. Không lâu sau đó, quay lại, tham mà đến, báo lại nói: quân doanh trại đã lập, lúc này đang tiến tạo tiệm lữ. Trương Phi nghe được báo lại đại hỉ không nớt, vội va sát nhận nói, quân địch quả nhiên là tiệm lữ chưa lập, ngạn phòng chưa thành. Tham tự nói, sắp thực như thế, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy quân địch lúc này còn tại kiến tạo bên trong. Trương Phi nghe vậy vui mừng khôn xiết, chính là lệnh tham tự xuống lĩnh thưởng, lại làm người chuẩn bị bệ chúc, tức khắc vừa qua. Trương Bao nghe được Trương Phi mệnh lệnh sau, không dám lười biếng, tức khắc chuẩn bị bệ chúc. Tất cả chuẩn bị xong xuôi sau, Trương nói, hôm nay ta muốn bắc, rằng quân địch đã sớm chuẩn bị. Như hôm nay Hạnh quân địch chưa xây xong nạn phòng chưa tiệm lũy, nhân mà lúc này chính là chúng ta tiến công thời cơ quý máu, mà theo ta anh dũng mà trước, tiến cư bờ bắc. Theo Trương Phi ra lệnh, trăm nghìn bẻ chúc hướng vị thủy bờ bắc mà đi, khắc nào vạn diệp qua sông. Một bên khác, Quách Hoài lĩnh binh lính thủ hạ đang vị thủy bờ bắc, xây dựng tiệm lũy, tuy rằng Quách Hoài hấp ta hấp tốc, chúng quy vẫn chưa thể tại Trương Phi đến trước hoàn thành nạn phòng kiến thiết. Thượng quân, ngươi xem đó là cái gì?" Một người trong đó đang mắt sắc binh lính bỗng nhiên chỉ vào vị thủy bên trên lớn tiếng hô. Âm thanh này rất lớn, cho tới phụ người đều ngừng việc, theo người binh sĩ chỉ phương hướng lại. Liêu bị quân đến, tướng kỳ là Trương Phi. Cái gì? Trương Phi? Là cái kia quan vũ nói so với hắn còn lợi hại hơn Trương Phi sao? Nhìn thấy quân địch chậm rãi đi hướng bên mình, tao trong quân binh lính nhất thời nôn luận rộn rập, không biết là kinh là sợ. Tiệm lũy ngạn phòng vẫn còn chưa hoàn thành, mà quân địch dĩ nhiên chạy tới, cả quân sĩ si tốt hoàn toàn sợ hãi dị thường. Các đầu mục đều dồn dập khuyên quách hỏi nói, quân địch thế lớn, mà quân ta tiệm lũy chưa lập, ngạn phòng chưa thành, như lấy này kháng quân, là lấy trứng vậy, không bằng tạm lùi lấy mũi nhọn. hỏi thấy mọi người như thế, lúc này giận dữ, tay đẻ bên bảo kiếm, hồn trầm từ nói: Ta là nguy tướng, Thủ Ngụy Vương chi mệnh, ở đây để phòng cướp, nay là cùng đi chiến, chưa kịp giao binh, làm sao dám buốt lượn mà đi?" Cô phụ Ngụy Vương giật vả. "Bọn ngươi vừa thực quân lộc, làm sao dám không cần mệnh?" Quách Hoài lời nói một tấc, không chờ mọi người trả lời, liền rút ra bên hông chi kiếm, chém thẳng tả hữu muốn trốn giả mấy người, huyết ngâm thân kiếm. Chúng tôi nhỏ tướng lĩnh thấy thế, hoàn toàn ý mà nghiêm nghị. Tôn Quán thấy mọi người thân sắc, trước tiên phụ họa Quách lớn, Vua, quân sự, trước mà trước, ngại gì từ chiến." Mọi người thấy thế, tuy các có suy nghĩ, cũng đều dựng khẩu cao mà nói, tướng quân làm một quân chi chủ. Còn không tiếc này mệnh, chúng ta lại có gì suy nghĩ? Nguyện cùng tướng quân cùng chết vậy. Quách Hoài thấy mọi người như thế, tức khắc đại hỉ, liền cầm kiếm mà trước, thân lực tiến đạn, anh dũng tại trước, tại trường phi quân trầm giết. Còn lại Tào quân mọi người, thấy chủ tướng còn như vậy, mỗi người anh dũng mà trước, không, có người thối lùi. Mà lúc này Trương Phi làm gương cho binh sĩ, trước tiên các ngạn, lúc này có Tào quân mười mấy người xuống tới, Trương Phi chỉ nói đến hay lắm ba chữ mà thôi. Trong tay xà mâu quét ngang mà ra, khắc nào gió thu cuốn hết lá vàng như vậy mà qua, hình như có quét ngang ngàn quân phong thái. Một chiêu mà qua, quân mấy người dồn dập ngã xuống đất, máu tươi phun nhuận dần một phương. Nhưng mà Trương Phi nhưng không có nửa phần chệ đỉnh, trực tiếp lại là trở tay vừa quét qua, lại là mấy tên tào quân ngã xuống đất. Trương Phi vị trí, khác nào vô song cắt cỏ đồng dạng, tào quân dồn dập ngã xuống đất, bất quá chốc lát, tào quân vây nốt Trương Phi, nhưng tận đều không dám về phía trước. Một bên khác, Quách Hoài làm gương cho binh sĩ, "Kiếm qua ơi, Trương Phi bộ tốt hoàn toàn máu tươi tát." Tả Hữu thấy thế, cũng anh dũng mà trước. Trương Phi quân đội sở vừa leo lên ngạn, chưa tiến lên mấy bước, lại thể bị Quách Hoài quân đội xuống bị thủy, khó có thể tổn tiến. Đang anh dũng Trương Phi thế, nhất thời hầm hầm Hoài phương hướng. Cầm trong tay Samô, bộ chiến giết tới. Quách Hoài đang chém giết Chu Gian, bỗng nhiên trước mắt một thanh trưởng mâu chợt hiện ở trước mắt, nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vã lấy kiếm đón đỡ. Samô va chạm tại bảo kiếm bên trên, trung Gian âm vang tiếng truyền ra, trận Quách Hoài bị cự lực đánh ra, lão đảo cũng lùi lại mấy bước, tiếp đó ngã xuống đất, trong tay bảo kiếm cũng bay ra ngoài. Trước khi thấy mình một đòn toàn lực lại bị quân địch tướng lĩnh cản lại, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới người này có thể lập tức đòn đánh này. Bất quá tuy rằng làm ý tưởng này Trương Phi nhưng chưa chút nào đình chỉ trong tay thế tấn công, trực tiếp mấy bước mà trước, Sà Mâu hướng ngã xuống đất quách hoài đầm già, muốn lấy tính mệnh của hắn. May mắn được lúc này quách hoài tà hữu thân vệ chạy tới, phi thân liều mạng cứu quách hoài. Trương Phi thấy quách hoài thân vệ che ở quách hoài trước người, thay quách hoài bị Sà Mâu đâm chết, mà quách hoài bởi vậy mà sống, tức khắc giận dữ không nút. Thấy quách hoài thân vệ liều mạng xung tới, Trương Phi chiêu thức thẳng thắn thoải mái, Sà Mâu lấy quép ngang ngàn quân tư thế bao phủ mà ra. Đang liều về trước thân vệ, khác bay ngược mà ra mấy bước xa. Trương Phi anh dũng giết tán về phía trước quách hoài thân vệ, lại hướng quách hoài giết đi. Lúc này quách hoài từ lâu một lần nữa đứng vững, tiếp nhận binh khí của chính mình trường thương, cũng hướng Trương Phi giết đi. Hai người tương giao, chiến ba mươi hiệp, quách hoài thương pháp từng bước tán loạn, không thể chống đối. Quách hoài thân vệ thấy thế, vội vã tiến lên giúp đỡ thời gian. Cùng lúc đó, quách hoài phó tướng Tôn Quán cũng lanh minh đánh tới, muốn vây giết Trương Phi. Trương Phi thấy Tôn Quán dĩ nhiên rảnh rỗi đánh tới, ăn một đòn, vội lại, quả quân đã bị quân về bờ sông, bất quá mấy bước, liền vào trong nước. Trương Phi thấy là không thể làm. Vội vàng truyền lệnh cho quân xoay người lại vị thủy bờ phía nam. Quách Hoài quân thấy Trương Phi quân lướt, khí đại trấn, mỗi người anh dũng, muốn tiến công lập nghiệp. Hai quân chém giết rất gấp, Trương Phi quân hốt hoảng trung dàn khó có thể lui bước hồi bờ phía nam. Hiện tại Trương Phi bất đắc dĩ thời khắc, bỗng nhiên vị thủy bờ phía nam chống trận đại minh, tàu thuyền như kiến, thuận gió dương buồn mà tới. Trương Phi quân cùng Quách Hoài quân tất cả đều kinh hãi. Thuyền tới đến gần, chỉ thấy một người áo bào khải, trong tay đào, nói, hốt, chất vậy." Trương nhìn chú nhìn lại, người tới chính là Vũ con trai con hùng. Ngụy Lai Quan Hưng phụ mệnh trấn thủ bờ phía nam doanh trại, nghe được đến báo nói Trương Phi đánh chiếm bờ bắc bất lợi, liền vội vã Hưng binh tới cứu. Quách Hoài Tôn quán thấy quân địch có người tiếp ứng, tuy như trước Lánh binh chậm giết, cũng không dám quá độ lẫn nhau uy hiếp. Liên Quan hương tiếp ứng Trương Phi, trân bao mà quay về. Nay một trận hạ xuống, Quách Hoài dù chưa đại bại Trương Phi, nhưng bởi vậy tranh thủ đến thời gian, hoàn thiện tiệm Lũy Chi Cố, đang cho bờ bắc nạn phòng toàn bộ hoàn thành. Vì vậy sau đó tuần mượt bên trong, Trương Phi nhiều lần Hưng binh đánh chiếm bắc, đều không thể mà còn. Quy 1 chương 142, Quách Hoài lại Chương 142, Quách Hoài Báo Tướng địch quách hoài tại vị thủy bờ bắc kiến trúc phòng ngự bờ rồng, kiên cố phi thường, chứ tướng quân không thể vượt sông mà lấy. Lưu bị cùng mọi người đang trong doanh trướng thảo luận tiếp xuống chiến lược, lính liên lạc vội vàng từ ngoài trướng đi vào. Lưu bị ngay vậy, kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng, nói: "Quân sư, lúc này như vậy như thế nào cho phải a?" Gia Cát Lượng đi ra, đứng ở doanh trướng trung ương, cầm trong tay phiến không ngừng mà chậm chậm kích động, nói: "Chúa công không nên xuất ruột, ta quân tình huống như vậy ta cũng sớm đã được, cũng đã cho Trương tướng quân đã nói, quân địch cố thủ chi mà thôi, hiện nay tướng quân mang theo binh mã sẽ không có tình huống thế nào." Nghe được Gia Cát Lượng mà nói, Lưu Bị lúc này mới yên lòng lại, nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói: "Như thế quân sư cần phải sớm đã có đối sách đi." Lưu Bị luôn luôn rất tin tưởng Gia Cát Lượng, đây cũng là bởi vì từ khi Gia Cát Lượng đi tới Lưu Bị dưới trướng sau, Lưu Bị thế lực càng ngày càng càng thêm lớn mạnh. Gia Cát Lượng cười, xoay người, đối mặt một bên đứng thẳng các tướng lĩnh, nói chuyện: "Hiện tại cũng chỉ có một biện pháp, kia chính là để một vị tướng quân mang theo bộ phận binh mã chạy tới vị thủy bờ bắt giúp đỡ Trương tướng quân." Gia Cát Lượng làm bộ dừng một chút, lại nói: "Không biết các tướng quân ý như thế nào?" Lưu Bị cũng theo gật đầu nói chuyện, nếu quân sư đều nói rồi, như thế các vị tướng quân, ai muốn lãnh binh đi giúp đỡ giặc nước? Dưới trướng các tướng lĩnh từng cái từng cái trong mắt tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, ánh mắt lấp lánh, đều là cẩm chặt từng người bội kiếm bên hông. Mặt tướng nguyện lãnh binh đi tới giúp đỡ Trương tướng quân. Ta cũng muốn đi, để ta đi cho, chúa công. Chúng tướng căn bản cũng không có một cái không muốn đi, giữa lúc chúng tướng tại ổ nào nguyện ý đi tới thời điểm, một tướng trực tiếp từ trong đội ngũ đi ra. Lưu Bị nhìn chăm chú nhìn lại, trong mắt lộ ra vui sướng, nói, mạnh cười. Ma siêu hai tay o quyền, nói, chúa công, để ta đi cho. Chỉ có giết càng nhiều tà binh Tài năng bình phục ta đối cáo tặc hận, mới có thể làm cho cha ta huynh dưới suối vàng có biết. Lưu Bị tự nhiên bởi vì Mã Siêu có thể chủ động tình chiến mà cao hứng, nhưng mà Mã Siêu có thích hợp hay không còn phải xem ra cát lượng muốn sắp xếp như thế nào. Lưu Bị quay đầu nhìn về phía ra cát lượng, ra cát lượng cũng nhìn Lưu Bị, sau đó gật đầu. Lưu Bị tiếp thu đến tin tức, sau đó nói, "Chúng tướng mà yên tĩnh, lần này bắt viện liền để Mã Siêu lãnh binh đi vào." Mã Siêu ôm quyền hai tay dùng sức hướng phía dưới dừng một chút, nói, "Đa tại công." Lưu Bị nói, "Rất tốt, ngươi hiện tại liền đi lãnh binh ngựa, sau đó chi viện giặc đức." Lĩnh Mạch Mã Siêu Lĩnh Binh, sau đó liền đi ra liều trại, tại Mã Siêu đi ra một khắc đó, Mã Đại cũng từ trong đội ngũ đứng dậy. Mã Đại tiến lên Úy Quèn, nói, "Chư công." Lưu Bị không có các Mã Đại sắp sửa nói lời nói xong, liền đánh gây Mã Đại. "Không cần phải nói, đi thôi." Mã Đại ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, nói, đà tại chư công." Lưu Bị đương nhiên biết chỉ cần Mã Siêu lãnh binh xuất chiến, Mã Đại tất nhiên sẽ cùng ở hai bên. Hay là điều này là bởi vì là huynh đệ duyên cớ, hay là là chủ phó đem giảng buộc đi. Mã Đại nếu được đến Lưu Bị lệnh, liền xoay người đi ra liều trại, theo kịp Mã Siêu. Mã siêu lãnh binh muốn tới giúp đỡ tại Trương Phi sự tình cũng kịp thời đưa đến Trương Phi trong thai. Trương Phi bởi vì nhiều lần thảo phạt không thể khắc nguyên nhân, dẫn đại quân trở về đối diện ạ. Trương Phi cũng chỉ có thể chờ đợi trở viện quân đến, lời nói như vậy mới có thể đem đóng quân tại vị thủy bờ bắc tàu binh một lần đánh tan. Cũng chỉ có như thế, Trương Phi mới có thể kế tục tiến hành bước kế tiếp, đánh chiếm Mỹ dương huyện. Mã siêu binh đến sau, hai người liền thương nghị, manh công là không thể giữ đức. Chúng ta trước tiên quan sát xung quanh địa thế tình huống, nhìn có hay không có thích hợp nơi đóng quân điểm, bằng không chỉ bằng hiện tại an trại, rất có thể đụng phải Tào binh tập kích, thật đến cái mức kia, quân ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Trương Phi rất là đồng ý Mã Siêu thuyết pháp, tuy rằng tại Mã Siêu còn không có gia nhập Lưu bị trận doanh thời điểm, hai người liền đánh qua một chiếc, nhưng không ảnh hưởng chút nào quan hệ của hai người. Người cứ việc nói, Lao trương cũng hiểu không nhiều lắm này, nhưng mà luận đánh nhau, ta nhưng là không sợ bất luận người nào. Trương Phi dừng một chút, tiến đến Mã Siêu bên hai, cũng bao quát mạnh khỏi ngươi. Mã Siêu nghe vậy, xì si một tiếng nở nụ cười, dự đức cũng thật là một cái chiến đấu cùng đây. Trương Phi nói: "Nếu như nói như vậy, Mạnh Khởi nhưng là cũng cùng ta trên lệnh không được bao nhiêu, ha ha ha." Hai người dọc theo toàn bộ đường sông vẫn tìm kiếm khi nào đóng trại địa điểm, có thể đi trở về Dực Đức. Mã Siêu đã bắt đầu quay đầu ngựa lại. Trương Phi cũng theo làm ra động tác giống nhau, nói: "Lẽ nào Mạnh Khởi đã tìm tới tốt nhất cắm trại địa phương?" Trương Phi tuy đã đoán được, nhưng mà vẫn là như trước không nhịn được muốn tự mình tại Mã Siêu trong miệng được đáp án. Mã Siêu nhìn Trương Phi khuôn mặt, tự nhiên biết Trương Phi ép không được tính tỉnh. "Đúng, đến doanh địa sau sẽ cùng Dược Đức thương nghị phương án cụ thể." Cứ việc Trương Phi không chịu được loại này thừa nước đục thả câu. Nhưng mà không thể không đi theo Mã Siêu sau hướng phía doanh địa mà đi. Trương Phi đầu tiên xuống ngựa bối, trong tay giắt ngựa, bước nhanh đi lên trước, cùng vừa xuống lưng ngựa Mã Siêu sánh bay đi. Trương Phi nhún nhúc một chút mũi, nói, "Nhanh lên nói với ta kế hoạch của ngươi." Mã Siêu cười lắc lắc đầu, nói, "Kỳ thực cũng rất đơn giản, giữ đứ́c ngươi dẫn binh tại Hạ Du Du địch, ta tại Thượng Du tạo quân binh thiếu nơi qua sông. Chỉ cần quách hỏi nhìn thấy đại quân ta vẫn còn đang ở bên kia đống quân, liền không sẽ nghĩ tới quân ta sẽ từ Thượng Du chỗ qua sông lên bờ, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiền hậu giáp kích, Tào bại rồi." Chu Vi cũng cảm thấy hơi có chút đạo lý, liền liền đồng ý Mã Siêu ý nghĩ. Ngay kế, bầu trời mới lờ mờ sáng, Mã Siêu đã dẫn một số ít binh sĩ đi tới thượng du chuẩn bị qua sông Mã qua. Tướng quân, đối diện thảo quân có thể hay không đã sớm làm tốt bậc này chuẩn bị? Mã đại tự hồ còn có chút không an tâm. Mã Siêu nói, cần phải không thể, quách hoài bọn người bận bịu xây dựng tiệm luy, tại sao có thể có tinh lực ở chỗ này bố phòng? Mã Siêu cùng người trước so với sát thực muốn càng tự tin. Theo Mã Siêu ra lệnh một tiếng, bọn binh lính bắt đầu qua sông. Không suất mã siêu sở liệu, Quách Hoài hay là thật sự cũng không có nghĩ tới nơi này sẽ có một đạo nhân mã qua sông lên phía bắc. Ha, quả như ta sở liệu, Quách Hoài hạ người khó biết binh pháp cơ yếu, tất bị ta bắt rồi. Qua sông sau, vẫn không có bất kỳ dị động, Mã Siêu nhất thời không nhịn được, liền như vậy cao hứng nói chuyện. Mã Siêu hạ lệnh đi vội đến Hạ Du, từ quân địch sau tiến hành đánh lén. Tặc tướng dừng lại, như thế tiểu kế, có thể nào giấu giếm được ta. Đi được nửa đường, liền gặp phải một đội tà binh, tà bin người cầm đầu chính là Quách Hoài. Mã Siêu thấy quân địch đã có chuẩn bị, lấy làm kinh hãi, liền muốn rút quân về lại nghĩ biện pháp khác. Bất quá định thần nhìn lại, thấy quân địch hoảng loạn dâng dấp, muốn là Lâm Thời được đến tin tức, hành quân gấp đến nơi này, vì vậy lấy ngôn ngựa tướng trá. Liên Mã Siêu xông lên trước, hướng Quách Hoài giết đi. Hai ngựa tương giao, chiến bất quá mười hiệp, Quách Hoài đại bại mà đi. Mã Siêu thấy thế, đầu chịu quân tha. Không ngờ đang buôn ba truy sát quân địch thời điểm, đều hạ xuống cảm bẫy bên trong. Quách Hoài thấy Mã Siêu nhân mã chịu cảm bẫy, lanh binh giết về. Nguyên lai Quách Hoài sớm phòng bị quân địch dương đông kích tây kế sách, hảo, ấn, không biết, cỗ kế này Lúc này tại Hạ Du cùng Trương Phi giao chiến, chính là phụ Mệnh đánh quách hỏi cờ hiệu tấn quán. Mã Siêu dựng thân nhảy một cái, nhảy ra hố đất, đứng ở bình địa, nắm thương tốc giết mấy người, sau đó đi bộ giết ra khỏi trùng dày. Mà Mã Đại thì không có may mắn như vậy, hắn lúc này đã bị quách hoài vây ở giữa trận. Mã Siêu mất chiến mã, tự nhiên khó có thể giết về cứu người, tất tướng nhận lấy cái chết. Liên tại Mã Siêu suy nghĩ, chợt nghe được tướng địch của luôn, chớp mắt nhìn lại, chính là tướng địch quách tinh thấy Mã Siêu không ngựa, cảm thấy dễ bắt nạt, liền phóng ngựa đánh tới. Mã Siêu thấy hắn như thế, không sợ phản vui vẻ nói, ta đang sầu lo. Không ngờ lại có người đưa vật tới đến. Mã Siêu từng bước trầm ổn về phía trước, tính nhầm thời cơ, bỗng nhiên nắm chặt trường thương trong tay, xoay tròn đâm ra, chỉ thấy máu bắn tung tóe, Mã Siêu một thương ám sát quất tinh. Mã Siêu vừa giết địch tướng, liền đoan ngựa, phục xoay người lại giết vào chúng đây, cứu ra Mã Đại. Hai huynh đệ đồng lòng mở một đường máu, lĩnh bại quân đầu Tây Nam mà đi. Tới gần vị thủy, lúc này đằng trước không đường, sau lưng tảo binh tới rồi, Mã Siêu quân có bao nhiêu rơi xuống nước mà người chết, hai người đang sầu lo trùng gian. Bỗng nhiên Hà Nam trên mặt chiến truyền chữ nhất bày ra, gió huýt mà tới. Hai người vội vàng coi như, nguyên lai like là quan Hưng cùng Trương Bao hai người, phụ chúng phi chi mệnh, dẫn thuyền trước tới tiếp ứng, Mã Siêu thắng thì trợ giết địch quân, bại thì viện trợ cứu rút. Mã Siêu huynh đệ được đến Trương Bao quan Hưng chi viện trợ, thuận lợi cứu ra hơn nửa quân mã. Mọi người lên thuyền lui về bờ phía nam. Hồi doanh sau, Mã Siêu kế điểm nhân mã, lần này đại quân tổn hại quán nữa. Quy 1 chương 143, Quách Hoài thất sách. Chương 143, Quách Hoài thất sách. Quách Hoài bọn người thấy Mã Siêu vị quân địch tiếp ứng mà quay về, không có chuẩn bị thuyền họ liền không có giới sự đuổi đi. Trúng tướng sĩ, tranh thủ thời gian quét tước chiến trường, đem người bị thương mang về, hữu dụng cho ta quân đồ vật cũng phải toàn bộ lấy đi. Tôn Quán, ngươi mà theo ta hội doanh, có việc thương nghị. Tôn Quán liếc mắt nhìn Quách Hoài, gật đầu. Quách Hoài chỉ vào một phần bản đồ địa hình, nói, hiện tại quân địch ở đây, mà mã siêu đại quân vừa trải qua đại bại, sĩ si khí hạ, như thế quân ta liền có thể nhân cơ hội này, suốt đêm tập kích hai người sợ tại doanh trại, có thể thành công. Tôn Quán nói, tướng quân nói thật là, tối nay có thể nhân cơ hội kích. Tối nay ngươi liền dẫn đại quân ở đây cố thủ, ta tự lĩnh một đội quân đi vào tập kích doanh. Tôn là một cái phó tướng, Tâm trí bất mãn, nhưng chỉ có thể nghe theo Quách Hoài sắp xếp, không đúng lỉnh minh. Quách Hoài thấy thế nói, "Không phải là ta ngăn trở ngươi làm công, chỉ là làm tướng chi đạo, chưa thắng trước tiên suy nghĩ bại. Ta nếu không thể thắng địch, phản vì đó đánh bại, vẫn cần ngươi tới tiếp ứng." Tôn Quán nghe vậy thư thái, hai tay ôm quyền nói, mặt tướng lĩnh mệnh." Quách Hoài thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ Tôn Quán bả vai, không kịp thay đổi trên thân giáp trụ, Quách Hoài đường tính đi ra lều trại. Nhất định phải lợi dụng lúc quân địch vẫn chưa hoàn toàn ổn định, liền lại cho nặng nghề công kích, nếu như thành công mà nói, như thế sĩ khí đại hạ đem trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Bởi vì viện quân kịp thời đến, Mã Siêu bọn người mới có thể bình yên lui lại. Đến doanh trại, Mã Siêu vội vàng đem chuyện đã xảy ra báo cho Trương Phi. Trương Phi nghe vậy giận dữ, bức tức nói quách hỏa đở kia, mụ sớm một đêm bắt giữ. Thúc phụ mà xin bất giận, dựa vào cháu trai xem ra, e sợ tối nay cái kia quách hỏa sẽ đến tập kích quân đi. Trương Phi dương mắt nhìn lại, chính là cháu trai Quan Hưng. Trương Phi nói, "Tiểu chất, ý của người là?" Quan Hưng ôm quy nói, "Cái kia quách hỏa vượt nhưng đã đại bại ta, như thế tất nhiên sẽ cho rằng quân ta tinh thần đại hạ." Do đó sẽ tối nay đối với ta doanh trại tiến hành tập kích, như thế vốn là một nhánh mất sĩ khí quân đội chỉ sợ sẽ có bị diệt sạch tại đây nguy hiểm, dù cho không bị diệt sạch cũng chỉ sợ mười không còn một. Trương Phi nghe vậy, nói, An Quốc nói thật là, tuy rằng ta xem quách hỏi đối nhân xử thế, vừa phụ mệnh tử thủ, tất không dám cãi tạo tháo chi mệnh, tự ý xuất kích, nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Trương Phi một lần nữa nhìn về phía Quan Hưng, nói, nếu tiểu chất nghĩ ra quân địch tính toán, như thế trong lòng có thể sớm có có thể được chi sách. Quan Hưng thấy Trương Phi đặt câu hỏi, bèn nói, có thể tứ tán phục binh, hư trong đó quân. Hiệu tiếng vang, phục binh bật lên phòng bắt địch, sau đó cướp đoạt bờ bác. Nghe được quan hương sau, Trương Phi dĩ nhiên bắt đầu cười ha hả, nói chuyện, tiểu chất quả nhiên có nhị ca cái bóng à, xem ra nhị ca có người nối nghiệp nhà. Quan Hưng cũng theo cười lên, nói, phụ thân ta hiện tại càng thêm chú trọng chính là quan bình đại ca, phụ thân nói ta còn non nớt. Trong giọng nói có thể cảm giác được, Quan hương tựa hồ có hơi hữu dũ, hữu dũ nguyên nhân không phải là bởi vì quan Vũ càng thêm thiên hướng quan bình, mà là quan Vũ không nhìn thấy Quan hương điểm nhắm này. Trương Phi mặc dù nói chuyện tô giáp, nhưng mà nội tâm cũng có nhắn mũi chỗ, tranh thủ thời gian ăn đủi. Tiểu chất không cần ý nghĩ như thế, nhị ca chỉ là để chính ngươi học được làm sao trưởng thành, không phải là không chú trọng ngươi, ngươi xem như Trương Bao, tuy đã lớn lên, nhưng mà như trước chưa từng tụ qua ta nhìn thẳng, chỉ có bản thân biết được bản thân dài ngắn ở nơi nào, mới có thể trở thành một cái ưu tú tướng sĩ. Một bên Trương Bao nghe xong, bĩu môi, nói chuyện, phụ thân lúc nào cũng cầm hài nhi nói giỡn. Trương Phi nói, hai người ngươi mau chóng đến mã siêu tướng quân nơi, báo cho chúng ta tính toán hoa việc, hướng hỏi thăm một, hai. Hai người tranh thủ thời gian ôm quyền lễ, đi ra liều trại. Ngay đêm đó canh hai, Quách Hoài lưu lại tôn quán thủ dưỡng. Bản thân dẫn hành quân gấp lấy tốc độ nhanh nhất qua sông. Trên đại quân bờ sông, Quách Hoài lại phát hiện bản thân tiền trạm bộ đội quân đội tựa hồ ít đi những người này. Đốc quân giả ở đâu? Ta trong quân, làm sao ít đi mấy ngàn nhân mã? Mọi người không có người nào trả lời. Hạ Hầu Dung tham công, dĩ nhiên mang theo mấy ngàn người trước tiên cho chúng ta một bước đi tập kích địch doanh đi tới. Mọi người ở đây cho rằng Quách Hoài muốn bắt đầu lúc nổi giận, Đốc quân giả khoan thai mà đến, rốt cuộc đem tự mình biết nói ra. Quách Hoài nghe vậy, nhất thời giận dữ, quát lên, Hạ Hầu Dung tất phù, sao dám không trải qua ta mệnh, một mình hành quân, như dùng địch biết chi, ta tất không nhiều. Nói tới nói lui, Hạ Hầu Dung chính là Hạ Hầu ra người, muốn giết cũng không tới phiên bản thân. Lien Quách Hoài lần thứ hai trở lại tâm tình vững vàng trạng thái, hắn biết hiện tại cùng với ở đây vắng lặng, chẳng bằng mau đuổi theo, hay là vẫn có thể tại Hạ Hầu Dung không có đánh rắn động có chức cùng tập kích địch doanh. Đi tới nửa đường, Quách Hoài bỗng nhiên mệnh lệnh đại quân ngừng lại. Có nghe thấy không? Tiệu hồ có giáp trụ chạm vào nhau tiếng. Quách Hoài nghiêng tai cẩn thận bắt giữ trong hoàn cảnh thanh âm kỳ quái. Một bên binh lính nghe thấy Quách Hoài mà nói, cũng theo làm ra động tác giống nhau. Tiệu hồ càng ngày càng gần. Bệnh sĩ nói, đương nhiên bốn phía nơi bóng tối lập tức đã biến thành đốm lửa nhỏ điểm điểm. Rít, rít. Quách Hoài nhất thời ý thức được chúng mai có phục. Có phù binh, có phù binh. Chỉ thấy những binh sĩ kia cầm trong tay cây đốc, một phần đang hướng về Quách Hoài tại phương hướng mà đến, một bộ phận khác nhưng là hướng ngược lại xung phong. Hạ Hầu Dung phá hỏng đại sự của ta rồi. Quách Hoài đã biết Hạ Hầu Dung liền tại tiền phương, nhưng nhìn quân địch trận thế, Hạ Hầu Dung e sợ muốn lành ít giữ nhiều. Ở phía Nam Lưu bị quân doanh chặn nơi. Tập tướng đừng chạy, Tây Lương cầm mã siêu ở đây. Hạ Hầu Dung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tướng đang điều khiển khoái mã, múa trường thương mà tới. Ma Siêu Hạ Hầu Dung nhất thời trong lòng kinh hãi, lẽ nào ta liền muốn chết tại đây sao? Hạ Hầu Dung đã thấy bốn phía toàn bộ đều là ánh lửa, trăm chú đem chính mình mang theo mấy ngàn binh sĩ vây lại. Hạ Hầu Dung bắt đầu có chút nhát gan, chuẩn bị phóng ngựa mà chạy. Xem thương. Mã Siêu đã đến Hạ Hầu Dung phía sau, đâm ra một thương, vừa vặn chúng Hạ Hầu Dung tử huyệt. Hạ Hầu Dung cuối cùng lập tức máu tươi đổ xuất, thân thể tại Mã Siêu thu hồi trường thương thời điểm tải xuống lưng ngựa. Mã Siêu xem thường xem Hạ Hầu Dung như thế, quay đầu ngựa lại nhìn về phía nhiều người một chỗ, chỉ huy đại quân xua đội thảo quân bại quân hướng về quét hoại tại phương hướng kích mà đi. Quách Hoài không biết Hạ Hầu Dũng đã chết, không dự định lập tức giúp quân, thương binh anh dũng về phía trước, muốn cứu Hạ Hầu Dũng. Mã Siêu xuất chi binh, căn bản cũng không có bởi vì trước đây đánh bại mà Nhất Gian, ngược lại là càng thêm anh dũng. Quách Hoài đại quân trước tiên bị bại quân xung kích, trận cướp đại loạn, sau lại bị Mã Siêu hung hãn Tây Lương binh tấn công một đòn, nhất thời liên tục bại lui. Đương nhiên bên phải Trư Phi, bên trái Quan Hưng Trương bao giết giả, Quách Hoài quân đối mặt ba mặt thù địch cảnh giới, nhất thời đại hội. Thấy việc không thể làm, vì đại cục, không biết Hạ Hầu dũng đã chết Quách Hoài, quyết định từ bỏ Dũng, tranh thủ thời gian mang theo binh sĩ đột phá vòng vây. Trương Phi Mã Siêu thấy thế, thừa cơ đánh lén, quét hoài quân đại bại mà chạy. Đi được vị thủy bên bờ, quét hoài xuất binh sĩ đi theo tướng sĩ tất cả đều hạ thủy, ban trụ thuyền một bên, tranh muốn lên thuyền thoát thân, lẫn nhau lôi kéo, chém giết cánh tay dạ rất nhiều, quét hoài không thể dừng. Lại bị Trương Phi Mã Siêu thừa cơ đánh lén, quét hoài quân rơi xuống nước mà người chết, nhiều vô số kể. Thấy quân địch bại lui, Trương Phi Mã Siêu vội vàng làm người điều đến tuyển, muốn thừa cơ tiến thủ bờ bắc. Nhưng mà Tôn sớm phụng có chuẩn bị, Mã Siêu điều đến thời điểm, bờ bắc dĩ nhiên phòng bị nghiêm ngặt, vượt cấp việc, chỉ có thể coi như thôi. Lần này quách hỏi trốn về bờ bắc sau, liền kiên quyết cố thủ, không phục xuất kích. Quy một chương 144, Quan Bình đi vũ quân đạo. Chương 144, Quan Bình đi vũ con đạo. Người là người phương nào? Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long là vậy. Triệu Vân thúc ngựa múa thương đến thẳng tướng địch. Chen. Thương thương cùng đại đao lẫn nhau đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, liền ngay cả hai cái binh khí chủ nhân cũng không cảm thấy được một lần nữa nắm chặt binh khí. Hứa Trừ Trào phụng nói, "Hừ, không nghĩ tới bằng chứng ấy tuổi còn có thể có như thế đặc lực lượng, thực tại làm người kinh ngạc, mỗ còn tưởng rằng ngươi lão thể thân thể tàn vô năng vị." Ha ha, mô cũng rất bội phục Túc Hạ vô cùng đây. Không nghĩ tới Tào Tháo trong quân còn có bậc này nhân vật, nếu như năm đó trường bạn thời gian có thể có người như ngươi ở đây, ta cũng không thể nhẹn nhõm như vậy từ trong trăm vạn quân chạy trốn a. Ngày xưa hứa trữ là có tại trường bạn truy kích Triệu Vân, bởi vậy câu nói này rất rõ ràng chính là đang giễu cợt tướng địch. Vì vậy hứa trữ nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra tức giận, dùng sức nâng lên đại đao chính là độ phách. Triệu Vân trưởng thương xảo kinh đục vào, bán ra. Quả là lực lượng hình gặp phải kỹ xảo hình, mạnh mẽ không chỗ sử. Triệu Vân vội vàng nắm chặt dây cương, hướng một bên lôi kéo, quay đầu ngựa lại. Hứa Chử cẩn thận, người này khá là gian trá, sợ có trò lừa thuật tướng bắt nạt, không thích hợp tướng truy. Đứng ở trên tường thành, Tào Tháo thấy Triệu Vân quay đầu ngựa lại hạ muốn đi đi, Hứa Chử cũng đi theo, tranh thủ thời gian trong lòng căng thẳng. Tào Tháo âm thanh cũng khá lớn, Hứa Chử nghe được rất rõ ràng. Hứa Chử quay đầu, nhìn về phía trên tường thành, Ngụy Vương chớ lo, chờ ta giam giữ Triệu Vân. Triệu Vân dõng nhiên phi ngựa dừng lại, ngựa tiền thân nhất thời theo Triệu Vân dùng sức cao cao nâng lên. Triệu Vân thân thể về phía sau chuẩn đi, một tay nắm thương, trực tiếp đâm ra đi. Hứa thấy thế cũng tranh thủ thời gian gìm ngựa dừng lại, hai tay trao đổi lên mặt đạo. Đỗ Nang đi ra ngoài, "Lẽ nào ngươi nhận vì như thế thì có thể làm cho ta bại vào người sao?" Hứa Trử hóa giải Triệu Vân công kích. Triệu Vân nhất thời cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ dọc theo đầu thương nơi trải qua cả thương, sau đó truyền vào trong tay, mãi đến tận toàn thân. Không nghĩ tới, Hứa Trử quả nhiên ngang ngược không hổ là cùng mã mạnh khởi bất phân cao thấp người. Triệu Vân trong lòng thầm than, e sợ cũng chỉ có lên cấp Tiên Tiên Vân trường có thể tốc thắng hắn. Nếu như năm đó cái tên này bị cái tên này của lấy, ta còn thực sự không thể từ thảo quân thủ hạ chạy trốn ra ngoài. Bất quá lại nghĩ lại vừa nghĩ, bất quá tự hắn như vậy thị khí là giả. Chỉ sợ cũng triển không được ta bao lâu. Hứa Trử này cũng là là phát hiện Triệu Vân thất thần. Ngươi là cảm thấy cùng ta chiến đấu vẫn có thể có thời gian dư thừa suy nghĩ những chuyện khác sao? Cứ việc Hứa Trử muốn bắt giữ Triệu Vân, nhưng mà hắn cũng chỉ muốn Quang Minh Chính Đại đem đối phương đại bại, dù sao chiếm tiện nghi người khác không phải là Hứa Trử Tắc Phong. Triệu Vân nhân Hứa Trử nhắc nhở, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, mắt thấy Hứa Trử đại đao đã hướng Triệu Vân bộ tới. Triệu Vân đem trường thương hành tre ở trước ngực. Chen. Triệu Vân thân thể trực tiếp bởi vì Hứa Trử đại đao phát xuất lực lượng bay ra ngoài. Vì có thể hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, Triệu Vân đem trường thương điểm trên đất, trên không trung làm ra luồn mèo, động tác. Triệu Vân tuy rằng hai chân, nhưng mà thân thể cũng lùi ra vài bước. Chiếu Dạ Ngọc Sư tử cũng là thông linh tính, tranh thủ thời gian hướng Triệu Vân phương hướng đi ra ngoài. Triệu Vân trong tay rút ra thanh kiếm thép, xoay người vung ra đi, cái kia muốn giơ tay lên vung ra đào tạo binh nhất thời bất động, một cái tay chăm chú che cái cổ, hai mắt trợn lên rất lớn. Triệu Vân không có lựa chọn chờ lên đi bù đắp một đau, tranh thủ thời gian đưa tay ra bắt lấy dây cương, mình lên lưng ngựa. Người quả nhiên lợi hại. Đối phỏng mà đến hứa chữ, Triệu Vân nói như thế, Triệu Vân đối mặt cường địch dĩ nhiên không có lộ ra một tia sợ hãi, đúng là có vẻ hơi ý mừng. Triệu Vân hai tay nắm thương, về phía trước không ngừng đâm ra, thương hoa lấy bóng mở hình thức, không ngừng hướng hứa trữ đột xuất. Cái tên này dĩ nhiên đến hiện tại độ tuổi này, lại vẫn có thể sử dụng như thế tốc độ thư pháp. Hứa trữ nhìn thấy Triệu Vân súng trong tay nhanh chóng đột phá, trong lòng đúng là có chút khiếp sợ. Nhưng mà, như thế nào đi nữa khiếp sợ cũng không thể lùi bước a, Triệu Vân thương đã đi tới trước mặt. Hứa trữ vung lên đại đao, cứ việc Triệu Vân trường ra tốc độ nhanh bao nhiêu, đều sẽ có như thế một đòn là thực, chỉ cần tại cái kia một thực đâm trạm ra trong nháy mắt có thể ngăn trở. Như thế hứa trừ ngược lại là không có nhanh như vậy bại hạ trợ Cái tên này lại có thể nhìn ra ta đường tiến công." Triệu Vân trong lòng mở ra. Hắn chiêu này sử dụng, đến nay có thể tiếp được người có thể đến được trên đầu ngón tay, tuy rằng hắn hiện tại đã có tuổi, nhưng mà sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Triệu Vân đang kinh ngạc chu gian, hứa trừ cũng không thoải mái. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ Triệu Vân công kích, đúng là có thể làm được, nhưng mà thời gian dài đây, cái tên này lẽ nào vung ra nhanh như vậy công kích, liền sẽ không có thể lực thượng không đủ sao? Đến là người nào?" Hứa Trừ thầm. Đang hai đem cho rằng đối phương đều có khả năng so với mình lợi hại thời điểm, lui binh trống vang. Không phải một phương lui binh cổ bị kích vang, mà là hai bên đồng thời. Sẽ đánh hai quân sĩ binh lập tức như dòng sông chi nhánh như vậy rời đi. Triệu Vân cùng Hứa Chử cũng không ngoại lệ, từng người dừng lại tiền công. Thử Long a, vừa nãy thật sự dọa đến cô vương. Lưu bị mau tới trước kiểm tra Triệu Vân trên thân có hay không cái gì thường, nếu là một cái sơ sẩy, cô có thể muốn đau lòng không thôi a. Triệu Vân ôm quyền đơn đầu gối quỳ xuống, nói, đa tại chúa đối quan tâm, mặt tướng vô năng, không thể đủ chém tướng địch. Một bên ra cát lượng nói, Từ Long đã làm được đủ tốt, tướng địch chính là cùng được xưng cổ chi ác lai điện vi nổi danh hổ si hứa chữ, có này vũ lực, chính là trong dự liệu việc. Vừa nãy chúa công chính là sợ tướng quân có cái gì sơ xuất, mới hạ lệnh lui binh. Triệu Vân trong ánh mắt càng thêm hiện lộ ra cảm động, Triệu Vân đã là lao tướng rồi, làm sao có thể chịu đựng chúa công lớn như vậy ân điển. Lưu Bị đem Triệu Vân nâng dậy, nói, hứa chữ là tao thảo bên người tiếp thân thị đại tướng, Tử Long cũng là cô rất là dựa dẫm chi đại tướng, nói như thế nào khách khí như vậy đến. Lui binh hồi doanh sau, Bị liền thu được mở Bắc cấp thiết hạ tin tức. Liên Triệu tập mọi người thương nghị, Chủ công, tại tiếp tục như vậy chỉ sợ ta quân lương thực sẽ tận a, trường an đến Mi thành bất quá 200 dặm lộ trình, mà hán trung đến Mi thành có 700 dặm xa, mà là sơn đạo gồ ghề khó đi, hai phe lương đạo xa gần bất đồng, nếu là quân ta đánh lâu, tất nhiên hao bất quá tào thảo. Tại chúng chúng, chỉ có Khương Duy không đề cập tới bợ bắt việc, trái lại há mồm nói ra liên quan đến toàn quân việc. Lưu bị nhất thời bởi vì chuyện này càng thêm buồn dầu, nói, việc này liên quan đến toàn quân, xác thực không cho quá loa, chư vị có gì sách dạy ta. Lúc này, Pháp Chính đứng dậy, nói, chủ công, Tào Tháo giả dối, có thể khinh hạ. Ta kiến nghị truyền lệnh quan tướng quân từ Kinh Bắc huyện Tích Tiên Bình, ra Vũ Quan, Quang Như Quan, thẳng vào Quan Trung, đến lúc đó bất luận Tây lấy Trường An vẫn là Đông lấy Đồng Quan, đều có thể cưỡng bức tạo quân lương đạo, thậm chí chặt đứt tạo quân đường lui, nếu có thể thành công, Tào Tháo tất nhiên sợ quá chạy đi, nếu Tào Tháo kéo dài không đi, thì tất vì ta bắt rồi. Lưu Bị ngay vậy, gật đầu liên tục, vừa nhìn về phía ra Cát Lượng, chỉ thấy ra Cát Lượng hai mắt được khép, chiến động trong tay quả lồng, thấy Lưu Bị ánh mắt hỏi thăm, liền cũng đầu. Lưu Bị nói, cái kia một lúc quân sư thay thư, truyền lệnh cho văn trưởng. Gia Cát Lượng hành lễ, nói, lược linh mệnh. Kinh Bắc. Quan Vũ tuân lệnh sau, Tông Từ Văn Ngạn cuối cùng đã vì mệnh lệnh, cũng là vì rèn luyện một cái một mình chống đỡ một phương đại tướng. Liên lệnh quan bình lãnh binh 2 vạn người ra Nam Hương, tây lấy Vũ Quan, tự lĩnh 2 vạn trấn thủ Nam Hương, bất cứ lúc nào quan tâm cùng tiếp ứng quan binh. Lại lệnh Liêu Hóa lĩnh 2 vạn người ra bảo Điếm, bắc Hái Lá huyện, công Hứa Sương, Trần Khánh Chi 2 vạn đại quân trấn thủ bảo điểm, bất cứ lúc nào tiếp ứng Liêu Hóa quân đội sở thuộc. Một bên khác, Hạ Hầu Thượng từ hoàng đến Vũ Quan sau, Từ Hoàng nói với Hạ Hầu Thượng, Vũ Quan chỉ đạo, không phải chỉ Vũ Quan chi hiểm, huyện tích sở tại, cũng có thể là thủ. Mắt tướng bất tài, Ngụy Lãnh binh đi vào trấn thủ huyện tích, dùng quân địch không thể tổ tiến. Hạ hầu thượng nghe vậy, tức lấy địa đồ nhìn nhau, thấy huyện tích ác vũ quan đạo đông khẩu, lại vì quan trọng chỗ, nhân tiện nói, công minh tướng quân nói có lý, ta tức hất phân phối tinh binh 6000 người cùng tướng quân. Liên hạ hầu thượng thân lĩnh vạn người thủ vũ quan, lệnh từ hoàng lĩnh 6000 người thủ vũ quan phía đông huyện tích, huyện tích ở vào vũ quan đạo đông khẩu, hai bên núi cao, nếu là giữa trại, không nào qua. Quan binh tất khí. Huyện tích đông nam nơi một bình địa, Bắc Lâm tích nước Chi Nam, Nam Lâm tích núi Chi Bắc, chính là tàng binh sợ tại. Quân ta có thể ẩn ngấp binh tại đây phục chi, tất có thể phá hắn. Liên lệnh phó tướng Từ Kiến lĩnh một đội binh mã mai phục tại tích nước Chi Nam, tự lĩnh nhân mã còn lại mai phục tại tích núi Chi Bắc. Đúng như dự đoán, ngay kế từ hoàng đang mai phục trung gian, đột nhiên thấy phía trước đại kỳ pháp phối, chính là quan bình binh mã đi tới. Binh mã bán quá hạn hậu, Từ hoàng gia lệnh một tiếng, hai bên tiếng chống nổi lên, tiếng hò reo đợt tiên. Quan binh thấy thế, sợ hãi không nốt. mà quan binh quân quân tốt thấy bị địch mai phục, mỗi người sợ hãi, khí si khí đại hạ. Trở đến Tử Hoàng binh mã giết tới gần, Quan Bình không thể chống đối, chỉ có thể vọng Nam Hương mà chạy. Từ Hoàng Lệnh binh truy sát mấy dặm sau, liền đắc thắng thu binh mã quay về. Quy 1 chương 145, Tần Vũ quân đạo. Chương 145, Tần Vũ quân đạo. Quan Bình bại lui sau, liền Lệnh binh trở về Nam Hương cảnh nội, không muốn hồi Nam Hương thấy Quan Vũ, liền tu nạp bại bình, đóng quân cùng huyện tích cảnh một bên, suy tư kế phá địch. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, đều nằm ở phiền muộn bên trong, đối với làm sao đột phá quân địch không kế chiến hai. Quan Vũ biết việc này sau, chạy suốt đêm tới giúp đỡ Quan Bình. Không tới chỉ là Quan Vũ một người, dưới chướng ngựa xích thố. Tập kích bất ngờ tại con đường bên trên, bất quá cũng không phải đi tầm thường đường. Ngựa Sích Thố được đến hệ thống đan dược giúp đỡ, trở lại trung niên thân thể, dựa vào đỉnh tốc độ, Quan Vũ tới đây nơi gì dễ. Quan Bình nghe nói Quan Vũ đã đi tới bản thân doanh trại bên ngoài, tranh thủ thời gian thu hồi ủ vũ khuôn mặt. Bước nhanh hướng cửa trại phương hướng đi đến. Nhìn thấy Quan Vũ bên người một tên sĩ tốt một tay đang tiếp nhận trong tay hắn nắm ngựa xích Thố, một tay kia đàng cái kia tốt nhất ngựa Liêu. Quan Bình hướng Quan Vũ đi đến. Quan Vũ tiếp nhận ngựa Liêu, tự mình đưa đến ngựa Sích Thố bên mép. "Phu thân." Quan Bình rất xa liền hô Quan Vũ. Quan Vũ quay đầu trên mặt không có gì thay đổi, tiếp đó cho ăn ngựa xích thố. Tiểu tử này, bởi vì ngần ấy sự tình, liền không sợ sao? Quan Vũ tuy rằng không có biểu hiện ở trên mặt, trong lòng đúng là nghĩ đến không ít. Bình nhi, bây giờ liền bị tự hoàng đứa kia cho làm kinh sợ. Quan Vũ tuy rằng không thấy Quan Bình, nhưng mà dựa vào tiếng bước chân cũng đã biết Quan Bình đã đến bên cạnh hắn. Quan Bình cũng bởi vậy dừng bước lại, trong nhất thời Quan Bình còn thật không có cách nào đưa ra Quan Vũ một cái đáp án rõ ràng. Người làm tướng, tam quân có thể phá, nhưng dũng khí không thể phá, vi phụ nhiều năm chinh chiến làm sao từng không có bị bại. Quan Bình khẽ thở dài một cái, nói, "Hải nhi vô dụng." cho phụ thân mất mặt. Quan Vũ không nghĩ thật sự muốn trách cứ quan bình ý tứ, có thể có kế sách gì đối phó Tà Bình. Quan Vũ đem cuối cùng một phần ngựa Liêu đưa vào ngựa xích thố ở giữa nhất. Quan Bình khẽ túi đầu, nói, không dối gạt phụ thân, hài nhi vẫn không có nhiệm kế sách gì tới đối phó Tà Bình. Quan Vũ chỉ là tùy tiện hỏi, cũng không để ý quan bình trả lời chính là cái gì, bởi vì hắn đi tới nơi này trước cũng đã là quan bình nghĩ ký kế sách. Quan Vũ nhẹ chút đầu, nói, ta ngược lại thật ra có kế phá địch. Quan Bình nghe tiếng, đúng là nhấc lên tinh thần, nói, vì lẽ đó phụ thân lần này đến đây. Quan Vũ gật đầu, Nói, ta đến chính là nhắc tới điểm ngươi, làm sao mới có thể đánh bại Từ Hoàng. Quan Bình nghe tiếng đơn đầu gối tranh thủ thời gian quy xuống, hai tay ôm quyền, nói, kính xin phụ thân công khai. Quan Vũ hừ một tiếng, lại bắt đầu loát bản thân dâu dài. Vũ Quan đạo núi hiểm có đi, dễ thủ khó công, chính diện đánh chiếm, vô cùng không dễ. Ngươi có thể từ bỏ trước mặt đi tới con đường, chuyển đi bỏ đi mấy trăm tần Vũ Quan cổ đạo con đường, thuận đan trang mà lên, kinh thảo cầu quan, lấy viện tích cùng Hán Vũ Quan trung gian dương thành dịch, lại tập Từ Hoàng sau. Quan Bình nghe xong, thâm cảm thấy Quan Vũ tài năng tuyệt đối là thiên hạ chỉ có. Có như thế một cái phụ thân, đối với Quan Bình tới nói là việc may mắn, nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến bản thân muốn khi nào mới có thể đuổi theo hắn, Quan Bình nhất thời trong lòng lại bắt đầu thất thặc lên. Quan Vũ biết rõ hay là chỉ có Quan Bình mới có thể kế thừa ý chí của chính mình, con trai Quan hương tuy rằng võ nghệ thượng có thành tựu, nhưng mà tính cách sẽ không tất Quan Bình trầm ổn, nếu muốn lãnh binh hiện tại còn không có đạt đến loại trình độ đó. Mà Quan Bình võ nghệ có thể cùng Bang Đức đánh nhau 30 hiệp bất phân thắng bại, mà tướng tài cũng vẹn vẹn là kém hơn ba bên đại tướng mà thôi, như hơn nữa mài rữa, chưa chắc không thể là một mình chống đỡ một phương xa trường lão tướng. Một bên khác, biết rõ quan vụ không lọt chỗ nào từ hoàng rất sớm liền từ thổ dân trong miệng tham đến tần vũ quan cổ đạo tuy phế mấy trăm năm, chính phủ không cần, nhưng dân gian là tránh thuế giả, thường trộm đi đường này, vì vậy đường đại quân tuy rằng khó đi, nhưng cũng không phải là không thể. Bất quá biết uy chi, nhưng bởi vì đó là một cái hoang phế mấy trăm năm cổ đạo, thêm vào binh lực mình vốn là không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn để phó tướng Từ Kiến đóng giữ tại Dương Thành Dịch, giám sát cổ đạo. Dương Thành Dịch chính là Hán Vũ quan đạo cùng Tần Vũ quan đạo giao nhau chỗ, đóng giữ nơi này liền có thể ngăn chặn hai nơi con đường. Từ Kiến vốn tưởng rằng đây là một cái rất trọng yếu việc xấu. Từ bắt đầu chú quân thời điểm liền rất đệ tâm, mỗi ngày đều muốn đích thân tại thành thượng tuần tra. Nhưng mà sau đó tại thám tử trong miệng biết, tần vũ quan đạo đã lâu dài phế không cần gần 400 năm, đường đã không là đường, giải rác bách tính còn có thể miễn cơ qua, nhưng đại quân muốn từ nơi này qua, quả thực là việc không thể. Từ Kiến liền bắt đầu thả xuống cảnh giác, thật là còn cảm thấy từ hoàng đây là lo xa rồi, quân địch làm sao có khả năng sẽ từ nơi như thế này đến. Từ Kiến trong tay cầm từ hoàng truyền đến chiến báo, nói quan bình đi huyện tích bị từ hoàng phá lui về nam hưng quận. Ha, ha, ha từ hoàng tướng quân vượt nhưng đã phá bình đại quân, vậy chúng ta ở đây chẳng lẽ có thể vô tư sao? Truyền cho ta lệnh, bọn binh lính có thể giảm bớt một thoáng đối địch quân phòng bị cường độ, không cần thiết lớn như vậy phí tinh lực." Bộ hạ có người nói: "Tướng quân, như thế sơ sẩy phòng bị, sợ dễ dàng để quân địch thừa lúc vắng mà vào đi." Từ Kiến nghe vậy nói, lời ấy không phải không có lý, đã như vậy, có thể chọn phái đi 3 đợt nhân mã, thay thiên đóng giữ thảo cầu quan, nếu là quân địch mập kích, có thể cử phong hỏa làm hiệu, đại quân có thể có thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó quân ta đóng giữ, quân địch không thể đánh hạ, cổ đạo khó có thể lui nhanh, quân ta rút quân tập chi, tất có thể lời nói xong, Từ Kiến tự hiểu là sắp xếp thỏa, không có khuyết lạc liền chìm đắm tại bản thân truy kích lập công trong ảo tưởng. Bộ hạ nghe vậy tất cả đều gật gật đầu, cho rằng Từ Kiến nói không có lỗi gì ngộ địa phương, hơn nữa đối với Từ Kiến người như vậy, bộ hạ đương nhiên sẽ không nhiều lời nữa làm luận. Cùng lúc đó, quan bình tự đắc quan vũ kiến nghị, liền tức dẫn đại quân hướng Tần Vũ quan đạo đi. Quan bình đại quân tới gần thảo cầu quan, tháng tử báo lại nhìn thấy phong hỏa đại sừng sững tại cách đó không xa đỉnh núi bên trên, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi cái phong hỏa đại đều có tạo binh bảo vệ. Tướng quân mau nhìn, quân địch khả năng đã biết quân ta phải đi này. Các ngươi nhìn kỹ, những binh sĩ kia đều là có vẻ lợi hại. Nếu như đã biết quân ta muốn từ đây nơi đến, như thế liền sẽ không có như thế sợ sẩy phòng thủ. Chờ vào đêm thời gian, chúng ta liền nhân cơ hội đem này mấy cái thủ phong hỏa đại binh lính rất chết, như thế những nơi khác tạo binh liền sẽ không biết quân ta đến. Đến ban đêm, thủ vệ binh lính càng thêm lơ biếng, còn chưa tới nhen nhóm phong hỏa liền bị quan binh bắt. Qua phong hỏa đại địa phương, quan binh đại quân mới là an toàn tiến vào quân địch địa giới. Đến Dương Thành dịch thời điểm, quan binh cũng không có lựa chọn ngay tại chỗ đang quân, mà là trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ đối địa phương thành tiến hành tấn công. Mà Dương Thành dịch binh lính đối với phòng thủ quá mức nhác. Cho tới quan bình đại quân đã bắt đầu thời điểm tiến công, tao binh đều vẫn không có tập kết để. Nhưng mà quan bình đại quân thế tiến công quá mức mãnh. Xảy ra chuyện gì? Có quân địch đến vì sao không có ai đê báo? Từ kiến vừa chiến lùi, vừa hướng về người ở bên cạnh giống to. Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi bên trong, tao quân đã không địch lại từ người vứt bỏ binh khí chạy trốn. Tà tướng, chạy đi đâu? Quan bình vung vẩy trong tay lại đao, đến thẳng Từ kiến. Từ kiến thấy quan bình đã đến phía sau mình, tranh thủ thời gian xoay người vung ra binh khí trong tay. Quan binh tranh thủ thời gian lui về phía sau ra, lóe qua Từ kiến công kích. Hai người binh khí tương giao. Trận chiến mười mấy lần hiệp sau, Quan Bình giơ tay chém xuống, đem từ kiến chém ở dưới ngựa. Vừa được đến Dương Thành Dịch, Quan Bình không ngừng không nghĩ đến thẳng từ hoàng sau. Bởi vì Quan Bình đại quân làm đến đột nhiên, Từ hoàng không ứng phó kịp bên dưới, tích thành là Quan Bình phá. Từ hoàng biết như về phía sau trốn, là trốn vào Nam Hương địa giới, Quan Bình đem bảo vệ hội tích, bản thân liền vào Quan Vũ trong rổ, chỉ là nhiều hơi tàn mạn thôi, như trước chắc chắn phải chết, chỉ cần về phía trước giết ra đường màu đến, tài năng đến sinh. Liên từ hoàng giữ phụ mà lớn, Vũ lúc này tất lãnh ngựa ta đừng lui, nếu là lùi về sau, tất bị địch làm hại, chư vị có thể nỗ lực về phía trước vẫn còn có thể giết ra đường xuống đến, không thể quan vũ kế sách, cuồng tự chịu chết. Mọi người ngay vậy đều cảm thấy có lý, liền kẻ chạy trốn đại thể xoay người lại chém giết. Tư Hoàng thấy thế đại hỷ, liền lãnh binh liều mạng về phía trước, trung tại bình minh trước mở một đường máu, trốn về Vũ Quan. Đi tới Vũ Quan bên dưới thời điểm, bên người chỉ có mấy trăm người mà thôi. Quan Bình Y nguyên đổi tận cùng công công, nếu như có thể ở đây chém Tư Hoàng, như thế không chỉ có Quan Vũ sẽ càng thêm thừa nhận quan Bình thực lực, càng năng lực mặt sau tiến vào quan trung bình con đường, vừa phá tướng địch, lại dùng quân địch sợ hãi. Dù sao Ngũ Tử Lương tướng Tư Hoàng đều bỏ mình nơi này. Những người khác làm sao cảm tử mệnh đối kháng? Quan Bình đuổi tới Vũ Quan, từ hoàng sớm bị hạ hầu thượng tiếp nhập Vũ Quan bên trong, mặc cho Quan Bình làm sao chửi bậy, chỉ là không ra. Quan Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi về sau 20 dặm, tìm được bao la nơi kết doanh đối lập. Quy 1 chương 146, lấy hứa xương. Chương 146, lấy hứa xương. Không sai, không sai, ha ha ha. Quan Vũ một tay xẹt qua dâu dài, không hổ là quan mỗ con trai, trong thời gian rất ngắn cũng đã qua quân địch phòng tuyến, đoạt được Dương Thành dịch. Quan Vũ nhìn thấy lính liên lạc đưa tới chiến báo, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Một là quan bình bằng tự thân lực lượng đánh hạ quân địch Dương Thành Dịch, nay chiến là rời Quan Vũ thắng chiến dịch, quan binh cũng có thể tại bọn binh lính trong mắt trở thành một một mình chống đỡ một phương tướng lĩnh. Hay là đã như thế, bất luận quân địch từ Hán Vũ Quan đạo phản công vẫn là từ Tần Vũ Quan đạo phản công, đều phải trước tiên qua ải Bình Sở tại Dương Thành Dịch, Quan Vũ cũng là ít đi chút sở lo. Quan Vũ đem chiến báo đặt ở trên bàn, khỏe miệng tự nhiên căn câu, khẽ híp mắt lại, trên tay không ngừng chỉ thượng mã xuống loát dầu dài. Thượng thích chuyện gì nha? Chu Thương thấy Quan Vũ khó phải tao hứng, liền nhân hoặc mà hỏi. Quan Vũ nói, "Trạm chi hương binh tự Tần Cố đạo đánh hạ Dương Thành Dịch." Ngươi nói ta có nên hay không vui mừng nha? Ha ha ha. Dưới chướng mọi người đều tả hữu nhìn nhau, trên mặt mang theo kinh ngạc vẻ mặt. Quan Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt càng là lộ ra kiêu ngạo. Cả khuôn mặt đều ở nói, "Hộ phụ không quên tử. Chúc mừng Quan tướng quân. Quả thật là hộ phụ không quên tử. Hy vọng Quan bình tướng quân có thể như Quan tướng quân như thế, có thể trở thành một cái độc lĩnh một phương hùng binh đại tướng tài năng." Dưới chướng mọi người biết trừ ra chúc mừng lời nói ở ngoài, liền không có lời của hắn đến phụ họa Quan Vũ tâm tình. Quan Vũ tuy rằng cũng biết mọi người lời nói có bao nhiêu qua loa chỗ, nhưng mà hài lòng chính là làm cho người ta chán ghét không dậy nổi. Trái lại còn rất hường thụ. Quan Vũ khinh gật đầu, có vẻ rất đồng ý lời của mọi người, con ta vừa đã đoạt Dương Thành dịch, là Nam Hương thành giải quân địch bất cứ lúc nào phản công lung túng cảnh giới, vậy kế tiếp, chúng ta cũng không thể ở đây vẫn đợi. Quan Vũ hơi hơi thu hồi vẻ mặt, chư vị có thể có ý kiến gì, có thể nói ra. Quan Vũ lời nói vừa ra, mọi người cũng tranh thủ thời gian dừng lại đối Quan Bình khen. Dương Nghi đi ra, hai tay thi lễ mà nói, nếu Quan Bình tướng quân đã chiếm tạo quân thành trì, quân ta có thể từ Nam Dương quận lên phía Bắc, qua bảo điều sau, sau đó lên phía Bắc cùng Hóa sẽ cùng. Ban đầu là Kinh Châu thứ sử phó quân chủ bộ Sau nhờ và quan vũ, nhiệm là công tảo. Quan vũ cử đến thành đô, đại thụ Lưu bị tán thưởng, chật là thượng thư. Nhân cùng thượng thư lệnh Lưu Ba bất hòa, đều là Hoàng nông thái thú. Hoàng nông cũng không ở Lưu bị quân trên tay, bởi vậy cái gọi là Hoàng nông thái thú, nói trắng ra bất quá nhìn như bình thiên, thật là nhằng rối. Sau đó Lưu bị hung binh đông trình trở lại, nhân mi phương, phó sĩ nhân không thể lại dùng, liền lưu lại Dương Nghi, Hồ Ban bọn người, giúp đỡ quan vũ. Hồ Ban, nhưng là lúc trước Lưu bị là Hán Trung Vương sau, sát phong vũ ngũ thời điểm, phục mệnh theo phế thì nhập thủ. Sau đó cùng Trần Khánh Chi tướng quân một lần đánh hạ Hưa Diệp. Quan Vũ tại Dương Nghi còn chưa nói hết cũng đã nói ra Dương Nghi sau đó phải nói. Dương Nghi ngay vậy, khinh ngật đầu nói, chính là tướng quân nói tới. Quan Vũ hơi cau mày, tê hít sâu một hơi, nói, như quả như vậy hành động, lại muốn cùng Tào quân lãng phí chút thời gian. Hai quân giao chiến, vốn là một hồi thời gian chi chiến a tướng quân. Quan Vũ nói, ta tự nhiên biết, nhưng mà chúng ta lần này tất yếu lên phía Bắc cùng Tào nhân đối lập sao? Ý của tướng quân là, mọi người đối với Quan Vũ đều là một mặt không do, lần này lên phía Bắc không cùng Tào nhân đối lập, chẳng lẽ còn sẽ có lựa chọn nào khác à? Quan Vũ không có trước tiên đưa ra đáp án mà là một bộ tại suy nghĩ sự tình kiểu dáng. Lãnh binh giả liền phải làm ra một ít xuất kỳ bất ý lựa chọn, chúng ta vì sao phải lãng phí thời gian cùng Tào Nhân đối lập, hay là chúng ta có thể từ Nam Dương quận lên phía bắc, qua bảo đêm sau, không đi cùng Liêu Hóa sẽ cùng, mà là trực tiếp rẽ vào núi mà đi về phía đông, qua Vũ Dương huyện, đến Huyện Điền, tiếp đó chuyển hướng bắt tiến, đến thẳng Hứa Dương, giải cứu Hàn Đế. Cái gì? Như thế có thể không? Có phải là quá xâm nhập quá sâu? Dưới chướng mọi người lại là kịch liệt thảo luận lên. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói, "Mộ biết rõ chư vị ý nghĩ, ta làm ra quyết định này xác thực quá mức khó mà tin nổi." Nhưng khi đó Hán Trung chi chiến cùng nước ngập bảy quân thời gian, rất nhiều hán thần là hưởng ứng Hán Trung Vương cùng ta, là Tào Tháo tạo phi chu diện. Bây giờ hùng Hán giả không dám dễ dàng ra mặt, có đầu tưởng cũng là quan sát không tiến. Nếu như có thể cứu ra Hán đế, lấy kỳ danh nghĩa triệu tập thiên hạ cùng kích Tào Tháo, thì quân ta lên phía bắc không ở là gian nan hiểm trở, mà là các nơi giỏ cơm ấm canh lấy nên vương sư, không cần từng tòa từng vả thành trì đánh tới, độ tốn thời gian cùng tinh lực. Mọi người nghe vậy lặng lẽ, từng cảm thấy có lý. Quan Vũ thấy vậy, liền lại nói, "Vả lại chư vị mà nghĩ, Tào Tháo vì sao có thể có nhiều như thế binh lực cùng ta quân chống đỡ?" Dương Nghi đứng dậy, nói: "Này tất nhiên là dốc hết toàn lực." "Đúng vậy, nếu như không đem hết toàn lực, Tào Tháo làm sao cùng ta quân nhiều chỗ chống lại?" Những người khác cũng phụ hòa nói. Quan Vũ nhẹ chút đầu, nói: "Chính là cái dạng này, Tào Tháo đã dốc hết toàn lực, như thế Hứa xương đây." Dưới chướng một người lôi kéo cổ họng, nói: "Hứa xương tự nhiên là binh thiếu tướng hiếm." "Không sai." Quan Vũ kích động chỉ vào dưới chướng. "Nhưng mà lần này binh Lâm Hứa xương, không dễ nhiều mang binh ngựa, ta quyết định tự lĩnh 5.000 binh đi tập kích bất ngờ." Quan Vũ một lời nói tuy rằng vẫn cảm thấy tâm có khiếp ý, nhưng thấy Quan Vũ nói vô cùng có lý liền mọi người cũng chỉ có thể nghe lệnh của Quan Vũ. Có thể Quan Vũ còn thật có thể lần thứ hai làm ra nước ngập bảy quân thời gian chuyện lạ. Hội nghị sau khi kết thúc, Quan Vũ một khắc cũng không chờ đợi, đến thao trường lãnh binh liền ra Nam Dương thành. Dọc theo đường đi Quan Vũ đại quân bởi vì không có quá nhiều nguyên nhân, hành quân tốc độ cực kỳ được đến tăng lên. Sắp tới Hứa Xương chứ? Quan Vũ gìm ngựa đứng ở một chỗ bên cạnh vách núi. Bên cạnh một bộ đem tiến lên, nói: "Hồi tướng quân, đúng, quân ta đã sắp muốn đến Hứa Xương thành." Năm đó Đường Hoa Dung thả Tào Tháo, không nghĩ tới hiện tại cái thứ nhất chiếm Hứa Xương dĩ nhiên là Quan Ngô, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến chuyện năm đó, Quan Vũ bất giác hiện hiện ra một vẻ tự giễu. Quan Vũ ngược lại hỏi, "Cha cha rõ ràng sao? Hứa Xương là ai tại canh gác?" Phó tướng trả lời, "Cư tham tử báo cáo, Hứa Xương thủ tướng chính là đại tướng Lộ Chiêu, trung lang tướng Bảo Hân." Quan Vũ trên mặt nhất thời thể hiện ra chuyến này nụ cười nhẹ nhõm, quay đầu ngựa lại, "Lộ Chiêu chính là Sa Trường lao tướng, tuy không sao biết được địch nhưng cũng có thể chi kỷ. nghe ta đến, tất nhiên khiếp mà mất hồn mất vía, Bảo Hân tịch phụ ơn trách chi bối, chỉ thể lừa sơn phỉ, không phải là giao tranh tướng tài." Đến lúc đó đại quân ta đến Hứa Xương dưới thành, tất nhiên sợ đến chúng bỏ thành mà chạy. Tướng quân nói rất có lý. Quan Vũ nói, "Trước đây, ta hạ lệnh tại Hứa Xương thành thả ra tin tức, trong thành binh sĩ phản ứng ra sao?" Quan Vũ dẫn đại quân tại một chỗ ly Hứa Xương thành không xa bí mật địa phương dừng lại. Phó tướng trả lời, "Thành thượng sĩ binh nhất thời thiếu rất nhiều, nhưng đều là dáng vẻ bình thường, tựa hồ cũng không có bất kỳ sợ hãi." Quan Vũ vỗ tay, nói, "Quân địch định là vì để cho quân ta lấy vì bọn họ có đầy đủ lực lượng đối kháng quân ta mà làm ra giả tạo." Hạ lệnh công thành. Một câu tiếp theo là Quan Vũ lên lưng ngựa nói ra. "Quân lệnh một thoáng, Quan Vũ linh 5.000 binh sĩ phổ thông xối như vậy thẳng Hứa Xương thành." Quan Vũ quan vũ sở liệu, thúa xương thành thượng binh lính đều chỉ có mặt ngoài kiểu dáng, tại quan vũ đại quân công thành thời điểm, thành thượng binh lính đều là bỏ giáp mà chạy. Công phá một tòa hầu như không có quân coi giữ thành trì, đối lập ùng dung rất nhiều. Quan Vũ thắt trong tay thanh long diện ngựa đao, bước bước nhanh. Ai cản ta thì phải chết. Quan Vũ hai tay cầm đao, bổ ngang đi ra ngoài, chặn ở mặt trước tạo binh trực tiếp ngã xuống. Quan Vũ lần này mục đích cuối cùng vẫn là Hán đế, công thành trực tiếp hướng hoàng cung phương hướng thẳng đến mà đi. Hán đế ở nơi nào? Quan Vũ một tay là đao, bổ đi ra ngoài, chém phá chất gỗ cửa lớn, sau đó tiện tay giao phó chu thương Sau đó một tay trực tiếp tới eo lưng thượng tìm kiếm, kiếm theo rút ra động tác phát sinh ong ong tiếng vang. Quan Vũ thân thể toàn lượn một vòng, đâm sau lưng mà ra, bội kiếm trực tiếp thăm dò vào Tào binh lồng ngực. Còn dám lô mãng? Quan Vũ rút ra bội kiếm, tại trước mặt vẽ ra hình cùng, sau đó dừng lại. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Quan Vũ bội kiếm đứng ở một cái Tào binh nơi cổ, chỉ cần Quan Vũ nhẹ nhàng hơi động, e sợ người binh sĩ này trong nháy mắt thì sẽ mất đi sinh mệnh. "Hắn đến nơi nào?" Quan Vũ ngữ khí có vẻ phi thường lạnh giá, tựa hồ còn mang theo thấu xương khí tức. Binh sĩ đã nói không ra lời, chỉ có thể chỉ về một chỗ. Quan Vũ thả xuống bội kiếm, đổi về vỏ kiếm, hướng về bắt truy kích, nhất định phải cứu ra Hàn Đế. Quy 1 chương 147, đặng ngải bị bác. Chương 147, đặng ngải bị bác. Lộ Chiêu biết Quan Vũ tất nhiên sẽ đánh hạ Hứa Sương Thành, tự mình lưu lại đoạn hợp. Tướng quân, vì sao không đi rồi? Quan Vũ nếu thật sự đến, chỉ bằng chúng ta điểm mấy binh mã căn bản là ngăn cản không được. Ý của tướng quân là, người tranh thủ thời gian truyền cho ta lệnh, lệnh dĩnh xuyên quận điện nông hiểu hạ 5.0000 đến đây viện hành quân tốc độ so với tiền bảo vân chậm hơn rất nhiều. Tiền quân có hạn đế, vì lẽ đó Lộ Chiêu chỉ có thể cùng Tiền quân duy trì trọng đại khoảng cách, để tránh khỏi Quan Vũ đại quân đuổi theo thời điểm, Lộ Chiêu thời gian chỉ hoãn mới có thể đưa ra Tiền quân an toàn đến Nghiệp Thành cơ hội. Tuy rằng tùy tiện để hán đế rời đi Hứa Xương Thành là tội chết, nhưng mà nếu như là bởi vì Hứa Xương gặp nguy hiểm cùng Tào Phi quyết định nguyên nhân, Tào Tháo cũng sẽ không trách tội xuống. Lộ tướng quân, Hứa Xương Thành thất thủ. Trần Hương rất là nghi hoặc, đại quân còn đang cùng Lưu Bị đại quân đối lập, Hứa Thành làm sao có khả năng mất? Trần Hiểu không cần hoặc, Hứa Xương Thành hiện tại đã bị Quan Vũ đánh hạ. Lộ Chiêu không cần thiết ẩn giấu cái gì. Trần Hung nói: Hoàng đế đây." Lộ Chiêu nói, "Bảo Hân tướng quân đã phụng tạo phi công tử chi mệnh, mang theo hoàng đế trước tiên đi ở phía trước, liền như ta trong thư từng nói, chúng ta nhất định phải ngăn trở quân Vũ, là tiền quân tranh thủ thời gian." Lộ Chiêu trong mắt thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, rất là kiên định. Trần Hưng Kinh gật đầu, nói, "Tướng quân có thể có kế sách gì, nếu như liền như thế cùng quan Vũ cứng đối cứng, chịu thiệt khẳng định là chúng ta." Lộ Chiêu nói, "Việc này ta sớm có suy nghĩ, chúng ta tại vị thủy mặt nam ngăn chặn, phục truy quân, chờ quân địch đến thời gian, chúng ta hai mặt dứt ra, định có thể làm cho quân hồn phi phế tán, bỏ giáp mà chạy." Trần Hưng rất là tán đồng lộ Chiêu kế sách. Ta, ta cho rằng, Lộ Chiêu đem tầm mắt rời đi mà đi, tao mày, vị này chính là, Lộ Chiêu chỉ vào hiện tại Trần Hưng bên cạnh binh lính. Trần Hưng cũng quay đầu nhìn lại, nói, đây là ta bộ hạ trống coi rơm dạ tá lại, đặng ngải. Lộ Chiêu nếu mày đến càng thêm lợi hại, nói chuyện làm sao như thế tiểu dáng. Trần Hưng lắc lắc đầu, nói, người này luôn ngữ nói lắp, còn mời tướng quân không nên lưu ý. Đặng ngải cũng theo gật đầu. Lộ Chiêu nói, ngươi có lời gì, có thể nói tiếp. Đặng ngải nói, tại hạ. Ý là, quan vũ, Dũng mãnh không thể xem thường của đại mai phục tại bờ phía nam, không bằng tại bờ bắc các quan vũ bán độ thời điểm tái xuất kích. Đặng Ngải nói xong đã thở hổn hển. Lộ Chiêu hết sức bất đắc dĩ, có thể khuyên can, người rất có ý nghĩ, nhưng mà quân ta mục đích là vì kéo dài quan vũ đại quân đi tới tốc độ, nếu để cho quân địch độ qua sông, như thế chúng ta có thể địch qua hải vũ lại quân. Trần Hưng nghe xong Lộ Chiêu mà nói, cũng là gật đầu, nói, đặng ngải, người mà lui ra. Đặng Ngải nhìn Trần Hưng một chút, trong nháy mắt xong mặt đỏ chót, muốn muốn nói chuyện nhưng có không nói ra được. Lộ Chiêu Trần Hưng hai người không tiếp tục để ý đặng ngải. Đặng Ngải cũng không phải cái không tức thời người. Nhìn hai người căn bản không để ý tới mình, xoay người rời đi. Quan Vũ dẫn kỵ binh phi nước đại, chưa tới canh ba liễn binh đến vị thủy bên bờ. Quan Vũ giơ tay làm gia đình chỉ động tác, nói, phía trước khả năng có quân địch phục tại đây. Bỗng nhiên tiếng kèn lệnh ra, bốn phía tiếng la giết lên. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, hai bên lộ chiêu, Trần hương giễu ra. Quan Vũ tải hưu quan sát, sau đó quay đầu ngựa lại, thúc ngựa chạy đi. Chúng tương xuống ngựa, kỵ binh chuyển thành bộ binh, chuẩn bị nghiêm địch. Quan Vũ mang theo chi binh chính là hệ thống đưa cho, vì lẽ đó đang đối mặt đột nhiên tới quân phục binh, Quan Vũ mang theo binh lính hấp hối không sợ. Bọn binh lính người xuống ngựa, Đánh hạ trên yên ngựa binh khí, thủ thời gian tạo thành chống đối trận hình. Quan Vũ dưới khố xích thố, nhảy lên, đem tạo binh giẫm tại tứ chi bên dưới. Quan Vũ một tay che chở dâu dài, một tay nâng đại đao, đột nhiên đem thanh Long Nghĩa Nguyệt đao tung bổ xuống. Quân địch diện đối chúng ta thần binh, đâu dám ngăn cản. Quan Vũ quay đầu ngựa lại, hướng một chỗ nhìn lại, một mặt tướng kỳ đang chấp kỳ binh sĩ vung lên hạ di động. Quan Vũ hô to, "Tập tướng đừng chạy, bọn ngươi không ai không biết quan mỗ năm đó trong vạn quân lấy lương tụ cấp trăng. Làm sao dám ở trước mặt ta chấp kỳ treo đầu dê bán thịt chó?" Nói xong, Vũ túm tiến dây cương, Khống chế ngựa sích thú, đầu đá lung tung. Một con đường máu trong nháy mắt là Quan Vũ mở ra. Trần Hưng thấy Quan Vũ đang hướng về phương hướng của chính mình đánh tới, trong lòng một trận nát mắng. Linh quân tướng đánh giặc linh ở bên kia, vì sao một mực muốn nhằm vào ta đây cái đồn điển hiệu ý đây? Không phải đại tướng sao, yêu thích giúp hiệp ta đây các người yếu. Đi mau, mau mau đi, Quan Vũ đến. Mắt thấy Quan Vũ cách mình càng ngày càng gần, Trần Hưng sợ đến luôn cuống tay chân, tranh thủ thời gian lôi ra phía sau binh lính chặn ở bản thân phía trước. Tạc tướng còn muốn trốn. Quan Vũ thả người nhảy một cái, bay lên trời, đại đao cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Trần Hưng con ngựa đang cưới bị thất kinh binh lính không ngừng xung tới, nhất thời chân trước cao cao dương lên. Trần Hưng không thể phản ứng lại, từ trên lưng ngựa còn xuống. Trần Hưng còn không có đứng vững, Quan Vũ đã đi tới. A! Quan Vũ đại đao mạnh mẽ vô xuống, không chút lưu tình. Một bên tào binh nhìn Trần Hưng bị Quan Vũ một đao chặt bỏ đi, nhất thời chiến ý mất hết. Trần tướng quân bị giết. Chúng ta chỉ là đồn điền, làm sao có khả năng đứng nổi. Chạy mau đi, thoát thân quan trọng. Trần Hưng mang theo bộ hạ đại thể là chỉ ở ruộng đồng trồng làm chủ, không ít có trấn áp qua sơn liền tính toán hảo thủ, chân chính trải qua chiến trường càng là lắc đắc không có mấy. Nhìn thấy Tào binh đã mất chiến ý, Quan Vũ cũng sẽ không lại tiến hành chém giết, tất cả mục đích của chính mình không phải là cùng quân địch dây dưa. Quan Vũ quay đầu ngựa lại, ngay một mặt Tào binh bị đánh tan, mặt khác Tào binh nhưng là còn tại xung phong. Các người đừng vội ngăn cản ta cứu viện bệnh hạ, như dám chặn ta, chỉ chết mà thôi." Quan Vũ một tay nhấc theo đại đao, một tay sờ soạng mấy lần ngựa xích thố, lao đầu, dựa vào ngươi. Ngựa xích thố phát sinh ngùn hí lên, đơn chân không ngừng bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bóng đen tại trong đêm giật nhanh chóng. Quang Vũ trên tay đại đã dính đầy máu tươi, thậm chí không tha cho còn lại máu tươi, vẫn đi xuống nhỏ sau đó rơi trên mặt đất. Lộ Chiêu thấy Quan Vũ như như thần tại trong đại quân như vào chỗ không người, trong lòng nhất thời bốc lên hàng ý. Quan Vũ chi dũng quả nhiên không thua năm đó. Lão tướng Lộ Chiêu ngày xưa từng cùng Quan Vũ cùng kích viên thuật, lại thân thấy Quan Vũ mười trong vạn quân chém nhan lương. Quan Vũ năm đó uy phong, Lộ Chiêu nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ Quan Vũ chỉ dựa vào sức lực của một người, liền đem Trần Hưng Lĩnh binh linh binh tan. Đây là kinh khủng cỡ nào? Lại nhìn hiện tại Tào binh như ba khai lãng liệt, Lộ Chiêu trong lòng sợ hãi càng thêm nặng Chấp kỳ binh sĩ, ngươi hướng về cái hướng kia. Lộ Triêu thấy rõ tại sao Quan Vũ có thể trước tiên biết Trần hương vị trí. Chấp kỳ binh sĩ tuy rằng không hiểu, nhưng mà quân lệnh cũng không thể vi phạm. Lộ chiêu tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại, tự vọng ngược mà chạy. Vẹn vẹn là vì cho tiền quân kéo dài thời gian, Lộ chiêu cũng sẽ không liền tính mạng của chính mình đều ném vào. Quan Vũ tìm kỳ rất đi, đao lạc kỳ cũng. Tào Quân thấy hai bên hai tướng kỳ đều cũng, mỗi cái sợ hãi, Lý Quan Vũ gần, thân thấy Quan Vũ hùng dũng, mỗi người phản chiến mà chạy, Quan Vũ thừa cơ đánh lén lén, Quân đại bại. Quy 1 chương 148, Đặng Ngải kế thành. Chương 148, Đặng Ngải kế thành. Mau cùng được. Lộ Chiêu dẫn tàn binh đã hoàn toàn rời đi chiến trường, mặc dù như thế, Lộ Chiêu vẫn là sợ Sệt Quan Vũ sẽ đuổi theo. Phó tướng ở đâu? Lộ Chiêu trên mặt có vẻ rất là tiểu tụy. Phó tướng nâng vẻ ngoại thân thể, chậm chậm ngự ngựa đến Lộ Chiêu bên người. Tướng quân có gì phân phó? Lộ Chiêu quay đầu tả hữu nhìn một chút bản thân bộ đội, nói, hiện tại còn thừa bao nhiêu người? Phó tướng nói, hồi tướng quân, quân ta trốn ra được không tới 3000, trong đó còn có thương tàn. Lộ Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể cầu khẩn Quan Vũ không muốn vào lúc này đuổi theo. Phía trước người kia là ai? Lộ Chiêu chỉ về đằng trước vị trí Một viên tiểu tướng máu me khắp người, thân thể như trước kiến cường. Phó tướng trả lời, giống như là Trần Hưng tướng quân bộ cái kế tiếp tiểu lại, tướng quân không nhớ rõ. Trước đây hắn còn hiến qua kế. Trải qua phó tướng vừa nói như thế, lộ chiêu đúng là nhớ tới. Lộ chiêu lớn tiếng quát, phía trước người phương nào? Tướng quân, tại hạ. Là Trần Hưng. Tướng quân bộ hạ đạo. Đạo, ngài. Nhìn thấy lộ chiêu đã giơ lên cao binh khí, Đạc ngại tranh thủ thời gian trả lời. Trần Hưng tướng quân đã chết, ngươi vì sao ở đây? Tại hạ là đến hiến kế tướng quân, có thể phục linh binh, tại lang thang kinh mai phục quân vũ thị cơ phục kích bản độ quan Vũ quân. Mặc dù nói chuyện đập vấp, nhưng này một trường đoạn, đặng ngải vẫn là nói ra. Đặng ngải là một cái đồn điền binh lại có thể tại hai quân giao chiến trong loạn quân chạy trốn ra ngoài, điểm này nhường đường chiêu rất có hoài nghi. Lộ Chiêu bên người phó tướng tiến đến Lộ Chiêu bên tai, tướng quân mà cẩn thận, người này có thể sống đi ra, bản đã đáng giá hoài nghi, hiện tại lại tìm tới quân ta hiên kế, tại hạ cho rằng khả năng là quan Vũ phải tới. Lộ Chiêu cảm thấy phó tướng nói không có cái gì không đúng, trước mặt người này chỉ là chỉ là tiểu lại, tại sao bản lĩnh tử quan Vũ trong tay chạy trốn? Làm sao đến bản lĩnh dùng kế tại quan Vũ? Lộ Chiêu nói Trước đây ngươi liền hiến đồng giặc kế, quân ta còn không phải như thế đại bại, Trần Hưng tướng quân cũng mất đi mạng. Đặng ngài nói, trước đây là tướng quân không có đặt tại hạ kế sách làm việc mới gặp này đại kiếp nạn. Lộ Chiêu nghe vậy, nhất thời trên mặt mang theo tức giận, bản thân thân là sa trường lao tướng, chinh chiến mấy chục năm, tuy không đại công, nhưng cũng là đao thật thương thật giết ra đến đêm trước, bây giờ lại bị một cái tiểu lại xem thường. Nghe ngươi nói như vậy ngữ, lẽ nào là đang nói bản tướng dụng binh không thỏa đáng? Đặng ngài cũng hiểu được nghe lời đoán ý, vội ôm buổi tội, nói, tại hạ không phải ý này, phàm tri giả, ở chỗ biết người biết ta, chúng ta trong quân vô danh đứng. Lấy Quan Vũ tính cách tất nhiên không để ý lắm, hơn nữa hắn tất cho rằng ta phương bại quân người, chỉ biết thoát thân, không đủ nói dũng, bởi vậy Quan Vũ tất nhiên không bị. Nghe đặng ngải gập lên chất chứa một đoạn văn hạ xuống, Lộ Chiêu bán tín bán nghi gật gật đầu, nói: "Ngươi sao liền nhận định Quan Vũ sẽ vì vậy mà bại đây? Trước đây quân ta số lượng nhưng là so Quan Vũ mang theo chi nhiều lính ra vài lần, phục kích sau y nguyên đại bại." Đặng ngải tựa hồ sớm liền đã biết rồi Lộ Chiêu sẽ nói cái gì, đối đáp trôi chảy, tướng quân lời ấy sai rồi, lần này chặn giết Vũ đại quân cũng không phải quân ta bên sĩ. Lộ Chiêu nói: "Lẽ nào quân ta còn có thể trời giáng thần binh hay sao?" Đặng Ngải cất bước hướng đi lộ chiều, tiến đến lộ chiều bên thái nói, "Lộ Chiêu gật gù, một tay vô vào đặng ngải bả vai. Đặng Ngải lui ra vài bước, hai tay ôm quyển hành lễ, nói, "Tướng quân đánh bạo, hành kế này vẫn còn có thể trở ngại Quan Vũ, nếu không nguyện hành kế này, Quan Vũ tiến nhanh mà bác, hán đế tất bị Quan Vũ đoạt được." Lộ Chiêu làm tất cả chính là vì để hán đế không rơi vào Quan Vũ trong tay, đúng như đặng ngải từng nói, như thế lộ chiêu làm liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa trở lại còn muốn tiếp thu tảo lôi đình lựa giận. Lộ Chiêu quay đầu nhìn phía sau tàn binh, đầu, nói, "Tốt, liền theo lời ngươi nói." Quan Vũ dẫn khối kỳ chạy vội một ngày mới đến Lang Thang Tên, hiện tại cũng đã đến hoàng hôn thời khắc. Nhìn một chút nước sông sâu cạn. Quan Vũ nói, phía sau một người lính mau tới trước, thấy nước sông vấn đục, không dám dễ dàng đi vào, liền trước tiên hướng về trong sông ném ra một tảng đá, nghe thanh sau, biết nước không sâu, vừa nãy tự mình vào nước lại điều tra một phen. Hồi tướng quân, nước sông rất cạn, vẫn còn không đủ qua đầu gối. Tướng quân, đối diện có điểm không đúng a. Quan Vũ nghe vậy, rời đi tầm mắt. Đối diện bờ sông không xa trong rừng rậm, hình như có chim bay chấn động tới. Quan Vũ đỡ lấy râu dài, không để cho bị gió thổi tán, gật đầu nói, Không ngại, chính như nải Tản binh, dù cho mai phục đối diện, quân ta cũng có thể về phía trước phá đi. Đối với trình độ như thế này nước sông, ngựa xích thô chỉ cần mấy lần nhảy lên liền lên bờ. Quan Vũ cầm trong tay lại đao, Tả Hữu nhìn kỹ đi ra ngoài. Giữa lúc Quan Vũ còn tại cho rằng Tào binh tất nhiên sẽ phục binh tại đối diện bờ sông thời điểm, Thượng Du Tào binh đã thu được Quan Vũ binh đến tin tức. Tào binh một người đẩy một cái túi vải, dĩ nhiên dựa vào túi vải liền ắt trụ con đường nước. Quan Vũ đại quân đã tại qua sông, có thể thả. Lính liên lạc đem Quan Vũ đại quân qua sông tiến độ báo cho trấn Hà Tào binh. Thả. Một tên tiểu đội trưởng đưa ra chuẩn xác mệnh lệnh. Trong mấy mắt, nước sông như khôn thú như vậy bị phóng thích mà ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, có tàu binh còn chưa kịp bước ra bước tiến, liền trở thành khôn thú trong miệng đồ ăn. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang vọng tung lũng. Quan Vũ lập tức phát hiện, quay đầu hướng lên trên tha phương hướng nhìn lại, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Đang qua sông binh lính lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía dưới chân chạy xuôi nước sông. Mọi người không rõ chính là, mặt nước bắt đầu không ngừng tới bốc lên ra bồng bóng, lại như là bị nóng. Địa chấn sao? Quan Vũ trong lòng nói thầm. Không đúng. Quan Vũ mắt vượng trong nháy mắt trợn to. Trúng tướng sĩ, chưa hạ thủy không nên lại qua sông, đã hạ thủy mau chóng lên bờ. Quan Vũ âm thanh rất lớn, trực tiếp đem qua sông binh lính từ bờ dẫn trạng thái kéo trở lại. Soạt ầm. Nước, nước, nước đến, đại gia chạy mau a. Nước sông cuồn cuộn đã cuồn cuộn mà đến, Quan Vũ mang theo qua sông binh sĩ tranh thủ thời gian liên tục lăn lột, gần đây hướng hai bờ sông phương hướng chạy đi, không muốn tại bên bờ dừng lại. Quan Vũ lôi kéo cổ họng giống to. Đại thủy đột nhiên xuất hiện, không có theo đường sông kéo dài, trực tiếp giật thượng hai bờ sông. Nhất thời hạ Du Khanh thanh nổi lên bốn phía. Không chỉ có đang qua sông binh lính gặp kiếp nạn, Liền ngay cả trên bờ binh lính cũng bị thải vạt tới. Tào binh sẽ mai phục, Quan Vũ cũng sớm đã đoán được, không nghĩ tới chính là Tào binh Dĩ nhiên sẽ lợi dụng nước sông. Quan Vũ gìm ngựa quay đầu lại, thở dài một hơi, nói: "Không nghĩ tới Quan Mỗ năm đó còn nước ngập bãi quân, hiện nay dĩ nhiên cũng sẽ bị đại thủy sung. Là ta quá mức sốt ruột đoạt về Hàn Đế, mới không tra địa lý liền lánh binh khinh tiến." Bờ phía Nam huynh đệ, các ngươi mà tại bờ phía Nam, Quan Mỗ tự lĩnh đại quân giải cứu Hàn Đế. Nhìn quân quận nước sông, Vũ cũng là hết sức bất Vậy mà lúc này, bờ phía Nam tiếng la giết lên, chỉ thấy lộ tiêu tướng kỳ Dơ lên cao. Tào Bình rất già. Bờ phía Nam Quan Vũ quân còn không có tử vừa nãy hiểm cảnh phục hồi tinh thần lại, hiện tại lại đối mặt phục binh, nhất thời tại xung phong bên dưới quân lính tăng dã, dồn dập đi trở về. Bờ Bắc Quan Vũ nhân đại thủy của quận, chỉ có thể bên bờ than thở. Không lâu lắm, đặng ngải thấy đại thủy đem tiêu, gấp quyến lộ Triều Thu binh. Lộ Triều giết đến đàng hoàng, thấy đại thủy tiêu tan, sợ quan vũ giết về, tuy rằng không vui, cũng gấp lệnh thu binh. Quan Vũ trải qua việc này, hoài nghi Tào trong quân có dếm, nhưng không biết tướng là ai, không thể nhân người chế sách, vì lẽ đó quan vũ tự nhiên không dám khinh động. Sau hỏi thăm mới biết, là quân địch điển nông hiệu ý thủ hạ một tiểu lại tính toán. Quan Vũ vô cùng kinh ngạc, cũng biết được tiểu lại là đại ngải, lúc này mới thư thái. Lúc này Bao Vân Sớm mang theo Hán Hiến Đế qua Trần Lưu, ra Dự Châu, đuổi không kịp. Quy một chương 149, Đông Nông Nưu Công. Chương 149, Đông Nông Nưu Công. Tào Trương công tử, việc lớn không tốt. Tào Nhân vội vàng bước bước chân, vừa đi vừa hô. Tào Trương thấy thế, để xuống trong tay kiếm, đuổi về vỏ kiếm. Làm sao? Tào Nhân làm một thoáng, hửa xương, mất. Tào Trương kinh hãi trung gian chợt đứng lên, cái gì? Hứa Sương mất rồi, coi như là hiện ở tòa này thành mất cũng có thể, Hứa Sương nhưng là đa số, tạo quân đại bản doanh, Hán Đế chính ở chỗ này. Hứa Sương mất rồi, tao tháo nhất định phải tạo trương bọn người mệnh không thể. Hán Đế lay. Tạo chương trực tiếp bắt lấy tạo nhân hai tay. Tạo trương cũng biết chỉ cần Hán Đế tại, như thế là có thể yên tâm cùng kẻ địch chống đỡ được, nếu là Hán Đế bị quân địch nằm giữ, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu đại Hán gi lão gi thiếu dồn dập hưởng ứng, chỉ sợ liền không chỉ là trung nguyên ứng, mà là thiên hạ ứng. Tạo nhân nói, Hán Đế không có chuyện gì, đã bị cấp trước một bước đưa tới nghiệp thành mà đi. Bất quá quân ta hiện tại đúng là đối mặt bị quân địch giáp công cuộc diện. Vậy chúng ta nên làm gì? Tào Nhân nhắc nhở để Tào Trương khôi phục một ít lý tính. Tào Nhân nói, việc này ta trên đường tới cũng đã nghĩ tới, quân ta chẳng bằng hướng phía tây bắc hướng lui bước, đóng giữ vẻ giáp. Trong nhất thời, Tào Trương cũng không có cách nào, Tào Nhân chính là thần kinh bác chiến người, kinh nghiệm phong phú, chỉ bằng điểm này, Tào Trương cũng đồng ý Tào Nhân ý nghĩ. "Chủ công, chủ công, đại Hỷ sự a." Lục Tốn thân mặc áo trắng, vội vội vàng vàng xuyên qua một tòa lại một tòa kiến trúc. Cuối cùng, Lục Tốn tiến vào một tòa đại điện bên trong. Điện thượng đang cùng Chư Trần luận việc Tôn quyền không đội vã, cười nói, "Bá luôn không phải tại Phan Dương hội luyện bên sao? Vì sao như thế cảnh tượng đội vã nha, có gì vui sự tình, hẳn là lại đàn một con trai." Lục Tốn thở hào hận, lắc đầu, nói, "Chúa công nói giỡn, Quan Vũ đem tào tháo hứa Xương đánh hạ." "Cái gì?" Tôn quyền suýt chút nữa không thể tỏ trụ. Lục Tốn lần thứ hai cường điệu, nói, "Là không sai, hứa Xương đã không phải Tào Tháo." Tôn quyền biểu cảm trên khuôn mặt lập tức biến mất, ngược lại trở nên nghiêm túc, Hoàng Vũ lấy, Xương cùng ta đồng có gì căn hệ?" Lục Tốn lắc đầu, nói, "Chúa công có chỗ không biết a." Hiện tại chính là quân ta tiến công thời cơ quý báu a. Thời cơ quý báu? Lời ấy nghĩa là sao? Lục Tốn tả hữu nhìn lại, mọi người đều là nghi hoặc vẻ mặt, dĩ nhiên không ai hiểu ý của hắn. Quan Vũ lần này cướp đoạt hứa xương, tất nhiên làm cho trung nguyên tầm nhìn xem hết hướng hắn, Tào Tháo tất nhiên triệu tập chư nơi binh mã tập trung đối phó Quan Vũ, nơi khác tất nhiên chưa sẵn sàng, dù cho có chuẩn bị, binh tất yếu. Tôn quyền gật đầu, nói, tốt, nói tiếp. Lục Tốn tiếp tục nói, tại hạ cả gan tìm cầu chỗ công suất binh, phân ba đường mà vào, một đường lấy Hà Phỉ, Một đường tây lấy Ngụy Lư Giang quận cùng dự Châu qua Dương quận, An Phong quận, thậm chí nhũ Nam quận, một đường đông lấy từ Châu Nam quận. Tôn Quuyền nói, "Chư vị có thể có sự khác biệt kiến giải, có thể nói ra." Tôn Quuyền nói câu nói này thời điểm, ánh mắt là rơi vào đứng thẳng Lưu Sĩ phương hướng. Chúng Lưu Sĩ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thương thảo, sau đó đồng loạt hành lễ. "Chúng ta đều đồng ý." Nghe được nếu như vậy, Tôn Quuyền tựa hồ cảm giác mình hỏi đều có chút dư thừa. Mặt tướng không phải rất đồng ý. Đang tất cả mọi người đồng ý lục tốn kế sách thời điểm, tướng lĩnh trong đội ngũ dĩ nhiên có người phát thành. Tôn Quyền mặt mỉm cười nhìn lại, người kia chính là lão tướng Hàn Dương. Tôn quên hỏi, nếu Hàn Lao tướng quân không đồng ý, như thế kính xin nói ra lý do đến. Đừng kéo ta." Hàn đương tránh thoát hoàn cái ngăn cản, đứng ở trong điền đường, cùng Lục Tốn song vai. Hàn đương hai tay ôm quyền, nói, hồi bẩm chỗ công, mặt tướng cho rằng, quân ta nhân cơ hội chiếm lấy chức quan, quan vũ tất nhiên bất mãn, đến lúc đó chỉ sợ hai quân tranh chấp. Tôn quyền rướt rướt ra mép, nói, lão tướng quân nói cũng khá có đạo lý. Lục Tốn lui ra vài bước. Tôn quyền biết rồi Lục Tốn ý tứ, vì lẽ đó không có hỏi Lục Tốn có lời gì muốn nói, mà trước đây đồng ý Lục Tốn kế sách chúng sĩ cũng bởi vì Hàn Dương một lời nói mà lựa chọn trầm mặc. Tôn Quyền tiếp tục nói, nếu đều đã trơ mặt, như thế việc này tạm định đi. Tôn Quyền dừng một chút, lại nói, nếu như công cần vẫn còn, cô cũng không cần là đám này khó khăn quá nhiều, đáng tiếc à, trời ghét anh tài. Mọi người nghe vậy càng là không dám nói, đều cúi đầu. Chỉ có Lục Tốn một người dựa theo nguyên bản đứng thẳng kiểu dáng đứng, con mắt Đờ đã nhìn chầm chằm một cái nào đó nơi, khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên nụ cười, nhưng cũng sẽ không bị người phát hiện. Chương Chiêu chống gậy từng điểm từng điểm di chuyển, mãi đến tận đứng ở, ở giữa cung điện mới nghe đi. Chúa công nén bí thường, công cần dù cho là anh tài Nhưng ta giang đông từ xưa đều là anh hùng xuất hiện lớp lớp, Trương Chiêu đúng là cảm thấy lục tốn nói có thể hành. Năm đó nếu không phải huynh trưởng ta để ta ngoại sự không quyết hỏi Chu Du, nội sự không quyết hỏi Trương Chiêu, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại đây nói chuyện à? Cái kia tử bố chi ý nghĩ làm sao à? Tôn Quyền xoa xoa cái chán. Trương Chiêu nhìn lục tốn một chút, sau đó lại nói, tại hạ là đồng ý lục tốn kê sách, chúa công mà nghĩ, quan vũ lưu bị đang bệ buộn đối phó Tào Tháo, tuy rằng liên tiếp thắng, nhưng là cung dương hết đà, lại lương thiếu khó thi chỉ cần hơi bất cẩn một chút chính là sắp thành lại bại, thậm chí còn diệt vong hai hương, quân ta chỉ cần không chủ động công kích, quan vũ tất nhiên chỉ có thể làm làm không biết. Tôn Uyển nói, cô nhưng là nghe nói, quan vũ sẽ dùng trời giáng kỳ binh chi thuật. Hàn Dương thấy mình tựa hồ đang trong điện thuộc về dư thừa tồn tại, liền cất bước đi trở về trong đội ngũ. Lục Tốn cũng vào đúng lúc này đi về phía trước ra vài bước. "Chủ công, trời giáng kỳ binh chi thuật, tại hạ cũng có thể làm được." Lục Tốn không vội vã nói ra. Tôn Uyển nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, ngược lại mặt mỉm cười, "Ngươi nói ngươi sẽ trời giáng kỵ binh?" Lục Tốn lần thứ hai lễ, nói, "Thế nhân đều biết trời giáng kỵ binh." Tôn Quẩn cả giận nói, "Bá ngôn cớ gì lừa gạt ta? Ngươi đây là đang nói cô là nói chuyện giật gần." Lục Tốn khẽ mỉm cười, phảng phất tính trước kỹ cảng, "Tốn làm sao dám ăn nói linh tinh. Dù cho hướng thiên mượn đảm, cũng tuyệt không dám tướng bắt nạt nô hầu. Vậy ta liền nghe một chút ngươi làm sao các nói, ngươi liền nói một chút, làm sao thế nhân đều sẽ trời giáng kỳ binh?" Lục Tốn nói, "Kỳ binh chính là bảy binh bố trận chi thuật, cùng ngăn địch chi thuật. Người đến." Tôn Quẩn thấy hắn còn thừa nước câu, vô cùng không thích, một tay đột nhiên đập đàng ghế dựa cầm trên tay, làm nói, "Bá luôn nếu là lại như thế tướng bắt nạt, chỉ sợ tầng 20 trượng là không tránh khỏi." Nói, dĩ nhiên có hai tên hộ vệ đứng dậy, chê đến tôn quyền cả kinh. Tiếp đó một ít không có nhãn lực cũng mở miệng quên bảo. "Chém đã, chúa công, tại hạ nói tới những câu là thật. Chỉ cần quân ta ba đường cùng đánh, táo binh tất nhiên mất hồn mất vía." Lưu bị đại quân bị Tào Tháo kiềm chế, căn bản cũng không có biện pháp đối phó của ta. "Xin xin chúa công cân nhắc gia thất này, Tào binh lòng người bảng hoàn cơ hội, quân ta muốn tiến thêm một bước nữa sẽ như lên trời khó khăn a chúa công." Tôn quyền thấy mình chỉ nói là cười, càng làm cho nhiều người như vậy quả nhiên, không khỏi lại là cười khổ không, lại là ngẩm có ý bất mãn. "Quân nhi" Lục Tốn tài năng ta xem tuyệt đối không thấp hơn công cận, kế này ta cảm thấy có thể được vậy. Phú huynh chi cơ nghiệp không phải là dựa vào hiện tại lãnh địa liền có thể bảo vệ. Tôn Quyền quay đầu nhìn lại, thấy là chính mình Mẫu thân, cũng không tranh luận, cũng không có bất kỳ phản bác nào ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu thân nói rất có lý, cô chỉ là muốn thử xem Lục Tốn can đảm mà thôi, dù sao đối mặt tình huống có thể là phi thường ác liệt. Tôn Quuyền ngược lại đối hai tên hộ vệ nói, thôi, thả ra hắn. Lục Tốn, cô làm xuất binh lấy mụ nữ cùng giữ quận. Hàn Dương, Chu Thái, Tôn Hoàn làm tướng. Cố Ung là quân sĩ, Lệnh binh Bắc lấy từ Châu Nam quận. Nói xong Tôn quyền dừng một chút, nói: "Cô tự Lệnh binh thủ hợp phỉ cử thành, cùng hợp phỉ Tân thành chương Liêu đại quân đối lập. Quy một chương 150, Lục Tốn công dự Châu." Chương 150, Lục Tốn công dự Châu. Phía trên cung điện đối mặt chúa công nhằm vào, tướng quân còn có thể thông dong đối mặt, thực sự là rất đủ can đảm. Đi ra đại điện sau, hoàng cái tự chủ để sát vào Lục Tốn. Tại hạ biết chúa công cũng sẽ không giáng tội ta. Lục Tốn ngữ khí như trước rất bình thản. "Có lúc, ta rất yêu thích như ngươi vậy tính cách." Lục Tốn nói: "Tại sao Bởi vì không vì vạn sự ưu sầu a, ha ha ha. Nhìn Hoàng Cái rời đi bóng lưng, Lục Tốn lộ ra vẻ tươi cười, gần vua như vừa gọn nếu không lợi dụng lúc mọi người chưa hoàn toàn thiên chúng ta, nhiều phạm tiểu sai, vì ngô hầu lập uy, một khi bị cảm thấy không chế không được khả năng, nhưng là đại sự không ổn đi. Chợt lại lắc đầu nói, chỉ tiếc Ngô phu nhân đã tới, giá chàng xe cát. Lục Tốn người mặc chiến giáp, bên hông bội kiếm, đầu đội ngân khôi, chính bảo theo gió lôi kéo. Các tướng sĩ, quân ta muốn đánh chiếm lữ giang quận, liền muốn lấy tốc độ nhất binh lâm thành hạ, trực tiếp đánh chiếm, không cho quân địch bất kỳ hồi sức cơ hội. Phải. Bọn binh lính nghe vậy, đều phát sinh chấn động tiếng. Công thành sao? Trướng quân. Một binh sĩ đi tới Lục Tốn bên cạnh, chuẩn bị thu được Lục Tốn tiến công mệnh lệnh. Thiêng công. Lục Tốn đơn giản câu nói vừa dứt, quay đầu ngựa lại về phía sau quân đội hướng mà đi. Thân là nhỏ tướng, Lục Tốn có thể không có bản lĩnh nhất theo đại đao sung ở mặt trước. Binh sĩ được đáp án, cũng hướng một bên rời đi, cầm trong tay cờ sĩ binh lính cầm trong tay kỳ hướng một phương hướng tung ra. Sau đó trống trận bị vang lên. Dưới thành binh lính dùng hết sức, toàn lực nhằm phía lưu giang thành. Trướng quân không ở chỗ này độc chiến sao? Không được, đã thắng chi chiến có gì có thể xem. Lục Tốn tiếp tục nói, hồi rừng trại, chuẩn bị vào thành. Lục Tốn rất là tự tin, chúng tướng đều không biết hắn đến cùng có tài cán gì, mới có thể chấn định như thế. Đinh Phụng nói, tại hạ vẫn nhanh mồm nhanh miệng, chỉ muốn biết vì sao tướng quân có thể tự tin như vậy, tướng quân giao chiến, tối kỵ việc chính là chủ tướng không ở không còn chủ tướng quân ta binh sĩ tại sao sĩ khí có thể nói. Lục Tốn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nói, quân ta chiếm này ưu thế, tất thắng rồi, nếu các ngươi không yên lòng, cũng có thể lựa chọn ở đây nó chiến. Đinh Phụng người tự nhiên không hề đi chiến trường, bọn hắn lúc này nội tâm không khỏi hoan Lục Tốn tuy rằng trên là hiếm thấy tướng tài. Nhưng bây giờ thấy ít, chung quy bất quá là một giới thư sinh nhũ khí, chỉ sợ là không sợ sau đó máu tanh tình cảnh mới đi. Ha ha ha, tướng quân quả thực liệu sự như thần a. Một người sốc lên lục tốn mạnh lều, bước nhẹ nhàng bước tiến đi vào, rất khó tưởng tượng đây là một người mặc trọng giáp người bước ra bước tiến. Lục Tốn đang án bên cạnh bản đọc binh thư. Đinh Phụng tướng quân tới đây chuyện gì? Công thành mới nửa canh giờ, tướng quân không phải nên ở ngoài thành đốc chiến ả làm sao còn có nhàn thời cơ đến ta liều trại. Lục Tốn không có đem tầm mắt hoàn toàn đưa lên tại Đinh Phụng thân thể, mà là tiếp tục xem trong tay binh thư. Đinh Phụng trên mặt nụ cười tự tiến vào doanh trại sau liền không có dừng lại qua. Tướng quân có chỗ không biết, nửa cách giờ, quân ta đã đem Lư Giang Thành đánh hạ. Đinh Phụng luôn ngứa ở trong nhiều là kích động cùng kinh ngạc. Lục Tốn không có người trước như vậy kích động, bởi vì tất cả những thứ này hắn đã sớm dự liệu được. Vậy ta quân hiện tại tiếp tục tiến lên, tấn công An Phong quận." Đinh Phụng nói, "Quân ta vừa đánh hạ Lư Giang Thành, hiện tại đã bại bại, hiện tại đi tấn công khả năng không phải thời cơ tốt đi." Lục Tốn để xuống trong tay binh thư, đứng lên, "Không sai, nhưng mà nếu như An Phong quận biết được quân ta đánh chiếm Lư Giang Thành, bọn họ sẽ làm thế nào?" Đinh Phụng nói, bọn họ nhất định sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi quân ta. Lúc Tốn đang chuẩn bị cất bước đi ra lều trại, sự tình chính là như thế, nếu như quân địch chuẩn bị kỹ càng nên tiếp chiến tranh, như thế sẽ cho quân ta mang đến phiền thoái không nhỏ, không chỉ có công thành tiêu tốn thì gian sẽ tăng nhanh, quân ta thường vòng cũng sẽ tăng nhanh. Rõ ràng, trải qua vừa nãy trận chiến đó, Đinh Phụng đối Lục Tốn năng lực cũng có nhất định tán đồng. Lục Tốn chỉ là lưu lại đầy đủ binh lính thủ thành tại Lư Giang thành, còn lại binh lính toàn bộ hướng phương hướng tiến không nghĩ tới chính là An đã biết đại đã công phá Lư Giang. An Phong ngoại thành, Hồ Đan đã sớm bày xuống phù binh. Tướng quân, dọc theo đường đi đều tốt thuận lợi, tại hạ cảm thấy sẽ có hay không có cái gì mai phục. Lục Tốn lim ngựa dừng lại, suy tư đinh phụng mà nói, nhìn trước mặt một chỗ tùng lâm, không điểm đắc đầu. Đinh Phụng không hiểu nói, tướng quân nhưng là có cái gì mưu kế? Lục Tốn nói, qua phía trước tùng lâm, chính là An Phong quận địa giới đi. Đinh Phụng nói, không sai, qua phía trước chính là An Phong thành. Lục Tốn chỉ về đằng trước, nói, ta hoài nghi quân địch có thể sẽ ở đây bố trí phù binh. Đinh phương hướng nhìn lại, gật đầu nói, nơi này xác thực tương đối thích hợp phục. Lục Tốn nói: "Đinh tướng quân là người an phong chứ?" Đinh Phụng gật đầu nói: "Không sai." Lục Tốn gật đầu, cười nói: "Chiến dịch này không phải tướng quân không còn gì khác." Đinh Phụng cười nói: "Đinh Phụng nguyện ý lãnh binh đánh chiếm." Lục Tốn nói: "Ta xem phía trước Tùng Lâm càng là cảm thấy khả nghi, nếu tướng quân quen thuộc nơi đây địa thế, như thế cha xét việc còn muốn làm phiền tướng quân." Đinh Phụng ngồi trên lập tức, hai tay ôm quyền, nói: "Lệnh mệnh." Lục Tốn không có lệnh toàn quân nguyên chờ đợi Đinh Phụng tin tức quyết sau, khoảng nhất định, để sự có phục thời gian mới có thể kịp thời ứng phó. Đô nhiên, Đinh Phụng khoé mắt tử trong rừng tập kích bất ngờ mà ra, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Có phục binh, có phục binh. Lục tục từ bên hông rút ra bộ kiếm, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó về phía trước vùng ra, các tướng sĩ xung trận giết địch. Theo Lục Tốn ra lệnh một tiếng, phía sau đông nô binh sĩ đều ra sức xung phong. Nguyên Lai bất quá ngu xuân chi đem trấn thủ nơi này thôi, không đáng để lo. Lục Tốn trên mặt lộ ra một vệ xem thường. Lựa chọn như thế địa điểm phục kích sát thực cực kỳ tốt, nhưng mà Lục Tốn chỉ là tung nhử, quân địch cũng đã ngồi không yên. Này các tướng lĩnh ở trong mắt Lục Tốn chỉ có ngu hai chứ. Lục Tốn dẫn đại quân đối tảo binh tiến hành điên cuồng truy sát, nhưng trước sau không có thể đem tảo quân tướng lĩnh bắt sống. Sau lần đó, bất luận Lục Tốn làm sao phái ra binh sĩ đối tảo quân tiến hành đụng mạng, Hồ Đan đều chỉ là đóng chặt cửa thành không để ý tới. Lục Tốn đối địch quân như thế bất chiến phương án cũng là không có biện pháp nào. Nhưng mà tiến công thời gian không dễ kéo dài, đến lúc đó không chỉ có thành chỉ không thể đánh hạ, bản thân đại quân quân nhu đến là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không kế lúc triển khai, Hồ Tống cùng Đinh Phụng cho Lục Tốn báo cáo nơi đây địa lý, Lục Tốn phát hiện trong báo cáo, An Tây trong rừng có nơi bí ẩn có thể phục binh 3000, thám mã khó xem kỹ. Sau đó Lục Tốn phỏng theo Hàn Tiến cố sự, tại quyết thủy bờ Đông Bối Thủy kết trận, tự ham tử địa. Dù địch An Phong quận thú đem hồ đàn gia khỏi thành tướng chiến, nhưng lệnh bộ tướng Đinh Phụng, hồ tướng phục binh tại nơi bí ẩn. Hồ Đan thấy Lục Tốn phạm binh ra tối kỵ, quả nhiên xuất binh. La Phong có cho lựa, Hồ Đan làm người tra xét, thấy không mai phục, vừa nãy hiên tâm khu binh tiến nhanh. Hai quân giao chiến, Đinh Phụng, hồ tướng tự Tây Lâm bí mật nơi giết ra, tập kích qua qua Dương, quận, qua Dương Sinh, Qua Dương Di vương Mai Di nghe biết Lục Tốn một đường không gì không đánh được. Các viện canh trường Mã Hàng lại biết quan Vũ tại Bắc, nơi này dù cho thủ vững cũng không việc quân, thương nghị một phen sau, gọi ra khỏi thành đầu Hàng, Lục Tốn liền được đến Qua Dương quận. Một chương 151, về cứu Hứa Sương. Chương 151, về cứu Hứa Sương. Quan Vũ tự biết không đối kịp Hàn Đế, lãnh binh liền trở về Hứa Sương. Truyền cho ta lệnh, để tập chân đến đây thấy ta. Quan Vũ đứng ở hoàng cung điện nội, khắp mọi nơi nhìn mỗi một góc. Tuy rằng năm đó bản thân đã từng tới nơi này yết kiến qua hoàng đế, nhưng mà vẫn là muốn lần nữa nhìn hoàng đế sinh hoạt địa phương. Hắn tất khi nào tài năng phục hưng. Quan Vũ mắt nhìn bầu trời, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy từ làm từ gỗ tấm văn gỗ, nghĩ bản thân ngày xưa ở đây thụ Hán đế phong hầu, không khỏi hơi xúc động. Chốc lát sau, hoàng cung trong đại điện rốt cuộc thêm ra một người, để to lớn đại điện xem ra có vẻ chẳng phải lẻ lẽo. "Tướng quân, ngài tìm ta?" Quan Vũ nâng lên dâu dài, xoay người, "Hừ, ngươi trước đây có phải là tại hoàng cung làm qua con trước. Thập Chân vội vàng nói, "Đúng thế." Hắn ngẩn đầu nhìn quét bốn phía, mặt tướng còn tưởng rằng đời này cũng không thể về tới đây. Quan Vũ nói, "Ta hiện tại muốn ngươi trấn thủ xương. thủ xương Trong điều thế này tướng quân vì sao không tự mình trấn thủ đây?" Quan Vũ nói, nơi đây đối với Tào Tháo tới nói hay là trọng địa, nhưng mà đối với quân ta tới nói chỉ là một tòa thành mà thôi, Đại Hán đô thành có thể không ở nơi này." Tập chân gật đầu, ông Bính nói, mặt tướng nhất định không phụ tướng quân sở vọng. Quan Vũ tự rút quân về cùng Liêu Hóa hợp lại, cùng Tào Nhân Tào Trương đối lập tại huyện Giáp Ma Pha. "Tướng quân, tham tử đến báo cáo." Đem ra ta xem một chút. Quan Vũ đem báo cáo cầm trong tay, cẩn thận đọc. dám nhân cơ hội này hành ông đắc lợi việc. Quan Vũ đem báo cáo tàn nhẫn mà ngã xuống đất, chỉ bằng lục tốn loại kia thư sinh yếu đuối. Giáng Chanh Cấp Dự Châu, đây không phải là tại quan mộ trong miệng cấp thị tan Sao. Nghĩ đến lần trước kinh Châu thời gian, cũng là bởi vì lục tốn, Quan Vũ lửa giận trong lòng càng thêm nồng nặc. Quan Vũ đem dâu dài phủ tốt, nô ra một cái tay, người đến, bày sẵn bút mực. Binh sĩ hành lễ, sau đó vội vàng đi ra liều trại. Quan Vũ hừ lạnh nói, tuy rằng không thể cùng các ngươi chiến một lần, nhưng mà quan mộ nhưng là phải qua qua miên nghiệm. Chỉ chốc lát sau, binh sĩ những văn chương đi vào Quan Vũ lều trại. Binh sĩ đem văn chương chỉnh tề đặt ở trên bàn, là Quan Vũ đem ra thẻ tre thả nằm tại trên bàn. Quan Vũ cầm bút lên liền muốn tả Lều trại rèm chạy bị một cái lính liên lạc đột nhiên xốc lên. Quan Vũ bút còn không xa sút liền lấy ra. Quan Vũ liếc mắt nhìn về phía lính liên lạc, nói: "Có chuyện gì?" Lính liên lạc nghẹn ngào nói: "Báo cáo tướng quân, Dĩnh Xuyên quận trừ huyện nhất lên tạo phản sự kiện." Quan Vũ thần kinh lập tức có giúp nhanh, cả kinh nói: "Cái gì?" Quan Mỗ lúc này mới đi rồi nhiều ít thời gian, tập chân đây. Dĩnh Xuyên quận trừ huyện nhất lên tạo phản, Quan Vũ vẫn là càng thêm quan tâm Hứa Xương nội tình huống. Hứa Trần Thị đại gia Trần Trung dẫn tự Hứa bên trong binh, tập tướng không kịp, chỉ có thể lui giữ hoàng cung. Quan Vũ tuy rằng vừa bắt đầu đối mặt chuyện như vậy có vẻ hơi thất thố, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh lại tâm tình. Nhấc bước lên, sau đó tại trên thẻ tre bắt đầu viết chữ. Bất quá không phải tại trách Cứ Lục Tốn, mà là hỏi Lục Tốn đến cùng làm muốn đối địch với Tào Tháo vẫn là chuẩn bị công quan Vũ sau. Trừ ra Hứa xương Thành bên ngoài còn lại các huyện tạo phản người cầm đầu đều là những người nào? Quan Vũ vừa tạ vừa nói: "Hồi tướng quân, là trường xã Trung Thị Chu Diễn, danh em Tuân Thị Tuân Diễn, Dương dịch Quách Thị Quách Minh, Hứa Trần, Trần Vũ nhẹ nhàng đầu, nói: "Nguyên là Trung do chi cùng chi Vũ đem viết xong tre cuộn lên, Sau đó giao cho lính liên lạc, đem này tin truyền tới Đông Ngô lục Tốn nơi. Lính mệnh. Lính liên lạc tiếp nhận thẻ che liền đội vàng đi ra liều trại. Quan Vũ cũng theo sát đi ra liều trại. Hứa Xương sự tình Quan Vũ nhất định phải làm nhanh lên ra phản ứng, để tránh khỏi tỏa đại quân uy khí. Thượng quân muốn đi nơi nào? Quan Vũ mới vừa đi ra liều trại, hai tên hộ vệ liền theo thói quen hỏi một câu. Quan Vũ hắng giọng một cái, nói, "Ta đi Liêu hóa doanh trại, nếu như có người tìm đến ta, liền nói ta không ở trong trướng." "Phải." Quan Vũ che trở râu dài, ba bước hợp thành hai bước đi ra. Xốc lên Liêu Hoa rèm trại, sau đó đi vào. Liêu Hoa nhìn thấy Quan Vũ, tranh thủ thời gian đứng dậy, cung kính nói: "Quan tướng quân, nửa đêm đến ta Liều chạy có gì phân phó?" Quan Vũ híp lại mắt, nói: "Dĩnh Xuyên có tặc chúng tạm phản, Quan Mộ muốn về gấp cứu viện." Liêu Hoa nói: "Hứa Xương Thành Nội không phải có tập chân tướng quân trấn thủ sao, Dĩnh Xuyên tặc chúng lại có thêm bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể đánh vào Hứa Xương Thành Nội a." Quan Vũ nói: "Thành Nội có mấy cái gia tộc lớn tụ tập tạo phản, tập chân không có phòng bị, hiện tại đang cố thủ mà cùng, nếu như Quan Mộ không đi cứu viện, như thế không chỉ có tập chân sẽ hy sinh, hơn nữa quân ta đánh hạ Hứa Xương Thành cũng sẽ rơi vào quân địch trong tay." Liêu Hoa nói: Tướng quân là sao dự định? Quan vũ nói, tại ta rời đi thời gian trong, ngươi ghi nhớ kỹ không được cùng tàu nhân bọn người phát sinh xung đột. Liêu hóa nói, tướng quân xem thường tại hạ rồi, chỉ bằng cái kia tàu trường tàu nhân tuyệt không dám cùng ta xảy ra chiến đấu. Quan vũ lắc đầu nói, quan mố không phải ý này, quan mố là nói, ngươi muốn ở đây kiềm chế lại tàu nhân bọn người, chớ để bọn họ có cơ hội hướng hứa xương phương diện chia quân. Liêu hóa tranh thủ thời gian gật đầu, cười nói, là tại hạ ngu rốt, trách Liêu Hóa tiếp tục nói, nếu tập chân chỉ có thể cố thủ mà cùng, nói vậy tường thành đã sớm bị Tào quân khống chế, cho dù tướng quân cùng tập chân trong ứng ngoài hợp cũng không thể tại trong thời gian ngắn diệt trừ phản loạn người a. Quan Vũ ngẩng đầu, nói, Quan Mỗ đã sớm cùng tập chân diễn thử qua các loại tình hình, để cho phái ra mấy tên tiểu binh hóa trang thành Tào binh, đến đến lúc đó lấy ám hiệu mở cửa thành, chỉ cần Quan Mỗ giết vào thành nội còn sợ không thể đem tập chúng diệt trừ. Liêu Hóa hai tay ôm quyền, sâu sắc cú cùng, nói, quan tướng quân chi trì dung thật là làm cho chúng ta sa không thể đợi. Quan Vũ vừa nhưng đã đem kế hoạch của chính mình nói cho Liêu Hóa Suốt cả đêm dẫn 3000 tình kỷ hướng về Hứa Xương Thành phương hướng chạy đi. Thượng quân, có hay không muốn phát sinh tín hiệu? Một người lính cầm còn không có nhen nhóng cây đuốc. Quan Vũ nhìn Hứa Xương Thành, sau đó lại nhìn về phía binh sĩ. Phát sinh tín hiệu. Binh sĩ được Quan Vũ đồng ý, đem cây đuốc trong tay nhen nhóm, sau đó trong nháy mắt tắt, lại đem cây đuốc nhen nhóng. Lấy này lặp lại 5 lần. Dưới thành tín hiệu gửi đi xong xuôi, Hứa Xương Thành thượng cũng phát sinh đồng dạng mạch tín hiệu. Quan vũ đầu, mệnh lệnh cẩn thận tiếp cận thành cửa. cửa. thành theo Quan Vũ bọn người cận, từng bước bị mở ra. Tiến vào cửa thành, Quan Vũ dẫn binh sĩ xông thẳng hoàng cung phương hướng, lớn mặt phản tắc, quan mô ở đây, bọn ngươi nhận lấy cái chết. Quan Vũ hai tay nắm chặt thanh Long Nghiễn ngửa đao, đổ ngang đi ra ngoài, Tào Bình vừa xoay qua chỗ khác liền ngã. Quan Vũ đến rồi. Tào Bình có người hô to, "Quan Vũ, làm sao vào?" Quan Vũ quay đầu nhìn lại, một thân xuyên đem vào đại hán năm cấp ni lập. Quan Vũ khẩn túm dây cương, hướng một bên lôi ra, quay đầu ngựa lại, tập tướng nhưng lại trấn trung. Chính là trấn trung, "Quan Vũ, hôm nay ta tất lấy ngươi đầu người." Quan Vũ hai chân đạp ở trên lưng ngựa, bay lên không bay ra, bọn ngươi bọn chuột nhắt đều muốn lấy quan mô đầu người. Sì. Trần Trung hí lên thống hô một tiếng, sau đó tầng tầng ngã trên mặt đất. Chúng dơ tạo kỳ kỳ tạo binh đều là trần trung các gia tộc người, căn bản không có chiến trường binh sĩ trải qua, thấy Trần Trung bị chém giết, nhất thời đại loạn. Cùng lúc đó, trường xã Trung thị Trung diễn, danh em Vân thị Tuân diễn, Dương địch quách thị, nghe nói Trần Trung bại binh, thương binh đi gấp chi viện. Đi được nửa đường nghe nói Trần Trung đã bị Quan Vũ chém giết, loạn quân đã bình, liền các hồi các nơi thủ vững. Quy một chương 152, phản ứng. Chương 152, phản ứng. Quan Vũ chém Trần Trung, đem đầu lâu treo tại trên thành. Cái này cách làm cũng không phải đối trần trung cá nhân oán hận, mà là vì nhắc nhở hứa xương người bên trong thành. Phản loạn giả đều chỉ có một loại lối thoát, cái kia nhất định phải chết. Cùng chằn trung đồng loạt phản loạn đều bắt lấy sao? Quan Vũ không có tại trong hoàng cung làm công, xuất phát từ trung nghĩa, Quan Vũ cũng không dám phạm thượng. Bất trung bất nghĩa ngũ quan Vũ có thể tiêu không chịu nổi. Đơn giản tuyển những nơi khá tốt phủ đệ làm làm công lâm thời nơi. Lính liên lạc quỳ một chân xuống đất, trả lời, thành viên chủ yếu cũng đã toàn bộ bắt lấy, còn lại trốn giả đều là chút tham chiến binh lính mà thôi. Quan Vũ thỏa mãn đưa tay phất quá giải nhiệm, gật đầu, nói, có người nói còn có phản quân lại hướng hứa xương mà đến. Lính Liên lắc nói, đúng, quân địch chia làm ba đường, đang ngày đêm chạy tới Hứa xương. Quan Vũ Nhàn nhặt nói, "Lấy Văn Trương đến, đối đái ta thư một phong đội quân địch." Quân địch vẫn có thể có đổi giải thích, nếu thay đổi một người nói ra một câu nói như vậy tất nhiên sẽ khiến cho người khác cười đi. Nhưng mà câu nói này nằm ở Quan Vũ chi khẩu, cứ việc Lính Liên Lạc cảm thấy khó mà tin nổi, hay là muốn bé ngoan đem ra Văn chương. Trước mắt người này, hầu như là như thần tồn đại, hay là chỉ có Quan Vũ không biết, trong quân binh lính đã sớm đem hắn làm thần đối xử giống nhau. Từ khi Kinh Châu chi chiến hẫu, Quan Vũ nghịch cảnh phản công, Tào Tháo cùng Đông Ngô đại quân dĩ nhiên tại bạo phát quan vũ thủ hạ không đỡ nổi một đòn. Ai có thể tưởng tượng, đã nhất định thất bại cục, dĩ nhiên biến thành thắng lợi. Lính liên lạc cầm văn chương, cẩn thận đặt ở Quan Vũ trước mặt trên bàn. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn một chút lính liên lạc, nói, quan mộ viết chữ, không thích có người ở một bên đứng, ngươi mà đi ra ngoài, đối đãi ta viết xong sau, lại tiếu người. Lính liên lạc gật đầu, hành lễ, ra nhà Úc. Không ai biết tại sao Quan Vũ lúc nào cũng đang viết tự thời điểm độc thần, chỉ là nghe nói Quan Vũ viết chữ xấu mà vô hình. Quan Vũ vừa tạ vừa nhướng mày cũng không phải đang vì trong quân việc tao mày, mà là đang vì trên thẻ che tự bọn dầu. Quan Vũ sâu sắc thở dài một hơi, nói, trải qua lâu như vậy rồi, chữ viết vẫn không có một chút biến hóa, thực sự là một đóa hoa nhài tắm bãi đất châu a. Quan Vũ đem viết xong thẻ tre dùng gói vài lên, thẻ che á thẻ tre, hoa đứa người, chỉ cần cái tên tam gia chi binh cũng có thể lui về, như thế người chính là công đầu a. Người đến. Quan Vũ như lúc trước nói, đang viết xong sau sẽ lính liên lạc gọi vào trong nhà. Lính liên lạc vẫn canh giữ tại Quan Vũ làm công ngoài phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị hưởng ứng Quan Vũ, xoay người vào trong nhà. Quan Vũ cầm lấy trên bàn bọc đồ vật bố Đưa ra ngoài, đem phong thư này để sáng tác binh phục xuất 3 phần, sau đó chuyển cho hướng Hứa Sương tiến binh đám ra hỏa. Lính liên lạc được đến mệnh lệnh, cầm qua tin, tuân mệnh. Sao chép xong, lập tức thiếu hủy. Quan Vũ nói bổ sung, lính mệnh. Lính liên lạc xoay người bước nhanh ra ngoài. Quan Vũ đứng dậy, vỗ vỗ mắt cảm giác đôi trần, sau đó cất bước đi ra ngoài. Hai người các ngươi phân biệt đi Trần Khánh Chi cùng Liêu Hóa doanh trại, để Trần Khánh Chi lãnh binh đến Hứa xương, để Liêu Hóa đem doanh trại phân ra 3 đường hiện tam giác tư thế. Đứng ở cửa phòng Tả Hữu chấp kích binh sĩ lập tức lên tinh thần, đáp nói, tướng quân, ta, chúng ta chỉ là chấp kích Quan Vũ cấp lời nói, nói: "Năm đó Hàn Tín cũng là chấp kích Lang chung. Hai tên lính lập tức hai tay vung quyền, cùng kêu lên nói: lính mệnh. Quan Vũ đem bán mị con mắt khép lại. Một thân một mình cất bước đi tới mái hiên ẩn không nơi ở, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta đã được đến hứa xương, thẳng vào trung nguyên tri phúc đại nghiệp đúng là nhanh hoàn thành đi. Hy vọng thành nội không muốn phát sinh nữa phản loạn. Quan Vũ sở dĩ liền hai tên hộ vệ đều vận dụng, cũng là bởi vì hứa xương thành nội căn bản cũng không đủ binh lính cánh nếu như hứa xương bên trong lại lên phản loạn mà nói, chỉ sợ cũng liền Quan Vũ cũng đem nhập bổn trong đàm, mệt mỏi. Tuy rằng linh hồn là tuổi trẻ, Lại dùng ngăn qua đan dược khôi phục 10 tuổi sinh lý tuổi tác, nhưng mà trung quy tuổi đã 50, khôi phục 10 năm cũng vẫn là năm gần 50, duy trì lâu dài thần kinh căng thẳng cùng tinh lực tập trung là thật khó khăn sự tình. Bất quá may là hệ thống binh chuyển hóa thành biên chế, tuy rằng có tai hại, nhưng rốt cuộc có thể dùng người bình thường bổ sung, không cần lại hoa lượng lớn điểm hối đoái nói vậy chẳng bao lâu nữa, liền có thể lại hối đoái cái khôi phục sinh lý tuổi tác đan dược. Lẽ nào là tiến công tiến độ quá mức nhanh hơn sao? Đối với tinh lực không ăn thua việc, Quan Vũ thậm chí bắt đầu nghĩ lại có phải là đối tảo quân tiến công quá mức máy liệt. Nghĩ lại vừa nghĩ Đặng Ngải đã bắt đầu tại thảo binh bên trong bộc lộ tài năng, Quan Vũ biểu cảm trên khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc. Đặng Ngải, Quan Vũ tối quá là rõ ràng, ở đời sau nhìn thấy trong sách, chính là người này tiến quân thần tốc thuộc trung, mới dẫn đến một quốc gia diệt vong. Tướng quân, quân ta thủ binh thực sự có ít, liền ngay cả trên tường thành tuần tra đều thu thập không đủ. Tập chân bước tiến rất loạn, biểu hiện quân quít. Quan Vũ tiến lên, nói, thành nội có hay không động tĩnh gì? Tập chân ôm quyền nói, thành nội tất cả bình thường, cũng không có gì thường gì, nhưng mà nếu như ngoại thành quân địch đi tới, quân ta điểm ấy binh mã hoàn toàn là không thể chống đỡ ạ. Còn có tạo nhân bọn người chỉ sợ cũng phải đánh trả của ta." Quan Vũ ha ha nở nụ cười, giơ tay vỗ vỗ tập chân bài, nói, "Ta từ lâu thư ngoài thành ba đường quân địch nói lợi hại, để Trần Khánh Chi lãnh binh đến trợ hứa sương, mệnh Liêu Hóa thi kế ngăn cản tạo nhân, đến lúc đó bất luận kết quả làm sao, quân ta kế hoạch hành động cũng sớm đã tại dự liệu của ta bên trong." Quan Mỗ tuy thân đã nhập 50, nhưng mà lãnh binh tài năng cũng sẽ không theo tuổi tác biến mất. Tập chân ngay vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó quyền, tối người chào thật sâu, nói, "Tướng quân quả thật là, trong quân truyền lại chi thần nhân vậy." Quan Vũ không có phủ định, tại dạng này thời đại, nắm giữ hệ thống, Đương nhiên là được gọi là thần nhân vậy không đủ là qua. Thứ sau mỗi ngày, Quan Vũ tự mình đến trên tường thành dò xét. Một mục đích là vì nhìn một chút ngoài thành có hay không cái gì dị dạng, khác một mục đích là chờ đợi Trần Khánh Chi viện quân cùng nắm thư đi vào khuyên lùi quân địch sứ giả trở về. Quan tướng quân, ngươi xem, sứ giả trở về." Thành thượng một người lính chỉ vào ngoài thành một chỗ hô to. Quan Vũ lập tức nhìn lại. Làm sao sẽ chật vật như vậy? Quan Vũ nhớ rõ, ngày đó là hắn tự mình dặn dò các sứ giả đều cần lái xe, bây giờ trở về chỉ có một thất ngựa tồi tại dưới khố, hơn nữa tại hữu hai người còn ngưng trung gian một sứ giả. Quan Vũ vội vàng nói, "Mở cửa thành, để bọn họ đi vào." "Mở cửa?" Quan Vũ đã sớm không ở trên tường thành. "Các người đây là làm sao?" Quan Vũ rất là kinh ngạc, ba trên thân thể người đều có sự khác biệt tương thế. Hai quân giao chiến chưa bao giờ giận cá chém đất tại sứ giả, trừ khi là hai quân nhất định phải diệt vong một quân thời điểm. Xem ra ba đường quân địch căn bản cũng không có dự định sợ Quan Vũ. Quan Vũ giơ tay ngăn cản sứ giả mà nói, "Cái gì cũng không cần phải nói, Quan Vũ tự có định đoạt." Hiện tại Quan Vũ lên cơn giận giữ thời điểm, thành thượng binh lính lại truyền tới âm thanh. "Tướng quân, phía trước đội bẩm tung bay, chỉ sợ là quân địch binh lâm thành hạ." Quan Vũ nghe vậy, trong lòng căng thẳng, xoay người lên tường thành. Sắc thực như binh sĩ từng nói, phía trước bụi bằng tung bay. Tất nhiên là vạn người trở lên đội ngũ. Quan Vũ lẩm bẩm nói: "Thướng quân, mau nhìn, đó là một cái cầm quân ta cờ sĩ binh lính." Chu thương nói: "Quan Vũ hiện tại biết là ai người đến." Thử Vân thật là phúc tướng vậy. Quy một chương 153, đã cấu hiệu ý. Chương 153, đã cấu hiệu ý. Trần Khánh Chi dẫn hai vạn đại quân Mên Ngông quần quần tiến vào Hứa Xương thành. Quán Vũ trong thạch rốt cuộc hạ xuống. Ngươi đến, đem Hứa Xương tình huống như thực chất bẩm báo chúa công, để chúa công không cần phải lo lắng, chuyên tâm đối phó Tào Tháo là được. Quan Vũ đem Trần Khánh Chi đại quân nên vào thành sau, tranh thủ thời gian sai người cho Lưu Bị báo cáo, thuyết minh Hứa Xương đã có thể tại trong khống chế. Tướng quân tiếp xuống có tính toán gì không? Trần Khánh Chi nói. Quan Vũ ngồi ở chủ vị trí, nói, Hứa Xương đã vâng ngã lo lắng địa phương, sau đó phải giải quyết chính là còn lại phản tặc, Từ Vân làm sao đối xử việc này đây? Trần Khánh Chi nói, tại hạ cho rằng có thể trực tiếp tấn công dĩnh. Vũ thả xuống chén trà, đem nước trà ủ ngục nước xuống, nói, Vì sao phải trước tiên tấn công Dĩnh em đây?" Quan Vũ tuy rằng mang theo nghi vấn ngựa khí hỏi, nhưng mà trên mặt sát thực ý cười. Trần Khánh Chi nói, "Tướng quân cũng biết này, Dĩnh Nghiêm thủ tướng là người phương nào?" Quan Vũ làm bộ nói, "Người phương nào?" Trần Khánh Chi nói, "Chính là Tuân Đức chi huynh Tuân Diễn." Quan Vũ gật đầu, làm ra đã rõ ràng tiểu dáng, nói, "Tuân Đức chính là Vương Tá chi tài, sức ảnh hưởng rất lớn, huống hồ hiện tại là anh trai tại Dĩnh Nghiêm lãnh binh mà lên. Nếu Dĩnh Nghiêm bị phá, như thế còn lại hai đường tinh thần tất nhiên sẽ giảm mạnh." Trần Khánh Chi ôn quyền lễ, nói, "Đúng là như thế." Quan đứng lên, hướng không trung vẫy tay, nói, "Tốt Vậy chúng ta liền có thể xuất binh ép thẳng tới Dĩnh Âm, đem các chúng một lần đánh tan. Chu Thương theo ta xuất binh, Từ Vân cùng tập chân trấn thủ hứa xương. Quan Vũ mang theo 10 đại quân, mênh mông quần quận ra Hứa Xương thành. Cành nội chi thành tuyệt không thể có quân địch tồn tại, càng không cần phải nói là phản loạn chi quân. Quan Vũ đại quân đến Dĩnh Âm dưới thành, Tuân Diễn đã sớm lãnh binh liệt trận chờ đợi Quan Vũ. "Quan Vũ, ngươi đây các phản tặc, dám tấn công đại hàn đế đô." Ra, ngăn chặt trụ, bị bị lưỡi Bọn ngươi Tuân gia, Thế thủ Hà Lộc, không tử Bao Quốc, phản trợ Tào Vi Ngược, hôm nay đâu dám tại hai quân trước trận nói này lại luôn, chẳng phải biết chết. Quan Vũ thúc ngựa mà ra. Tuân Diễn tranh thủ thời gian ra lệnh cho thủ hạ tướng lĩnh xuất chiến Quan Vũ. Hạng người vô danh, an dám đánh với ta một trận. Quan Vũ đại đao vẩn quanh quần thân, sau đó tầng tầng vung ra. Trên con ngựa kia đã không còn bóng người. Quan Vũ không có dừng lại, thẳng đến Tuân Diễn. Tuân Diễn thấy thế tranh thủ thời gian quay ngựa quay lại, muốn muốn chạy trốn. Làm sao Quan Vũ dưới khố chính là đương đại danh mã, Tuân Diễn nơi nào có thể chạy trốn? Ngựa xích thu gần, Quan Vũ giơ tay chém xuống, chém thẳng ở dưới ngựa. Chiêu thức gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Quan Vũ phía sau Đại quân thấy ưu thế đã hiện, tự phát cầm trong tay binh khí, xung phong quân địch. Công phá kinh âm, chu diệt to diễn, tận tụ binh kỳ tộc. Thánh giá ở đây, mau mau mở cửa thành. Bảo Vân mang theo hán đế chạy ngày chạy đêm, rốt cuộc đi tới nghiệp thành bên dưới. Tào Phi thấy thế tranh thủ thời gian lệnh binh sĩ mở cửa thành ra, bản thân mang theo chúng tướng sĩ lưu sĩ ra khỏi thành. Thấy hắn đế, Tào Phi đi đầu quỳ xuống, hành quân thần chi lễ. Hoàng thượng thứ tội, chúng thần cứu giá không kịp. Hán đế trải qua tập kích bất ngờ không chỉ một lần, tựa hồ cũng đã quen. Hán đế có vẻ rất là bình tĩnh, bước ra bước tiến, hai tay khẽ chạm Tạo Phi hai tay, khanh gia xin đứng lên. Không ai có thể nhìn thấy Tạo Phi hiện tại quỷ tiếu, Tạ chủ Long Ân. Hán đế nhìn về phía người còn lại, lại nói, các khanh gia đều đứng lên đi. Mọi người cùng kêu lên nói, Tạ chủ Long Ân. Tạo Phi ngược lại đuổi Bảo Hơn nói, "Bảo tướng quân hộ giá có công, ta định bẩm báo nguy vương, ghi nhớ bảo tướng quân công lao." Bảo Hơn không có như bình thường như vậy quy thậm chí là nói đều không có nói. Hoàng đế ở đây, còn ai dám tiếp thu như thế bá ơn? Mọi người cũng là thay Tảo Phi lo lắng, liền ngay cả Ngụy Vương Tào Tháo cũng không dám tại trước mặt mọi người nói ra lời nói như vậy. Tào Phi dĩ nhiên nói ra, đây chính là tạo phản chi tội. Hán đế cũng là mạnh mẽ bỏ ra nụ cười, nói, "Không sai, lần này là có bảo tướng quân chấm mới có thể bình an tới đây, chấm sẽ cho bảo tướng quân ghi nhớ này công lao." Bảo Vân nghe vậy, tranh thủ thời gian quy xuống, dập đầu, "Tạ chủ Long ơn." Mọi người Tả Hữu nhìn nhau, cũng theo bỏ ra nụ cười, "Hoàng thượng anh minh, Tảo Ái Khanh, chấp buôn ba mấy ngày, thực sự là bụng ăn không no, vẫn là tiền tiến thành đi." Hán đế biết mình đã sớm liền người bình thường địa vị cũng không bằng đơn giản đem mình muốn nói nói ra. Tào Phi giận Hán đế, mọi người đồng loạt hướng thành nội đi đến. Không lâu, Lộ Chiêu dẫn đoạn hậu binh lính cũng tới đến Nghiệp Thành. Tiến vào Nghiệp Thành sau, Lộ Chiêu cũng không có tới trước hắn đến nơi báo cáo, mà là tìm Tào Phi vị trí mà đi. Tào Phi công tử ở đâu? Lộ Chiêu đã nắm một người lính hỏi. Binh sĩ nói, Tào Phi công tử ở tại tầm cung. Lộ Chiêu xoay người nhìn phía sau tiểu lại, sau đó cất bước đi ra ngoài. Muốn nói Hán đế địa vị bây giờ, ở bên ngoài lính binh tướng lĩnh đều biết, trừ ra cá biệt đại hán trung thần, không ai sẽ cho rằng Tàu Phi nhất định phải cùng Hán đế nán lại cùng nhau. Lộ Chiêu, đẩy cửa thanh có thể hay không khinh một chút?" Tào Phi cầm sách vỡ đang đang đọc, đối mặt một cái thô lỗ, nhưng trùng tâm người, Tào Phi rất là bất đắc dĩ. "Công tử thứ tội." Lộ Chiêu có biết vị công tử này tính khí. Lộ Chiêu đem tầm mắt chuyển qua phía sau tiểu lại, nói, "Công tử, mặt tướng mang đến một cái kỳ tài." Tào Phi nghe được kỳ tài hai chữ, trong mắt nhất thời tỏa sáng, không tự chủ cũng nhìn về phía cái kia tiểu lại, "Kỳ tài?" Thấy rõ dáng dấp của đối phương sau, Tào Phi sắc mặt vui mừng biến mất rồi rất nhiều, "Ngươi có biết lừa dối ta hậu quả?" Ở trong mắt Tào Phi, Quai tai liên hẳn là quếch ra như vậy hăng hái nhân vật, trước mắt cái này bất quá là phổ thông mà không có gì lạ tài hoa chất người, hơn nữa còn nói lắp. Lộ Chiêu thấy Tào Phi không tin, chỉ lo dáng tội với mình, vội và nói, "Công tử có chỗ không biết, quân ta tại Lang Thang Kinh Đại bại quân Vũ, chính là hắn hiến kế." Sau đó Lộ Chiêu lại không ngừng khuyết đại đặng ngải, khuyên can đủ đường, Tào Phi bắt đầu đối cái này tướng mạo thường thường tiểu lại cảm thấy hứng thú. Liên Tào Phi hỏi hắn nói, "Gọi tên gì?" Tiểu lại đặng ngại vội và nói, "Tiểu nhân đặng ngải." Phi gật đầu, nói, "Là ngươi hiến kế phá quân Vũ." Đặng ngải nói, "Đúng thế." Tào Phi nói, "Cái nào?" Đặng Ngài nói, ngưa ngập. Tao Phi bỗng nhiên sỉ cười ra tiếng, "Quan Vũ năm đó nước ngập của ta, chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ bị quân ta nước ngập, ha ha ha, hay lắm. Ta chắc chắn bẩm bá Ngụy Vương, phong ngươi là đặng gấu hiệu úy." Sau lần đó làm tốt quân ta công hiến, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, quân ta có thể không cần lo lắng lưu bị đại quân áp sát. Lục Tốn đem quan vũ đưa tới tin đặt ở trên bàn, lập tức lấy bút, chuẩn bị cho quan vũ trả lời chắc chắn. Đối với Lục Tốn, hắn đương nhiên sẽ không chủ động bước lên đối phe mình bất lợi sự. Quan vũ người này Lục Tốn trước cũng đã tiếp xúc qua. Chỉ phải cố gắng khen tặng một phen, liền có thể đánh thẳng yếu hại. Quan Vũ cầm Lục Tốn hồi âm, trong tay không ngừng nhẹ nhàng vỗ về dâu dài, khỏe miệng mang theo không che giấu được nụ cười. Lục Tốn tiểu từ này, lại vẫn muốn dùng như thế chiêu thức đối phó ta, tương tự xáo Lộ muốn muốn tiến hành hai lần sau. Bất quá, không thể không bội phục cái tên này, luôn từ thực sự là một kim thấy máu, tự tự cũng có thể làm cho ta nộ không dậy nổi a. Quan Vũ thấy Lục Tốn cũng không có tập kích bản thân dự định, chỉ có thể ngầm thừa nhận như thế. Nhất lúc trước có lời đồn chuyên bá, liền vện Thương đem thư truyền đọc trừ tướng, khiến khỏi mọi người cho rằng Lục Tốn muốn tập kích Mã Quân Tâm Di động. Quy 1 chương 154, Nghiệp Thành Vệ Quân. Chương 154, Nghiệp Thành Vệ Quân. Dĩnh Âm Tuân Diễn đã bị Quan Vũ phá, Trường Xá Trung Thị cùng Dương Địch Quách Thị hai nhà tuy rằng chịu ảnh hưởng, nhưng mà cũng không có dừng lại hướng hướngương phương hướng tiếp cận mũi tiến. Quan Vũ hai tay chống ở lỗ châu mai thượng, mắt nhìn chăm chú phương xa, hắn đang đợi một cái tin. "Tướng quân, cái kia Tuân Diễn đã chết, cái kia hai nhà tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, quân ta chẳng bằng trực tiếp chia làm hai đường trực tiếp đem đánh tan." Thương đứng sau lưng Quan vũ, trên vai gánh một "Chờ một chút." Quan vũ không có bất luận động tác gì, chỉ là nói đơn giản một câu. Chu thương, ngươi có biết một số thời khắc chỉ cần chờ đợi càng thời cơ tốt, liền sẽ không cho bản thân quân đội trả giá càng lớn hơn đánh đổi. Chu thương nhìn Quan Vũ một chút, hơi hơi cúi đầu, tại hạ ngu rốt, còn mời tướng quân bảo cho. Luận sông pha chiến đấu, đối với ngươi tới nói ta tự nhiên là biết, ngươi không thua gì bất luận mười hai, Vũ tướng, có lúc cũng là cần chí nhu. Quan Vũ bả vai đồng thời hướng rơi xuống, sau đó một lần nữa trở lại vị trí ban đầu, có thể thấy hắn tại thở dài. Tuân diễn chết rồi, ta đang đợi còn lại hai nhà liệu sẽ có sớm hội họp, nếu hội họp quân ta liền không cần chia quân mà ra, đến lúc đó chỉ cần dùng phục binh liền có thể một lần đánh bại những phá gạch nát gói. Quan Vũ hơi hơi quay đầu, liếc mắt về phía sau nhìn lại, nói: "Ngươi hiểu không?" Chu Thương gật đầu, đa tạ tướng quân chỉ điểm. Quan Vũ xoay người, từ Chu Thương trên vai đánh hạ bản thân đại đao, "Chu Thương, ngươi đi tập kết đại quân, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Chu Thương hơi nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút, "Tướng quân không phải nói, phải đợi tin tức?" Lời con chưa nói hết, Thám tử trở về. Quan Vũ ngăn cản Chu Thương tiếp tục nói. Chu Thương hiểu ý, ổn quyền hành lễ, xoay người, đi xuống tường thành, thẳng đến trường. Quan Vũ cũng không hoàn toàn là đang đợi thám tử trở về nói một câu, chung tất hai nhà đã hội họp mới sẽ xuất binh. Thám tử có thể tại trong thời gian ngắn như vậy trở về, chứng minh Quách chung hai nhà Ly Dĩnh Âm không xa. Mặc kệ hai nhà hội họp hay không, quan vũ đều muốn xuất binh. Dĩ giật đại lao, hiện tại chính là cùng đánh một trận thời cơ quý máu. Thám tử ngựa đến dưới thành, dừng lại. Tướng quân, quả thực không ra tướng quân sở liệu, chung quách hai nhà đã hội họp, đang hướng về Hứa Xương phương hướng mà đi. Quan vũ không có kinh ngạc, ngược lại rất nặng, quân địch hiện tại binh ở nơi nào? Thám tử vừa khống chế liên tục đi lại ngựa, vừa nói, ngoài 30 dặm. Quan vũ gật đầu, sau đó bước nhanh đi xuống thành. Chu Thương cũng đã tướng sĩ binh tập kết xong xuôi, đang đợi Quan Vũ ra lệnh một tiếng bất cứ lúc nào ra khỏi thành. Kiểm tra địa đồ. Đây là Quan Vũ đối hệ thống nói. Lời nói vừa ra, một khối giả lập địa đồ xuất hiện tại Quan Vũ trước mắt. Giả lập địa đồ cũng chỉ có Quan Vũ một người có thể thấy được. Người đi nói cho Chu Thương, để hắn mang binh đi vào quân địch con đường bắt buộc phải đi qua hẻm núi nơi mai phục, lấy loạn thạch trước tiên kích quân địch, đem bộ đội đánh tan, lại một lần tiêu diệt. Quan Vũ đang nghĩ ký kế sách, nếu hai quân gặp nhau, nơi này liền không cần thêm cái tướng lĩnh. Chu Thương mặc dù là phó tướng thân phận, nhưng mà từng tại khăn Vàng bên trong cũng đảm nhiệm qua lĩnh quân chức trách lớn. Đối phó tại quan Vũ cho rằng không đáng sợ quân đội, Chu Thương một người đã đầy đủ. Binh sĩ được quan Vũ mệnh lệnh, tự nhiên không dám lùi biếng, thẳng đến thao trường phương hướng. Lính mệnh binh lính đã rời đi, quan Vũ ngược lại hướng còn lại ở đây binh lính nói, các ngươi theo ta ra khỏi thành. Nếu Chu Thương có thể đem giết lui, quân địch tất nhiên sẽ hướng nghiệp thành phương hướng lui về nghiệp thành, ta cũng có thể đi đầu trở lại Hứa Xương làm gia tiếp xuống dự định. Trong đại điện, hắn ngồi trên điện thượng, còn lại quan chức đều đứng thẳng điện hạ hữu. Hắn đế mắt mang bằng hoàng, mở miệng nói: Chu thái khanh có thể có cái gì lủi lịch cái xách. Hán đế vốn tưởng rằng Quan Vũ đánh vào Hứa Xương thời gian chính là bản thân giành lấy tự do ngày. Từ từ năm đó Lưu Bị tiến vào Hứa Xương cùng Hán đế thấy một mặt sau, Lưu Bị cũng đã đáp ứng Hán đế, luôn có một ngày Lưu Bị sẽ dẫn đại quân giết vào Hứa Xương thành, nên tiếp Hán đế. Không nghĩ tới, Lưu Bị làm được, Quan Vũ đánh vào Hứa Xương, nhưng mà Hán đế nhưng nói lời. Nếu như bên người có thể có mấy cái có năng lực đại trung thần, Hán đế hiện tại cũng đã ngồi ở Hứa Xương thành chúng tiếp thu Quan Vũ làm đi. Hiện tại Hán đế xưng Lưu Bị quân đội là phản hắn tim như bị dao cắt. chất đi ra đội ngũ, chắp tay hành lễ. Bẩm bệ hạ, quân ta hiện tại cùng Lưu bị đại quân đối lập binh mã không nhiều, có thể từ Tịnh Châu, Vũ Châu các nơi điều phòng ngự người hộ cùng Lưu Đông công tôn ra bí mã, xuôi nam ngăn địch." Hán đế không có trước tiên đáp lại ngô chất mà nói, mà là chuyển nhìn về phía Tào Phi, thôi có cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Tào thái khanh cảm thấy như thế nào đây?" Tào Phi nghe vậy đi nhanh lên đi ra, đứng ở trong đại đường, chắp tay hành lễ. Thần cho rằng có thể được, Phương Bắc người hộ thâm lo ngại ta, năm gần đây lại liên tục gặp đại bại, tự nhiên dễ dàng sẽ không có hành động." Hán đế lúc này mới đầu, còn chưa mở miệng, Tào liền hỏi trước mọi người nói, "Vậy là được, nải sẽ đi." Ai Nguyễn Lãnh Bình Suối Nam. Nói xong, Tào Phi bản thân lập tức tiếp được nói, Đối Hán Hiến đế nói, thần cho rằng Lộ chiêu, đặng ngại có thể đã đảm này nhiệm. Đối với Tào Phi như vậy tự hỏi tự đáp, Hán Hiến đế tuy rằng có chịu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Lộ chiêu đặng ngại ở đâu? Tào Phi nói, hai người này đang thao trường, không ở điện thượng. Hán đế mím mím môi, trái lương tâm nói, hay, hay, quả thật là ta nhà Hán tri tiêu tướng. Hán đế nói câu nói này uýt đi sủng sôi ngữ khí. Liên Tào Phi kiếm ra 5 vạn tinh nguyệt, phái hai người Suối Nam chi viện. Tào nhận được 5 vạn tinh chi viện. Tiếp vào nguyên bản binh mã, tổng cộng ước 7 vạn người, đại hỉ không nớt. Tướng quân, quân ta hiện tại nhân số vượt xa quân Vũ, hiện tại có thể chia quân đối phó quan Vũ hai mặt chi quân. Tào Nhân tuy rằng thân là Tào Trương tốc phụ, nhưng mà trong lời nói xác thực rất bỏ cửa ải này hệ. Lấy Tào Trương tính cách, nếu như có thể cùng quân địch chống đỡ được, hắn cũng không muốn trốn ở trong thành cố thủ. Người nói đúng, quân ta cần phải nhân cơ hội này, đem căn cơ chưa định quan Vũ một lần đẩy lùi, hứa xương mất rồi, không thể để cho lại lên phía bắc. Hai người một sau khi thương nghị quyết định từ Tào lĩnh 3 người cùng Hóa Trần Khánh Chi đối lập. Tào Nhân lãnh binh 4 vạn người vào ở Tân Trịnh, cùng Hứa Xương Quan Vũ đối lập. Tào Nhân không có nóng lòng cùng Quan Vũ phát sinh chiến sự, dự định bảo dưỡng sau, tấn công nữa Quan Vũ. Quan Vũ tại Hứa Xương nghe nói Tào Phi phái đại quân đến trợ Tào Nhân, mà Tào Nhân đại quân vừa mới đến Tân Trịnh, tất nhiên chưa hồn trụ đại quân. Quan Vũ muốn lãnh binh xuất kích, tập chân lại nói, quân địch này thế tới lớn, quân ta bị nghiến, lấy thiếu kích chúng, như lấy trứng chọi đá, tướng quân sao không di giật đại lao, lấy thủ vưng là Vũ nghe vậy, giải thích, quân địch xa như thế đến, thế lại có thể làm sao? Quân địch tất nhiên rời ngoài, trong nhất thời khó thành sức chiến đấu. Quân ta không nhân cơ hội này đối địch quân khởi sướng tiến công, trước tiên tỏa nhuệ khí, lại tùy thời bại địch, càng chờ khi nào? Tướng quân hay là muốn cẩn tắc vô ưu, binh lực cách xa, quân ta binh sĩ trải qua nhiều lên chiến sự, cũng là thể sắc và tinh thần hệ quả a. Trong lòng biết hệ thống khả năng quân vũ, tự nhiên không nghe tập chân môn ngữ, lệnh tập chân cố thủ hứa sương, tự lĩnh vạn người đi vào công kích tảo nhân. Tảo nhân còn tại bạo dưỡng đại quân, liền nghe được đến báo nói quan vũ hung binh đến công. Vô cùng sợ, vội triệu tập đến lộ chiều, Lý Lâm hai người nói, binh nói, tiến công tư thế, chủ lần mà khách bán. Hơn nữa quân ta tuy nhiều, lại nhất thời đẩy khó có thể phục vụ quân mình. Hai người ngươi có thể các lĩnh 5000 nhân mã, đi đóng quân tại trưởng xã, các pha 2, lẫn nhau cánh gác, kéo dài thời gian, đối đãi ta quân bảo dưỡng xong xuôi, liền có thể một lần phá địch. Đến lúc đó, ký hai người ngươi công đầu. Hai người ngay vậy, đêm tối lẫnh binh mà đi. Quy một chương 155, phá trường xã. Chương 155, phá trường xã. Lộ Chiêu cùng Lý Lâm Thụ tạo nhân chi mệnh. Một người vào ở các pha, một người vào ở trường xã. Hai người đều lĩnh mệnh, các lính binh sĩ đi vào đóng giữ. Lý tướng quân, chúng ta ở đây chia lỉa, ta vào ở các pha, tướng quân đóng giữ trưởng xã. Lộ Chiêu gìm ngựa dừng lại, đem binh khí trong tay đặt ở yên ngựa vị trí, về phía trước chỉ hai cái phương hướng khác nhau. Lý Lâm trên mặt mang theo nụ cười, ôn quyến nói, "Lộ tướng quân bảo trọng." Lộ Chiêu nói, "Trước đây ta từng cùng Quan Vũ từng giao thủ, biết rõ tài dùng binh." Chúng ta tuy hình thành tả hữu nhìn nhau tư thế, Quan Vũ cũng tất nhiên hội công đánh trong đó một phương. Lý Lâm không có cảm thấy Lộ Chiêu lời nói quyết đại, gật đầu nói, "Tướng quân có thể có kế sách gì ứng đối?" Lộ Chiêu nhìn về phía phương xa, mắt khẩn bị cường quang chiếu rọi chỉ có thể bán mị, nơi đây cũng không tốt kế sách, như Quan Vũ công xã, thì ta lãnh binh công Quan Vũ sau, như Quan Vũ công các thì tướng quân Lãnh binh công quan Vũ sau, lấy này càng tốt hơn lẫn nhau cảnh giác. Lý Lâm cau mày, ngẫm nghĩ bên dưới cũng chỉ có biện pháp như thế. Đã như vậy, tướng quân cùng ta đều cần tăng cao cảnh giác. Lấy lời ấy làm kết thúc, hai người từng người lãnh binh ở đây tách ra. Quan Vũ Lãnh binh cũng đến phụ cận, nghe nói Tào binh đã có chú quân đến trưởng xã. Quan Vũ thân linh mấy chục kỵ tham giỏi tỉnh. Trưởng xã doanh trại, Tào binh dùng hết trước, tháp tên thượng binh lính đều rất có tinh thần, thỉnh thoảng nhìn trái phải. Doanh ở ngoài còn có mấy đội binh lính tra, theo toàn bộ trại tra. Doanh trại ở ngoài đã là như thế, Quan Vũ cũng đã có thể tưởng tượng ra doanh trại bên trong cảnh tượng. Xem ra quân địch đã làm tốt tất cả chuẩn bị a." Hiện tại Quan Vũ bên cạnh Bộ tướng Đặng Khải, nhìn thấy Tào quân doanh trại nói ra một câu nói như vậy, Quan Vũ cũng gật đầu, nói: "Tào nhân thật đúng là để mắt quan ngộ, động dự dĩ nhiên nhanh như vậy." Quan Vũ trọng điểm điểm thì cùng người trước bất động. "Tướng quân, quân địch đã sớm chuẩn bị, trận chiến này dịch chắc chắn khó khăn rồi, không bằng quân ta tạm thời lui về hứa xương, di giật đãi lao là hơn." Bộ tướng Đặng Khải trong lòng có chút vẫn còn sợ hãi. "Tào quân mất hứa xương, dẫn binh đến đây là tất nhiên." Đăng Khải cho rằng Tào binh tự nhiên sẽ dẫn binh tấn công Hứa Sương, muốn kiến nghị quan Vũ tĩnh lặng canh giữ tại Hứa Sương, chờ đợi Tào quân đến liền có thể. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói: "Tào quân tới đây mới không bao lâu, chúng ta trước mắt chứng kiến tất nhiên là giả tạo rồi, cứ việc không phải giả tạo, Tào binh vội vàng và ở phòng thủ cũng tất nhiên không làm được tận tiện tận mỹ." Đăng Khải nghe vậy, đã mất đi khuyên can độc lực, tướng quân dự định làm sao hành động. Quan Vũ xoay người, đưa tay sờ soạn ngựa xích thồ bối, sau đó xoay người lên ngựa. Liền có thể binh, xung phong trận địa địch. Khải nói: Tuy rằng tại hạ đã biết tướng quân quyết định, nhưng mà hay là muốn lần nữa quên tướng quân lui về hứa xương cho thỏa đáng." Quan Vũ híp lại con mắt nhất thời càng thêm hiện giá tiểu, hắn đang cười, "Quan mỗ Lê Minh, chưa bao giờ sợ kẻ địch, biết Hàn Tín vì sao lại lợi hại như vậy sao?" Đặng Hải lắc đầu, nói, "Không biết." Quan Vũ nói, "Bởi vì Hàn Tín có thể rất lớn đảm suy đoán quân địch hướng đi." Đặng Hải nhất thời bị Quan Vũ lời nói tha cái đầu góc cho váng. Quan Vũ túm qua dây cương, trở về đi, chuẩn bị kỹ càng để quân thụ một lần khủng bố như vậy tiến công đi. "Tướng quân, ngoài thành chủ quân có thể lùi về sao?" Lý Lâm đứng ở trên tường thành, Hai tay chống đỡ tại tả hữu lối châu mai thượng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. "Rút vào đi." Lý Lâm đưa ra đến đáp án rõ ràng. Lý Lâm đã sớm đã biết Quan Vũ thăm dò đội ngũ, sở dĩ lệnh binh sĩ ở ngoài thành đóng quân, chính là vì làm kinh sợ Quan Vũ. Nhìn thấy ngoài thành phương xa Quan Vũ bộ đội rời đi, Lý Lâm mới thở phào một hơi. Ngoài thành đóng quân binh lính tranh thủ thời gian rút về trong thành, liền ngay cả thành trại đều không kịp đập phá rút. "Thượng quân, có một đám người đang hướng ta phương thành chỉ mà tới." Âm thanh không phải thành thượng binh nói ra, mà là từ thành nội mặt đất binh lính truyền đến. Lý Lâm quay đầu, thân thể tập tễnh bước ra vài bước. Người binh sĩ kia ngón tay phương hướng hiện nhiên là cùng Lý Lâm sợ tại tường thành là ngược lại. Vì sao không còn sớm đến báo cáo? Lý Lâm tranh thủ thời gian chạy xuống tường thành, "Chúng tướng sĩ, theo ta ngăn địch." Lý Lâm vẹn vẹn chỉ nói là một câu nói như vậy, khả năng trước ước định đã sớm bị quên mất đi. "Các tướng sĩ, cho ta xung phong." Quan Vũ cầm trong tay bội kiếm giơ lên thật cao, chỉ vào trường sa thành. Phía sau binh lính người trước ngã xuống, người sau tiến lên bỏ mạng xung giết ra ngoài. Quan Vũ không có tự mình xông pha chiến đấu, quay đầu ngựa lại hướng về phía sau đi đến. Cùng tiên binh, hướng cái hướng kia tên. Quan Vũ đã phát hiện trên tường thành góc tây bắc phòng thủ tương đối bằng lực, hơn nữa hàng giáo ít nhất. Nhìn mình một phương binh lính đã bắt đầu hướng trên tường thành leo lên. Quan Vũ vội vàng nói, "Trước dự lưu thang mây đây. Quan Vũ lời nói vừa ra, mấy người lính giơ lên thang mây đi tới lực trận binh sĩ phía trước. Quan Vũ ngón tay góc tây bắc nơi, nói, "Các ngươi từ nơi kia tiến công." "Phải." Mấy người lính cầm ra trên lưng mình tấm khiên, giơ lên thật cao. Trên tường thành tạo binh cũng nhìn thấy dưới thành có một nhánh đường tiến công dị thường đột ngột. Lý Lâm hét lớn, "Cung tên binh sĩ, đều nhắm ngay cái kia đội đi cho ta cực lực bắn giết." Quan Vũ dưới chướng ngựa xích thố đã bắt đầu nóng nảy. Nhìn tiến công gấp Tây Bắc binh lính đã đem thang mây khoác lên trên tường thành, Quan Vũ chăm chú kéo lại dây cường, thúc ngựa chạy vội ra ngoài. Dựa vào ngựa xích thố tốc độ, Quan Vũ đến tường thành thời gian cực kỳ bị giảm thiểu, quá trình này Tào binh cung tiến binh đang một lần nữa cải tên. Ngẩng đầu nhìn, đều là bị Quan Vũ động tác kinh hãi. Quan Vũ bay lên không nhảy xuống ngựa bối, một tay nâng đại đao. Chúng tướng mà tránh ra, quan mở đường. Còn chưa đăng lên tường thành binh lính thấy Quan Vũ, mau để cho ra một con đường đi ra. Dưới thành cung tiến binh vị Tây Bắc binh lính có thể đăng lên tường thành trực tiếp đem đến đây chắn thành thảo binh từng cái bắn giết. Quan Vũ đứng ở trên tường thành, hai tay nắm chặt đại đao, "Trú tướng sĩ, sắt tướng xuống, mở cửa thành ra." Thành thượng ngăn địch Lý Lâm thấy Quan Vũ đã mang theo binh sĩ lên tường thành, trong lòng sợ hãi sông lên đầu. Quan Vũ nhìn chăm chú Lý Lâm, sau đó cũng hạ xuống tường thành, nhưng mà hắn là một lần nữa trở lại ngoài thành. Quan Vũ vươn mình lên ngựa xích thố trên lưng, thúc ngựa vòng quanh thành chỉ chạy nhanh. Lý Lâm muốn muốn chạy trốn, nhưng quân ta dĩ nhiên phá thành, nguyên bản bóng đen che đậy hệ thống điều độ, này một phần thu được nhất định tầm nhìn. Quan Vũ cũng đã biết Lý Lâm chạy trốn con đường. Tập tướng chiến đấu. Quan Vũ chuyển qua gấp tượng, đại đao thác, chỉ thấy một đám người đại mở cửa thành. Lý Lâm vừa ra khỏi cửa thành, căn bản là không có kịp phản ứng, hay hoặc là đột nhiên tới người tốc độ quá nhanh. Quan Vũ dùng sức vung đao tung bộ xuống. Lý Lâm lưu lại chỉ có hét thảm một tiếng. Theo Lý Lâm trốn đi binh lính, nhất thời mất hồn, nhìn Quan Vũ kiểu dáng nhất thời đều ngây người. Quan Vũ lần nữa vung đao chém tới, Lý Lâm đã đổ một nơi thân một mèo. Thanh Long Hiển Nguyệt đao đem Lý Lâm thủ cấp kéo lên. Tả Hữu lùng nhìn binh, một mặt không đáng kể dáng ngựa ngựa thành đi vào. Lúc này, bắc cửa thành đã mở ra. Thành Nội đã bị Quan Vũ mang theo binh lính chiếm lĩnh, Tào Bình đã bị giễ tán. Quan Vũ đại quân gấp công bên dưới, thành thượng chậm rãi bay lên chữ lưu dạng cờ sĩ. Đặng Khải, Tam Quốc Tỷ Quy họ lớn, kiến an 24 năm, 219 năm, Tôn Ngô tấn công Kinh Châu, Đặng Khải, Văn Bố cắt chiêu tụ gi binh mấy ngàn người, y đồ chống lại Ngô quân. Lục Tốn lần nữa lệnh tạ tinh công thảo Văn Bố, Đặng Khải, hai người đảo tẩu, Quan Vũ quân phân công bọn họ làm tướng. Lục Tốn phái nhập đi vào dự hàng, hàng, Quy chương 156, hội lộ chiêu. Chương 156, hội lộ chiêu. Quan Vũ đại quân đem trường xã đánh hạ. Bọn binh lính thương cũng có thương tích, có tại thanh lý chiến trường, có đã chuẩn bị dưới trướng cố gắng hưởng thụ chiến hậu yên tĩnh. Đặng Khải. Đặng Khải nghe tiếng, tranh thủ thời gian theo tiếng, tướng quân, mặt tướng tại. Quan Vũ gật đầu, đem dâu dài dính lên vết máu cho biến mất. Người lính binh ở đây ổn định đầu hàng tà binh. Tướng quân muốn đi nơi nào? Quan Vũ ngẩng đầu, đem dâu dài thả xuống, nói, chuyển công cắt phá. Đặng Khải hai mắt nhất thời trừng lớn, nói, tướng quân, việc này e sợ không ổn đâu, quân ta vừa đánh hạ xã, cắt phá lộ chiêu khẳng định sớm đã biết rồi trưởng xã luôn hãm. Chắc chắn chặt chẽ phòng thủ, quân ta binh sĩ đã khỏe bài, tất nhiên không thừa cơ lợi dụng. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói: "Quân địch nếu hiện thế đối chọi, tất nhiên lẫn nhau cánh ác, tướng định tụt rút." Dựa theo chiến sự kéo dài thời gian tính ra, quân địch tất nhiên đã tại giải xã trên đường tiếp viện. Lẽ nào tướng quân là muốn đi phục kích lộ chiêu mang đến việc quân? Quan Vũ cười cận, nói: "Cũng không phải, quan mỗ ý tứ là, quân ta có thể nhân cơ hội này đi tấn công cắt pha, người mà thử nghĩ, mất trận địa quân đội sẽ làm sao?" Đặng Hải không hề trả lời Quan Vũ mà nói, mà là tung bản thân lo lắng, sợ lộ chiêu bọn người biết được trưởng xã đã bị phá, sẽ hồi thủ cắt pha. Quan Vũ cười nói, nếu như thế, quân ta có thể lợi dụng lúc quay lại cơ hội theo hắn sau lưng đánh lén. Quân địch tinh thần tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Người không cần nói nữa, ta ý đã quyết. Quan Vũ không tiếp tục lựa chọn nghe đặng khải kiến nghị. Dưới trướng Sích Thố, mang theo binh sĩ, mênh mông quần quật đi ra trưởng xã thành. Lộ Chiêu biết được trưởng xã đang bị Quan Vũ tấn công sau, liền dẫn đại quân thẳng đến trưởng xã phương hướng mà đi. Cái này Lý Lâm, trước đây cũng đã ước định cẩn thận, Quan Vũ đến điểm lẫn nhau phát sinh báo cáo, lấy liền có thể kịp thời cứu viện. Lộ Chiêu đang bởi vì Lý Lâm tao ngộ Vũ tấn công, không có hướng cắt pha phương diện phát sinh báo cáo mà tức giận. Đột nhiên phía trước tìm tỏi ngựa đang chạy tới. Tướng quân, Trường xã giới thành đã là thay chất đầy đồng. Thám mã đang làm biết. Quan Vũ đại quân lui. Lộ Chiêu xen vào một câu nói như vậy. Thám mã tranh thủ thời gian lúc đầu, nói, Trường xã thành thượng hiện tại đã treo lên Quan Vũ đại quân cờ sĩ, Trường xã thành bị công phá. Lộ Chiêu trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nơi trán đã bước lên vài giọt mồ hôi lạnh. Lý Lâm tướng quân đây. cho dù là đại quân đã thất bại, chỉ cần tướng lĩnh vẫn còn, liền có thể thất chỉ là thành trì, phần lớn binh sĩ cần phải đều có thể theo chủ tướng lui ra ngoài thành. Lý Lâm tướng quân đầu lâu đã bị treo ở cửa thành bên trên. Cái gì? Lộ Chiêu động tác quá mức lớn, dưới khố ngựa đều bị làm cho khiếp sợ, không ngừng mà đi lại. Quan Vũ khủng bố Lộ Chiêu trước đây thì có lệnh giáo, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể đến trình độ như thế này. Lộ Chiêu quay đầu ngựa lại, đối bên người phó tướng nói, chuyển cho ta lệnh, hậu quân biến tiền quân, lập tức trở về cát pha." Phó tướng nói, "Tướng quân, lẽ nào chúng ta không đi trường xa sao?" Lộ Chiêu nói, "Trường xã đã bị công phá, hiện tại quân ta lại đi cũng không làm nên chuyện gì, cùng với hiện tại cùng Quan Vũ giết cái vỡ đầu chảy máu, chẳng bằng trở lại cát pha lại quyết chiến hơi." Phó tướng nghe vậy chỉ có thể gật đầu quay lại đầu ngựa hướng quân đội Hậu Phương đi ra ngoài. Lộ Chiêu dẫn đại quân lấy bình thường tốc độ quay lại Cắt Pha. Ly Cắt Pha cần phải chỉ có mấy dặm sau khi đi. Lộ Chiêu trước tiên thở phào nhẹ nhóm, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bên cạnh phó tướng nói, "Đúng, tướng quân." Phó tướng nhìn Lộ Chiêu vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, "Tướng quân vì sao cười?" Lộ Chiêu trực tiếp đem tiếng cười phóng ra, "Ta đang cười quan Vũ phản ứng chầm một nhịp, nếu kịp thời lánh binh đến chặn giết ta, như thế quân ta tất nhiên đại bại." "Tướng quân, tướng quân." Tiếng la từ đại quân sau truyền đến. Lộ Chiêu quay đầu, nói, "Khi nào vội vã như thế? Quân ta sao?" Quan Vũ lãnh binh đuổi theo rồi. Ngay vậy, Lộ Chiêu thân thể suýt chút nữa tải xuống lưng ngựa, may mắn được bên cạnh phó tướng đưa tay đỡ lấy. Phó tướng nói: "Tướng quân, hiện tại quân ta muốn ứng đối như thế nào?" Lộ Chiêu giúp đỡ một thoáng sai lệch mũ giáp, sau đó nói: "Quân ta hiện tại chạy về chỉ có thể đem sau lưng bạo lộ ra, nhiễm giết, dĩ nhiên là không kịp, nhưng nếu như ở đây cùng Quan Vũ phát sinh chiến sự, lại không có thời gian làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị." Quan Vũ đại quân đã đuổi theo, câu nói này từ tiền quân binh lính truyền về quân, nhất thời một cái ngay ngắn hàng dài bắt đầu không quy tắc lượng. Tướng quân, phía trước hẳn là Lộ Chiêu việc quân. Quan Vũ dẫn hành quân gấp, đã có thể nhìn thấy Lộ Chiêu đại quân. Quan Vũ vỗ dâu, cười nói, quả nhiên không xuất quan mỗi sở liệu. Tào binh tự hồ có gì đó không đúng. Bên người một cái phó tướng đã nhìn ra Tào binh dị dạng. Quan Vũ nhìn kỹ lại, Tào binh đội ngũ tuy rằng kéo dài, thế nhưng là hiện tán loạn kiểu dáng. Quan Vũ thúc ngựa chạy ra, chỉ sợ là nhìn thấy quân ta mà mất hồn mất vía đi, các tướng sĩ, theo ta xông lên, lên giết. Quan Vũ đến, Quan Vũ đến rồi. Tào binh nhìn thấy đánh tới Quan Vũ đại quân, nhất thời mất đi đàm. Lộ Chiêu càng lạ thất kinh. Đứng vững, đứng vững. Lộ Chiêu không có hạ lệnh để binh sĩ làm ra bất kỳ cái gì trận hình chống đỡ quân địch tiên công, mà là dục bên người phó tướng tranh thủ thời gian lẫnh binh giết địch. Phó tướng nhìn Lộ Chiêu, muốn nói ra cái gì nhưng là vừa không nói ra được. Quan Vũ đại quân dần dần tiếp cận, phó tướng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng hô to một tiếng giết địch. Tào binh thấy một người đầu lĩnh xung giết ra ngoài, đều tay cầm bình qua theo giết ra. Quan Vũ lập tức giậm ngựa dừng lại, tầm mắt tranh thủ thời gian tại Tào binh bên trong bắn phá. Tật tướng đừng chạy. Quan Vũ đã tìm tới mục tiêu, thúc hướng một bên một mình đi ra ngoài. Quan Vũ đem thanh Long Hiển Nguyệt nâng đao trên đất, đột nhiên về phía trước phát lên Cản trở Tào binh trong nháy mắt phi thân đi ra ngoài ngã trên mặt đất, lộ chiêu vị trí bị Tào binh bao quanh vây nốt. "Thướng quân cứu ta." Quan Vũ quay đầu nhìn lại, bên mình phó tướng đang bị Tào binh phó tướng áp chế. Quan Vũ đem đại đao một lần nữa nắm ở trước người, đổ ngang đi ra ngoài. Tào binh phó tướng theo tiếng ngã xuống. Quan Vũ bội kiếm bên hông bị nhanh chóng rút ra, màu trắng thân kiếm tại ánh mặt trời chiếu xuống phát sinh chói mắt phản quang, kia chấp trong nháy mắt mà xuống. Tại Quan Vũ một lần nữa lên bội kiếm thời điểm, mặt trên đã dính đầy máu tươi. tuy rằng làm ra phản kháng, nhưng mà trận hình tán loạn, rất nhanh sẽ bị Quan Vũ đại quân tách ra ra. Quan Vũ một mình một ngựa liền có thể mở một đường máu. Lộ Chiêu lần nữa nhìn thấy Quan Vũ dũng mãnh một mặt, kéo xuống trên thân chiến bào, quay ngựa buôn ly mà đi. "Tào quân binh sĩ ở trong có người cùng theo chạy trốn. Các tướng sĩ, tướng địch đã bắt đầu bại lui, cùng ta anh dũng về phía trước. Hàng giả sinh tiền, kháng giả lập chu." Quan Vũ lôi kéo cổ họng, cái kia đã đi vào thanh âm giản mua lập tức tại ẩm ý bên trong qua lại. Quan Vũ đơn kỵ đối đang chạy tán loạn tào quân binh sĩ tiến hành đánh lén, còn còn tại kiên trì chiến đấu tào binh liền giao cho mình binh lính. Hội quân tuy mất đi đảm, nhưng mà trở về đến bản thân doanh địa sau tự nhiên sẽ khôi phục như cũ. Chỉ có giết hết mới có thể chân chính thất bại Tào Quân. Quy một chương 157, không thể. Chương 157, không thể. Lộ Chiêu, Lý Lâm hai cái này rất rươi, đã vậy còn quá nhanh liền bị Quan Vũ phá, ít nhất cũng phải kiên trì nửa tháng lâu dài đi. Tào Nhân trên mặt không có tức giận, nhưng mà hắn nhưng rất khiếp sợ. Tào Nhân ngẩng đầu xem hướng thiên không, trong ánh mắt tràn ra một vệ tủi rũ, "Ngụy Vương, ta nên làm gì? Quan Vũ một đường đoạt quan mà đến lại như năm đó vượt năm ải, chém sáu tướng như vậy." Tào Nhân sâu sắc ra một hơi, làm tướng nhiều năm như vậy, cũng là cùng Lã Bố hai quân giao chiến qua người. Bây giờ lại bị Quan Vũ áp chế không có biện pháp nào. Hiện tại Tào Nhân cũng không có có tâm sự lại đoan trong tay chén trà. Chén trà theo chậm chậm động tác, bị để lên bàn, bóng loáng thanh thấu thang sắc bỗng nhiên trùng dàn trở nên hơi lờ mờ. Cú kia màu trắng xương mủ chậm chậm từ chén trà chi khẩu nơi lượn lờ mà ra, biến mất ở trong tầm mắt. Cú kia nguyên bản hương cam trùng hoạt tư vị tại Tào Nhân trong miệng cũng thuận theo đắng chất lên, từ khoang miệng nơi vẫn kéo dài đến lết đế họng. Mặc kệ như thế nào, hay là muốn triệu tập mọi người quyết sách sau đó phải đi đường. Tào Nhân đi ra hai bước, binh tướng khí giá thượng đội kiếm hạ, trực tiếp tại bên hông, sau đó cất bước bước qua vì cao ngửa cửa đi nói cho mọi người, đi tới nghị sự điện thương nghị quân sự. Tao nhân ngữ khí có vẻ rất lạnh, như trong mùa đông gió lạnh. Binh sĩ trên thân không tự chủ run cầm cập lên, ổn quyền hành lễ sau chạy đi mau chóng rời đi. Tao nhân một tay nắm chặt bộ kiếm, bước nhanh chân phạt. Tuy nói đi không nhanh, nhưng mà nếu như có người có thể cùng hắn đối mặt đi qua liền có thể cảm giác được một cơn gió sẽ qua. Tao nhân trú ở chỗ ly nghị sự điện cũng không xa, hiện tại đã đi vào, nghị sự trong điện diện tích không lớn. Trừ ra đối diện cửa lớn ghế tựa cùng liệt tại hai bên ghế tựa ở ngoài, hầu như liền không có cái gì dư thừa không gian bị lưu đi ra. Tao nhân mới đến sau đó không lâu, Ngự sự trong điện liền lục tục có thêm người, đến người từng người ngồi ở tương ứng chỗ ngồi. Xem ra người cũng đã đến đủ. Tao nhân từ trái sang phải cẩn thận nhìn quét người trong điện, đã biết rồi nhân viên đến đại khái tình huống. Tao nhân cũng không quanh coi lòng vòng, một tay bắt lấy tòa đèn, mang theo thanh âm trầm thấp nói, "Quan Vũ lại thắng lợi, điều này có ý vị gì, ta nghĩ các vị đang ngồi đều rất rõ ràng." Tao nhân lời nói vừa ra, Tả Hữu tọa tề người thuần thế nóng nảy chuyển động, mỗi người có đảm luận. Quan Vũ lại thắng lợi bọn họ đương nhiên đều biết ý vị như thế nào. Vì lẽ đó chứ vị có thể có ý kiến gì?" Tao nhân nói. Lã kiện Tả Hữu nhìn ra ngoài, Sau đó đứng dậy, đi tới trung ương, chắp tay hành lễ, "Tướng quân, Quan Vũ nếu đã biết chủ động tiến công trưởng xã cùng Tà Pha, như thế liền tất nhiên cũng sẽ đến công tấn trận. Tại hạ kiến nghị, Quan Vũ đến công tấn trận, tất nhiên muốn vượt qua dị thủy, không bằng mai phục tại bên bờ, lợi dụng lúc đánh lúc vượt sông." Tào Nhân nghe vậy, mí môi lắc đầu, nói, "Việc này không thể, Quan Vũ quân liên tục thắng lợi, khí thế đang thịnh, nhuệ khí khó chặn, ta phương sĩ binh vốn là bề ngoại, lại tân bại gặp khó, cứ kéo dài tình huống như thế, dù cho Quan Vũ chúng kế này, cũng khó có thể đại tán." Lã thấy Tào Nhân cũng không có muốn chọn dùng kế hoạch của chính mình, xoay người về chỗ ngồi vị bên trên. Cao nhân tiếp tục nói, quân ta không bằng án binh bất động, giữ lực mà chờ, chờ đợi quan Vũ bọn người đi đến chỗ này khí thế đã suy, cũng là khó có thể có thành tựu. Đến lúc đó lại cho nặng nghề một đòn hay là còn có thể có hứng thú thắng cơ hội. Cao nhân nhất thời để mọi người nói không ra lời, đều là cau mày. Ta binh hiện tại binh lính thủ thành đều là từ phương Bắc phòng thủ đường biên đều đến, như thế đường dài hành quân coi như là thần binh cũng sẽ cảm thấy bề bài. Hiện tại tùy tiện xuất binh cùng quan Vũ phát sinh chiến sự đúng là không sáng suốt tự động. Huống hồ mỗi người đều là thấy tận mắt quan Vũ thực lực, cùng quan Vũ phát sinh chiến sự mấy năm, quan Vũ hầu như đều là công tất lấy chiến tất thắng tồn tại. Bằng không hiện tại mọi người cũng sẽ không tại Tân Trịnh Thương Nghị làm sao ngăn địch. Chúng ta đồng ý tướng quân kế sách. Đúng đấy, hiện tại quân ta không chỉ là đối mặt quan Vũ mang theo một nhánh quân đội, nếu quân ta tùy tiện xuất kích, Liêu Hóa Nhân cơ hội này đến công ta thành khi đó mới là tạ hữu không ai rút. Hiện tại Ngụy Vương còn đang cùng lưu bị đại quân đối lập, quân ta hiện tại đã liền thất mấy tòa thành trì, hiện tại chỉ có cố thủ mới là tốt nhất chi sách. Mọi người hiện tại đều nói ra trong lòng mình suy nghĩ, khuyên can không nên chủ động xuất chiến quan Vũ hầu như chiếm một nữa. Ta nhận bản thân cũng không ngờ lại mất đi một tòa thành trì đã từng đối mặt quan vũ vây thành đều có thể tiếp tục kiên trì, bây giờ làm cái gì không thể. Ngụy Vương cũng sẽ hy vọng ta cố thủ thành trì đi, tránh né mũi nhọn mới có thể có hứng thú thắng cơ hội. Cao nhân nghĩ thầm. Cao binh trên tường treo lên miễn chiến bài. Phó tướng chỉ về đằng trước tân trịnh trên tường thành một tấm ván gỗ nói chuyện. Dựa theo trong quân quy củ quân địch treo lên miễn chiến bài, dưới thành quân đội là sẽ không dễ dàng tấn công thành trì. Nhìn miễn chiến bài, quan vũ trong lòng có chút do dự. Quan vũ tự biết trong thành thảo binh tất nhiên là bởi vì đường dài tập kích bất ngờ mà bại miễn chiến bài chính là vì nghĩ ngơi dưỡng sức làm ra danh nghĩa. Nhưng là mình một phương binh lính cũng là trải qua nhiều lần chiến tranh, tuy rằng sĩ khí đại thăng nhưng mà thể sắc và tinh thần cũng là hệ bại bạt ham. Công cùng công công, quan vũ trước mặt vô hình trung xuất hiện hai cái đại đạo, đều là hắc ám không gì sẽ được. Quan vũ cùng ngựa xích thố đứng quần quần đại quân trước, gió nhẹ phất đến, cái kia trắng xám râu dài như tơ liệu như vậy lay động mà ra. Quan vũ híp lại mắt, cũng không phải là bởi vì phong nguyên nhân, trong tay đại đao chăn đơn tay giơ lên, một đội công trại binh sĩ, chờ ta xung phong. vũ ra lệnh một tiếng, tiến tính trong nháy mắt vòng, đổi lấy chính là binh sĩ xung phong thành. Thành thượng một cái tạo bình tranh thủ thời gian lui ra, đã chạy hướng dưới thành đi báo cáo ngoài thành tình huống, hy vọng có thể được một cái chỉ thị. Dương Cung, Cung tiến binh đội trưởng đang đang chỉ huy. Theo chỉ lệnh truyền đạn, Thành thượng Cung Tiên binh sĩ đứng ở chủ yếu vị trí, thay đổi trước gác chấp kích binh sĩ. Là rồi, Cường Cung bị các binh sĩ lực lượng khống chế, trong nháy mắt hình thành trang trò cung. Châm lửa. Cung Tiên binh sĩ đội trưởng lần nữa hô lên. Chúng Cung Tiên binh sĩ phía sau chấp kích binh sĩ đã đem trong tay kích thả xuống, hiện tại đều là cầm cây đuốc, tới gần mũi tên. Cung tiên đội trưởng quay đầu nhìn về phía đã chuẩn bị sẵn sàng binh lính, lại nhìn về phía dưới thành quân địch binh sĩ. Thả. Khàn cả rộng, rất quyết đoán. Chỉ một thoáng, thành thượng đầy dây chim vù vụ thanh. Từng đạo từng đạo hỏa tuyến sung hướng thiên không, sau đó đắp xuống. Dưới thành xung phong binh lính bước chân tùy theo chậm lại, đều ngẩn đầu nhìn hướng thiên không tán thành lửa khói thiên sáng. Tướng quân, quân địch phòng thủ quá mức nghiêm mật, quân ta binh sĩ nâng hề vải thân thể căn Trước mặt tạo quân mũi tên đang vô tình rơi vào bạn thân binh sĩ trên thần, giao khắp thảm thiết như vậy tiếng kêu thảm thiết đầy dây toàn bộ chiến trường. Lùi lại a tướng quân. Phó tướng đã bắt đầu sốt ruột. Quan Vũ thâm thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay lại đầu ngựa. Thu binh. Thấy Quan Vũ đại quân đã bắt đầu bại lui, tao tướng Nưu Kim tự lĩnh một nhánh binh sĩ ra. Quy một chương 158, nghi chiến. Chương 158, nghi chiến. Tướng quân, hậu phương có tạo kích. Quân vũ mảy, nói: Ai lãnh Phó tướng vội vàng nói, giống như là Ngưu Kim. Quân vũ nghe vậy sỉ một tiếng bật gửi, Kim Lô Mãng Thất Phu dĩ nhiên cũng dám vọng tưởng truy kích Quan Vũ, là bắt nạt Quan Vũ tuổi già. Thật là tức cười. Mệnh ngươi mang chút binh mã tại phía trước nơi kín đáo phục kích như Kim Trì Bình, Tào Nhân cũng là bị hồ đồ rồi, dĩ nhiên dung túng bậc này thất phu tự ý lanh binh ra khỏi thành, xem ta đem giết hết. Công thành chiến, Quan Vũ tự biết không chiếm ưu như thế, nhưng mà đến ngoài thành đất hoang, Quan Vũ thật là có trọng đại nắm giết lùi quân địch, dù sao địa phương tướng lĩnh chính là một cái ở trong mắt hắn bất quá là lô mãng giống như tồn tại. Đặng Khải lĩnh mệnh, mang ra một đám người, thẳng đến Vũ chỉ chỗ. Quan Vũ thì dẫn đại quân giảm hạ tốc độ giảm bộ cùng lực dáng. Trờ đợi thực mỗi chi cá tắn câu. Ngoài thành vì sao có quân tà binh sĩ thi thể? Tại truyền lệnh binh thông báo bên dưới, Tào Nhân hiện tại mới vội vàng đi tới trên tường thành, nhìn bên ngoài thành trên mặt đất tràn đầy thi thể, tuy rằng phần lớn là quan vũ mang theo binh lính nhưng mà trong đó không thiếu có bên mình binh lính. Tào Nhân Tả tà Hữu nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm một cái người trọng yếu. Hôm nay là Ngưu Kim tại trên tường thành trực ban, nhưng mà bây giờ lại không gặp bóng người, thêm vào ngoài thành chết trận tạo quân binh sĩ, Tào Nhân cũng biết đại khái tình huống. Nưu Kim có phải là lính binh ra khỏi thành? Tào Nhân ngữ khí có vẻ phẫn nộ. Bên người binh lính sợ hãi rụt rè vẫn là lấy hết dũng khí nói chuyện, quan vũ đại quân công thành bất đắc dĩ kinh tối lui, nhưng mà Châu Kim tướng quân nói muốn nhân cơ hội này đại tỏa quan vũ đại quân, vì lẽ đó đã lênh binh ra khỏi thành. Khốn nạn! Tào Nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể một quyền đem lỗ Châu Mai đánh nát, cái tên này chính là như thế lô mãng. Mau mau tập kết binh sĩ, theo ta ra khỏi thành cứu viện. Tào Nhân đột nhiên vung lên chiến bào, bước nhanh hướng dưới thành đi đến. Một người lính rất sớm đem Tào Nhân vật cưỡi dắt đến dưới thành, Tào Nhân tiếp nhận dây cương, xoay người lên ngựa. Tào chế dây cương, quay đầu hét lớn, bọn ngươi mau theo ta ra khỏi thành, chi viện Ngưu Kim! Tao nhân không dám nói ra cứu viện hai chữ, thân người làm tướng cũng không thể vừa bắt đầu liền để bên mình tinh thần kém người một bậc. Nhìn chúng tướng sĩ đều chiến ý nồng đậm, tao nhân nhanh chóng khống chế đầu ngựa, thúc ngựa hướng ngoài thành chạy đi. Tao nhân nửa người nghiêng ngã xuống ngựa, một tay vẫn cứ đem ngã vào trong vũng máu cờ sĩ cầm trong tay, dơ lên thật cao. Dòng máu không ngừng từ cờ sĩ vải vóc tràn ra tới, như mưa không ngừng đi xuống, đương nhiên trừ ra màu sắc khác nhau ở ngoài. Vẹn vẹn trong trước mắt, cờ sĩ thượng dĩ nhiên không có huyết nhỏ xuống, chỉ có bay loạn vết máu vây quanh cái kia chữ táo. Cờ sĩ tay. Tao nhân hướng về phía phía sau hô to: Một người lính tranh thủ thời gian thúc ngựa tiến lên, hai tay tiếp nhận táo nhân trong tay dùng tán sát luyện qua cơ sĩ. Binh sĩ bất giác nôn nghẹn một thoáng, vết máu phát ra mùi vị để hắn cảm thấy có chút căm ghét, nhưng mà trong tay cờ sĩ cũng không dám đánh hạ. Táo nhân một lần nữa đem trường đao nắm trong tay, thúc ngựa bắt đầu chạy. Móng ngựa bắn lên bùn hiển nhiên mãn mang màu máu. Ngựa xích thô bốn chân đồng loạt đột nhien đạp, Quan Vũ dĩ nhiên lăng không, một tay cẩn thận phủ trụ trắng xám râu dài, một tay lên cao thanh long nghiệm mượn đao. Bọn tặc, dám đến truy mổ, là muốn chịu chết chăng? Quan Vũ trong tay đại đao chặt bỏ. Ngựa xích thúc một lần nữa đứng trên mặt đất, Quan Vũ dưới đao đã có thêm một cái vong hồn. Quan Vũ hơi khép con mắt nghiêng nhìn sang, một thanh trưởng kích dĩ nhiên đi tới bảy thước chỗ. "Tướng quân, nguy hiểm." Đây là một cái phó tướng nhìn thấy chủ tướng xuất hiện nguy hiểm phản ứng. "Muốn chết." Quan Vũ nhẹ nhàng ngôn ngữ nói, tay trái thả xuống dâu dài, như rắn trườn như vậy hướng bên hông tham dò vào. "Đúng, đúng, đúng." Sáng loáng, cuối cùng lương theo sáng loáng lanh lành thanh. Sáng như tuyết đoạn kiếm nhanh chóng bị rút ra, từ Quan Vũ trước ngực đột nhiên bay ra. Cheng. Trường kích bị Quan Vũ đoàn kiếm trong tay ngăn chặn ngủ nghỉ động, liền như một cái trường xà bị ngăn chặn trụ bảy tấc chỗ. Quan Vũ đột nhiên rút về đoản kiếm, rồi lập tức đổ ngang mà ra, đoàn kiếm xoay ly, ép thẳng tới vết máu mặt binh lính đâm tới. Binh sĩ trong trong mắt, một đạo bạch lượng quang lướt qua, tốc độ cực nhanh. Xì. Sì. Trong tay binh lính trường kích tuấn thế hạ xuống, bởi vì hai tay của hắn đã không có cách nào lại nắm chặt. Giờ khắc này, sinh lý phản ứng chỉ có thể đem hai tay chuyển đến ngực đoản kiếm, hắn không có, có thể đem đoản kiếm đánh ra ngực mình. Quan Vũ múa đại đao, hai tay nắm chặt, hướng về phía binh sĩ đầu lâu đánh xuống. Binh sĩ không có gọi gọi, khả năng là ngực thanh kiếm tiên niệm phong lại hắn muốn kêu gào năng lực. Quan Vũ ghim lại ngựa, Tả Hữu nhìn ra, Song Vương binh sĩ đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng áp chế cùng bị áp chế. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, bọn ngươi nghịch tặc, hôm nay đều sắp sửa chôn thây tại đây rồi. Tao binh đã bắt đầu liên tục bại lui, Quan Vũ đại quân ba mặt giáp công, tự nhiên phần thắng đại gia rất nhiều. Thướng quân, quân địch viện quân đến, có phải là lẩn lên lại? Phó tướng Đặng mặt đều là vết máu, hợp, nói chuyện đều rất khó khăn. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía đang chém giết lẫn nhau binh lính, ai một tiếng, tốt đẹp như vậy cơ hội, hiện tại chỉ có thể từ bỏ. Quan Vũ gật đầu bất đắc dĩ. Lôi Bình, Đặng Hải được đến Quan Vũ chuẩn xác trả lời, đem cuối cùng khí lực đều dùng ở Lôi Bình hai chữ trên thân. Nưu Kim thấy Quan Vũ đại quân đã bắt đầu Lôi Bình, bản thân cũng không còn dám lãnh binh tung chiến. Quay đầu ngựa lại, vô cùng chật vật, vội vàng lãnh binh lùi lại. Quan Vũ đại quân rút khỏi mấy rậm ở ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất dựng lên doanh trại. Quan Vũ cởi ô hế chiến giáp, một quyền lăng không vùng ra, thực sự là đáng tiếc vốn là có thể mang mang theo binh mã toàn bộ chém tận ta có thể toàn thân trở ra cũng đáng ăn mừng nhà quân. Đặng Hải thử an quan Vũ. Quan vũ đi tới đệm bên Đơn giản trực tiếp ngồi xuống, xem ra lần này công thành không thể chọn dùng mãnh công. Ý của tướng quân là, Đặng Khải nói, Quan Vũ suy tư một phen, nói, hay là quân ta có thể sử dụng công tâm kế sách. Quy một chương 159, mãnh đạt nam viện. Chương 159, mãnh đạt nam viện. Bên ngoài người phương nào? Đang tại trong phòng tính tọa Tào Phi, nghe thấy bên ngoài ngờ ngở âm thanh, lúc này mới hướng về phía ngoài cửa hô. Một người thị vệ từ ngoài cửa không thấy địa phương đứng ở khung cửa trước. Thị vệ chắp tay cúi cùng, nói, hồi công tử, là Bảo Vân tướng quân, nói có chuyện khẩn yếu báo cáo. Tào Phi mí mí Tư dân nói: "Biết rồi, để hắn đi đại điện đi, có chuyện gì chiều thượng nói." Thị vệ nói: "Rõ." Thị vệ xoay người rời đi, biến mất ở Tào Phi trong tầm mắt. Chính sự Tào Phi hiện tại đương nhiên không dám đi quyết định, cái này đối với hắn mà nói là rơi đầu sự tỉnh, từng bước kinh trong doanh trại, nhân tiểu mà hủy tiền đồ, có thể không phải của hắn Tát Phong. Tào Phi xoay người rời đi, đi ra từ đường thời khắc cuối cùng lại liếc mắt nhìn Tào Sung linh vị. Vào chiều trên cung điện, chúng quan chức đều đã đến tề đứng thẳng tả hữu, nhưng không có người thì gián. Hắn ngồi trên lâm thời kiến thiết trên long ỷ, nhìn rất nhiều nước ngụy còn lại, như đứng đấu lửa, như ngồi đống than. Một lát mới nuốt một ngụm nước bọn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu, "Trúng ái khanh, có thể có chuyện gì cần tiến dãn?" Bẩm bệ hạ, thân xác thực có một chuyện tiền dãn. Rốt cuộc có người trả lời hắn đế. Hắn đế liếc mắt nhìn lại, đó là một người mặc quan phục vóc người đại hán khô ngô, một trong mắt liền có thể nhận ra là Vũ tướng xuất thân. Hắn đế nói, "Ái khanh sao không nói đến? Chúng ta nhập chức Ngụy Vương phương quốc, tự nhiên lấy này thân tri nhiệm làm đầu. Ta ngày xưa các người tiền dãn, chính là Ngụy công tử vậy." Lời này vừa nói ra, hắn hiến đế liền biết những người này là đến bản thân, rồi hắn đều lơ đến Ngụy đô nghiệp thành, coi như an phận. Nơi này người đều là hướng về Tào ra. chỉ là không biết là những người này muốn lấy lòng Tào phi chủ động như thế vẫn là là bị thu ý. Hán hiến đế trầm mặc không dám nói, "Bọn người làm sao dám?" Không thấy một thân trước tiên nghe kỳ thành, sau đó Tào phi bước bước nhanh tiến vào đại điện, đi qua Tạ Hữu của thần. "Hành quy lệ chi lễ, vậy hạ thứ tội, thần tới chậm." Hán đế thấy thế, nuốt một thoáng, nói, "Tào ái khanh mau mau bình thân." Tào phi đứng dậy lần nữa cúi cung chắp tay hành lễ, "Tạ bệ hạ." "Bao tướng quân có chuyện gì liền cùng bệ hạ nói đi." Tào phi hướng một bên đứng ra đi. Bao Vân nhìn về phía Tào phi, đi ra đội ngũ. Hành lễ mà nói, bẩm bệ hạ, quân ta trước đây phái đi Tân Trịnh phương hướng quân đội đã bị quan Vũ đánh tan, quân ta đại bại, hao binh tổn tướng. Hắn đế không có bất kỳ biểu lộ gì thay đổi, đúng là điện hạ chúng quan chức đều là sợ hãi hình ảnh. Đại quân mới phụ mệnh xuôi nam, hiện tại liền chuyển đến đại bại tin tức, thả tại bất cứ lúc nào đều sẽ cho người cảm thấy khó mà tin nổi đi. Hán hiến đế trong lòng là thích, nhưng trên mặt làm bộ biểu hiện ra kinh hoàng dáng rất nói, "Thật sao? Chúng ái khanh ai có thể có lùi lịch chi xét đây?" Nói xong câu đó, hắn hiến đế liền hối rồi, bản thân là bị cưỡng ép tới được, là không phải là mình là rõ ràng, như thế ngôn ngữ trái lại giấu đầu hở đuôi. Nhìn về phía Tào Phi, thấy hắn cau mày, không chú ý bản thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bẩm bệ hạ, thần cho làn lên từ ú, tịnh mà ra điều nhân mã, lần nữa hưng binh xuôi nam, chống đỡ quan Vũ đại quân. Đại diện bên dưới, Hoa Hâm ra khỏi hàng nói chuyện, miệng nói bệ hạ, thân hình nhưng là hướng về Tào Phi mà nói. Đối này dáng dấp, các quan bên trong, như tổ bật giống như trung nghĩa giả, tất cả đều trong lòng thầm giận. Tào Phi liếc mắt nhìn lại, rũ lên bao trùm hai tay ống tay áo, cất bước đi ra, làm dáng nói với Hàn Yên Đế, bệ hạ, thần cho rằng kế này không thích hợp, trước đây xuôi nam chi binh đều là phương bắc biên cảnh rời. Bây giờ phương Bắc biên cảnh tinh binh không thể khinh động, chú cảnh biên quân không thể lại phân. Giữ lại binh mã, một là phòng ngừa phương Bắc người hộ dục giả dục dịch, khiến cho ta phương rơi vào tứ diện sở ca cảnh giới, hay là hán đế không để thủ, lúc này còn không phải quyết chiến thời gian, cố có tinh binh tại tay, dù cho chiến sự tối nát, còn có quay về chỗ trống. Tào Phi dừng một chút, huống hồ hiện tại Ngụy Vương còn tại Bắc Nguyên cùng Lưu bị đối lập, nếu nghiệp thành lại hãm, chẳng phải là để Ngụy Vương mang theo quân đội không đất đứng chân. Bởi vì Tào Phi mà nói, mọi người đều không dám nói nữa cái gì. Chỉ chốc lát sau, nô chất đứng ra, nói: "Tào Phi công tử tuy rằng cân nhắc chú đáo" Nhưng mà Quan Vũ nếu Quan Vũ đại quân giết đến chỗ này, ai có thể bảo đảm thủ ở chỗ này binh lính sẽ không bởi vậy nghe tiếng đã sợ mất mật, ai có thể bảo đảm Phương bắt người hồ cùng Công Tôn ra có thể hay không nhân cơ hội này cùng Quan Vũ liên hiệp. Ngô Chất nhìn về phía một bên Tào Phi, sau đó lại nhìn về phía trên Long Nghị Hán Đế, chắp tay cuối cùng, nói: "Bệ hạ, dựa vào thần xem ra, cần phải đem Hà bắt Chi binh xuôi Nam chi viện." Hán Đế mới từ trong ngảo tưởng tỉnh táo lại, theo Ngô Chất mà nói, không dám đáp ứng, quay đầu nói với Tào Phi: "Tào Ái Khanh nghĩ như thế nào?" Hán Hiến Đế nhìn túi đầu Tào Phi, không phản ứng chút nào, không khỏi lại nhẹ giọng kêu một tiếng. Tào Hải Khanh. Tào Phi nghe vậy chậm chậm ngẩng đầu lên, chắp tay túi người chào nói, "Thần, tán thành." Nói xong, Tà Phi cũng bất đồng Hán Hiến Đế nói như thế nào, mà là đạo đạo, vừa nhưng đã làm tốt quyết sách, như thế hiện tại liền cần một vị tướng lĩnh mang binh xôi nam giúp đỡ. Các vị có thể có tự tiến cử giả. Vương Lãng thấy mọi người không đáp lại, đứng ra đối Tào Phi nói, "Vậy hạ, Trình Cam, Vương Chiếu, Bảo Hân, Vương Trùng, Diêm Du, Tiên Vũ phụ bọn người, tùy ý một người đều có thể lãnh binh." Hán Hiến Đế thấy thế trong lòng dị nộ, trên mặt cũng không dám sắp giận, chỉ có chút bất đắc dĩ mà thôi. Ồ Tào Phi nhìn về phía Vương Lãng đọc lên người, có thể có ai ngượng ý? Bị đọc lên tên mọi người từ người nhìn nhau, đều là yên lặng túi đầu, dùng hành động đưa ra đáp án. Tào Phi nhất thời cảm thấy một dòng nước nóng từ nơi ngực quần quần mà ra, xoay người cả giận nói, "Bọn người đều vì tướng lĩnh, vì sao hiện tại dụng binh thời gian nhưng không một người dám ứng chiến? Lẽ nào là Ngụy Vương có bạc đái bọn người chỗ hay sao?" Tào Phi lời này vừa nói ra, mọi người cái túi đầu, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Lúc này, Bao Vân cùng Vương Lãng đồng đứng ra, cùng lên nói, "Vậy chúng có càng tốt hơn ứng viên để cử." Hắn đế chưa kịp ngẫm ngứ, Tào Phi trước tiên nói, Hai người ngươi hay nói, hai người bất giác không thích hợp, chỉ là Loan eo càng thêm hướng phía dưới, đối Tào Phi nói, "Chúng thần cho rằng Vu Cấm tướng quân cho là nhân tuyển tốt nhất." Lời vừa nói ra, liền chêu đến người trong đại điện bắt đầu nghị luận, mới vừa rồi còn đang yên lặng không nói các tướng lính cũng không ngoại lệ. Vu Cấm từng là Tào Tháo bạn tốt, bao huynh phụ thân bảo tín bộ hạ, lại thụ vương lãng thượng tức để cử cho Tào Tháo, lúc này mới chịu đến Tào Tháo trọng dụng, bởi vậy hôm nay hai người là công là tư, lúc này mới tiến cử Vu Cấm. Vũ Cấm ngày xưa nước ngập quân đầu hàng quan sau, liền bị giam cầm Lăng, sau đó lão đánh lén sau, Tôn Quẩn đem Vu Cấm cùng Hạo Chu các tào tướng nhận được ra hạ, lại sau đó Nhân Lưu bị Quan Vũ Hưng binh đông trình, lấy lòng Tào Tháo đem chúng tào tướng đổi về. Nhân Vu Cấm đầu hàng, Tào Tháo liền lưu hắn tại Nghiệp Thành không cần, Tào Phi cũng đối Vu Cấm nhiều hơn xem thường. Bởi vậy, làm hai người tiến cử Vu Cấm thời điểm, Tào Phi vô cùng không thích. Tào Phi nói, "Bệ hạ, thần cho rằng nếu như Vu Cấm tướng quân cũng có thể lãnh binh, như thế thần đúng là cho rằng hàng tướng mạnh đạt cũng có thể." Bất đồng hắn hiến đế trả lời, "Tào Phi cho dù người đưa tới đạt, đối với hắn nói, Quan Vũ cỡ nào dũng mánh, bây giờ xâm nhập Dự Châu, tử độ có dám cùng với chống đỡ hay không?" Mạnh Đạt nghe vậy bèn nói, "Ngày xưa Lưu Huyền Đức nhập thủ thời điểm, chính là ta cùng Quan Vũ cùng trấn Kinh Châu, hắn chi Vũ Dũng, ta đã biết hết, như cùng với chiến, dù cho không thể thắng, cũng có thể làm cho không thể tổn tiến." Tào Phi nghe vậy đại hỷ không ngớt, chính là lệnh Mạnh Đạt lãnh binh Nam viện thảo nhân. Mạnh Đạt chịu mệnh lệnh sau, liền lĩnh cháu trai đại hiển, Phó tướng Lý Phụ, Linh Ba vạn tinh nhuệ suối Nam. Bạch Quan thấy Tào Phi như thế chuyên quyền độc đoán, không dám phục nói, chỉ là trong bóng tối cảm thán, "Tào tử hằng rựa vào cái gì căm ghét Vũ Cấm thậm chí còn như thế chăng?"